Quy 1 chương 79, công năng mới. Chương 79, công năng mới. Tình nhiên rất hay nói, phi thảm chậm rãi bay về phía trước, cái miệng của hắn sẽ không nhàn rỗi, rất nhanh cao phi cũng biết thần bộ là cái gì. Thần bộ là thiết huyết thương hội dưới cờ một cái độc lập cơ cấu, bên trong thiết 13 đường. Trong đó từ nhị động lệ thuộc trực tiếp tam đại đường, thiết quyền chủ chiến, sinh huyết chủ giết, nguyên thần chủ mở rộng. Tam đại đường xuống là hai tiểu đường, theo thứ tự là thiên ban chủ thượng, thần phạt chủ trường. Ngoài ra còn có 8 nhánh đường, thiết huyết, Bạch Vân, Nhạc Sơn, Thanh Hỏa, Hà Điền, Bạch Hoa, Vạn Gốc, lưu Bà, cái này 8 đường. Phân biệt đối ứng Thiết huyết thương minh tám tòa thương thành. Nghe thế, Cao Phi âm thầm cảm thán, cái này Thiết huyết thương minh giá tâm thật lớn à, cùng Thiết huyết kết thành thương minh, thời kỳ có thể không tốt lắm. Không nói khác, tám nhánh đường liền rất có chuyện, người ta thương thành, ngươi bằng cái gì làm cái nhánh đường đi ra, trong đó dụng ý không nói cũng hiểu, quá đáng hơn chính là, những thứ này nhánh đường tên, lại lớn như vậy mình đại phóng để tất cả mọi người biết, ngươi để mặt khác bảy nhà thương hội nghĩ như thế nào? Người ta Thiết huyết không quan tâm, ngươi thích sao muốn liền đồng ý, không phục liền làm, Thiết huyết thương hội sức mạnh là thật đủ đủ. Phong Hoa thương minh lại không được, mấy nhà thương hội thực lực kém không nhiều lắm. Ai cũng áp đảo không được cái nào, tất cả mọi người giống xếp đi dây tượng như, tức phải bảo đảm bộ mặt, còn phải bảo đảm lợi ích, đồng thời còn không thể quá mức làm tức giận cái khác thương hội. Dưới so sánh, tại thiết huyết thương hội lẫn lộn, thời kỳ thế nhưng tốt hơn nhiều lắm. Lần này xảy ra vấn đề, đúng lúc triệu đại nhân dẫn người đi qua, hội hợp bạch vân, vạn cước hai đường người, lại thêm một bộ phận võ vệ đi ra quét sạch xuống. Tình nhiên giới thiệu xong thiết huyết thân bộ, một bộ chẳng hề để ý hình dạng nói rằng, quả là cái gì ma tộc, có thiết quyền đường đại nhân đang, sợ cọp lông à, làm chính là thiết huyết trên dưới đều tràn đầy nồng nặc chiến đấu dục vọng. Dù cho một cái nho nhỏ cấp 3 võ sư, cũng dám liều mạng, đây cũng là thiết huyết thương minh thành lập thời gian ngắn nhất, lại có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Đừng xem thiết huyết thương minh có 8 đại thương hội, số lượng so Phong Hoa nhiều, kỳ thật chỉnh thể lực lượng, thiết huyết thực sự không như Phong Hoa, hầu như tất cả đều là dựa vào thiết huyết thương hội khởi động tới. Đội 3 giết địch, đội 2 thủ phi thảm, đội 1 hậu bị. Trước mặt truyền đến triệu anh thanh âm, sóng nhiệt đầu tiên, Triệu Anh đã xuất thủ. "Đi, chúng ta là đội 3." Tình Nhiên hưng phấn kêu lên, hắn còn sẽ không bay, ôm cổ Cao Phi, dùng nhãn thần hiệu, bạn thân mang ta bay qua đi. Cao Phi mang theo Tình Nhiên bay đến đội ngũ trước mặt, đã có hơn 20 vị nguyên võ giả xuất thủ, triệu anh đầu tàu gương mẫu, đã giết chết một đầu cự tích thú, đang ở quét ngang nhóm lớn bù người, lưu lại một chỉ cự tích cùng đội một số tộc cho trong tay luyện tập. giết, tình nhiên hét lớn một tiếng, theo cao phi trên người nhảy xuống, vung về trường đao, đánh về phía cự tích thú, lá gan của tên này sò cao phi lớn hơn, cự tích thú thực lực vẫn còn ở phục địa ma trên, không kém gì chân xanh, ban đầu ở 33 dịch thời điểm, cao phi là bị ép bất đắc dĩ, lại thêm có mật thất bảo mệnh, mới dám mang người trùng kích phục địa ma, tính là sung lên. Cao Phi không nghĩ tới chém giết tên kia, chỉ là kéo dài thời gian, một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa đem mệnh ngập lên, mới không thể không mang theo phục địa ma vào mất thất. Tình nhiên thực lực, sau so khi đó Cao Phi mạnh hơn chút, nhưng so với Cự Tích Tú, trên lệch không phải là nhỏ tí tẹo, đừng nói hắn một cái cấp 3 võ sư, đổi một vị cấp 5 đại cung phụng không nhất định có thể làm được cái này đại gia ạ. Tại Lam huyết trong rừng rầm thời điểm, Tiêu Hải Sơn chính là cấp 5 đại cung phụng, mang theo một đội người bị chăn xanh giết chạy trốn từ phía. Thiết huyết võ vệ cùng thân bộ ý chí chiến đấu, so lang Phong Đường người mạnh hơn nhiều lắm, mặc kệ thực lực như thế nào, đều là dám hướng giằng giết. Hơn nữa kỹ xảo tương đối tốt, không phải là cái loại này thuần túy liều mạng, vài tên nguyên võ ở giữa phối hợp, xem Cao Phi nhãn giới mở rộng ra. Quả nhiên là nổi danh xuống vô hư sĩ, thiết huyết tên tuổi như vậy vào rồi, chính là bởi vì có vô số như vậy thiết huyết chiến sĩ. So sánh xuống, Cao Phi trong lòng xấu hổ, phong hoa tựa hồ thực sự lão hủ. Ngốc nhìn làm gì, còn chưa động thủ. Bên hai truyền đến triệu binh khiển trách thanh âm, Cao Phi vội vã phi thân nhào đi xuống, bắt đầu thanh lý bốn phía xấu tộc cùng một người, tự tích thú cái đầu là lớn, có thể nhằm phía nó no quá nhiều người, Cao Phi cảm thấy liền chỗ hạ thủ cũng không có, không thi triển được ra. Gì? Thú vị, ngươi hiểu chiến kỹ, hắn sớm đã bị triệu anh theo dõi, vừa ra tay liền bị nhìn đi ra, vừa mới học được viên cực đao thuật không cần che giấu, hơn nữa hắn dùng cùng không thuần thục, có cơ hội luyện tập, tự nhiên tận khả năng sử dụng. Kỹ thuật giống viên cực đao thuật loại vật này, nói chiến kỹ có hơi quá, mặc dù có vận dụng đến nguyên lực, chủ yếu vẫn là một loại thủ pháp, thông qua hoặc lớn hoặc nhỏ viên hồ, dẫn động đối thủ trọng tâm, lấy đi đến lấy nhỏ đánh lớn, lấy phá vỡ lực hiệu quả. Loại này chiến kỹ, tự nhiên là càng quen luyện càng tốt. Một hồi rớt chóc chỉ tiến hành một khắc đồng hồ, hai cái cự tít đội một xấu tộc mấy trăm người toàn bộ bị chém giết, triệu anh nhìn cũng không nhìn, nhảy lên phi thảm, vung trong tay đao, đội ngũ tiếp tục đi tới. đừng nói cao phi nhiều ít hiểu chút thần tượng thuật, tính là không hiểu, chỉ cần không ngủ đều có thể nhìn ra, triệu anh đau trong tay, trên người con đỏ cũng đều là tốt nguyên khí. đừng xem thần tượng thế ra không ít, đều đại thương hội cũng có tự mình thần tượng cục, có thể tốt nguyên võ số lượng sản xuất không nhiều lắm, nguyên võ giả số lượng nhưng là rất nhiều, lại thêm chiến đấu hư hao, muốn có được một thanh nguyên võ có thể không dễ dàng như vậy. liên như cầm tiền vàng mua nguyên thạch rất khó giống nhau, muốn dùng nguyên thạch mua nguyên võ cũng rất khó, thần tượng thích tài liệu, cao đoan tài liệu. Ngươi cầm nguyên thạch chỉ có thể đổi được một phần phẩm chất rất kém của nguyên võ. Ngắm lại cao gánh nhặt được cái dương tài liệu, sánh được 10 dương nguyên thạch, cũng biết hai cái sự chênh lệch bao lớn. Đây vẫn chỉ là kinh tế sổ sách. Trên thực tế, rất nhiều thần tượng cũng sẽ phải chỉ định tài liệu tiến hành giao dịch, không phải là ngươi lấy cái gì người nhà đều đổi. Tô đi Nghiên cứu nhận không gian thời điểm, liền chỉ cần diệu không xa, nghiên cứu cái khác nguyên khí thời điểm, cũng sẽ muốn bất đồng tài liệu. Cao Phi làm dịch trưởng thời điểm, bình thường có thể nghe được cái nào thần tượng đại sư như thế nào như thế nào, cái nào thần tượng thế ra lại nghiên cứu ra cái gì, dường như đầy đất đều là thần tượng tự như kỳ thật thần tượng số lượng cùng tổng dân cư so với ít đến thấy thương, chính là bởi vì thần tượng rất thưa thớt, sản xuất nguyên khí bị người truy phủng, mới có thể bình thường nghe được tin tức của bọn họ. Cao phi từ nhỏ đã muốn trở thành thần tượng, tự nhiên là có nguyên nhân. Thần tượng không chỉ kiếm nhiều lắm, hơn nữa rất được được kính trọng, liền như trên địa cầu khoa học ra giống nhau. Tuy rằng trong tay không có quản lý quốc gia quyền lực, nhưng là người người hướng tới chức nghiệp. Bên trái người nọ không thích hợp, ngươi tử kỹ càng quan sát một chút. Cao phi trở lại phi trên nền ngồi tốt, sâu mẹ truyền đến tin tức. Ngồi phía bên trái chính là cái gậy yếu của phụng thực lực và Cao phi tương đương. Một thân nước bùn, xem ra chém giết không ít buồn người. Tình nhiên, vị kia cung phụng sưng hôi như thế nào, nhìn hắn giết không ít buồn người. Cao Phi đụng một cái tình nhiên hỏi: "Hắn à, hắn gọi Lưu Toàn, chúng ta võ vệ cục phân đội nhị quái một trong, nhân sưng thiên điệp, tính tình cổ quái, đừng để ý đến hắn là tốt rồi, ngươi nói chuyện với hắn, hắn liền như không nghe được tựa như. Còn có vị kia điệu ếch, ba ngày đều chưa hẳn nói một câu." Thiết huyết võ vệ cục bên trong, giống tình nhiên như thế thích nói chuyện thật đúng là không nhiều lắm. "Lưu Toàn." Cao Phi nhẹ giọng nhớ kỹ, trước mắt lóe lên lóe lên cảm giác tự mình giống tiến nhập mật thất, theo trong mật thất hướng ra phía ngoài nhìn cái loại cảm giác này, chính kỳ quái đây, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, xuyên thấu qua trong suốt tưởng, cao phi lấy một loại không đếm xỉa đến thị giác, xem toàn bộ phi trên nền người, trong đó bao quát chính hắn, xem xét tỉ mỉ, cái đó lưu toàn, mẹ nó, hắn khẳng định không phải là nhân tộc, cơ thể khung xương đều có chuyện, một cái rung rinh, dường như quỷ hồn ra hỏa, đang ngồi ở lưu toàn vị trí, cao phi thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn không biết mình là thế nào làm đến, nhưng hắn tin tưởng thất, hoặc nói tin tưởng ổn định tạo ra thông thần châu, đây chính là tâm linh vĩ độ. Không đúng, không chỉ là tâm linh vĩ độ, tâm linh vĩ độ để Thông Thần Châu cảm ứng được trong lòng mình suy nghĩ, thời gian vĩ độ cùng không gian vĩ độ, để lưu toàn nguyên hình không chỗ trốn chạy. Cứt chó, Thông Thần Châu lại còn có công năng như vậy. Đừng nói Cao Phi, Âu Đỉnh cũng không biết năm vĩ nguyên khí tới cùng có bao nhiêu tác dụng, đây cũng là hắn đem đồ đạc của mình, toàn bộ giao cho Cao Phi nguyên nhân, cho dù tự mình không thấy được, Cao Phi cũng sẽ giúp hắn một chút phát hiện Thông Thần Châu thần kỳ, chuyện này chỉ có thể Cao Phi làm, người khác muốn giúp cũng giúp không được. Cao Phi cũng không dám xác nhận, tự xem đến có phải thật vậy hay không. Hắn tin tưởng Ôu tin tưởng Thông Thần Châu, lại không thể tin được tự mình. Hắn một cái bốn cấp cung phụng, làm sao có thể nhận ra yêu tộc? Hơn nữa, có triệu anh tại, yêu tộc dám đến A Cái này yêu tộc thực lực không mạnh à? Dường như chỉ có cấp 5 thực lực, so với trước hắn chém giết cái đó cấp năm xấu tộc mạnh hơn rất nhiều. Nếu như mình đối diện, sợ là quá sức. Phải biết, trước hắn đối phó xấu tộc có sâu mẹ đánh lén, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thất thần, đã đầy đủ cao phi chém giết nó. Yêu tộc sao? Sâu mẹ chút thủ đoạn, đặt ở yêu tộc trên người, cái nào mê hoặc cái nào còn chưa nhất định đây. Thuần túy so đấu thực lực, đừng nói là yêu tộc trước cấp năm xấu tộc cao phi không thể giết mất đánh liên tục thắng có khả năng đều rất thấp cao phi tối đa có thể tự bảo vệ mình hoặc chạy thoát nghe tuổi hồ rất thủ dũ kỳ thật cái này đã rất giỏi rồi có thể ở cấp cao nhất nguyên võ giả trước mặt muốn đi thì đi tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài đương nhiên cao phi không tính là đỉnh cấp thiên tài xấu tộc cấp 5, tại các chủng tộc cùng giai bên trong là yếu nhược nói cho tình nhiên vẫn là hướng triệu anh đâm thọc nếu như có thể xác định cao phi tự nhiên sẽ làm như vậy chỉ là thị giác của mình tránh tới tránh đi nhìn lưu toàn giống yêu tộc lời nói này đi ra ngoài itin a dù sao người ta mới là một phe Cao Phi chỉ là người ngoại lai, nếu là Lưu Toàn bị cắn ngược lại một cái, tất cả mọi người không có chứng cứ, ngươi nói triệu anh tin tưởng cái nào? Đội ba trước ra thăm dò, đội hai, đội một cả rừng. Phía trước truyền đến Cao Hoành thanh âm, Cao Phi ngồi xuống phi thảm trận ra tốc, vọt tới đội ngũ trước mặt nhất. Bao quát Lưu Toàn tại bên trong vài tên cung phụng, đồng thời theo Phi trên nệm lên không, ấn không cao bằng độ, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề về phía trước thăm dò, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi bình thường, nhanh mà không loạn, đây cũng là thiết huyết nội tình. Cao Phi, đừng xem náo nhiệt, ngươi hiện là chúng ta đội ba người, lên không tra xét, đừng nhiễu loạn trận hình là tốt rồi tỉnh nhiên nhắc nhở. Quy 1 chương 80, giáo hoạt yêu tộc. Chương 80, giáo hoạt yêu tộc. Vân Cao Phi lên tiếng, tại đội ngũ ngoại vi phi hành, tận khả năng cao bay chút, hắn luôn cảm giác tình huống không đúng lắm. Dịch Trưởng cũng là bị chuyên môn huấn luyện, hắn biết rõ, người ta đội ngũ chỉnh tề tự động, hắn cái này người ngoại lai like nếu như gia nhập trận hình, chỉ sẽ nhiễu loạn đội ngũ. Triệu Anh rất xa quét Cao Phi một cái, âm thầm gật đầu, thực lực bình thường, nhưng thật ra cái biết quý củ, như vậy rất tốt, liền sợ cái kia không chừng mực nguyên võ giả, không chỉ giúp không được gì, còn cho mọi người thêm phiền phức, chân chính chiến đấu, liền chỉ biết là chạy trối chết nếu là gặp phải cái tiêm người, quản là ngươi ra tộc gì, tại chỗ chém giết rồi hay nói. Lưu toàn đội ngũ bắt đầu đột trước, là dẫn đường bay về phía trước đi. trong dây lắc ngót tay, dựng thẳng cánh tay nắm tay, đây là phát hiện địch tình, tạm thời đình chỉ đi tới y tứ. Cao phi cao độ cao hơn bọn họ ra một đoạn, rất xa có thể thấy thành nhóm bùn người quái, quả thật là phát hiện địch tình, ít nhất có mấy trăm con bùn người quái, ở giữa xen lẫn một nhóm xấu tộc, thực sự là kỳ quái, xấu tộc làm sao sẽ bùn người lẫn lộn ở cùng một chỗ? Không đúng, khẳng định không đúng. Lưu toàn mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, tâm niệm vừa động, trước mắt lại bắt đầu lóe ra, hình ảnh thay thế biến hóa một hồi là bình thường thị giác, một hồi trở thành mật thất thị giác, hoàng mắt đều hòa. từ từ, xa xa vũng bùn xuống, một người cao lớn xấu xí sinh vật giấu ở một mảnh bùn trong đầm, ở bên cạnh hắn còn có mấy cái bùn người quái bảo vệ, ma tộc. đây là một cái hám tỉnh, đang dẫn dụ bọn họ móc lên. không đúng vậy, nếu như là thành niên ma tộc, đó là có tôn giả thực lực tồn tại, đối trả cho bọn họ đám này người, tất yếu cẩn thận như vậy à? trực tiếp giết tới chính là, tính là trong đội ngũ có hai gã lục cấp đỉnh công vụng, không có khả năng đánh thắng ma tộc. dừng lại, triệu dẫn đầu, cao mũ có việc thỉnh giáo. cao phi lớn tiếng nói bun người đã chuẩn bị xung phong, ít nhất thuật nhìn, chúng nó giống tại xung phong. câm miệng, tiếp tục đi tới. triệu anh nổi giận quát đường, nơi này là chiến trường, đang chuẩn bị chiến đấu đây. ngươi nói có việc thỉnh giáo, thỉnh giáo ngươi bà ngoại. dừng lại, triệu dẫn đầu, cao mũ có việc thỉnh giáo. cao phi cắn răng nói rằng, đây là đang mạo hiểm, ấn thương minh chiến luật, cao phi đã thuộc về trái với kỷ luật nghiêm minh đầu này, ấn luật có thể tại chỗ chém giết. một cái lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở cao phi trước mặt, triệu anh hai con mắt giống đang bốc hỏa, nhìn trong chọc vào cao phi, ngươi biết mình đang làm gì à? biết, theo luật đang chém. cao phi lớn tiếng hồi đáp. Tốt, nếu biết, ta cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện." Triệu Anh nói rằng, nàng không tín nhiệm Cao Phi, có thể Cao Phi hai lần liều chết ngăn cản, là thừa quan, nàng cũng có thể cho Cao Phi một lần từ biện cơ hội, không thích không tín nhiệm, không có nghĩa là không để cho một cái công bằng cơ hội. Phía trước có ma tộc, đội ngũ có yêu tộc. Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, lúc này, nhưng đừng chơi cái gì suy đoán, nói càng không thể hàm hồ, Triệu Anh thật sẽ giết người, cho dù Cao Phi tự mình cũng không dám hoàn toàn xác định, hắn vẫn như cũng dùng tương đương giọng khẳng định nói rằng. thanh niên ma tộc." Triệu Anh vẻ mặt bình tĩnh hỏi, thành âm rất thấp, vai thước ở ngoài liền nghe không được. "Hừm." tại vũng bùn trong có bùn người che chở yêu tộc là ai triệu anh đưa tay sửa lại một chút đầu sắc mặt vẫn như cũ rất bình thường liền như bình thường đang tán gẫu giống nhau lưu toàn triệu dẫn đầu xin tức giận quá bình tĩnh không tốt cao phi nhắc nhở triệu anh kinh ngạc nhìn cao phi một cái trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ tiểu tử này nói rất đúng à tự mình quá bình tĩnh trái lại dễ dàng hơn để cho người ta hoài nghi Câm miệng kỷ luật nghiêm minh ngươi không biết sao bạch vân thành không có dạy qua ngươi sao triệu anh cao giọng mắng ngươi lý do thanh âm rất thấp thiên phú chiến kỹ cao phi âm thầm cán răng cũng chỉ có lý do này nói còn nghe được. hắn phát hiện thiên phú chiến kỹ thực sự là lý do không tệ. đầu tiên là liễu thiên hạ, tiếp theo là trương hán hải, áo rượu, một cái di chuyển vị trí thuật có thể lừa gạt một đám người. theo lục cấp đỉnh cung phụng đến tuất giả, rồi đến thiên tôn, ai cũng không có biện pháp chui vào cao phi trong đầu kiểm tra. có chút thiên phú chiến kỹ, ngoại trừ theo biểu tượng nhìn lên, thực sự không có biện pháp phản đoán, tìm không ra hắn giải thích của nó cùng lý do. rất rõ ràng, lý do này triệu anh nhưng thật ra là không tin. nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm cao phi, chỉ một ngón tay, lưu toàn đến. lưu toàn bay đến vào trước, túi người hành lễ. Ngươi là võ vệ Lưu Toàn đúng không? Cao Phi nói ngươi là yêu tộc, ngươi từ biết đi. Triệu Anh trở tay liền đem Cao Phi bán. Lưu Toàn nhìn Cao Phi một cái, chúng ta cũng có thể là yêu tộc, Triệu dẫn đầu cũng có có thể đây. Ha ha, nói không sai. Triệu Anh cười nhạt hai tiếng, tìm yêu tộc trò chơi, là yêu tộc ham chơi nhất, bọn họ tổng hội nghị hết biện pháp, làm cho nhân loại phát sinh nội loạn, chơi cái vừa ăn cướp vừa la làng loại sự tình là thường, khoa trương nhất thời điểm, lệnh một chi ngàn người đội ngũ tự hành tán ỡ, kỳ thật trà trộn vào đội ngũ yêu tộc sớm liền chạy, kế tiếp lẫn nhau chỉ trích đều là nhân loại. Yêu tộc cá thể thực lực không bằng thần tộc, ma tộc, có thể loại thủ đoạn này so trực tiếp giết người càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Một cái lợi hại yêu tộc có thể kéo vỡ mấy nghìn thậm chí trên vạn người đội ngũ. Triệu Anh bay đầu nhìn Cao Phi hỏi, người nói như thế nào? Tìm mấy cái cấp năm đại cung phụng muốn thực lực mạnh hơn một chút, nhìn chúng ta. Cao Phi bình tĩnh nói, theo phát hiện Lưu Toàn là yêu tộc bắt đầu, hắn liền tại suy nghĩ chứng minh như thế nào từ mình, đó là một chuyện rất phiền phức. Quay đầu lại phải cùng Lâm Phong thỉnh giáo. Hừm, có đạo lý, ngươi còn có cái gì nói? Triệu Anh liên tục gật đầu. Xa xa mấy cái thiết quyền đường đệ tử gương mặt ngốc ép, không đúng vậy, cái này thật là chúng ta dẫn đầu. Nàng bình thường tính cách hòa bạo, làm người khôn khéo, bây giờ nhìn lại tương đối ngốc ca, ai nói đều có lý. Tính là thật có đạo lý, Triệu Anh không nên là vẻ mặt như thế. Thiết huyết chân hán tử, giết đi qua dùng máu tươi cùng sinh mệnh chứng minh tự mình. Lưu Toàn cuối đầu, nhẹ giọng nói rằng, xa xa cung phụng nhóm trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nói đẹp, hán tử thiết huyết nên như vậy. Bọn họ đại bộ phận người nhận thức Lưu Toàn, tuy rằng Lưu Toàn tính tình không làm cho người vui, lớn không bằng Cao Phi, có thể nói ra, lại thêm hợp khẩu vị của bọn họ có phải hay không tốt nhất đồng thời xông lên, thiết huyết cần thiết cùng máu để chứng minh tự mình. Cao Phi cười nhạo nói, ngươi không phải là thiết huyết người. Lưu Toàn ngẩng đầu nhìn Cao Phi một cái, khinh thường nói, mẹ nó. Cao Phi rõ ràng không lời chống đỡ, người này tài ăn nói thật tốt, mặc dù không có kịch liệt biện luận, lại có thể gây nên thiết huyết nguyên võ giả của mình. Thiết huyết người chính là như vậy, không phục liền làm. Ngươi là yêu tộc, mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào, Cao Phi ngoài miệng chắc là sẽ không chịu vua. Sợ mai phục, ngươi, ta, hai chúng ta giết tới đi, chứng minh tự mình. Lưu Toàn dùng ngón tay gật một cái tự mình, lại chỉ hướng Cao Phi mũi cái này tại thiết huyết là nghiêm lệ nhất khiêu thích cao phi không thể lui lúc này cái nào lui ai là yêu tộc đây cũng là yêu tộc thích nhất gạt người loại phương pháp nhân loại còn chỉ có thể mắc lửa, nhân tâm khó dò, chứng minh như thế nào vấn đề của mình là thiên cổ nan đề không người nào có thể giải được cao phi kiên định nói rằng một cái tôn giả cấp ma tộc chỉ cần không phải áp sát quá gần cao phi vẫn có niềm tin bảo mệnh còn lưu toàn cùng một người vậy thì càng không thành vấn đề cao phi sâu đậm cảm giác được nguyên võ giả tại ngoại dốc sức làm nếu là không có mấy lá bài tẩy tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều bình thường a Triệu Anh không ngăn cản, nhìn hai người nhằm phía bùng người. Nàng lúc trước đã phát sinh ám hiệu, rất nhanh thì có tôn giả đến trợ giúp. Kỳ thật tính là không có trợ giúp nàng cũng không sợ, nếu là bị yêu tộc lừa gạt vào vòng phục kích, vậy dĩ nhiên là tổn thất nặng nề. Hôm nay đã có phòng bị, tính là ma tộc tôn giả, không có khả năng cho nàng thống lĩnh đội nhân mã này quá lớn tổn thương. Tại lục cấp đỉnh cung phụng bên trong, Triệu Anh là đứng đầu, lúc nào cũng có thể đột phá tôn giả. Nàng đánh không lại ma tộc tôn giả, cũng không là tại ma tộc tôn giả trước mặt không có sức đánh trả, lại thêm phối hợp an ý trong tay cuốn lấy ma tộc tôn giảm một đoạn thời gian là không có vấn đề muốn an toàn lui lại cũng có thể làm đến sợ nhất là đánh lén chỉ cần có phòng bị nàng còn thật không sợ ha ha ngươi là làm sao nhìn ra được hai người vừa chém giết bùn người vừa vọt tới trước lưu toàn hướng về phía cao phi quỷ dị một cười hỏi chỉ có hai người bọn họ người lưu toàn không có kế tục giấu giếm bí tứ nhìn một cái người chính là yêu tộc cao phi chém vỡ một chỉ bùn người nhưng cũng không công kích lưu toàn phía sau có gần trăm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đây nhìn ra cũng vô dụng một hồi ta liền sẽ chết trận ngươi cũng sẽ Lưu Toàn vui vẻ kế tục chém giết bùn người, những thứ này bùn người chết sống hắn mới không quan tâm đây. Đừng nói là bùn người, tính là ma tộc tôn giả chết, hắn không quan tâm. Ma tộc người vũng bùn bên trong tung người lên, một móng chụt vào Lưu Toàn, Lưu Toàn kêu thẳng một tiếng, rơi xuống đến vũng bùn bên trong, mắt thấy lún vào vũng bùn biến mất. Một cái móng khác đưa về phía Cao Phi, Cao Phi đã sớm chuẩn bị, sau một khắc, thân hình biến mất, xa xa truyền đến tiếng giếng, hai vị Thiết Huyết Tôn giả nhận được tin tức, đã đến phụ cận, Ma tộc Tôn giả kinh ngạc nhìn một cái phía, lại liếc mắt nhìn xa xa Thiết Huyết Tôn giả, xoay người hướng ao đầm chỗ sâu bay đi hai vị thiết huyết tôn giả cùng nhau hướng ao đầm chỗ sâu truy sát đi, liền chào hỏi thời gian cũng không có. Cao phi thân hình chật động, tại vừa rồi biến mất vị trí lộ ra thân hình. Bốn người tán đi, triệu anh bay tới, vòng quanh Cao phi chuyển vài vòng. Cao phi không có thể chứng minh Lưu toàn là yêu tộc, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, Lưu toàn chết trận, thân hàm vung mủn, chết không toàn thây thể. Cao phi nhưng ở ma tộc tôn giả trong tay chạy thoát thân, chuyện này tính thế nào? Ngươi là thế nào làm đến? Triệu anh lượn quanh đủ rồi, dừng lại hỏi. Thiên phú chiến kỹ. Cao phi nhẹ giọng nói rằng, thật tốt mượn cơ a. Di chuyển vị trí thuật. Triệu Anh tự nhiên là biết hàng, kỳ thật không chỉ là nàng, phía sau không ít thiết huyết cung phụng cũng cho là như vậy. Ừm. Hào vận tiểu tử, có thể ngươi không thể chứng minh Lưu Toàn là yêu tộc. Triệu Anh nói rằng, thứ nhất, thật sự có ma tộc tôn giả, thứ hai, Lưu Toàn là từ nơi này hãng đi xuống, ta dám khẳng định, tại nơi này là tìm không được thi thể. Cao Phi chỉ vào vũng bùn nói rằng, Triệu Anh suy tính chốc lát, lắc đầu nói rằng, không cần thiết, tính là thực sự tìm không được Lưu Toàn thi thể, chứng minh hắn không được là yêu tộc, tính là chứng minh hắn là yêu tộc, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Cao Phi gật đầu tán thành, Triệu Anh nói không sai. Tính là chứng minh rồi thì có ích lợi gì? Yêu tộc lại không đốc, lần sau xuất hiện thời điểm, chắc chắn sẽ không ngụy trang thành lưu toàn hình dạng. Quy 1 chương 81, không đáng tin cậy phá tạ thuật. Chương 81, không đáng tin cậy phá tà thuật. Đội ngũ tiếp tục đi tới, phi thảm tốc độ rất chậm, thường cách một đoạn thời gian, liền đổi một cái phân đội đột trước thăm dò, một thân lửa đỏ triệu anh không biết mệt mỏi chỉ huy, ngoại trừ gặp địch, nàng một mực đón gió đứng ở phi thảm trước mặt nhất, trong tay hỏa diễm đao lên hỏa hòa vĩnh không tắt. Cao phi lấy ra một khối nguyên thạch, một bên tu luyện, một bên bổ sung nguyên lực. Dùng nguyên thạch bổ sung nguyên lực là tương đương xa xỉ, chủ yếu là hiệu quả không tốt. Nguyên thạch bên trong nguyên lực chỉ là đối lập nhau tinh thần, dùng cho hàm dưỡng kinh mạch tự nhiên là cực tốt, có thể bổ sung nguyên lực hiệu quả còn kém nhiều lắm. Thông thường mà nói, nguyên lực là cần thời gian từ từ bổ sung, dùng nguyên thạch cũng chỉ có thể nhanh hơn chừng gấp đôi tốc độ, đối lập nhau tại nguyên thạch giá trị, cái này hiệu suất rõ ràng quá thấp, không có lời. Hiệu quả tốt không phải là không có, chỉ là người bình thường dùng không nổi. Ngũ nguyên dịch chính là cấp tốc bổ sung nguyên lực thứ tốt, đáng tiếc đã coi như là thiên tài địa bảo cấp thứ tốt, phổ thông tôn giả cũng không dùng tới, còn phải có cực tốt vận khí mới được. Theo võ sư đến tiên tôn, cái nào thấy không thèm, trừ phi thời kỳ không vượt qua nổi, đơn giản sẽ không xuất ra đi bán. Hơn nữa giống Nũ Nguyên Dịch bảo bối như vậy, không có chút thực lực, ngươi còn thật không dám bán, ít nhất Cao Phi cũng không dám, trời mới biết người ta cho ngươi mấy cái tiền vàng, Nũ Nguyên Dịch là dùng tiền vàng có thể mua được à? Dung Nguyên Thạch đều không bán cho chào ngươi đi. Ở trong chiến đấu, có một miệng Nũ nguyên Dịch, chiến đấu kết quả tương đồng quá lớn, vượt qua 13 dịch, Triệu anh phái người hỏi mấy câu, đội ngũ tiếp tục đi tới, Cao Phi bù đắp nguyên lực, ngẩng đầu, mỹ mắt nhanh chóng chớp động, đây là thời không chi nhãn mang sau hậu quả. Cái gọi là thời không chi nhãn, là Cao Phi tự mình lấy tên, xuyên thấu qua hư viễn không gian, lợi dụng thời không phép tắc vật nhìn, cùng bình thường thấy hoàn toàn bất động. Nghi, có phát hiện. Cổ căng một cái, Cao Phi cảm giác cơ thể bay lên trời, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, đã đứng ở Triệu Anh bên cạnh, có phát hiện. Nguyên Lai Triệu Anh vẫn luôn đang quan sát hắn, Cao Phi mí mắt cấp tốc chớp động, hơi biến sắc mặt, những chi tiết này đều chạy không khỏi cảm giác của nàng. Hừm, có người không thích hợp. Cao Phi gật đầu nói, "Ngươi thiên phú chiến kỹ là cái gì?" Triệu Anh không đổi mà hỏi yêu tộc, loại chuyện này, nàng chưa từng gặp qua. Trước đây trong đội ngũ trà trộn vào yêu tộc, cũng chỉ có thể dùng ngu biện pháp, mọi người bảo chỉ nhất định cự ly, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, còn kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn vật khí, đừng nói nàng một cái lục cấp đỉnh cung phụng, tính là thiên tôn cầm yêu tộc không có biện pháp tốt. Thấy rõ trí nhãn, Cao Phi nói rằng, đây cũng không phải là hắn nói bậy, sinh nguyên đại lục đích xác có loại này thiên phú chiến kỹ, hơn nữa phi thường nổi danh, xuất hiện cơ suất nhỏ, so di chuyển vị trí thuật còn quá mức. Bình thường loại này thiên phú chiến kỹ không nhiều lắm tác dụng, tuy rằng có thể trước thời hạn phát hiện tung tích địch, có thể kinh nghiệm phong phú thám báo cũng có thể làm đến a. Một cái thưa Thất Thiên Phú chiến ký, chỉ có thể làm đến thâm niên thám báo trình độ, liền có vẻ hơi gân gà. Bất quá, đang đối mặt yêu tộc thời điểm, thấy rõ chi nhãn có một nửa cơ xuất phát hiện đối phương chân thân, cái này tác dụng liền tương đối lớn. Ngươi trường nào thì là được. Triệu Anh híp mắt hỏi, tiểu tử này thú vị à, nếu như kiểm chứng thân phận không thành vấn đề, nhưng thật ra khối tài liệu tốt, nhị cấp lên cấp thời điểm là được. Cao Phi đàng hoàng nói rằng. "Tôi là nhị cấp tiến giai cấp 3." Triệu Anh hỏi tới, võ sư vào cấp, lại có thiên phú chiến ký, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vân Cao Phi khẳng định nói. Tuy rằng loại này cơ suất thấp, ai có thể cũng không có thể nói không có. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có một loại khác thiên phú chiến kỹ di chuyển vị trí thuật. Triệu Anh hai hàng mảnh vụn trắng đoán bước lên hàng quang, để Cao Phi cảm giác nàng muốn cắn chết tự mình. Là đó là một bậc tiến gia nhị cấp thời gian xuất hiện. Cao Phi cắn răng gượng trống, ca chính là ông trời già con riêng, trách địa đi. Ngươi bây giờ là bốn cấp. Triệu Anh nhìn trầm trầm Cao Phi nói rằng. Cao Phi cúi đầu, không cùng nàng đối diện, là ta bây giờ là bốn cấp cung phụ. Ha <laughs> ha. Triệu Anh ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, lại không lại truy vấn, nếu quả thật có đó mới gọi nghịch thiên đây, mặc kệ có hay không, người ta cũng sẽ không nói, nàng cũng không có thể ép hỏi, đừng nói là cái ngoại nhân, tính là là thiết với người, nàng cũng không có thể ép hỏi, những thứ này con bài chưa lật là nguyên võ giả thủ đoạn bạo bệnh, hỏi sẽ không nói, vậy ngươi có hay không hiểu rõ yêu tộc thủ đoạn, không thể ép buộc, có thể dẫn dụ, tính là chỉ là tìm vận may, triệu anh muốn thử xem, cao phi vừa định nói không có, trong lòng dâng lên một tia cổ quái, mật thất bắt đầu khởi động, tựa hồ có đồ vật gì đó tiến nhập trong đầu, cao phi mí mắt nhanh chóng chát động, tới cùng có hay không, triệu anh hỏi lần nữa, cái này, cao phi không dám nói. Ba bà ba mụ mụ không phải mái, tới cùng có hay không? Triệu Anh nổi giận quát: "Xác suất thành công không cao, chỉ có 3 thành." Cao Phi bất đắc dĩ nói: "Đây là hắn mới vừa phát hiện năng lực, cũng không biết có được hay không, nếu như không phải là tin tưởng ổ định năng lực, hắn thật không dám nói." Ba thành, cao như vậy, vậy còn chờ gì?" Triệu Anh kinh ngạc nói, một vốc xốc lên Cao Phi: "Chờ một chút, hãy nghe ta nói hết, cùng ngài nghĩ có thể không giống nhau." Cao Phi bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói, ta nghe đây." Triệu Anh tính cách cùng nàng quần áo giống nhau, náo nhiệt, bạo táo. "3 thành." là chỉ mỗi lần chỉ có 3 thành cơ suất có thể thành công, cũng không phải nói thử 4 lần liền nhất định sẽ thành công." Cao Phi nói rằng, "Tôi cần bao nhiêu lần mới được? Ta nơi nào biết ta, trời mới biết loại phương pháp này có được hay không được không." Cao Phi vẻ mặt vô tội nhìn về phía Triệu Anh. "Như vậy a, có chút phiền phức. Mặc kệ, thử trước một chút rồi hay nói, thử." "Đợi một chút." Cao Phi lần thứ 2 ngăn cản, hắn trước hết nói rõ, thật muốn thử lên, phiền phức còn không ít đây. Nói, thực sự là rông dài. Triệu Anh có chút buồn bực. Một lần sẽ tiêu hao chống ta nguyên lực, ta không biết khôi phục một lần cần muốn bao lâu đây. Cao Phi nói rằng, cái này đồ chơi là mật thất chuyện tới tâm nghiệm ba động, Cao Phi cũng không biết thông thần châu là thế nào làm đến, rất có thể cùng ổ đỉnh nói tâm linh vĩ độ liên quan đến, chuyện thần ký như vậy, trước đây nghe đều chưa nghe nói qua, Cao Phi không có một chút chắc chắn nào. Chỉ là nguyên lực tiêu hao. Triệu Anh hỏi, "Không biết, cũng có thể có thể có khác, ta không nói chính xác ra. Cao Phi hối hận muốn chết, sớm biết rằng liền không nói. Cấp 3 vào đột cấp. Triệu Anh não hồi đường có chút vấn đề, lúc này, nàng rõ ràng nghĩ là thiên phú chưa kỹ. "Đúng, cấp 3 vào đột cấp." Cao Phi cắn răng đáp ứng, xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng tiến giai bằng không lần tới đều không có nói sai lý do, không công bằng. triệu anh là thật nổi giận, bằng gì à? nàng triệu anh từ nhỏ đã thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ liền đi đến lục cấp đỉnh cung phụng, tại thiết huyết thương hội bên trong cũng là dũng cảm tiền tới, bất kể là làm nhiệm vụ vẫn là tiến lên dai, nếu so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn một mảng lớn, có thể nàng không có thiên phú chiến kỹ, một cái cũng không có. lấy cao phi tuổi tác có thể đi đến bốn cấp cung phụng, tại triệu anh trong mắt tương đương phổ thông, chỉ cần có nguyên thạch, cái này tiến cảnh xem như là chậm, nhưng hắn một bậc một cái thiên phú chiến kỹ, còn có so cái này lại thêm xa đàn A triệu anh thấy qua vô số thiên tài kiến thức quá thật nhiều được xưng là đứa con của số phận gia hỏa nhưng những ngày người cùng cao phi so với tất cả đều là rất rưỡi quên đi chứ không nói những thứ này ngươi qua đây triệu anh nói xong chỉ một ngón tay vừa rồi cao phi điểm đi ra ngoài người đồng thời nắm tay dựng thẳng cánh tay phi thảm ngừng lại trước đột đội ngũ phản hồi đại nhân ngài gọi ta bị chỉ đi ra ngoài người vóc người khôi ngô gương mặt trung hậu đúng nói đúng là ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, cao phi nói ngươi là yêu tộc. cao phi sắc hốc nữ nhân này chính là người điên lại bắt ta hắt hắt tử kia cười hắt Ánh mắt tại cao phi trên cổ quét tới quét lui, nếu như không phải là triệu anh tại đây trong, hắn nhất định phải cắt đứt cao phi cái cổ. Không ít người trong bóng tối cười trộm, người này chính là như vậy tính cách, bình thường âm thầm, thuộc về cái loại này chó cắn người. Bắt đầu thử đi, được rồi, ngươi thiên phú chiến kỹ gọi cái gì? Triệu anh hỏi. Thiên phú chiến kỹ a, thích hợp tại trước mặt nhiều người như vậy nói sao? Phá tà thuật. Cao phi cắn răng nói rằng, lúc này là chính hắn lấy tên, cùng thấy do thuật bất đồng, không ai nghe qua loại này thiên phú chiến kỹ. Cao phi trường nghe nói qua, thiên phú chiến kỹ thiên kỳ bách quái. Ai cũng không dám nói tự mình biết tất cả thiên phú chiến kỹ. Trên thực tế, thiên phú chiến kỹ đại đa số là vô dụng, cho nên cho dù có thiên phú chiến kỹ, không muốn nói ra mất mặt. Tên rất hay, bắt đầu phá tả đi. Triệu Anh xin lên hỏa diễm đao nói rằng. Cao Phi dùng trúc chắc hoạt động, trước cắn đứt ngón giữa phải, trên không trung hư hoạ, liền vẽ bốn lần mới lóe ra hơi yếu hường quang, toàn thân nguyên lực trong dây lắt chảo ra ngoài thân thể, dung nhập dọn máu tươi, nồng nặc nguyên lực bốn phía. Cao Phi không dám thất lễ, liền vội vàng đem máu tươi nhìn về phía Trang Hán. Lúc này hẳn là hét lớn một tiếng, phá tả, phá ma, phá yêu, hoặc là hiện ra nguyên hình cái gì tương đối đẹp trai đáng tiếc nguyên lực bị tranh thủ, cao phi đặt mông ngồi ở phi trên nệm, theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái nguyên thạch, báo nguyên thủ nhất, liều mạng dùng nguyên lực hàm dưỡng kinh mạch. chỉ là trong mấy mắt, nguyên lực tranh thủ rất triệt để, cao phi kinh mạch trong cơ thể giống khô lòng sông, liều mạng hấp thụ ngoại lai nguyên lực, máu tươi trước mắt, tráng hán không tránh không né, tùy ý máu tươi rơi vào trán của hắn, ngoại trừ hơi có chút buồn nôn, cũng không có khỏe, khoe môi lên một nụ cười lạnh lùng, hắn liền chưa nghe nói qua cái gì phá tà thuật, yêu tộc hình thuật là chủng tộc chiến kỹ, căn bản không tồn tại cái gì phương pháp phá giải, nếu là thật có thiên phú như vậy chiến kỹ thực lực cũng không tính mạnh yêu tộc sớm đã bị diệt tộc, xem ra là thất bại. Triệu Anh nhìn không có biến hóa chút nào chẳng hán, có chút tiếc nối nói rằng, nàng chưa nghe nói qua phá tà thuật, nếu quả như thật có thì tốt rồi. này, ngươi cần muốn bao lâu đây mới có thể khôi phục? Triệu Anh đá Cao Phi một câu hỏi, ba canh giờ, ít nhất. phá tà thuật tiêu hao so hắn tưởng tượng lớn hơn, hơn nữa hắn cảm giác được, cuối cùng dung nhập nguyên lực thời điểm, ngoại trừ nguyên lực của mình ở ngoài, coi như còn có đồ vật gì đó bị đồng thời dung nhập trong huyết dịch, của lực lượng này dung nhập bao nhiêu, cùng Cao Phi dung nhập nguyên lực nhiều ít thành có quan hệ trực tiếp. nói cách khác. Phá tà thuật sát xuất thành công chưa chắc là ba thành, mà là cùng hắn thực lực, cùng với thực lực của đối thủ liên quan đến. Quy một chương 82, giảm số. Chương 82, giảm số. Người nọ cười lạnh một tiếng phá tà. Gấp cái gì, yêu tộc là tốt như vậy phá sao, chúng ta không đợi, từ từ phá. Triệu Anh trừng mắt, không người dám nghi vấn. Ha ha ha tìm được ngươi. Xa xa truyền đến một trận tiếng cười điên cuồng, một thân ảnh điện xạ mà đến, thanh âm chưa dứt, người đã đứng ở tiểu đạo trước mặt, đưa tay bắt lại tiểu đạo. Lớn mật. Câm miệng Triệu Anh sắc mặt tâm trầm nàng mang cái này đoàn người tương đối loạn, có thiết quên đường, vợ vệ cục còn có chút là lâm thời điều tạm nhân thủ, luôn luôn không có mắt huấn đản nói lung tung. Cao Phi trong lòng dùng mình tiến lên một bước, cái này người hắn nhận thức chính là trước bị bùn người truy sát lang tùng, hắn rõ ràng nhanh như vậy liền trốn ra được, hơn nữa không có chạy ra lục lao động. Thiết huyết thần bộ thiết quyền Đường Triệu Anh, ngươi là người phương nào? Triệu Anh liếc mắt liền nhìn ra thực lực của đối phương, tự nhiên không dám ra tay, có thể nàng không thể yếu đi thần bộ tuyết tuổi, đừng nói là một vị đại tôn giả, tính là tới một vị thiên tôn cũng không thể khiến nàng thoái nhượng. Thiết huyết thì thế nào? Giết liên giết, hơn nữa tiểu nha đầu này có thể không phải là các ngươi thiết huyết, dù thế nào. Thiết huyết muốn bao che nàng A Lăng Tùng chẳng hề để ý nói sau lưng của hắn vị kia thật đúng là không quan tâm Thiết huyết ta Thiết huyết chính là muốn bao che thì như thế nào lúc này là không thể lui Triệu Anh hận hận nhìn Cao Phi một cái quay đầu cường mạnh nói tay phải nâng lên dựng thẳng lên ba ngón tay Thiết huyết nhân mã lên bảy ra chiến trận cho dù đối mặt cường địch Thiết huyết cũng sẽ không có người lui về phía sau đồng thời tín hiệu đã phát sinh chẳng mấy chốc sẽ có đại tôn giả đến đây trợ giúp Thiết huyết chiến lược mạnh chỉ lấy thương hội luận sinh nguyên thứ nhất dám bao che người chết Thiết huyết nếu như không trừng mực sẽ không có tồn tại cần thiết Lang Tùng không có vừa Triệu Anh cho mày. Tình huống không đúng à? Thiết huyết tên, sinh nguyên không người không biết, tại nàng trong nhận thức biết, không ai dám nói lời như vậy. Một cái cấp 8 đại tôn giả còn thiếu rất nhiều xem, nhưng hắn nói đúng là, còn ngay trước gần trăm tên thiết huyết nguyên võ giả mặt nói, không phải là người điên, liền là thật có dựa. Thế nhưng càng nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nào có năng lực này. Ngược lại không phải là nói thiết huyết thiên hạ vô địch, có thể có năng lực này, không phải là một người. Tỷ như nói sích nguyên tam đại cường tộc thần, ma, yêu đều có năng lực như thế, nhưng bọn họ sẽ không cũng không dám sang vậy. Nếu là bọn họ xuất thủ, những thứ khác thương minh hội mắt thấy bọn họ tiêu diệt thiết huyết ta không thể nào đó là đối nhân loại khiêu khích sẽ dẫn phát chủng tộc chiến tranh trừ cái đó ra phong hoa chỉ cần có hai đại thương hội liên kết hợp lại cùng nhau liền có chiến thắng thiết huyết thực lực tam đại thương hội liên hợp cũng có thể diệt hết thiết huyết có thể thiết huyết thương minh cũng không phải chỉ có thiết huyết thương hội còn có mặt khác bảy đại thương hội đây thực lực của bọn họ tuy rằng không mạnh có thể liên kết hợp lại cùng nhau cũng không yếu tại phong hoa thương minh tại xích nguyên đại lục lên muốn sinh tồn ai mà không ôm đoàn sưởi ấm lẫn nhau cố kỵ giống trước mắt vị này đại tôn giả phép lối như vậy trước đây chưa từng thấy quá nói công tôn tuệ mẫn ở nơi nào lang tùng đệ lại tiểu đảo hai vai dùng sức lắc lắc, tiểu đào cơ thể ở trong tay hắn, giống như một cái bút bê vải bị lắc qua lắc lại, cự li gần, có thể rõ ràng nghe được toàn thân khớp xương phát ra giòn thanh âm, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa, người liền xong rồi, toàn thân khớp xương đều có thể diêu tán, dừng tay. Cao Phi hét lớn một tiếng, rút đao hướng lăng tùng chém đi. Giết cao Anh, vệ binh, lương trụ ba người đồng thời xuất thủ, lui triệu anh tay trái nắm tay, thiết huyết chúng đồng thời lui về phía sau mười trượng, nhường ra không gian, trong tay chiến đao trường mâu tự kiếm chỉ hướng giữa sân, thiết huyết không người nào e ngại sinh tử, có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ tự nhiên đã nhìn ra, mấy cái này người là về sau so đội kịp gặp phải, cũng không phải thiết huyết người, vì mấy cái ngoại nhân liều mạng, thiết huyết không có thói quen như vậy. Ha ha ha Công Tôn Gia Dương Nghiệt, thật là có mấy cái đây. Lăng Tùng cười to, cái này mấy tiểu tử kia, căn bản không đủ hắn ủa, đáng tiếc không thấy được Công Tôn Tuệ Mẫn, ngoại trừ trong tay tiểu nha đầu, một nữ nhân khác mặt mũi bình thường, cùng hắn đã gặp Công Tôn Tuệ Mẫn hoàn toàn bất động. Là tiểu đào sơ suất, cao ánh học được hóa trang thuật hậu, trải qua cao phi chỉ điểm, hóa đi ra ngoài trang mặt mũi bình thường, tức không xấu không đẹp, rất dễ để cho người ta bỏ qua. Tiểu Đao lại không nhiều như vậy lo lắng nàng chỉ là tiểu thư bên người tiểu nha đầu, nữ hải tử tự nhiên muốn đem mình ăn mặc mỹ mỹ, cầu công tôn tuệ mẫn vẽ cái đối lập nhau đẹp mắt trang điểm, không nghĩ tới lăng tùng trí nhớ mạnh phi thường, chỉ là đảo qua một cái, như vậy trang điểm là không gạt được hắn. Lăng tùng tạm thời còn không muốn giết chết cao phi năm người, khó khăn tránh được bốn người đi cùng, trộm được vật tất cả đều vứt sạch, công tôn gia người chết gần hết rồi, một mực không tìm được công tôn tuệ mẫn, đây chính là đại chuyện phiền toái, đi trở về không có cách nào khác giao à, lấy vị kia tính tình, căn bản sẽ không nghe hắn giải thích lý do thất bại, đem toàn thân hắn bóp nát ném mình trong ngâm có khả năng tương đối lớn, ngâm lại vị kia thủ đoạn. Lăng thùng toàn thân tóc gáy cũng sẽ dựng thẳng lên. So với tài nguyên tiền tài, vẫn là cái mạng nhỏ của mình chân quý hơn. Khó khăn gặp phải mấy cái công tôn gia làm bệnh, tự nhiên muốn khảo vấn gia công tôn tuệ mẫn hạ lạc. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Quan trọng nhất là, nhất định phải cầm đến công tôn thần tượng thuật. Nếu như công tôn thần tượng thuật rơi xuống trong tay người khác, lấy vị kia tính tình, nhất định phải chết dập đầu tới cùng. Cái gì thiết huyết phong hoa, không giao ra công tôn thần tượng thuật, không chết không nứt. Cao Phi trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chính diện trội cứng cấp 8 đại tôn giả hắn còn nhớ rõ Odin nhắc nhở, nếu như thực lực tương đồng quá lớn. Đừng hy vọng hư huyễn không gian có thể giúp đỡ hắn, không đúng sẽ dẫn động không gian chấn động, dẫn đến hư huyễn không gian tan vỡ, cuối cùng dẫn phát thông thần châu tan vỡ. Dùng đao chém, đừng nói giỡn, cấp 8 đại tôn giả đứng bất động, cao phi chém không tới, đừng nói hắn dùng chính là chế thức trường đao, cho hắn một thanh định cấp nguyên võ, giống nhau không dùng, tôn giả cấp tại nguyên võ giả bên trong là một cái lớn vô cùng cự ly, theo nguyên lực đến cơ thể, đều có biến hóa cực lớn. Có thể nói, tôn giả đã không tính là là nhân loại bình thường, ngươi không thể dùng nhân loại suy nghĩ lo lắng tôn giả. Cho nên, cao phi theo không nghĩ tới sẽ làm bị thương đến lung tung. Hắn nghĩ là thế nào tại hắn thuộc hạ chạy thoát thân, thế nào theo trong tay hắn lừa gạt đi tiểu đảo Ai, nhất thời xung động a, Cao Phi biết mình không làm được, đừng nói là mấy người bọn hắn, tính là Triệu Anh đám này người xuất thủ toàn lực trợ hắn, là vô dụng. Xem ra, chỉ có dùng bí quyết câu kéo, Triệu Anh đánh không lại lang tùng, cũng không đại biểu thiết huyết sợ một cái cấp 8 đại tôn giả, xem Triệu Anh động tác mới vừa rồi cũng biết, nàng đã phát sinh tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ có trợ giúp đến, chỉ cần kéo đến lúc đó. Xuất ra công tôn thần tự thuật, không biết thiết huyết có thể hay không nguyện ý giúp bọn họ bảo bệnh. Trừ cái đó ra, Cao Phi cũng nghĩ không ra dùng biện pháp gì thuyết phục thiết huyết trong tay hắn dương tài nguyên cùng nguyên thạch đã đối một vị cường giả mà nói vậy coi như là một bút tốt thu nhập còn có đáng giá hay không cùng một vị đại tôn giả xuất đầu mẹ chán cao phi cũng không biết mấy thứ này phóng thiết huyết thương hội trước mặt liền không đủ nhìn thú vị giết hắn sớm nhìn hắn không thuận mắt người mau ra tay a không trung truyền tới một yêu nhã giọng nữ lang thùng toàn thân cứng đắc trong tay tiểu đảo rơi xuống đất cái cổ phát sinh tạp tạp tâm hưởng hơn nữa ngày đều không lóc đầu lên được thật vô dụng để ngươi giết bọn họ vì sao không động thủ trong mây mù một thân ảnh xuất hiện cao phi miệng đẩy tay đắng ngày hôm nay vận khí tốt trên người ta tới là áo rượu hai chân của nàng tựa hồ dài ra một đoạn đến thiên tôn độ cao như thế quả nhiên không thể dùng thường nhân suy nghĩ suy nghĩ người ta gãy chân còn có thể từ từ mọc ra ngươi là ai lăng tùng rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía áo rượu ngươi đoán áo rượu tâm tình thật tốt gần nhất mọi việc không thuận ngày hôm nay rõ ràng gặp phải cao phi thật tốt quá ta đoán ngươi còn lông à lăng tùng lúc này đều muốn đi lên rồi lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra áo rượu là một vị thiên tôn thiên tôn rất giỏi à đi lên liền dùng nguyên lực áp là công tôn gia mời tới cường giả vẫn là thiết huyết tôn hư hư thiên tôn thì như thế nào Lăng Mộ không cần đoán, ngươi cũng biết Lăng Mộ phía sau chính là cái nào. Ha ha, ngươi theo ta giảm số áo rượu vui vẻ, cái nào đụng tới như thế cái ngốc thiếu, rõ ràng cùng nàng chơi hạ cựu lưu đường quanh có giảm số. Dạng thì đã có sao Lăng Tùng cường ngạnh nói, đứng ở hắn sau lưng, thế nhưng một vị liền thiết huyết đều không sợ cường giả cấp cao nhất, hắn sợ gì a không làm được nhiệm vụ, so với đắc tội mấy vị tiền tôn phiền toái hơn, có người xuất đầu mới là chuyện tốt đây, có thể để cho hắn thất bại có lại thêm lý do hợp lý, tuy rằng nhưng cũng sẽ bị nghiêm phạt, ít nhất sẽ chữa cho hắn khẩu khí. Thú vị, ngươi rất cường ngạnh, vậy nói rõ, ngươi người phía sau có thể là những người đó. Ngươi quần áo ăn mặc là vậy ra. Được rồi, ta biết sau lưng ngươi là ai. Thế nhưng phong thiết chủ cái đó cửa hàng áo rượu suy nghĩ một chút nói rằng, đừng xem áo rượu thực lực, tại thiên tôn bên trong cũng chỉ là phổ thông, có thể nàng kiến thức nhưng là đứng đầu nhất, nhận thức từng giả càng không phải là thông thường thiên tôn có thể so sánh. giữa lưng vào Odin ngọn núi lớn này, càng là cường giả cấp cao nhất, gặp phải nàng thời điểm sẽ càng khách khí, thậm chí còn bình thường có lễ vật đưa cho nàng. Giao đối với nàng lối ra vô lễ, thậm chí thẳng tay, thường thường là những thứ kia vừa bước vào thiên tôn người mới. Ô không chỉ là thần tộc thứ nhất thần tượng, cũng là tất cả sinh vật có trí khôn bên trong thứ nhất thần tượng, cái này cũng chưa tính, tại cường giả cấp cao nhất trong vòng, truyền lưu nói một câu trả lời hợp lý, Odin có thể là tất cả sinh vật có trí khôn bên trong, Nguyên Võ đệ nhất cường giả. Tại người bình thường bên trong, tên không nổi danh, thậm chí không ai nghe nói qua Odin, tại đỉnh cấp thần tộc vòng, Nguyên Võ trong vòng không người không biết. Người người biết phong tiền bối lăng tùng triệt để lộ sột, tính là tại vạn gia, cũng chỉ có cực nhỏ người biết phong thiết trụ tồn tại, cái này hơi lộ ra thổ khí tên phía sau, đại biểu cho một vị ngay cả thiên tôn đều chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả vô địch. Cắt, phong đại kẻ ngu si nhà, làm sao sẽ không biết, ngươi để hắn tới tìm ta được rồi, ta là áo rượu, thần tộc áo rượu. Áo rượu cũng đã quen, những ngày qua sống biệt của ta, trước sau bị vài nhóm người truy sát, những thứ này người đều điên rồi sao? Đáng giận nhất là là, ô điền tên khốn kia cũng không biết chưa chết, cho hắn phát tin tức rõ ràng không trở về, không chắc là thật sinh khí, có thể tự mình không nên đâm ra một đao kia, thế nhưng không đâm hắn một đao, không hết hận á quy một chương 83, loạn. Chương 83, loạn. Kỳ thật áo rượu không thể nói rõ khi đó là nghĩ như thế nào, chính là lòng tràn đầy hận, đã nghĩ đâm ra một đao kia, còn có hay không sát tâm? chính nàng nói không rõ lý trí giảng nàng là không muốn giết chết Odin không chỉ là bởi vì Odin là nàng thân ca là nàng duy nhất quan hệ huyết thống hơn nữa nàng cũng biết tại ngoại đi lúc đi Odin sĩ diện tương đối khá dũng có thể nàng vẫn là đâm ta nói ngươi giết bọn họ a áo rượu phiêu xuống tới hai tay đặt tại lăng tùng trên vai nhấc lên lăng tùng trước sau lây động lên động tác này cùng vừa rồi lăng tùng thu thập tiểu đảo thời gian giống nhau như lúc lăng tùng đã sắp muốn hỏng mất cho tới bây giờ hắn cũng không có biết rõ áo rượu là ai cũng không biết nàng rốt cuộc là thực sự muốn giết mấy cái này người hay là phải che chở bọn họ Điên rồi, thế giới này nhất định là điên rồi. Một cái thiên tôn lại dám cứ gọi phong tiền bối phong đại kẻ ngu si, nàng sẽ không sợ à? Đừng xem phong tiền bối gương mặt trung hậu, hai tay tràn đầy vết chai, nhìn giống một vị chồng trọt thần dân. Ở đó trương trung hậu dưới mặt, tâm đã sớm hấp đấu. Người nào dám không nhìn chúng ta thiết huyết? Một cái phi thảm điện xạ mà đến, phi trên nệm đứng thẳng ba người, một vị cấp tám đại tôn giả, hai vị thất cấp tôn giả. Đến phụ cận, thời áo rượu vẫn còn ở lay động lang tùng, không thèm để ý bọn họ, vẻ mặt là một trong trệ, lang tùng có thể nhìn ra háo rượu thực lực. Bọn họ đương nhiên cũng có thể đã nhìn ra, đây là một vị Thiên Tôn a. Thiên Tôn, cấp 10 nguyên võ giả. Bất luận cái gì một vị Thiên Tôn, đều là đứng đầu tồn tại, Thiết Huyết Cường Hãn, liền thể bây giờ có được 5 vị Thiên Tôn lên. Đừng xem Thiết Huyết dưới cờ có mấy triệu người, có mấy chục triệu người thương thành, nếu là không có 5 vị Thiên Tôn chống, chẳng mấy chốc sẽ bị các thương hội nuốt trọn. Thiết Huyết có khí phách, không sợ bất luận cái gì thương hội, thậm chí dám cùng Tam Đại Cường tộc chọi cứng, nếu như không có việc lớn gì, ai nguyện ý đắc tội một vị Thiên Tôn. Triệu anh tình huống gì? Gặp áo rượu không để ý đến bọn họ, Thiết Huyết cấp 8 đại tôn giả cũng không tiện truy vấn. Mai đầu hỏi Triệu anh. Mã Cường đại nhân, chuyện là như vậy. Có điểm luận à, Triệu anh chỉ có thể từ đầu nói lên, tốt chuyện đang xảy ra không nhiều lắm, nàng rất nhanh nói xong. Vị này Mã Cường đại nhân trên dưới 50 hình dạng, đầu có một vòng hoa dâm, tại đại tôn giả bên trong là tương đối ít thấy. Mã Cường sờ sờ chân chuột cằm, một lát không nói gì, cái này tính chuyện gì a? Đáng giết. Một lúc lâu, Mã Cường nhìn chằm chằm Cao Phi mắt lộ ra hung quang, đều là tiểu tử này chọc chuyện này, cũng không phải thiết với người, giết tốt nhất. Đại nhân, tiểu tử này có chút cổ quái. Triệu anh cũng không nhìn như vậy, Cao Phi cho hắn ấn tượng rất tốt gia nhập thiết huyết chi đội ngũ này sau đó, nghe theo chỉ lệnh, ánh mắt cũng rất tốt, biết không hướng loạn trận hình, những thứ này còn mà thôi, đối mặt cường giả cấp 8, vì đồng bọn của mình, dám hướng dám giết, thiết huyết thích nhất như vậy huyết tính hắn tử. Cái gì cổ cái? Trước nói đơn giản, Mã Cường không nhìn ra Cao Phi có cái gì là thủ, một cái nho nhỏ 4 cấp công phụng mà thôi. Hắn là 4 cấp công phụng. Triệu Anh nhẹ giọng nói rằng, "Hả?" Mã Cường không vui, ánh mắt ta lại không ngủ. Nếu không phải biết Triệu Anh tính tình, hắn đã sớm nổi giận. Hắn có ba loại thiên phú chiến kỹ. Triệu Anh tiếp tục nói, "Ồ." Mã Cường tỉnh sáng lên bốn cấp cung vụ ba loại thiên phú chiến kỹ, cái này cái quái gì vậy là ông trời già con riêng. mỗi lần tiến giai đều có thể xuất hiện thiên phú chiến kỹ, đừng nói từng thấy, nghe đều chưa nghe nói qua được rồi. có thấy rõ chi nhãn, một nửa cơ suất có thể nhìn thấu yêu tộc. triệu anh tiếp tục nói, nếu như không phải là cao phi tương đối đặc thủ, lúc này thiết huyết nên rút lui, ngược lại cao phi cũng không phải thiết huyết người, vốn là cùng thiết huyết không quan hệ, triệu anh đây là không nỡ nhân tài. ồ, mã cường sắc mặt tái biến, thấy rõ chi nhãn hắn đương nhiên biết, thật có thể nhìn thấu yêu tộc à. có thấy rõ mắt người cực nhỏ, hắn cũng chưa từng thấy qua, còn thật không biết có loại năng lực này. Hắn còn có gì chuyển bị trí thuật? Triệu Anh nói tiếp. Ừm, Mã Cường Mê có thiên phú chiến kỹ người không ít, có thể tuyệt đại đa số đều là vô dụng. Có ba loại thiên phú chiến kỹ đã đủ để hắn giật mình. Trong đó hai loại vẫn là vô cùng có giá trị. Như vậy người tính là thần bộ nguyên thần đường tìm không ra một cái. Nguyên thần đường là thần bộ tam đại đường một trong, hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất đường khẩu. Cái này đường khẩu không dùng võ lực sở trường, chuyên môn là thiết huyết mở rộng, thăm dò hiểm địa, cấm địa mở rộng tương độ là thần bộ rất vừa ý một đường. Người ở bên trong mới thiên kỳ bách quái có thể chính diện chiến đấu chỉ hơi không bằng. Phương diện khác, tuyệt đối là thiết huyết mạnh nhất một cái chi nhánh cơ cấu, cũng là bị nhị động coi trọng nhất, thân dẫn nguyên thần đường đường chủ, lấy thiên tôn thân phận, dẫn một cái tiểu đường khẩu đường chủ, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, đó có thể thấy được nhị động đối cái này đường khẩu coi trọng trình độ. Cuối cùng một cái thiên phú chiến ký khiếu phá ta, nghe nói có nhất định cơ suất có thể bài trừ yêu tộc hiện hình thuật, trước thử một chút, chưa thành công, thoạt nhìn rất cật lực hình dạng, hẳn là là hắn thực lực không đủ. Triệu Anh nói rằng, cái này cái quái gì vậy, thật là ông trời già con riêng A, thảo nào Triệu Anh sẽ phát sinh khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, vì như vậy người cùng một vị cấp 8 đại tôn giả sức đầu mẹ chán đều là đang giá. Ừ, không sai, cùng cấp 8 đại tôn giả có thể chết giở đầu, đổi thành cấp 10 thiên tôn coi như thiên tài đi nữa, cũng có cơ hội trưởng thành. Vị Tiêu Thiên tôn là thân tộc cáo rượu, khác không rõ ràng lắm. Triệu anh xem không hiểu a, nàng rốt cuộc là đến giúp Cao Phi, vẫn là muốn giết Cao Phi. Nàng giọng nói chuyện rất hướng, so Lăng Tùng còn quá trường, Lăng Tùng không sợ thiết huyết, nàng kia hẳn là càng không sợ, cái này không chỉ là tự thân thực lực, còn có thế lực sau lưng. Có thể trong miệng nàng nói để lang Tùng giết Cao Phi đoàn người, hoạt động cũng không phải, mà là tại thu thập lang Tùng để cho người ta xem không rõ. Hừm, trước nhìn kỹ hắn nói, cùng triệu anh ôm giống nhau tâm tư, mã cường cũng không muốn đi, thực lực không bằng người không việc gì, bọn họ là thiết huyết người, phía sau có thế lực cường đại, chỉ cần không có xung đột quá lớn, hắn không tin áo rượu dám xuống tay đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Hơn nữa nơi này là lục la hao đầm, không chỉ công tôn gia biết nói sao lợi dụng, thiết huyết người cũng sẽ a, hơn trăm người đây, tính là là thiên tôn, không nhất định có thể toàn bộ giết sạch. Hơn nữa lần này tới không chỉ là bọn hắn cái này một đội người, tín hiệu đã phát đi ra, muốn giết người diệt khẩu là không thể nào. Vì thiết huyết sĩ diện, năm vị tiên tôn cũng sẽ truy sát địch nhân đến chân trời góc biển. Áo rượu, nhìn ngươi trốn nơi nào? Sa sa lần thứ hai truyền đến nổi giận quát thanh âm, ba bóng người dùng so phi thảm tốc độ nhanh hơn bay tới nơi này. Áo rượu khi đó sẽ không tốt, nàng đang thoải mái rất, những thứ kêu tên đáng chết lại đổi tới, thực sự là bám dai như địa, đều là chút mới vừa trở thành tiên tôn tiểu tử, liền cái thương hội cũng không có, lại số chết quấn quýt lấy nàng, chết tiệt ồ đìn, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Mặc kệ trong đầu thế nào nguyên rủa, hay là trước đi thì tốt hơn, giống ném tượng như rác rưởi vứt bỏ lang tùng, trời mới biết người này là làm gì lấy phong đại kẻ ngu si là người mới sẽ không coi trọng bực này người đâu đưa cánh tay mỏ về cao phi một cái phi thảm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mã cường túi người hành lễ hậu bối thiết huyết thần bộ thiết quyền đường mã cường còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn hảo người muốn chết áo rượu nổi giận quản nguyên là ai là lông tre ở lão nương trước mặt tiền bối thế nào nói ra lời này mã cường vẻ mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía áo rượu hắn là cấp tám đại tôn giả luận thực lực kép báo rượu lão đại một đoạn thực sự đồng thủ mã cường sợ là liền mười hơi thở cũng không đỡ nổi nhưng hắn khách khí a ta chính là lấy lễ phục người tại thiết huyết trên địa bàn đứng ở thiết huyết phi trên nệm, phía sau một đám thiết huyết người, ta khách khí. Khách khí như vậy ngươi muốn còn dám ra tay, không thể chính là đối thiết huyết lớn nhất khiêu khích, ngươi thật coi thiết huyết không người. Đổi lại trước đây, áo rượu mới không quan tâm cất chó thiết huyết, thủ ô điền ảnh hưởng, tất cả thương hội, ở trong mắt nàng đều là đống cặn bã, một đám sống không nổi người, ôm đoàn sưởi ấm mà thôi, cường giả chân chính không cần ôm đoàn, không có khả năng ôm đoàn. Về phần tài nguyên, đến thiên tôn loại này đẳng cấp, thực sự sẽ thiếu thông thường tài nguyên a. Đó là không có khả năng, còn có được tài nguyên, ai không tiêu à, ngươi cho là làm cái hơn mấy trăm nghìn vào người, liền có thể lấy được cực phẩm tài nguyên? Sả đàn đây, con chuột nhiều hơn nữa, cũng là cho mèo ăn. Tại Cao Phi trong mắt, quái vật lớn tựa như thương hội, bị áo rượu nhìn kinh bỉ, hơn nữa còn là cực độ kinh bỉ. Có thể nàng không phải không thừa nhận, làm một đống rác rưởi xin thành quang hoàn thời điểm, nàng còn thật không dám sảng bậy, trừ Phi dùng Ô Điền tên tuổi, chỉ là tại những tiểu tử này trước mặt, nàng không muốn dùng. Chính là bởi vì nàng nguyên nhân, Ô Điền tên mới không có thể chuyển khắp đại lục, lúc này trái lại mua dây buộc mình, tính là nàng muốn dùng Ô Điền, trước mắt cấp 8 tiểu tử cũng chưa chắc biết. thử, Thiết huyết ma cường đúng không? Ta nhớ ở ngươi." Áo rượu nói xong, xoay người rời đi. Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng ba cái không có ánh mắt tiểu tử quân đấu nữa, trong đó bất kỳ một cái nào nàng còn không sợ, ba cái liền không có biện pháp, chết tiệt ô đỉnh, vì sao còn chưa? Nhìn đi xa bóng lưng, Cao Phi tiến lên một bước, không người cúi chào được rồi đại lễ, hậu bối Cao Phi, tham kiến đại nhân. Không thể nói tạ ơn, nói tạ ơn liền đem sự tình làm thực, đó là cho mã cường gây tai họa, vừa rồi người ta chỉ là bái kiến tiền mối, tại thiết huyết trên địa bản, gặp phải cấp 10 thiên tôn, bái kiến tự nhiên không thành vấn đề, không dám nói để ra nghi vấn, ít nhất phải hỏi một chút lai lịch, mục đích gì, đây là mã cường chức trách, đến đâu đều nói thông. Nếu là Cao Phi cảm tạ, vừa rồi hành động tiểu Thành bảo hộ Cao Phi, Áo rượu liền có lý do báo nổi, tính là ám ý đến thiết huyết mấy vị thiên tôn trước mặt, mấy vị kia cũng không tiện che chở Mã Cường. "Tiểu tử, giao ra công tôn Tuyển Mẫn." Áo rượu đi, Lăng Tùng rốt cục sống lại, lúc này hắn thực sự là nóng nảy, thế nào nhiều cường giả như vậy, hắn một cái nhãn hiệu lâu đời cường giả cấp 8, cư nhiên bị người lắc chơi, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thiết huyết người không ít, nhưng hắn không sợ, riêng là trước mắt so sánh thực lực, Lăng Tùng cảm thấy, hắn khẳng định làm quá Mã Cường, tính là lại thêm hai vị tôn giả hắn cũng không sợ, tính là đánh không thắng, tuyệt đối sẽ không thua cùng trở lại có thể thụ nghiêm phạt so sánh với, liều mạng cùng tiết huyết dở mặt, Lăng Tùng phải kiên trì. Mã Cường khi đó liền nổi giận, hôm nay đây là thế nào, cấp 10 thiên tôn hắn không thể chơi vào, ngươi một cái cấp 8 đại tôn giả nghĩ tại thiết huyết trên địa bàn dương ai. Ngươi làm thiết huyết là bột nào a? Quy 1 chương 84, rút lui khỏi. Chương 84, rút lui khỏi. Ngươi đang nói cái gì cao phi cũng không trông cậy vào thiết huyết người giúp hắn kiêng, chỉ cần có thể để Lăng Tùng có chỗ cố kỵ là tốt lắm rồi, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể buông tha tiểu đào, không phải là bởi vì thân phận nàng tiện, mà là năng lực chính mình hữu hạn, thực sự cứu không được nàng. Tiểu tử, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? lăng Tùng chưa thấy qua Cao Phi, hơi nghi hoặc một chút. Trong ký ức của hắn, Công Tôn gia là không có Cao Phi người này. Ta tại cứu trở về người nhà thời điểm, trên đường đi gặp. Cao Phi nói, hướng về phía phía sau cách đó không xa Cao Vành hơi sửa tay, nghìn bạn à, tuyệt đối đừng xung động. Cao bánh cắn ngôi, đao trong tay cầm chặt hơn. Nàng dĩ nhiên muốn cứu Tiểu Đạo, cũng không cái năng lực kia, nàng tự nhiên minh bạch Cao Phi dụng ý. Lúc này xuất đầu, không chỉ cứu không được Tiểu Đạo, còn sẽ đem mình góp đi vào. Nàng và Lương trụ vệ binh chết còn chưa tính có thể chuyện này sẽ dính dấp đến cao phi, điều này làm cho nàng thế khó xử. lăn mã cường lạnh rên một tiếng, gây sự lăng tùng nổi giận, trước bị áo rượu thao túng, vô lực phản kháng, hắn cũng tới lửa a. giết mã cường so với hắn con bút lửa, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tại thiết huyết trước mặt cắn loạn, phản thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, nói bắn chết hướng lăng tùng, hắn sử dụng là tương đối ít thấy trường thương. hắn khẽ động, sau lưng hai gã tôn giả di chuyển, tổ ba người thành một cái tam tài trận, vây quanh lăng tùng, đều nâng cao thương, nguyên lực bắt đầu khởi động, đánh trước rồi hay nói. cung triều anh quát lên, thiết quyền võ vệ. Nhau nhau theo trong túi đeo lưng lấy ra gấp cùng, bọn họ là chuyên nghiệp võ vệ, trên người trang bị rất đầy đủ hết, nơi đây có ít nhất hơn phân nửa là xuất từ thiết quyển cùng võ vệ, mấy chục tấm cung lên cung chờ phân phó. Đây cũng không phải là Lâm Phong theo trên web mua cái loại này món đồ chơi cung, là thiết huyết thần tượng cục xuất phẩm cường cung, yếu nhất cũng muốn 20 thạch ở trên lực lượng, người thường căn bản kéo không ra. Đừng xem là 20 thạch ở trên cương cung, dùng đi đối phó cấp 8 đại tôn giả trên lệnh không phải là một điểm nửa điểm, tính là nhiều hơn nữa vài lần, Lang tùng mắt đều không mang ngay mắt. Có thể mấy chục tấm cung tại triệu hoành dưới sự chỉ huy, có thể phát huy tác dụng tăng gấp bội tăng thêm. Bắn mấy chục mũi tên, mau mắt thường căn bản nhìn không thấy, Triệu Anh nắm lấy cơ hội, tại Lăng Tùng đẩy lùi Mã Cường, muốn cường sát tôn giả thời điểm hạ lệnh, tuy rằng những thứ này mũi tên là không đả thương được Lăng Tùng, vẫn như cũ sẽ mang đến cho hắn quấy rầy, chỉ cần chậm một đường, hai vị tôn giả đã lui trở về Mã Cường bên cạnh. Cao Phi xem như là mở mắt, hắn trước đây cũng đã gặp qua chiến tranh, tại 33 dịch thời điểm, Phong Hoa người cũng là có chỉ huy, nhưng so với trước mắt thiết huyết, chiến không phải là một điểm nửa điểm, thảo nào thiết huyết có thể để cho Phong Hoa đau đầu. Phải biết, Lam tam thập tam dịch đối mặt là Bạch Vân Hành. Không phải là Thiết huyết thương hội, ngay cả như vậy, Tiên Hoa một mực bị Bạch Vân thương hội áp chế. Cùng trước mắt chiến đấu so với 33 dịch trận kia trận, chính là một hồi nát vụn trận a mặc dù có chủ công, phụ công, hậu bị, cũng có chỉ huy thay phiên. Trên lệch nhiều lắm, Thiết huyết có thể ở thực lực tổng hợp kém xa Phong Hoa dưới tình huống, để Phong Hoa cố kỵ, đích xác là có đạo lý. Lúc này Cao Phi không chỉ thực lực bản thân để thăng tới 4 cấp cung vụng, nhãn giới cũng bị Ô đỉn đám người đề cao rất nhiều. Không khó nhìn ra, năng tùng thực lực cá nhân hẳn là vượt qua mã cường không ít, có thể là có hai vị tôn giả cùng trên trăm tiên Thiết huyết võ vệ giúp đỡ. Rõ ràng có thể gánh vác Lăng Tùng, đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Thứ Thiết huyết, ta nhớ ở các ngươi. Lăng Tùng biết không chiếm được lợi lộc gì, một cái tiểu đảo cũng không đáng là liều mạng, Thiết Tuyết viện quân muốn đến, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, một cái không tốt liền hãm tại chỗ này. Còn phong tiền bối, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, ngược lại công tôn tuệ mẫn không ở nơi này. Nhìn Lăng Tùng đi xa, Mã Cường đương nhiên sẽ không truy đuổi, có thể ngăn cản không đợi tại có thể kéo ở, Lăng Tùng thực lực mạnh, một mình hắn có thể kéo ở bọn họ một đám, ngược lại, Thiết Tuyết hơn trăm người kéo không được Lăng Tùng. Lăng Tùng mới vừa đi không lâu, đội một phi thẳng đến. Đây là một vị khắc cường giả cấp 8 dẫn đội chạy tới trợ giúp. Bái kiến Tống đại tôn. Mọi người nhất thể chào, Mã Cường cũng không ngoại lệ, xem ra vị này Tống đại tôn địa vị vẫn còn ở Mã Cường trên. Tại thương hội bên trong, thực lực liền đại biểu cho địa vị. Tống chi không phải nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Mã Cường không nói, kỳ thật hai người đã tại giao lưu, có mấy lời bất tiện trước mặt của mọi người nói. Lại nói tiếp, lần này tiết huyết thật sự có chút mất mặt, nghe nói nơi này phát hiện ma tộc cùng yêu tộc, không đợi Bạch Vân cùng vạn cốc cường giả chạy tới, đúng lúc đi qua nơi này hai vị đại tôn vừa thương lượng, đi đầu xuất thủ. Gần 3000 giặm lớn thương đạo muốn tìm được một ma một yêu cũng không dễ dàng, hai người tách biệt, đem thủ hạ cũng chia thành mấy đội, đồng thời thì bòi, ước định cẩn thận khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu, tất cả mọi người có phi thảm chỉ cần cự ly không xa, an toàn không có vấn đề. Tống Chi không phải cùng Mã Cường trước sau gặp phải Ma Tộc, Mã Cường không bằng Ma Tộc, Tống Chi cũng không phải chưa từng làm, chờ trợ giúp đến thời điểm, Ma Tộc sớm liền chạy, còn giết thiết hết mấy người. Hai vị đại tôn giao lưu hết tin tức, Tống Chi không phải trước nhìn lướt qua Cao Phi, quay đầu hỏi Tiểu Đạo ngươi là người phương nào? Tiểu Nữ Tử là thần tượng công tôn thế gian buộc, bị Lang Tùng truy sát tẩu tán, trên đường đi gặp hai vị người lương thiện. Tiểu Đào thân là cao vánh tiếp thân thị nữ, tự nhiên là cực kỳ cơ trí. Công tôn thế nhưng vạn gia Công tôn Tống Chi không phải kinh ngạc hỏi, chính là, "Tôi Tống Chi không phải có một tia tâm động, cuối cùng vẫn là không hỏi nhiều cái gì, đánh Công tôn gia chủ ý người không ít, còn chưa tới phiên hắn một cái cấp 8 đại tôn. Hơn nữa đối mặt là một cái tẩu tán thị nữ, hỏi lại liền làm mất thân phận, hiện ra có kiểu khác tâm tư." Người gọi Cao Phi, "Tiểu tử Cao Phi, gặp qua Tống đại tôn." Cao Phi chào nói rằng, "Lai lịch của ngươi?" Tống Chi không phải hỏi, "Tiểu tử này nhìn không sai, hướng đối không lỗi, cử chỉ thỏa đáng, lại thêm theo Mã Cường chỗ ấy đạt được tin tức." không thể nói do hào cảm, ít nhất không có ác cảm. Hơn nữa Cao Phi còn có ba loại thiên phú chiến kỹ đặt ở thiết huyết bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chính như Triệu Anh nghĩ như vậy, như vậy người nhị đồng thích nhất. Tiểu tử vốn là Yên Hoa Thành Tiểu Thương Chi Tử, trong gia đạo rơi, bị phái đi làm Tam Thập Tam Dịch làm Dịch trưởng, sau 33 dịch chiến loạn, tiểu tử bị người trói vào trong rừng, về sau may mắn chạy trốn, lại gặp Thiên Hoa Lang Phong Đường nội loạn, Lang Phong Đường liễu gia đối tiểu tử không tệ, liền che chở liễu gia cô nương cùng nhau giết ra, tìm nơi nương tựa thiết huyết. Cao Phi lời có thật có giả, thật nhiều giả thiếu tính là kỹ càng Cao Phi cũng không sợ. Chuyện gì xảy ra Tống Chi không phải rất ít tới nơi này, Tiên Hoa thành hắn tự nhiên biết, lang phong đường như vậy đường khẩu, hắn căn bản chưa nghe nói qua. Đừng nói hắn không biết, ở đây sẽ không mấy cái biết đến, tính là thỉnh thoảng nghe đã đến, biết đến cũng có hạn chế. Có vài tên thần bộ Bạch Vân đường người đứng ra, vài ba lời nói lên trước nghe nói qua sự tình. Thần bộ Bạch Vân đường người, thuộc về thần bộ 8 nhánh đường một trong, một nửa nhân thủ tại thiết huyết thành thần bộ tổng bộ, một nửa kia người bị phân công đến mỗi người thương thành, cái này đường khẩu tương đương với đối mặt các bảy thương thành lớn giám thị ngành, cùng cơ quan tình báo chức năng bộ phận đè lên nhau, nhiệm vụ cũng không tận tương đồng. Cơ quan tình báo là toàn bộ phương vị thu thập tin tức tình báo, nhánh đường chủ yếu là phụ trách đối bạch vân thương thành thương hội đường khẩu tin tức thu thập. Tám nhánh trong nội đường, thiết huyết đường xếp số 1, cùng thiên ban, thần phạt nhị đường chức năng lại có chút để lên nhau. Lam tam thập tam dịch thủ công kích, vân tứ thập ngũ dịch bị đổ, những tin tức này bọn họ đều là biết đến, còn liên hoa lang phong đường nội loạn, bọn họ liền không được biết rồi. Xích nguyên đại lục rất lớn, lại có vô số chủng tộc, tam đại thương minh, hơn 20 nhà thương hội loại lớn, còn cỡ trung đường khẩu đủ có mấy trăm nhà nhiều, tính là thiết huyết tại trong tình báo hoa lớn hơn nữa tâm tư tin tức truyền lại tốc độ rất chậm, muốn kiểm chứng có thể không dễ dàng như vậy. Tống Chi không phải cũng không phải thật muốn biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ muốn biết rõ ràng Cao Phi lai lịch là tốt rồi. lang Phong Đường nội loạn quan hàn đánh giấm. Nghe xong mấy người kể rõ, Tống Chi không phải xem Cao Phi nhãn thần vừa mềm cùng mấy phần, trong gia đạo rơi là tin tức tốt, bởi vì vì người khác đối tốt với hắn, tình nguyện phản bộ Yên Hoa, bảo vệ Liêu gia, như vậy người tốt, có huyết tính, có nghĩa khí, thiết huyết chỉ thích như vậy người. Vị trí bất động, xem người thị giác tiểu bất động. Cao Phi là tiểu thương chi tử, đại biểu cùng Miên Hoa, Phong Hoa không có quá sâu gục mắt, Mạn Cung phụng bốn cấp, thực lực kém điểm, ba lần tiến giai đều có thiên phú chiến kỹ, Mạn phân. có tình có nghĩa, không sợ gian nan mạo hiểm, dám đối với cấp 8 đại tôn giả động dao, Mạn phân. như vậy người, tự nhiên là muốn lôi kéo, thương hội chính là ôm đoàn sưởi ấm, không chỉ phải có thiên tôn như vậy cường giả cấp cao nhất, cũng muốn có nhiều hơn lực lượng trừ bị. Thiên tôn cũng không phải theo tảng đá trong kẽ nhảy ra, ai còn không có thanh niên qua. Tự mình ngồi dưỡng ra được nguyên võ giả, đối thiết huyết nhận đồng cao, sẽ đem thiết huyết làm nhà của mình, đây là thiết huyết tất cả mọi người chung nhận thức. Người ở bên ngoài xem ra, thiết huyết người bưu hãn, vô lễ, được lược không sợ chết, đáng trách. tại thiết huyết mắt người trong, đoàn kết, phát triển, không sợ là thiết huyết không ngừng lớn mạnh đầu nguồn, đáng mừng. bạch vân cùng vạn cốc thành cường giả đã xuất phát, nơi đây đối với chúng ta không có chuyện, ta và mã đại tôn còn có nhiệm vụ, các ngươi mới vừa hoàn thành nhiệm vụ người có thể phản hồi thiết huyết. nói xong, dùng nhãn thần ra hiệu triệu anh, người là ngươi tiếp được, chuyện kế tiếp người phụ trách. triệu anh gật đầu ý bảo hiểu rõ. hai vị đại tôn ly khai, đội ngũ tán đi, còn sót lại có 5 chiếc phi thảm cũng chỉ có hơn 20 người, đây mới là thần bộ thiết quyền đường nhân thủ, là triệu anh lệ thuộc trực tiếp bộ đội, thật giàu có a. Cao Phi nhìn một cái cũng biết, những thứ này người vừa vặn hai cái tiểu đội a bất kể là cái nào thương hội, biên chế đều không sai biệt lắm, một tiểu đội bình thường là 12 người, bao quát đội trưởng một gã, đội viên 10 tên, ngoài ra còn có một cái cơ động danh nghịch, căn cứ nhiệm vụ bất đồng, tăng thêm người bất đồng thành viên. Trước phụ trách cứu viện tiểu Hải Sơn, mang đúng là một tiểu đội nhân thủ. Người nọ đây Cao Phi quay đầu nhìn lại, yêu tộc không có. Đừng xem, vị kia thần tộc cáo rượu tới sau, liền không thấy được hắn, xem ra ngươi đúng, tên kia là yêu tộc biến nào. Triệu Anh có chút buồn bực, lần này làm nhiệm vụ Nàng hầu như không bao nhiêu tổn thất, lại bị yêu tộc làm đã chết hai người, biến nào trước, nhất định phải đem người trước hết giết mất, khá tốt hai cái đều không phải là triệu anh cấp dưới. Quy 1 chương 85, mời chào. Chương 85, mời chào. Ồ. Cao Phi lên tiếng, yêu tộc quả nhiên giàu hoạt, tổng có thể nắm lấy cơ hội chạy chối chết, thảo nào yêu tộc bị liệt là tam đại cường tộc một trong, một người bình thường cấp 5 yêu tộc, có thể nhẹ nhõm ở mấy vị cấp 8 đại tôn giả, bốn vị cấp 10 thiên tôn dưới mí mắt đào tẩu, phần này bản lĩnh, cho dù có đỉnh cấp di chuyển vị trí thuật cũng không được. Cao Phi, người sau này chuẩn bị làm gì Triệu anh mở ra dẫn dụ khuôn mẫu, loại này nhận người sống, nàng trước đây thật đúng là chưa từng làm. Kế tiếp tự nhiên là muốn đổi kịp tấn long tương đội, cùng nhà người hội hợp. Cao Phi đương nhiên nói. Hội hợp sau đó đây Triệu Anh kế tục hỏi, chưa biết rõ Cao Phi dự định, lại nghĩ biện pháp khuyên hắn gia nhập thiết huyết, cưỡng chế để hắn gia nhập không khó, có thể đó không phải là thiết huyết phong cách. Thiết huyết đối ngoại liền như tên của hắn giống nhau, vô cùng thiết huyết, đối nội cũng không phải như vậy, muốn một đoàn đội có lực tụ, nghe thấy chiến là vui, có ta vô địch, dùng thủ đoạn cứng rắn là vô dụng nhất định phải để cho người ta cảm thụ được thiết huyết ấm áp, để người ta biết thiết huyết là nhà mới được. Sau đó đi Vạn Cốc Thành a, ta nghĩ tìm một người, đáng tiếc chỉ biết là tên của hắn, có người ở Vạn Cốc Thành nghe nói qua, muốn tìm được nhưng không dễ dàng. Cao Phi nói rằng, mấy ngày này, chính hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng cùng Lâm Phong thảo luận qua, tại Sích Nguyên tin tức này cũng không xuống sẻ thế giới trong, muốn dùng một cái tên tìm người, độ khó quá cao. Không nói trùng tên sẽ có bao nhiêu, tên người là có thể đổi a, công tôn tuệ mẫn liền cải danh gọi cao bánh. Giống chính quân tử như vậy độc lai like, độc vãng cường giả cấp cao nhất, chỉ cần sửa lại tên, trời mới biết đi đâu tìm hắn. Vạn Cốc thành à, mặc dù là Vạn Cốc thương hội, dù sao cũng là thuộc về chúng ta Thiết Huyết Thương Minh, tình hình thị trường cục cùng thần bộ Vạn Cốc đường đều có phân bộ ở đó trong, tin tức nguồn gốc vẫn là thật không tệ, cần cần giúp một tay không chịu anh hỏi. Cảm ơn nhiều." Cao Phi cười một cái nói, hắn cùng không coi trọng Thiết Huyết, có thể để cho Ô Điển quan tâm nguyên võ giả, kém cỏi nhất cũng phải Thiên Tôn đi, thiên thần có khả năng đều không nhỏ. Như vậy người, nếu là không muốn để cho ngươi tìm được, trong thiên hạ sẽ không người có thể tìm được. Thiết người khẳng định tại Vạn Cốc rất có năng lực, có thể càng là có năng lực, càng nhiều người, động tĩnh lại càng lớn, người ta không muốn gặp dĩ nhiên là đi. Chọc giận người ta, không đúng thiết huyết hội xui xẻo. Không khách khí, nếu như tìm được người, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nếu như tìm không được người, lại có tính toán gì không chịu anh truy vấn? Cao Phi rốt cục tỉnh lộ lại, trước hắn căn bản không nghĩ tới loại khả năng này, còn thật âm mộ tình nhiên, dù cho hắn chỉ là thiết huyết võ vệ cục dự bị thành viên. Lúc trước tại trạm dịch thời điểm, đối mặt Liêu Thiên Hạc mời chào, Cao Phi cũng có chút cầm giữ không được, rất muốn một cái đáp ứng, cảm giác tự mình thực sự không có gì giá trị đến người ta mời chào, dù sao hắn di chuyển vị trí thuật là hàng giả, rất sợ ngày nào đó bị người xem thấu. Lừa dối Liêu Thiên Hạc nhân vật như vậy, là cần phải bỏ ra cực đại giá cao, không chắc hội đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Thiết huyết tại mời chào ta. Cái khả năng này để Cao Phi ngây dại, cùng Liêu Thiên Hạc chỗ tồn tại lăng phong đường so, có khả năng so sánh a đừng nói lăng phong đường loại này cỡ chung được khẩu, Tiên Hoa hội kém xa lắm đây. Rất nhiều người cho rằng, Thiết huyết Thương hội, chỉ lấy Thương hội mà nói, là sức nguyên đại lục mạnh nhất Thương hội, cũng là có tiềm lực nhất Thương hội. Cao Phi đối loại thuyết pháp này là rất nhiệt đồng, hắn theo không cảm giác mình có tư cách gia nhập Thiết huyết Thương hội, tính là hiện tại hắn đã là 4 cấp cũng vụng, gia nhập Thiết huyết cũng chỉ là phá hôi cấp có thể hay không vào vẫn là hồi sự bị chiêu mộ có một loại rất cảm giác hạnh phúc ca cao phi triệu anh kinh ngạc đẩy cao phi một gốc tiểu tử này cái gì mà bệnh nàng dĩ nhiên muốn không tới cao phi chính hạnh phúc cảm tràn đầy kích động không biết nói cái gì cho phải hai người nhận thức có rõ ràng sai biệt cao phi cho là mình chỉ là tiểu thương chi tử may mắn tiến giai bốn cấp hơn nữa lên cấp thời gian rất ngắn ở trong mắt hắn vẫn như cũ cho là mình chỉ là một cấp 2 tiểu đồng cặn bã một cái liền lăng phong đường đều không nhất định để ý tiểu nhân vật triệu anh trong mắt cao phi tiến thối có độ nhãn giới không tầm thường trừ tu vi kém một chút ở ngoài cơ hội là hoàn mỹ hóa thân là ông trời già con riêng. Toàn bộ thiết huyết 10 vạn nguyên võ giả, có một cái tính một cái, ai có thể tại cấp 4 thời điểm, có ba loại thiên phú chiến kỹ. Cao phi, chính là bị liên hoa thương sẽ mai một thiên tài à, người như thế không chiêu lắm còn chờ cái gì, nhất định phải cho ra rất điều kiện tốt, chờ hắn tiến nhập thiết huyết, từ từ cảm thụ được thiết huyết ấm áp hòa hợp, không bao lâu nữa, là có thể thành là chân chính thiết huyết người. Ừ, tìm được người khả năng không lớn, vị này chính quân tử dùng có thể không phải là tên thật, ta cũng không biết dáng dấp ra sao, là một vị tiền bối bằng hữu, nếu như tìm không được coi như ta chuẩn bị đi vào ra, nghe nói hoàn cảnh nơi đây tương đối rộng rãi. Cao Phi tỉnh táo lại, cẩn thận nói rằng, hắn cũng sẽ không nói chính quân tử kém cỏi nhất cũng là Thiên Tôn cường giả. Vạn gia a, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Vạn gia Thương Minh Thương Hội là nhiều nhất, có đủ 10 nhà, có thể mỗi nhà thực lực đều rất yếu, diện tích là lớn nhất, có thể thương đồ cũng là không tốt nhất đi. Cái gọi là rộng thùng thình, còn không bằng nói là rối loạn. ở vào tình thế như vậy, tính là ngươi có tài năng, cũng không cách nào phát huy được. Triệu Anh không che giấu chút nào nàng đối Vạn Gia khinh bỉ. Muốn nói Phong Hoa, Triệu Anh sẽ không như vậy, thiết huyết đối mặt Hoa thời điểm, vẫn là cầm thái độ cẩn thận. Cho dù là yếu nhược Hoa Thương Hội nếu như không có thiết huyết hỗ trợ, bạch vân cùng vạn cốc đều không nhất định có thể lăn qua. hai nhà yên hoa hội quy mô phong hoa thương hội, thiết huyết sẽ đau đầu. phong hoa là một cái kỳ quái thương nghiệp liên minh, bọn họ rất cường đại, nội tình thâm hậu. sáu đại thương hội thực lực tương đối bình quân, nội đấu không ngừng. có thể ngươi không thể kích thích nó, chỉ cần hơi có kích thích, cái này sáu đại thương hội sẽ sinh thành quan hoàn, dường như con nhím giống nhau. làm sáu đại thương hội ôm đoàn thời điểm, đừng nói một nhà thiết huyết thương hội, tính là thiết huyết thương minh tám đại thương hội đoàn kết cùng một chỗ, cũng là thua nhiều thắng ít. vạn gia thương minh chỉ là năm bảy mảng, không đủ gây sợ. Đây là thiết huyết trong nội bộ Thương Hội phân tích, đã được đến tất cả thiết huyết người tán thành. Vạn gia là dối loạn điểm, có thể ta thích thần tượng thuật. Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, nói xong cũng có chút hối hận, chẳng lẽ mình lý giải sai rồi? Triệu Anh không phải là tại mời trào nếu như hắn đúng vậy lời, tự những thứ này, không phải là tự tuyệt tại thiết huyết nhà. Ngươi thích thần tượng thuật Triệu Anh trận tròn mắt, ngươi bốn cấp cung phụng có ba loại dùng tốt thiên phú chiến kỹ, ngươi theo ta nói ngươi thích thần tượng thuật. Là à, từ nhỏ đã thích, đáng tiếc điều kiện gia đình không cho phép, tự mình lung tung học chút. Bất quá có các vị tiền bối, nhưng thật ra nói ta rất có thần tượng thiên phú, đặc biệt ngộ tính tốt. Cao Phi mở ra khoác lác cuốn mẫu, kỳ thật hắn không biết có phải hay không là thực sự đang khoác lác, tự học thần tượng thuật thời điểm, hắn dường như cái gì đều không học được, ngoại trừ có thể làm mấy tay xinh đẹp nghề một việc. Nguyên khí loại vật là từ chưa tiếp xúc qua, là thật không có điều kiện tiếp xúc. Cao gia vì cho hắn mua mấy khối nguyên thạch đã tận lực, khác nói mình chế tạo nguyên khí như thế thái quá sự tình, tính là mua nguyên khí, mua không được dùng tốt. Có thể Odin nói, tim của hắn linh vĩ độ cùng mình cực kỳ tương tự, thế cho nên hắn là tự mình chế tạo thông thần châu xuất hiện sai lầm, Odin không dùng được, Cao Phi lại có thể dùng, dùng cái này phân tích, đã Odin là đỉnh cấp thần tượng. Cao Phi nói mình có thần tượng tiên phú, cũng không tính là khoác lác đi. "Cao Phi A, ngươi nên biết, thần tượng tuy rằng rất được được kính trọng, có thể muốn đem nắm vận mệnh, còn phải xem nguyên võ thực lực." Triệu Anh nhắc nhở. "Là a, nguyên võ thực lực rất trọng yếu." Triệu Anh lời, Cao Phi là tràn đầy cảm xúc. Công tôn thế gia kéo dài gần 200 năm, không thể bảo là không mạnh, có thể mất đi công tôn diễn sau đó, cũng liền 10 năm thời gian, liền cửa nát nhà tan, cái này hay là bởi vì hắn con lớn nhất Công tôn Hạc có thể chống 10 năm này, đổi thành Công tôn về Mẫn, liền một năm đều kiên trì không tới. Suy nghĩ lại một chút ổ điển chỗ tồn tại Hạ dạ gia, gia tộc, đã từng huy hoàng a, loại trình độ đó thế ra, hoàn toàn không phải công tôn gia có thể so sánh, liền là bởi vì mình tìm đường chết, mất đi đứng đầu vũ lực hỗ trợ, không bao lâu suy tàn, nếu không hộ đỉnh quật khởi, họ Hạ ra gia tộc có thể đã sớm không có. Hôm nay mất đi ổn Điển, gia tộc này sợ là không chịu đựng nổi, áo rượu quá làm, nàng sợ là còn không biết Ồ Điển tin qua đời, ba người kia truy sát nàng, tuyệt đối là đã biết ổn Điển mất. Nguyên Võ, thần tượng, thật là khó lựa chọn a, Cao Phi là không thích qua cái loại này chạy trốn sinh hoạt, có thể an an ổn ổn sống không phải là tốt vô cùng a. Thần tượng là có thể cuộc sống như thế, mỗi ngày chỉ cần làm chút mình thích công tác là có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, khoái cha sống. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có năng lực bảo vệ bản thân. Nếu như chỉ là phổ thông thần tượng, kỳ thật thời kỳ xa không như trong tưởng tượng như vậy thư thái. Trên cái thế giới này, tuyệt đại đa số thần tượng đều gia nhập đều đại thương hội, cũng chỉ có vạn gia đối thần tượng thế gia tương đối rộng rãi, đây cũng là vạn gia thần tượng nhiều nhất nguyên nhân. Thần tượng thực sự thích gia nhập thương hội a vấn đề này khó trả lời, có thể có người thích, tin tưởng tuyệt đại đa số người là không thích, nhưng lại không thể không gia nhập thương hội. gặp cao phi lại bắt đầu đầu ra, triệu anh nói rằng cao phi, ngươi cũng đã biết thiết huyết thần bộ. cao phi lắc đầu. Hắn thật chưa nghe nói qua. Triệu Anh bắt đầu giảng thiết huyết thần bộ, cái này có khác với cái khác thương hội cường tổ chức lớn cao phi. Lấy tình huống của ngươi là rất có bồi dưỡng giá trị, ta xem tính tình của ngươi, gia nhập thiết quyền cùng không thích hợp. Tuy rằng ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành ta cấp dưới, ta còn là hy vọng ngươi có thể có cơ hội gia nhập nguyên thần đường. Ở đó trong lại thêm có thể phát huy ngươi năng lực. Ồ, cái này thần nguyên đường là phụ trách thăm dò, là chủ yếu chia làm hai bộ chia, một là thăm dò hiểm địa, cấm địa, hai là thăm dò thương đồ, hai cái trọng yếu giống vậy. Nguyên thần đường chỗ tốt lớn nhất là độ tự do cao chỉ sẽ hạ đạt nhiệm vụ chỉ lệnh, bình thường là đơn độc chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng có thể cùng những người khác hợp lĩnh nhiệm vụ, hay hoặc giả là tự mình nuôi sống một số người giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nguyên thần đường chắc là sẽ không quản, bọn họ chỉ cần nhiệm vụ kết quả." Triệu Anh nói rằng. Nguyên thần đường vận tắc khuôn mẫu, người bình thường còn thật không biết, Triệu Anh thân là tam đại đường một trong, thiết quyền đường dẫn đầu, mới đối nguyên thần đường sự tình biết đến thật nhiều. Nguyên thần đường độ tự do cao, đãi ngộ tốt, tự nhiên không phải là tốt như vậy vào. Quy 1 chương 86, tương lai kế hoạch. Chương 86, tương lai kế hoạch. Ta, có được không?" Cao Phi không tự tin hỏi rất lớn cơ suất nguyên thần đường nhận người cùng với nó đường có khác nhau rất lớn lấy ngươi thực lực trước mắt vào thiết quyền đường miễn cưỡng đúng quy cách tám nhánh đường càng là không thành vấn đề hai tiểu đường không được chỗ ấy muốn ngươi tiêu chuẩn không hoàn toàn quyết định bởi tại thực lực xích huyết ngươi lại thêm không thích hợp nguyên thần đường vốn là thích hợp nhất chỉ là ta đối nguyên thần đường lý giải hữu hạn triệu anh cười híp mắt nói rằng trong lời nói của nàng ý tứ cao phi nghe hiểu tám nhánh đường hắn muốn vào liền vào xích huyết cùng hai tiểu đường khẳng định không được nguyên thần đường có thể hay không vào khó mà nói bất quá nàng dùng thiết quyền đường cho cao phi giữ gốc mặc kệ có thể hay không vào nguyên thần đường hắn đều có thể vào thiết quyền đường Trước Triệu Anh nói qua thần bộ 13 đường tình huống, Cao Phi thật đúng là không muốn vào tám nhánh đường, lúc đó bị trói tại một trạm thương thành, tự do hạn chế, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn nhất định phải tận khả năng trong thời gian ngắn, kiếm nhiều nhất Nguyên Thạch, vài cái đại dạ dày vương chờ ăn đây. Khoan hay nói, Triệu Anh phán đoán không sai, Nguyên thần đường là rất thích hợp bản thân. Thiết quyền đường là lấy đội làm đơn vị, quanh năm tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ Cao Phi không sợ, có thể thiết quyền là thuần túy lính tác chiến, cái này không phù hợp Cao Phi yêu cầu. Chiến đấu nhất định là có chất béo, chỉ cần đánh thắng, chất béo còn rất nhiều cũng có không có chất béo thời điểm lần này đuổi bắt yêu tộc ngoại trừ chút buồn hạch sẽ không có khác thu hoạch hơn nữa nhiệm vụ thất bại tới cùng để yêu tộc chạy thoát sau khi trở về sợ là cũng không có ngoài định mức khen thưởng vấn đề là cao phi đối nguyên thạch nhu cầu lượng quá lớn đừng nói chỉ làm một tên thiết quyền võ vệ tính là đem triệu anh vị trí để hắn cho một năm qua mới có thể kiếm nhiều ít nguyên thạch chút đồ vật kia căn bản không đủ dùng à liền cơ bản nhất duy trì thông thần châu hư huyễn không gian năng lượng cũng không đủ triệu đại nhân trước cảm tạ ải ta nghĩ thử xem nguyên thần đường cao phi nói rằng đúng nha liền hẳn là như vậy ngươi yên tâm tính là vào không được nguyên thần đường gia nhập chúng ta thiết quyền cũng giống như nhau tuy rằng nguy hiểm chút có thể tại trong lúc sinh tử nhất gen lúc người triệu anh vui vẻ nói rằng thiết quyền đường người đều tương đối sáng sủa bọn họ quá có ngày hôm nay không có ngày mai thời kỳ không thích nhiều lai nhiều khứ có gì nói gì là tốt rồi triệu đại nhân nếu như không thể vào nguyên thần đường ta nghĩ tại thiết huyết mở một gian thần công quán cao phi tiếp tục nói đây chính là hắn quyết định mở thần công quán chưa hẳn có thể kiếm bao nhiêu tiền thậm chí có thể liền nguyên thạch đều không gặp được mấy thối nhưng hắn có bó lớn thời gian lấy thần công quán làm cơ sở mượn lâm phong lực lượng nghĩ biện pháp kiếm nguyên thạch Lo lắng duy nhất chính là, kiếm nhiều tự nhiên sẽ đưa tới các phe ánh mắt, Cao Phi gánh không được. Đừng nói Cao Phi, đổi thành Triệu Anh cũng giống vậy gánh không được. Cao Phi, Triệu Anh nổi giận, ý gì, khinh thường thiết quyền đường? Triệu đại nhân mất giận, tiểu tử có không thể nói lý do. Cao Phi vẻ mặt chân thành nói rằng, "Ồ, ta không giải quyết được." Triệu Anh không tin ta hỏi. Cao Phi cười khổ một tiếng, "Đã hiểu, địa vị của mình cùng thực lực không đủ, một cái lục cấp đỉnh công phụng đều không giải quyết được, xem ra Cao Phi phiền phức không nhỏ à. "Được rồi, ngươi và cái đó thần tộc gãy chân nữ nhân quan hệ gì?" Triệu Anh ở trong lòng gỡ một lần, phát hiện ngoại trừ Lang Tùng ở ngoài, dường như chỉ có cái đó thần tộc nữ nhân có chuyện. Nàng bắt cóc qua ta, nói ta có thần tượng thiên phú. Cao Phi hàm hồ nói rằng, người cự tuyệt, ta hiểu được. Cũng không biết Triệu Anh hiểu cái gì, cùng một vị thiên tôn liên quan đến, Triệu Anh là thật gánh không được, đừng nói là nàng, tính là thiết huyết mấy vị thiên tôn cũng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ bốn cấp cung phụng cùng một vị khác thiên tôn chọi cứng, không đáng. Như vậy đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đang chuẩn bị hồi thiết huyết, ngươi liền theo chúng ta cùng đi, đi trước vạn cốc thành tìm người, nếu là tìm không được, lại về thiết huyết liệu ra người ta tới ăn bài, tấn long là thiết huyết thương đội, ta tới xử lý. triệu anh đảm nhiệm nhiều việc nói, thân là thân bộ thiết quyền, nàng có quyền lực như thế. tốt, cảm tạ triệu đại nhân. cao phi cao hứng đáp ứng, thương đạo cho tới bây giờ cũng không có tạm biệt, đừng nói là thương đội, chính là nguyên võ giả cũng giống vậy gặp nguy hiểm. bất kể là trước lam huyết rừng rầm đến bạch vân thành, vẫn là theo bạch vân thành xuất phát, cao phi gặp phải nguy hiểm đều không ít. có phi thẳng ngồi, có lục cấp đỉnh cung phụng, thành đội nguyên võ giả, chuyện tốt như thế đi đâu tìm đi? phải biết, cao phi nguyên võ gia tộc, tiếp được hộ vệ tấn long nhiệm vụ, một lần là có thể cầm đến mấy vạn tiền vàng. Tại tấn long trong thương đội, giống cao phi như vậy nguyên võ gia tộc vượt quá 10 cái, chủ lực vẫn là người ta thiết huyết hộ vệ của mình. Phi thảm tốc độ rất nhanh, có lẽ là bạch vân cùng vạn cốc cao thủ xuất động, dọc theo đường đi ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải số ít một người, sẽ không phát hiện những địch nhân khác. một người trên mặt đất chạy, phi thảm bay trên trời, căn bản không cần để ý tới bọn họ. Không tới nửa ngày, liền đuổi theo tấn long thương đội. Tấn long thương đội thực lực là rất mạnh, có tôn giả tỏa chấn, lúc này mới dám mạo hiểm mạo hiểm tiếp tục lên đường. Tại cao phi xem ra chuyện rất khó. Triệu Anh đứng ra rất nhẹ nhàng liền giải quyết, tấn long thương đội mở ra cao gia nguyên võ nhiệm vụ kết thúc chứng minh văn kiện, liền nhiệm vụ kim đều một cái không ít cho Cao Phi. Liêu ra mấy vị, vẻ mặt tò mò ngồi ở phi trên nệm, muốn hỏi lại mở không nổi miệng, một canh giờ có thể chạy 400 dặm phi trên nệm, muốn nói chuyện phiếm cũng không dễ dàng, không có tôn giả thực lực, không cách nào tiến hành nguyên lực giao lưu, kinh phong đập vào mặt, là thật mở không nổi miệng à. Hơn 2000 dặm đường, thời gian sử dụng không tới 6 canh giờ, rốt cục thấy vạn tốc thương thành. Vạn Quốc thương thành quy mô cùng dân cư muốn so Bạch Vân thương thành lớn không ít, đi theo Triệu Anh liền dễ dàng hơn. Không cần ở khách sạn bình dân, cũng không cần thuê sân, thiết huyết tại mỗi trạm thiết huyết thương minh trong thương thành đều có phân bộ, hơn nữa không chỉ một chỗ. Và ở phân bộ, Triệu Anh hỏi qua lời, tự có người đi tìm hiểu tin tức, rất biết điều đem thời gian lưu cho Cao Phi bọn người. An rồi phong phú bữa tối, Cao Phi đem dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra, cho có thể nói bộ phận, nói cho Liễu Như Vân cùng Đặng Văn Viễn. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, Liễu, Đặng hai người đều nhận ra cao bánh không phải là của nàng hóa trang thuật có chuyện, cao bánh nhìn sẽ không giống cao gia thất thắng người, không nói khác, riêng là bốn cấp cung phụng đầu này liền không qua quan. Cao Phi lai lịch rất rõ ràng, Tiên Hoa thành tiểu thương chi tử, trong nhà chỉ có Cao Phi một vị nguyên võ giả, đột nhiên toát ra bốn vị nguyên võ giả thân thích, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng. Liễu Như Vân muốn nói cái gì, bị Đặng Văn Viễn giang rộng ra lời, "Cao Phi, kế tiếp ngươi chuẩn bị thế nào làm?" Đặng Thúc, "Ta nguyên kế hoạch là trước tiên ở Vạn Cốc thành dừng lại một đoạn thời gian, tìm kiếm một vị trưởng mối, nếu như tìm không được, theo Vạn Cốc hướng bắc, đi Vạn Lôi Thương đạo, mục tiêu cuối cùng là Vạn Gia Thương Minh Lôi Mạc thành, nghe nói nơi đó yêu cầu ít hơn, điều kiện đối lập nhau rộng thùng thình, trước kiến một nhà thần công quán, sẽ chậm chậm tổ kiến thương đội, chờ thực lực tăng lên mới quyết định." Cao Phi nói rằng, nói như vậy, trước hắn cùng với Đặng Văn Viễn nhắc qua, Đặng Văn Viễn cũng không có phản đối. Kỳ thật đây là rất đáng tin, tại kế hoạch. Liêu gia thất bại, bại rất triệt đề, có thể có mấy cái sống sót cũng không biết. Lấy Lang Phong Đường thực lực, tuyệt đại đa số người, cả đời đều kiến không nổi. Dù cho Liêu gia đắc tội chỉ là Lang Phong Đường tam động, cũng không có nhị động cùng một đồng hỗ trợ, hắn tuyệt đối là không dám, làm không được. Lấy bọn họ thực lực của những người này, cuối cùng cả đời có thể dựng lên một cái gia tộc thương đội, cũng đã rất giỏi rồi. liền tiểu thương đi đều chưa hẳn có thể kiến thành. Cái gọi là mới quyết định, kỳ thật liền là một loại lý do mọi người đàng hoàng nỗ lực cầu sống đi, chuyện báo thù còn là đường còn muốn. lén lút trong, Đặng Văn Viễn đã sớm cùng Liệu Như Vân nói qua, Cao Phi lựa chọn nghe rất tủi rũ, có thể đây mới là lựa chọn chính xác, tính là không sợ chết, muốn liều mạng, cũng có liều mạng tiền vốn mới được. Lăng Phong tham động, bản thân liền là thất cấp tôn giả, Đặng Văn Viễn đời này đều không đạt được cao độ, đừng nói là hắn, Liêu Thiên Hạc cũng không phải là một mực vì thế nỗ lực nha. cấp 5 đại cung phụng ám sát thất cấp tôn giả, đó là đảng, còn không có tới gần cũng là người ta trong tay phân Đặng Văn Viễn nhiều lần khuyên cáo Liệu Như Vân, tại Cao Phi trước mặt, tốt nhất đừng nhắc tới chuyện báo thù chỉ làm cho hắn lớn hơn áp lực, vũ sự vô bổ. Hằng, hiện tại thế nào? Đặng Văn Viễn hỏi. Hiện tại có một cơ hội, Thiết Huyết Thần Bộ Thiết Quyền Đường Triệu Anh đại nhân muốn giới thiệu ta tiến nhập Thần Bộ Nguyên Thần Đường, ta cảm thấy phải là một cái cơ hội tốt. Liệu như Vân cùng Đặng Văn Viễn kiến thức có thể so với Cao Phi mạnh hơn nhiều? Thiết Huyết Thần Bộ là dạng gì cơ cấu? Bọn họ so với Cao Phi biết đến nhiều. Đích xác là cơ hội tốt, vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Đặng Văn Viễn hỏi. Mặc kệ Cao Phi có thể không thể vào Nguyên Thần Đường, có Triệu Anh vừa ý gia nhập Thiết Huyết Cơ hội là trên bảng định đỉnh chuyện này, đây là leo trước cao, tiền đổ vô lượng A Ta chuẩn bị trước tiên ở thiết huyết mở một nhà thần công quán, ta mấy vị này người nhà vừa vận học qua một điểm thần tượng thuật, trình độ không cao lắm, miễn cưỡng có thể ứng phó, trước đem sinh hoạt ổn định lại rồi hay nói." Cao Phi nói rằng, hắn cảm giác tự mình không có ổ định mãnh liệt như vậy năng lực, càng không có hạ dạ gia tộc lưu lại cơ sở, muốn từ đầu làm lên, dựa vào một mình hắn là không được. Cao Phi không thể nào hiểu được ổ định, áo rượu đối thương hội khinh bị, hắn thấy, thương hành có thể nhanh chóng tụ lại tài phú tài nguyên, có những tư nguyên này, vô luận là để thăng nguyên võ vẫn là nghiên cứu thần tự thuật, mới có niềm tin. Cho nên, Cao Phi có khả năng nghĩ tới vẫn là xích nguyên đại lục chính thống nhất suy nghĩ. Gom ít thành nhiều, từ nhỏ biến thành lớn, trước gia tộc sau thương đội, thương hội đường khẩu là không dám nghĩ, ít nhất trước làm cái tiểu thương đi, từ từ phát triển mới là đạo lý quyết định. Bất kể là nguyên võ vẫn là thần tượng, xét đến cùng cũng là muốn tiền muốn người, như bức như Odin như vậy, còn chưa phải là cho người ta chế tạo nguyên khí đổi tài liệu, nếu như mình thương hành đủ cường đại, cái dạng gì tài nguyên không lấy được. Cao Phi nhãn giới rủ sao còn quá trận, hắn cũng không biết, có thể bị Odin vừa ý tài nguyên, nếu như là hàng bình thường, khắp nơi trên đất đều là Căn bản không cần phí tâm, cần hắn phí tâm tài nguyên, tính là thiết huyết thương hội không bỏ ra nổi nhiều ít, còn thiếu rất nhiều hắn sử dụng. Chúng ta không hiểu thần tự thuật." Đặng Văn Viễn nói rằng, "Có thể một đại gia đình người tổng yếu có người phụ trách và an toàn đi." Cao Phi đương nhiên nói, "Quy 1 chương 87, 10 rượu." Chương 87, 10 rượu. Triệu Hành Động tinh quả lớn, rất nhanh đưa tới Vạn Cốc thương hội chú ý, chờ bọn hắn hiểu rõ chỉ là tìm người, liền không để ý tới nữa. Thiết Huyết Thương Minh tám đại thương hội quan hệ giữa, cùng Phong Hoa Bất Động, là thuần túy một nhà độc quyền. Thiết huyết thương hội thực lực từ xa mặt khác bảy nhà thương hội, điều này làm cho Thiết huyết thương hội nhìn bề ngoài rất hòa hài, lén lút trong xấu xa tuyệt đối không thể so phong hoa cùng vạn gia ít. Thiết huyết mỗi lần động tĩnh hơi lớn hơn, cũng sẽ đưa tới cái khác bảy nhà thương lượng chú ý, bọn họ biết mình thực lực không đủ, muốn liên hợp lại mang tâm sự riêng, cho nên chỉ cần Thiết huyết thương hội không phải là muốn nuốt trọn bọn họ, tính là bá đạo chút, cũng có thể chịu được. Chống đỡ Thiết huyết tiến tuổi, tại Thương đạo đi lên đi thương đội, bất kể là nhà ai thương hội, cũng có thể đối với người khác bá đạo chút, chỗ tốt thực tại không ít. Liên tiếp bảy ngày. Cơ hồ đem Vạn Cốc lật toàn bộ, vẫn còn ở Vạn Cốc Thương hội phối hợp, rốt cục có kết quả, cái có thể gọi chính quân tử người, một năm trước cầm thiết huyết thương bài, và ở Vạn Cốc, tại đây trong mở một nhà tiểu điếm, sinh ý không tốt, nửa năm trước cũng đã ly khai. Cái này gọi là cái gì lời, cái gì gọi là có thể gọi chính quân tử người. Cầm đến tình báo sau, Cao Phi còn không nói gì, Triệu Anh không vui, Vạn Cốc Đường cùng tình báo cục đều là ngu ngốc à. Có Vạn Cốc Thương hội phối hợp, tốn 7 ngày thời gian, cuối cùng liền cầm như vậy một tin tình báo lừa bị nàng. Triệu đại nhân, ngài cho tình báo vốn là mơ hồ, gọi chính quân tử người là không có, đối phương cầm thương bài gọi chính cá nhân làm người ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ, không hiểu biến báo, hành sự nói có quân tử phong thái. Chúng ta suy đoán có thể là người này. Vạn Cốc đường tình báo cục người rất bất đắc dĩ à? Vạn Cốc tuy nhỏ, cũng là hơn 10 triệu dân cư thương thành, lại thêm vãng lai thương đội không ngừng, mỗi ngày lưu động nhân khẩu vượt quá mười vạn người. Nơi đây không giống với Bạch Vân Thương Thành, có ba cái thương đổ, câu thông nam bắc, vật lưu động so Bạch Vân Thành cao hơn. Người này đi đâu? Triệu Anh cũng chỉ là thuận miệng quát lớn một tiếng, là nói cho Cao Phi nghe. nàng tự nhiên biết tại 10 triệu nhân khẩu bên trong trong Thương Thành, muốn tìm được một cái tin tức mơ hồ người có nhiều khó chính cảnh nhân cầm chính là thiết huyết thương thành tiểu thương bài theo ghi lại nhìn lên người này muốn tại vạn Cốc thành mở rộng thị trường hắn nguyên vốn là tại thiết huyết thành có cửa hàng của mình mở rộng thất bại đã phản hồi thiết huyết thành triệu anh quay đầu nhìn về phía cao phi kết quả này không sai à nàng mới không quan tâm chính cảnh nhân chính không đứng đắn hắn hồi thiết huyết cho phải đây đa tạ triệu đại nhân cao phi không bình hành lễ nói rằng đừng mở miệng một tiếng đại nhân gọi ta không thích nghe xem tiểu tử ngươi thối mắt sau đó gọi triệu tỷ ta chính là tỷ tỷ của ngươi biết không triệu anh tính tình liền như nàng quần áo màu sắc giống nhau nóng hừng hực không bị cản trở cảm tạ triệu tỷ, cao phi tuy rằng không chút hầu, loại này thuận cọc bỏ sự tình vẫn hiểu, hắn cũng có thể nhìn ra, triệu anh đối với hắn thực sự rất tốt. về phần nguyên nhân, không cần phải nói cũng biết, bốn cấp cung phụng, ba loại thiên phú chiến kỹ, đây là đầu tư. xem vạn cốc đường cùng tình báo cục hai vị nhãn thần cũng biết, bọn họ tức có điểm vỡ cao triệu anh đối cao phi thái độ, lại có chút muốn thân cận cao phi sự tình tiểu này, thương hội người đều hiểu. chớ cùng tỷ khách khí, các ngươi nghỉ ngơi xong chưa? nếu như nghỉ ngơi tốt, chúng ta ngày mai xuất phát. triệu anh nói rằng, nói là hỏi, kỳ thật đã thay cao phi quyết định. được, cao phi có thể nói cái gì? Hắn cố tình gia nhập thiết huyết, lại có như thế một vị chủ động tìm tới cửa tỷ tỷ, đã tìm không được chính có tử, vậy thì đi thôi. Ra khỏi phòng. Vạn cốc đường phụ trách vừa cười vừa nói, huynh đệ gọi là Cao Phi đúng không? Ta là thần bộ Vạn cốc đường phó đường chủ kim nguyên, sau này sẽ là huynh đệ trong nhà. Buổi tối uống rượu với nhau như thế nào? Cao Phi huynh đệ, ta là tình báo cục Vạn cốc phân bộ hà thiết, muốn không buổi tối đồng thời. Cao Phi âm thầm mỉm cười, cái này lại thêm hai người ca ca, như vậy cũng tốt. Ngược lại hắn là chuẩn bị gia nhập thiết huyết, có thể nhiều nhận thức mấy người tự nhiên là tốt, lại nói tiếp hai vị này, tuy rằng không ở thiết huyết thương thành, rời xa quyền lợi trung tâm. Thế nhưng tại Vạn Cốc Thành, cũng là nhân vật số 1, tính là Vạn Cốc Thành biết rõ bọn họ là tới giám thị, đối với bọn họ không biết làm thế nào, đây chính là dựa lưng vào cường thế thương hội chỗ tốt. Hơn nữa, hai vị này thế nhưng hạ thấp tư thái, không nói nhân ra thân phận quyền thế, riêng là tự thân thực lực, đặt ở trước đây, Cao Phi là tiếp xúc không tới, hai vị lục cấp đỉnh cung phục a, thực lực và Liêu Thiên Hạc tương đương. Cao Phi là nhìn không ra giữa bọn họ ai mạnh ai yếu, tính là yếu hơn nữa, cũng là cùng giai nguyên võ giả, Liêu Thiên Hạc quyền thế địa vị cao chút, ở trước mặt hắn, cùng giai tất trưởng trai cũng là có chỗ ngồi. đa tạ hai vị đại nhân, buổi tối mãn nguyện lâu, ta mời Cao phi nào dám làm cho nhân gia mời khách ta, hai vị này khách khí, 10 phần 10 là xem ở Triệu anh mặt mũi để hắn đối Triệu anh thân phận lên lòng hiếu kỳ, đều là thần bộ 13 đường, tính là vạn cốc đường là những đường, một vị phó đường chủ cũng phải nhìn Triệu anh sắc mặt làm việc, hiển nhiên không thể nào là thông thường dẫn đầu. Mãn Nguyệt lâu là vạn cốc đỉnh cấp tiểu lâu một trong, đừng tưởng rằng tiểu lâu liền chỉ là bán rượu và thức ăn, toàn bộ Mãn Nguyệt lâu có trước sau thất trọng sân, không chỉ có rượu và thức ăn, còn có vũ nữ, danh viện, khách phòng, diện tích gần trăm mẫu. Tự nhiên, nơi này tiêu phí cao, làm người ta lưu luyến, đổi tại trước đây, cao phi chỉ có thể rất xa liếc mắt nhìn. Nào dám vào chốt như vậy vui đùa. Đừng nói là phá nhà sau đó, tính là cao gia vẫn là tiểu thương nhà, cũng giống vậy không chơi nổi. Hàng thiết cùng Kim Nguyên tự nhiên tiêu phí lên, Cao Phi vẫn là lần đầu tiên vào loại này cấp tiêu kim Lò chỉ là trung viện tiểu bao, cũng đã để hắn bị hoa mắt, Kim hai người nhìn nhõng cười, theo đi vào Mãn Nguyệt lâu cửa chính, bọn họ liền nhìn ra Cao Phi đích xác chỉ là tiểu thương chi tử, có chút theo bản năng hoạt động cùng nhãn thần, như thế nào đi nữa ngụy trang chứa không giống. Quả nhiên là một khối ngọc thô chưa mài dúa. như vậy tốt hơn, có thể để cho Triệu đại nhân vài phần kính trọng người, tương lai phát triển từ không cần phải nói, chỉ cần Cao Phi không chết Tương lai đều có thể à? Vẫn là hai vị đại nhân gọi món ăn đi. Xem qua thực đơn, Cao Phi cười khổ một tiếng nói rằng, phía trên chữ hắn đều biết, có thể tuyệt đại bộ phân thức ăn là cái gì, hắn căn bản xem không hiểu. Cao Phi huynh đệ, đừng đại nhân đại nhân yêu, để mắt chúng ta, gọi là ca, sau này sẽ là người trong nhà. Hạng Tiết là tình báo cục, tuy rằng thực lực bản thân không tầm thường, kỳ thật làm phần nhiều là nên đón mang đến việc, rất giỏi cùng người giao tiếp. Nơi đây nói là tiểu bao, tuyệt đối đừng tưởng một cái phòng nhỏ, người ta nơi này bao, chỉ là sân, bao xuống tới tiểu viện, riêng là trong viện cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà, liền đặt tới 200 trăm trên mặt đất có bốn lượng hồ nước, kỳ thạch giả sơn, cùng gian phòng kết nối chính là một đoạn ngắn cầu gỗ, tuy rằng diện tích rất nhỏ, lại cực kỳ tinh xảo. hoa quả dưới kệ, một cái bàn đá, mấy tờ giấy đá, thỉnh thoảng có làn gió thơm đập vào mặt, xa xa có tia trúc thanh âm, nói nhân gian tiên cảnh đó là qua, ngược lại hoàn cảnh như vậy, để cao phi ở cả đời hắn đều nguyện ý, là sau đó còn xin hai vị ca ca chiếu cố nhiều hơn. cao phi từ thái phóng rất thấp, kim nguyên tiện tay điểm một bàn món ăn, nghe cao phi lời quay đầu nhìn hạng tiết một cái, hai người đồng thời cười lên ha ha. ta nói minh đệ, xem ra ngươi là thật không biết triệu đại nhân lai lịch Hạng Thiết nói rằng, hắn rõ ràng so Kim Nguyên càng thích nói. Triệu tỷ là Thần Bộ Thiết trưởng đường dẫn đầu, đây là Triệu Anh nói cho hắn biết. Một tiếng này Triệu tỷ, gọi hai người đồng thời dùng mình, cái này cái quái gì vậy Hảo Vận tiểu tử, hắn rõ ràng thực sự gọi Triệu tỷ a. Huynh đệ, Triệu đại nhân thực lực của bản thân không cần phải nói, Ngút trời kỳ tại Bộ Thiết quyền đường đường chủ Triệu đại nhân, là họ Triệu. Hạng Thiết chỉ điểm một câu, lúc này cho Cao Phi lấy lòng là rất có lời, tiểu tử này tốt số, vào Triệu ánh mắt, một bước lên mây chỉ là bình thường, nếu là thực lực lại có thể nâng lên, không cần vài thập niên, hai người phải rất cung kính gọi Cao đại nhân. Đừng xem chức vị của bọn hắn không thấp, vậy phải xem cùng ai so, thiết huyết có tự mình một bộ sinh thái hoàn cảnh, dùng người là thân rất không có khả năng, thế nhưng tại điều kiện tương đương nhau, dùng người là thân chính là chính ổi. Há, triệu tỷ cha là thiết quyền đường chủ. Cao Phi hiểu. Hạng thiết mặt quát thẳng tới đánh, vị huynh đệ này là thật dám nói à, lời này nếu như theo bọn họ trong miệng chuyển đi, khẳng định có tiểu hại chờ bọn họ. Huynh đệ, thân bộ là chúng ta thiết huyết là tối trọng yếu chi nhánh, không có một trong, thiết trưởng là tam đại đường một trong. Nếu như nhất định phải cho tam đại đường sắp xếp cái thứ tự, Nguyên Thần nhất định là thứ nhất, Thiết Quyền cùng xích Huyết cái nào sắp xếp đệ nhị liền không nói được rồi. Hạng thiết kế tục chỉ điểm, những tin tức này đều là công khai, chờ Cao Phi đến Thiết Huyết Thương Thành, tính là triệu anh không nói, có rất nhiều người nói cho Cao Phi, đến lúc đó, những tin tức này sẽ không giá trị. Bọn họ tự hạ thân phận, chủ động người Cao Phi, chính là muốn những tin tức này truyền lại cho Cao Phi, đối với một tân nhân mà nói, những tin tức này là vô giá, có thể để cho Cao Phi trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ Thiết Huyết kết cấu, tìm đúng tự mình vị trí lại nói tiếp, chúng ta thiết huyết cùng với nó thương hội vẫn có rất nhiều bất đồng, chúng ta có năm vị đại đồng." Hạng thiết nói, nhìn Cao Phi một cái, đây là muốn xem Cao Phi năng lực lĩnh ngộ, nếu như phương diện này năng lực quá kém, thành tựu tương lai sẽ không quá cao, hắn cũng sẽ điều chỉnh đối Cao Phi dự chủ cùng thái độ. Năm vị thiên tôn. Cao Phi nhanh hiểu, thiết huyết có năm vị thiên tôn chuyện này, lại không phải là cái gì bí mật, hắn đã sớm nghe nói qua, bình thường thương hội, hẳn là là do 11 hoặc 13 vị đồng sự tạo thành hội đồng quản trị, cộng đồng quản lý thương hội, trong đó ba vị trí đầu xưng là đại đồng, có cực lớn quyền lợi lăng phong đường chính là như vậy, Liêu Thiên Hạc bởi vì thực lực không đủ tính là thế lực rất lớn, vẫn như cũ không cách nào trở thành thứ ba đồng. Không sai, đại thiên tôn kỷ nguyên sư kỳ đại nhân đã thật lâu không để ý tới chuyện, nghe nói nàng lao nhân ra, chính đang trùng kích tầng thứ cao hơn. Hạng Thiết nói rằng, Cao Phi bưng ly rượu tay hơi run một cái, Hạng Thiết một câu nói, lượng tin tức thật lớn a lâu không để ý tới sự thiên tôn, áo rượu cùng ấu điển đối thương hội khinh bị. Nếu như không để ý tới giải lỗi, thiết huyết thương hội hội trưởng, thứ nhất đại đồng sự kỷ nguyên sư đã đi đến thiên tôn đỉnh, rất có thể chính đang trùng kích thiên thần cảnh. Dung Vũ điên lời mà nói, thiên thần mới thật sự là cường giả cấp cao nhất, ở trong mắt bọn họ, thương hội tính là gì đồ chơi, cái nào có thời gian làm cái đó. Quy 1 chương 88, thiên biến bình nguyên. Chương 88, thiên biến bình nguyên. Hôm nay tiết huyết sự vụ, nhị Đồng Phương Thiên ngay ngài quyền lên tiếng lớn nhất, thần bộ chính là Phương Tôn Lệ thuộc trực tiếp ngành. Hạng thiết tiếp tục nói, "Hiểu, Kỷ Thiên Tôn không để ý tới ngoại vụ, một lòng cầu đột phá, Phương Thiên Tôn mới là lão đại, chỉ cần Kỷ Thiên Tôn không ra mặt, trên căn bản là Phương Thiên Tôn định đoạn, thần bộ lại là Phương Thiên Tôn lệ thuộc trực tiếp ngành. có thể nghĩ, thần bộ quyền lực bao lớn." Tam Đồng toàn hưu tiếng ngài. Thực lực cứng hãn, phụ trách thiết huyết võ vệ cục, tình báo cục, tinh tính cục, thực lực đồng dạng không thể coi thường. Hạng Thiết tiếp tục nói, Cao Phi nhìn hắn một cái, hạng ca ngươi chính là tình báo cục được rồi, ngươi là tam đồng thuộc hạ, cùng Kim Nguyên làm cùng một chỗ, còn hướng ta lấy lòng, cái này thích hợp sao? Hạng Thiết thế nhưng người tình, Cao Phi một ánh mắt hắn liền đã hiểu, cười khổ một tiếng nói rằng, đừng nhìn ta, chúng ta những thứ này phải ở bên ngoài, cùng thiết huyết trong thương thành bất động, cầu cái an ổn mới là thật ly hương tiện a, nhìn từ bề ngoài chúng ta rất náo nhiệt, kỳ thật hai tới đều là đại gia, đây là chuyện nhỏ, nếu là có một ngày. Nói tới đây, hạng Thiết chỉ chỉ bên ngoài vừa chỉ chỉ phương xa, hai tay ngón cái làm cái đính như hoạt động, thứ nhất xui xẻo chính là chúng ta. a, cao phi hiểu, thân bộ vạn gốc đường cùng tình báo cục phân bộ những thứ này người, tức là gián điệp lại có giám thị nhiệm vụ, nếu là có chuyện này, bọn họ chết nhanh nhất. tứ đồng đinh tiêu dương ngài, chỉ phụ trách giống nhau, vậy là thương đội là chúng ta thiết huyết túi tiền. hạng thiết thấy hắn đã hiểu, kế tục giới thiệu. lợi hại, tuyệt đối là cái thực quyền lão đại, cao phi có chút kỳ quái, phương thiên ngay cùng toàn hữu tín vì sao không tranh thương đội? đừng kỳ quái, ta nói rồi. Thiết huyết cùng những thứ khác thương hội có sự bất đồng rất lớn, túi tiền quyền lực cũng không ngươi tưởng tượng lớn như vậy." Hạng Thiết nói rằng, "Có đạo lý a, có tiền có tác dụng cái gì a, ngươi được có bảo hộ tài phú thực lực là nói riêng về thể tài, Cao Phi hiện tại liền giàu dầu mở, có thể vài thứ kia hắn dám lấy ra a. Công tôn thế gia thảm hại hơn, bởi vì không có bảo hộ tài phú thực lực, đã phá nhà Tính là Công tôn gia nội tình thâm hậu, hôm nay Ca Vánh cũng chỉ dám đem đồ vật giấu ở trong nhận không gian. "Hừ, hạng ca lời ấy lưu lý." Cao Phi tràn đầy cảm xúc nói, "Không có thực lực, tài phú chính là hoa trong kính, chẳng trong nước." Kim Nguyên cùng Hạng Thiết hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Phi, hắn mới bay lớn à, rõ ràng có thể như vậy cảm xúc. Tiểu tử này ngộ tính không sai à, có tiền đồ. Ngũ Đồng Âu Giang ngài thích an tĩnh, chỉ linh thần tượng cục cùng thần nông cục. Nghe xong năm vị lão đại quyền lợi kết cấu, Cao Phi đối thiết huyết đã có rõ ràng ấn tượng. Mặc kệ thiết huyết là 11 vị vẫn là 13 vị đồng sự, chân chính quyền lực đều là tập trung ở đại đồng nhóm trên người. Lăng Phong đường liễu ra, cũng là bởi vì Liêu Thiên Hạc không phải là đại đồng, lại có đề tam đồng cố kỵ thế lực, mới có thể bị trừ đi, kỹ càng nghĩ một hồi cũng biết, Lăng Phong tam đồng đối Liêu gia hạ thủ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa càng sớm hạ thủ càng tốt. Kỳ đại đồng không quản sự, kỳ thật cầm giữ có vô thượng quyền uy. Bất kể phía dưới tứ đại đồng thế nào nhảy, chỉ cần hắn đứng ra, cũng phải thành thần nghe. Thiết huyết định hậu chấm a. Phương Thiên ngay cùng toàn hữu tín, đều trưởng thiết huyết một chi cường đại lực lượng vũ trang, khẳng định không hợp nhau lắm. Theo hạng thiết mấy câu giải thích là có thể nghe được, thần bộ cùng tình báo cục quan hệ cũng không tính là quá tốt, võ vệ cục quan hệ có thể kém hơn. Hai vị này tại đường đối mâu, đau đầu a. Vào thiết huyết thành, cao phi bực này tiểu nhân vật lại còn cần đứng thành hàng, ngấm lại liền kích động a. Năm đó cao gia muốn đứng đội người ta còn không muốn đây, ngươi một cái tiểu thương nhà đứng cọp lông đội a. Đinh Tiêu Dương tự biết đấu không lại phương, toàn hai người, thẳng thắn một lòng một dạ vớt tài phú, muốn len lén phát triển. Nhưng thật ra Âu Giang, Cao Phi thiên nhiên đối với hắn có hảo cảm, thần tượng cũng không đều là như vậy, không thích nên đón mang đến, một lòng một dạ nghiên cứu thần tượng thuật. Người này nếu có cơ hội, mẹ nó, nhẹ nhàng a. Cao Phi vội vã từ tỉnh, hắn liền thiết huyết môn ở nơi nào cũng không biết, rõ ràng muốn cùng ngũ đồng Âu Giang thân cận một chút, cái này không xả cả nhà. Tính là triệu anh nhìn nữa bên trong hắn, hắn có thể tiếp xúc được triệu lao cha cơ hội cũng không nhiều. Hạng ca, triệu đại nhân, thế nhưng đồng sự. Cao Phi từ đầu suy nghĩ một lần, trong lòng đã có phán đoán, kế tiếp cần xác nhận một chút, có chính xác định vị, hắn mới biết được hẳn là làm như thế nào dung nhập thiết huyết. Cao huynh đệ quả nhiên là người thông minh, ngươi nói không sai, Triệu hậu đức ngải, chính là ta thiết huyết người thứ 12 đồng sự. Nói tới đây, nhẹ giọng nói rằng, cựu cấp chuẩn thiên tôn. Quả nhiên, nếu như chỉ là thần bộ thiết quyền đường chủ, trước mắt hai vị sẽ không nhận tình như vậy, Triệu Lao Cha là thiết huyết đồng sự à, vẫn là cựu cấp chuẩn tiên tôn, như xoa trời cao. Nhìn một chút lãng phong đường cũng biết, một nhà cỡ trung đường khẩu tại Yên Hoa Thương Thành thực lực thứ hai, nếu như tính luôn Yên Hoa biết cái này lại hình tương hành xếp hạng thứ ba vị vị đại đồng chỉ cần tôn giả cấp là đủ rồi thiết huyết cờ hiệu xuống một cái ngành xuống tiểu ngành lão đại chính là cựu cấp chuẩn tiên tôn uống ly rượu hạng tiếp tiếp tục nói hắn không chuẩn bị chi phối cao phi ý nghĩ tính là hắn muốn cũng vô dụng đừng nói có kim nguyên nhìn chằm chằm tình báo cục cũng không có nhân vật thực lực tới đảo cao phi thân bộ tam đại đường đường chủ đều là đồng sự thần đường chủ thu minh Sơn ngài đứng hàng thứ bảy xích huyết đường chủ thượng quan tĩnh ngọc ngài đứng hàng 13. võ vệ cục thực lực cũng không kém thứ nhất nhị linh linh chủ cũng là thiết huyết đồng sự kim nguyên rốt cục nói chuyện vừa nói vừa uống rượu cũng không ngần đầu Trong bóng tối phóng suất nguyên lực, quan sát Cao Phi phản ứng. Kim Nguyên là thiết huyết thần bộ vạn cốc đường người, tuy rằng cùng thiết quyền đường không có quá lớn quan hệ, ít nhất phải so tình báo cục người gần nhiều lắm, giúp Triệu Anh quan sát một chút Cao Phi là phải. Cao Phi suy nghĩ nhanh chóng vận chuyện, thiết huyết dùng là 13 vị động sự, trừ đi 5 vị đại đồng, 3 vị tại thần bộ, 2 vị tại võ vệ, đây chính là 10 vị đồng sự, mà khác 3 vị đồng sự, hẳn là là phân thuộc mặt khác 3 vị đại đồng, nếu là đại đồng luôn sẽ có người nguyện ý đi theo. Cái này kết cấu không sai à, Kỳ lão đại chủ tổng, Phương Thiên ngay cùng toàn hữu tiến cánh tranh sau còn có hai vị ổn định thương hội, tương đương khỏe mạnh kết cấu. Thương hội muốn sinh tồn được, liền không thể loạn, loạn một cái sẽ nội đấu, nội đấu lợi hại, nhà này thương hội cũng liền nhanh xong đời. cũng không có thể quá cầu ổn, nếu là một điểm nội đấu cũng không có, tứ bình bát ổn không như ý, như vậy thương hội không có, có bất kỳ tiến thủ tâm, tự không khả năng kế tục phát triển tiếp. ngắm lại liên hoa hội kết cấu, lại so sánh thiết huyết, cao phi có điểm hiểu. phong hoa vô cùng cầu ổn, theo lâu dài đến xem, phong hoa không như thiết huyết, có thể thiết huyết cũng có tự mình độ khó, không đủ mạnh liền áp ở hay không mặt khác bảy đại thương hội, quá mức cường thế. Lại hội dẫn phát bảy đại thương hội bắn ngược, thật không dễ dàng à. Đúng một tiếng, Cao Phi đánh tự mình một bạn tai, lại cái quái gì vậy suy nghĩ nhiều, hắn một cái tiểu dịch trưởng, rõ ràng quan tâm muốn thương hội phát triển. "Cao huynh đệ, xin lỗi, hai vị ca ca, huynh đệ ta nghĩ nhiều rồi, cầm yên hoa thương hội cùng thiết huyết thương hội tiến hành tương đối, suy nghĩ chênh lệch ở nơi nào, như thế nào mới có thể cải thiện?" Cao Phi cười khổ nói. Kim Nguyên cùng Hạng Thiết liếc nhau, bọn họ đều dùng nguyên lực cảm ứng, theo Cao Phi nhịp tim vẽ mặt lên, là có thể phán đoán hắn nói là thật lời, cố nén mới hơi, rốt cục vẫn phải nhịn không được, cười lên ha ha. "Thú vị." Tiểu gia hỏa này, lấy chính mình làm động sự, lại còn quan tâm muốn thương hội tương lai. Vạn Cốc Thành có 3 cái thương đạo, từ tây sang đông chính là Đông Cốc Thương đạo, liên tiếp Bạch Vân, Tiên Hoa thẳng đến Phong Hoa Đông Phong Thương Thành chỉnh Đông Cốc Thương đạo, độ dài hơn 18000 dặm, đi qua 2 tòa thương thành, liên tiếp 2 đại thương hội, như vậy tương đủ, được xưng là đại thương đường. Theo Vạn Cốc Thành hướng bắc, trải qua Thanh Hỏa, Băng Tuyết hai thương thành lớn, cuối cùng đến Lôi Mạc Thành, đây cũng là Vạn Lôi Thương đạo, liên tiếp thiết huyết cùng Vạn Gia hai đại thương minh, tương tự là một cái đại thương đường. Cuối cùng một cái là từ Vạn Cốc hướng nam, Tô Hành Thiết Huyết Thành, bất kể là Vạn Cốc vẫn là Thiết Tuyết đều thuộc về Thiết huyết thương minh tất cả, cự ly đối lập nhau cũng muốn gần đủ nhiều, loại này thương đạo, xưng là tiểu thương đồ, cũng gọi là bên trong thương đồ. Hưng đông lúc, mọi người đã thu thập xong hành trang, ngồi lên phi thảm, theo vạn cốc cửa nằm ra, lên tới không trung, cùng nhau hướng nam mà đi. Bởi vì là bên trong thương đạo, tuy rằng đi qua ba cái khu đoạn, lại đã sớm bị Thiết huyết thương minh thanh lý không sai biệt lắm, dọc theo đường đi hầu như không có nắm, có thể yên tâm to gan ngồi phi thảm xuất hành, so với đông cốc thương đạo, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Vạn cốc thành hướng nam, bay ra trong dặm, chính là tiếng tâm lửng lẫy thiên biến bình nguyên, đây cũng là thương đạo bên trong ít có không dịch thương đạo gọi là không dịch thương đạo, chỉ là toàn bộ trong khu vực, một cái chạm dịch cũng không có, bất kể là đại dịch vẫn là tiểu dịch. Nói lên thiên biến bình nguyên, tại nghìn năm trước đây, danh khí là lớn vô cùng, thiết huyết khai phá này thương đạo thời điểm, đi qua lục thiết sơn mạch, vượt qua tung hoành kinh dạch chẳng trị, đột nhiên thấy một mảng lớn bình nguyên, khi đó thiếu chút nữa mừng như điên. Chẳng ai nghĩ tới, thiên biến bình nguyên lại là khối có thể tự hành di động bình nguyên, thường cách một đoạn thời gian, thiên biến bình nguyên địa hình khối sẽ lặng yên không tiếng động cải biến, tiến nhập bình nguyên, rất nhanh thì mê thất phương hướng, khi đó liền phi thảm cũng không có, chỉ có thể dựa vào nguyên võ giả phi hành. Vì thăm dò phiến bình nguyên này, thiết huyết tới cùng bỏ ra cái gì lại rơi, ngoại nhân không biết. Vì thăm dò thiên biến bình nguyên biến hóa, thiết huyết tốn gần trăm năm thời gian, tính bằng đơn vị hàng nghìn nguyên võ giả, cuối cùng mới họa làm ra một bộ thiên biến địa đồ. Có phần này địa đồ, lại đi này 3.500 giảm lớn bình nguyên liền dễ nhiều tay cầm địa đồ, tính toán phương vị thời gian, tương đội tiến nhập bình nguyên một vị trí nào đó, mọi người nên vui đùa một chút, nên ăn, đợi đến thiên biến bình nguyên tự động biến ảo địa hình sau đó, lại tính toán tiếp theo biến ảo, nguyên vốn cần 30 năm lộ trình, chỉ cần 7 ngày, vẫn không núc liền đi xong. Triệu Anh Đoàn người đương nhiên sẽ không ấn loại này thương đội mộ qua nghìn bình nguyên, phi thảm một canh giờ có thể bay ra 400 dặm, chỉ cần không bị thiên biến bình nguyên khối di động ảnh hưởng, chỉ cần thời gian một ngày là có thể đi hết. Lớn như vậy bên trong vùng bình nguyên, tự nhiên sinh linh vô số, vì an toàn, thiết huyết thế nhưng tốn mấy trăm năm thời gian mới chậm rãi thanh lý hoàn tất, cho nên con đường này vô cùng an toàn. Quy 1 chương 89, quy hoạch. Chương 89, quy hoạch. Cao phi hoàn toàn làm không rõ thiên biến bình nguyên vì sao sẽ như vậy, ở trên trời cái gì cũng không nhìn ra được, một ngày thời gian liền đi qua, trước mắt xuất hiện rậm chẳng trị kinh dịch chẳng trị khu vực Nơi đây chính là tung hoành trên dạch Trầm Trị. Thiết huyết vì khai phá tung hoành trên dạch Trầm Trị, tốn hao khí lực cũng không so thiên biến bình nhỏ, nơi đây giăng khắp nơi 27 vạn con sông, giống như một cái to lớn mê cung. Trước đây vì đà thông này thương đạo, thiết huyết nội bộ tranh luận không ngừng, rốt cuộc là dạng cầu phái vẫn là Thủy Lộ phái, đủ cái thời gian hơn 3 năm, cuối cùng vẫn là Thủy Lộ phái chiếm gió to, dù sao muốn tại 27 vạn con sông trưng bày lên nhiều đủ cầu, cái này công trình lớn đến không có biên giới. Đi qua không có đo vẽ bản đồ, muốn an toàn thông qua tung hoành trên dạch Trầm Trị, cần đỡ hơn 23,0000 tây cầu, cho dù điều động 5 triệu người. Cũng cần trên trăm năm thời gian, đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thủy lộ phái đồng dạng không dễ dàng như vậy, cái này thiên nhiên mê cùng, có vô số tử lộ, muốn mở rộng ra một cái có thể thông hành đường thủy, không chỉ muốn xuyên qua hơn 6.300 đầu thủy canh mương, còn muốn chọn gần nhất con đường, tương tự là một cái to lớn công trình. Hôm nay tung hành kinh rạch chẳng chịt đã toàn bộ đạt thông, cách mỗi 500 dặm đường thủy, thiết lập một cái đại hình trạm dịch bến tàu, đội tàu nối liền không dứt bay khắp toàn bộ đường sông. Phi thảm cùng nhau không ngừng, xuyên qua tung hành kênh dạch chẳng chịt, phía trước là kéo dài 3.000 dặm lục thiết dây núi. Lục Thiết Dây núi đã từng là cấp 3 hiểm địa, Sinh Nguyên đại lục có cấm địa, hiểm địa phân chia, cấm địa là cực độ địa phương nguy hiểm, tức ít có người có thể theo trong cấm địa sống đi ra, đây là chỉ không có thâm nhập cấm địa dưới tình huống. Cao Phi biết đến cấm địa không nhiều lắm, Tố Đình đã từng nhắc tới thần cấm địa, Cao Phi trước tiên là chưa nghe nói qua. Hiểm địa muốn so cấm địa nhiều hơn, ấn tỷ lệ tử vong phân cấp, cao nhất cửu cấp thấp nhất cấp 3, cấp 3 trở xuống liền không thể xưng là hiểm địa. Phân cấp tiêu chuẩn rất cứng nhắc, ấn tỷ lệ tử vong phân cấp, cấp 3 hiểm địa, chỉ là sau khi tiến vào, tử vong ít nhất ba thành, cửu cấp chính là cửu tử nhất sinh. Vượt quá cửu cấp hiểm địa, chính là cấm địa. Cấp ba hiểm địa, tại hiểm địa bên trong là thấp nhất, vẫn như cũng làm người ta nghe đến đã biến sắc, đi vào 10 người, sống đi ra chỉ có 7 cái, nghĩ như thế nào đều là một cái tỷ lệ tử vong cực cao chỗ. Trên thực tế, hiểm địa thì rất nhiều, lấy Đông Cốc Thương đạo làm thí dụ, bách Vạn Đại Sơn, Thiên địa địa, Lam Huyết rừng rầm, nhập Vân dãy núi, Lục La ao đầm, hết thảy đều là hiểm địa, hơn nữa cấp bậc đều cao hơn cấp ba. Tại hiểm địa bên trong, mở rộng ra một cái tương đối an toàn thương đạo, chính là cái gọi là thương đạo. Tính là có thương đạo, những thứ này hiểm địa vẫn là hiểm địa, liền như Lam Huyết rừng rậm cùng Lục La Hào đầm giống nhau, theo thương đạo đi, an toàn tính rất cao. Nếu là thâm nhập trong đó, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Lục thiết dây núi hôm nay đã không phải là hiểm địa, trong dãy núi nguy hiểm cơ bản bị bài trừ, nguyên nhân chỉ có một, nơi này là Lục thiết dây núi, là một cái lớn vô cùng mỏ. Kim loại mỏ tuy rằng kém sang nguyên thạch khoáng như vậy hấp dẫn người, cũng là ắt không thể thiếu tài nguyên, cho nên thiết huyết mở rộng này tương đạo, sau đó lại thành lập vạn cốc thương thành, đem cái này chạm lớn vô cùng mỏ bỏ vào trong túi. Có lục thiết dây núi, thiết huyết là vĩnh viễn không cần lo lắng thiếu khuyết kim loại khoáng. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, tùy ý có thể thấy được từng ngọn đang ở khai thác quấn trường đã trải qua hơn 1.000 năm thời gian, lục thiết dãy núi cũng chỉ hướng bên trong dãy núi bộ thẳng tiến không đủ trăm dặm, không cần thiết quá mức chỗ sâu, tại đây đầu bên trong dãy núi, tùy tiện một cái ngọn núi cũng có thể có mỏ giàu. là nô lệ, cao phi nhẹ giọng hỏi. Ừm. liễu như vân lên tiếng, nhìn vô số nô lệ mang nô lệ cái vòng, kéo nặng nghề công cụ tại thái dương là chạy mồ hôi, huy động công cụ khai thác khoáng thạch, khiến người ta cảm thấy cực độ không khỏe. lục thiết dãy núi hiện tại có quãng trường 1.821 chỗ, nhân công 640 vạn, trong đó nô lệ 485 vạn. phía sau chuyển đến triệu anh thanh âm. Nhiều như vậy nô lệ là từ từ đâu tới? Cao Phi hỏi, Xích Nguyên Đại Lục là cho phép nô lệ tồn tại. Cao Phi đã sớm biết, tại Yên Hoa Thành thời điểm, cũng đã gặp nô lệ, có thể thương trong thành nô lệ, có thể bỏ nô lệ rõ ràng cho thấy bất đồng. Thương trong thành nô lệ lấy nữ này tớ làm chủ, thanh niên đẹp, an mặc hợp thời, so bình dân nhà nữ nhi sinh hoạt đều tốt. Có thể, nơi này nô lệ mới thật sự là nô lệ. Nô lệ tới nguồn rất phức tạp, ở các nơi bắt được sơn tặc mã phỉ, cũng có phá sản thương ra, chủng tộc trong chiến đấu người thất bại, còn có chút những thứ khác, giống lừa bán tới nữ hài phụ nữ vân vân. Nơi đây đại bộ phận là nam nô. Thanh niên cơ thể tốt tương đối đáng giá. Triệu Anh nói rằng, ban sơ nhìn thấy những đầy tớ này thời điểm, nàng cũng có chút không thích ứng, nhìn nhiều thành thói quen. Đến Thiết Huyết thành, ngươi chuẩn bị mở một nhà cái dạng gì cửa hàng? Triệu Anh hỏi, Cao Phi sự tình tự nhiên do nàng tới ăn bài, tính là vào không được nguyên thần đường, vào thiết quyền đường cũng là không có vấn đề, có thể Cao Phi bên người những thứ này người, tổng muốn ăn bài một chút, cũng không thể ăn no chờ chết, trông cậy vào Cao Phi nuôi. Ngược lại không phải là nuôi không nổi, mà là mười mấy người, trong đó đại bộ phận là nguyên võ giả, quá rồi danh trái lại dễ xảy ra chuyện. Thiết Huyết thành là Thiết Huyết Thương Minh. Thiết huyết thương hội chủ thành, không chỉ thương thành diện tích lớn hơn nữa, lưu động dân cư rất nhiều, quy củ càng nghiêm khắc. Thiết huyết thương thành là tất cả trong thương thành, luật pháp rất nghiêm một tòa thương thành. Ta chuẩn bị mở một nhà thần công cửa hàng. Cao phi đã sớm nghĩ xong, cũng cùng liễu như vân, đặng văn Viễn thương lược qua. Chuẩn bị chế tác cái gì nguyên khí? Thiết huyết có tự mình thần tượng cục, trong thành thần tượng phường cũng có tam nhà thần công cửa hàng càng nhiều. Triệu anh không coi trọng cao phi thần công cửa hàng. Sinh nguyên đại lục thiếu thần tượng, liền như trên địa cầu thiếu nhân tài giống nhau. Rất nhiều người sẽ đối với nhân tài cái từ hối này có sự hiểu lầm luôn cho là trọng điểm đại học sinh viên chưa tốt nghiệp liền là nhân tài. Sinh viên đại lục cũng là như vậy, tại bình dân trong lòng, hiểu một điểm thần tượng thuật liền rất lợi hại, trên thực tế, thiết huyết cũng không thiếu thông thường thần công, toàn bộ sinh viên đại lục cũng không thiếu, thiếu chính là đỉnh cấp thần tượng. Trước làm nô lệ cái vòng như thế nào? Cao Phi ý tưởng đột phát, Lục Thiết dãy núi liền có gần 5 triệu nô lệ, nô lệ cái vòng nhu cầu cũng không nhỏ. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, đầy tớ bình thường cái vòng không khó chế tạo, có thể cấm chế nguyên võ giả nô lệ cái vòng ngươi có thể đánh tạo a. Triệu hỏi, đây tớ bình thường cái vòng rất tiện nghi không cần nguyên thạch, 100 tiền vàng là có thể mua được một cái, chi phí liền càng tiện nghi, như vậy nguyên khí đều không cần thần công, rất nhiều công tượng đều có thể chế tạo. Cao Phi quay đầu nhìn về phía Cao ánh, hắn nơi nào hội chế tạo nô lệ cái vòng? Cao Bánh mở miệng nói rằng, nguyên võ cái vòng chỉ có thể chế tạo nhất, cấp 2, cao hơn nữa thì không được. Nô lệ cái vòng chia hai loại, phổ thông cái vòng cùng nguyên võ cái vòng, người trước tuy rằng coi như là nguyên khí, nhưng là nguyên khí bên trong tiện nghi nhất, cái sau so độ khó liền cao hơn, thông thường 4 cấp cung phụng, cũng chỉ có thể chế tạo nhị cấp võ sư cái vòng. Dựa theo loại này đẳng cấp hàng chiến lệnh, hiện nay cao cấp nhất nô lệ cái vòng cũng chỉ có thể trói buộc cấp 8 đại tuôn giả, như vậy nô lệ cái vòng là có tiền mà không mua được, ngươi xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Cấp 8 nô lệ cái vòng cần cấp 10 thiên tôn thần tượng mới có thể chế tạo ra. Trên thực tế, toàn bộ Sích Nguyên đại lục tìm không ra thiên tôn cấp thần tượng. Có thiên tôn thực lực, còn có người nào thời gian nghiên cứu thần tượng thuật. Thứ nhất cấp 8 nô lệ cái vòng, liền xuất từ thiết huyết, là thiết huyết nhất Đồng Nguyên sư tạo ra, kỷ Nguyên sư lúc tu luyện, lún vào bình cảnh, vô luận như thế nào cũng không cách nào tăng cao tu vi. Bất đắc dĩ, học tập các ngành nghề tinh túy muốn loại suy, trong đó liền bao quát thần tượng thuật, có thể thần tượng thuật nơi nào tốt như vậy học, kỷ nguyên sư tốn hơn 10 năm thời gian, theo cơ sở học lên, cuối cùng tạo ra tốt nhất nguyên khí, chính là thần tượng nhìn không thuận mắt nô lệ cái vòng. người khoan hay nói, kỷ nguyên sư mặc dù không có thần tượng phương diện thiên phú, khi đó đã là cựu cấp chuẩn thiên tôn, chỉ số thông minh là tuyệt đối không có vấn đề. lần đầu tiên chế tạo liền xuất thủ bất phàm, đánh ra một cái thất cấp nô lệ cái vòng, cùng dựa vào cái này nô lệ cái vòng, một lần hành động đột phá bình cảnh, tiến giai cấp 10 tôn. cảm thán tiến giai không dễ, cảm tạ nô lệ cái vòng sự giúp đỡ dành cho hắn, tiến giai sau đó. Kỳ Nguyên Sư lại nhìn chút thời gian, chế tạo một cái nô lệ cái vòng, lần này tạo ra chính là cấp 8 nô lệ cái vòng. Bởi vì có truyền thuyết này, rất nhiều cấm ở cửu cấp chuẩn thiên thần cảnh nguyên võ giả, cũng sẽ học tập thần tự thuật, đều thích chế tạo nô lệ cái vòng, muốn học tập Kỳ Nguyên Sư pháp, chờ mong có thể nhờ vào đó một lần hành động đột phá. Đáng tiếc đây chỉ là mỹ hạ nguyên vọng, muốn đột phá cửu cấp cửa khẩu, thành tựu thiên tôn, cũng không phải một tên đẩy tớ cái vòng liền có thể giải quyết. Cho dù không có thứ hai thành công, cựu cấp chuẩn thiên tôn nhóm vẫn như cũ làm không biết mệt, cho nên trên thị trường thất cấp nô lệ cái vòng số lượng không ít, so cấp 5 nô lệ cái vòng còn phải nhiều. Cấp một coi như làm cấp 2 đi, ta tìm chút phương pháp giúp ngươi bán đi, bất quá cấp 2 nô lệ cái vòng cũng đáng không được vài đồng tiền, có thể bán được nhất nguyên chính là cực hạn. Triệu Anh suy nghĩ một chút nói rằng, tuy rằng giá không cao, nuôi sống cao phi trong tay những thứ này, người hẳn là là không có vấn đề. Nàng nói nhất nguyên, chỉ là nhất nguyên thạch, cầm đến chợ đêm, giá trị ít nhất một vạn tiền vàng, tính là thiết huyết thương thành chỉ số vật giá có điểm cao, chỉ muốn rèn đúc tốc độ không phải là quá chậm, thế nào đều có thể vượt qua thoải mái thời kỳ. Ta nhớ được trong nhà có một cửa hàng, là trước cửa hàng hậu viện cái loại này, một mực trống không, các ngươi người không nhiều lắm. Có thể tạm thời ở tại chỗ ấy, thuận tiện trước đem sạp trống lên, thiết viết cầu sống không dễ dàng, tiền thuê chút thiếu, chờ các ngươi kiếm được tiền rồi hay nói. Triệu Anh suy nghĩ một chút nói rằng, đến thiết huyết thành, vấn đề lớn nhất chính là chỗ ở, thời gian dài ở khách sạn bình dân khẳng định là không được, không chỉ bất tiện, thiết viết khách sạn bình dân cũng không rẻ, trừ phi cao phi những thứ này người nguyện ý ngủ nghỉ chân cửa hàng. Cái gọi là vân du bốn phương cửa hàng, chính là chuyên môn cho thương đội chuẩn bị đại dường chung, điều kiện so chạm dịch còn phải Thiết huyết thương hội kiên quyết tiến thủ, theo không có đỉnh chỉ thăm dò bước chân, thành thục thương đạo liền có 6 cái, vãng lai thương đội vô số, đừng nói bạch vân thương thành, vạn gốc đều là còn kém rất rất xa. Dân cư rất nhiều, bốn phía vị trí địa lý lại để cho thiết huyết thương thành khó có thể mở rộng, tạo thành thiết huyết thương thành tấp đất tấp vàng của diện. Quy một chương 90, thỏa mãn. Chương 90, thỏa mãn. Triệu tỷ, đừng tự tuyệt, đừng nói cái gì cảm tạ, không có ý nghĩa. Thật coi ngươi có ba loại thiên phú trên kỹ, tỷ phải đỉnh mọi người. Tiểu tử ngươi lại không đốc, lúc này nên biết lai lịch của ta, ngươi cảm thấy tỷ tỷ phải dùng tới đỉnh người à? Người đời này chú ý cái cơ duyên, giữa người và người chú ý cái mắt duyên, tỷ chính là nhìn ngươi thuận mắt, tỷ là trong nhà con gái một, không, có anh chị em. Triệu Anh khinh bị nhìn thoáng qua Cao Phi. Nàng nói đã rất rõ ràng, chính là nhìn ngươi thuận mắt, thật bắt ngươi làm đệ để xem, ngươi nếu là không nguyện ý liền là xong. Tỷ. Ngoan. Triệu Anh vui vẻ, hắn kỳ thật so Cao Phi không lớn hơn mấy tuổi, Cao Phi tính tình nàng rất thích, nhìn bề ngoài mềm nún, nhưng là cái ngoài tròn trong vuông, dám nâng đao nhằm phía cấp 8 đại tôn giả 4 cấp phụ, tính là tại thiết huyết cũng không nhiều gặp. thiết huyết không thiếu huyết tính tử, ép cực kỳ dám hướng tiên tôn hạ thủ không phải là không có. Có thể đó là điên cuồng. Cao Phi đánh về phía Lăng Tùng một khắc kia, Triệu Anh nhìn rất rõ ràng, khi đó Cao Phi, vẻ mặt lạnh lùng, tuyệt đối không phải là điên cuồng, nàng thật tò mò, Cao Phi có cái gì nghi trưởng dám làm như vậy, chỉ bằng di chuyển vị trí thôi à. Có muốn hay không đi xuống xem một chút, nhà này quáng trường là chúng ta thiết huyết. Triệu Anh tâm tình thật tốt, chỉ vào phía dưới một mảnh loại cực lớn quáng trường nói đến, theo không trung nhìn xuống phía dưới, dày tê tê đoàn người, có ít nhất mấy vạn người. Tốt, ta muốn kiến thức một chút. Cao Phi gật đầu nói. Triệu Anh phất tay ra hiệu, phi thảm giảm tốc độ, điều chỉnh phương hướng, rơi xuống đất còn không có dừng hẳn, đã có đội một bảo hộ khoáng vó vệ tiến lên đón. Loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần triệu anh đứng ra. Một gã đi theo lục cấp đỉnh cung phụng xuất thủ, thương bài ném cho bảo hộ khoáng vó vệ, đoàn người xuống phi thảm, hướng mò đi đến. Đây là một trạm hơn 2.000m đỉnh cao, theo chân núi mai cho đến đỉnh núi, đã mở ra một cái rộng rãi đại đạo, vô số đà xe vắng lai, đem từng xe từng xe đi qua nát bấy khoáng phấn kéo đến chân núi. Trông coi nhóm nhìn chằm chằm nô lệ, thỉnh thoảng dùng roi ra quật, mồ hôi, máu loãng, say thịt, đà thú gọi là nô lệ tiếng tiêu tham thiết. Trông coi nhóm tiếng quá mắng, đan vào một chỗ trong không khí mang theo nồng nặc mùi mồ hôi thối cùng mùi máu tươi, dường như địa ngục nhân gian. Cao Phi, Liễu Như Vân, cao bánh sắc mặt đều khó coi, ba người bọn họ đều là phá nhà người, một cái không tốt, người nhà của bọn họ, thậm chí là chính bọn nó cũng có thể trở thành địa ngục nhân gian này bên trong một phân tử. lên, đi làm việc. Một gã trông coi cơ roi ra, quần một gã nhìn qua chỉ có 10 năm, sáu tuổi thiếu niên. Thiếu niên cái đầu không cao, nhìn có chút gầy yếu, trên người bắp thịt cũng rất rắn chắc, nhất đánh xuống cũng chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Đại nhân, cầu van xin ngài, ta nguyện ý làm việc ngươi ngài phái người mau cứu ra ra ta đi, hắn nhanh không được. Thiếu niên lớn tiếng la lên, đây là muốn kéo đến quản sự chú ý. Hoa đậu, lên, ra ra ngươi chân đập vỡ, người đã phế đi, ngươi gọi lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, nhanh đi làm việc, chớ đem chính ngươi cũng trộn vào. Trông coi kế tục vung vẩy roi ra, trên không trung quăng một cái vào roi. Cao phi hơi kinh ngạc, vốn cho là cái này lầm công hung ác, cái nào nghĩ đến người ta là hảo tâm, mọi đều là nặng việc chân tay, mất đi hai chân, người liền phía bỏ, vô dụng nô lệ, ngoại trừ chết, còn muốn như thế nào nữa? Sau và táo bị người kéo vài cái, Cao phi nhìn lại, là các cặp mắt ngập nước, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Cao Phi, Cao Phi lắc đầu, với ánh mắt đỏ tiếp tục xem hướng Cao Phi, Cao Phi kiên định lắc đầu, vào mổ thêm kiến thức, vẫn là hủy thác triệu anh phúc, nhắc lại yêu cầu, liền thật quá mức, muốn mua lại a, triệu anh tự nhiên thấy cao gánh mở ám, bé gái này không xứng với Cao Phi, cái đó liệu như vân còn tạm, cái này đệ đệ, có đôi khi sẽ đồng tình tâm chấn lan, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, kỳ thật một tên đời tớ, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần theo quy củ, cái nào cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội một vị đồng sự nữ nhi, vẫn là quên đi, Cao Phi tuyệt. Triệu Anh tâm tình thật tốt, đưa tay kêu đến một gã quản sự, "Tiểu tử này lai lịch gì?" "Đại nhân, Hoa Đậu cùng ra ra hắn là từ nô lệ thị trường mua được, vào giá cả 5008." Quản sự đã sớm biết Triệu Anh lai lịch, nơi này là thiết huyết mỏ, đối mặt đồng sự nữ nhi, tự nhiên là phá lệ khách khí. "Muốn mua liền cầm tiền, theo quy củ hẳn là là bao nhiêu?" Triệu Anh hỏi, Cao Phi cự tuyệt, nàng tâm tình thật tốt, ngược không quan tâm mua hai cái vô dụng nô lệ. Nếu như Cao Phi cầu nàng, Triệu Anh trái lại sẽ không đồng ý, còn tốt hơn tốt giáo dục một chút Cao Phi. "Thì, ta thật không mua." Cao Phi lần thứ hai cự tuyệt, rất là kiên định. Triệu Anh trong lòng càng thỏa mãn, làm không sai, như vậy mới có tiền đồ Không thể vì ác, càng không thể ngu tốt. Thì, ta có tiền, ta bỏ tiền mua. Cao bánh là thật nóng nảy, rõ ràng bật thốt lên kêu một tiếng tỷ, đây là tùy Cao Phi gọi. Triệu Anh căn bản không để ý tới nàng, liền như không nghe thấy tựa như, quay đầu đối Cao Phi nói rằng, mua đi, ngược lại ngươi lại không sai mấy cái này tiền. Nếu như không có tiền, cùng tỷ nói, thì vô dụng. Cao Phi lắc đầu, nhìn khắp núi nô lệ, hắn nhưng thật ra từng có trùng động nhất thời, muốn những thứ này người đều cứu được, hắn sợ có một ngày, tại tòa nào đó quán trường gặp đến nhà thân nhân nhưng hắn biết, hắn cứu không được mấy người, càng không thể nào tất cả đều cứu được. Triệu Anh tại đây giảm rất có sĩ diện, cần phải nhiều người, hội ảnh hưởng đến quán trường công tác, nhà người có tiền cũng sẽ không bán cho hắn, Triệu Anh cũng không được. Hơn nữa nàng không có khả năng tán thành, chỉ là cứu mấy cái đáng thương nô lệ, hữu dụng không. để cho người ta đi cứu chỉ hoán ra ra hắn, đem bọn họ nô khế cầm qua, hai người kia ta muốn. Triệu Anh nói rằng, Cao Phi càng là không muốn, nàng lại càng muốn đưa, hơn nữa còn không muốn Cao Phi trả tiền. không thể không nói, lại đại khí nữ nhân, nàng vẫn là nữ nhân, chỉ cần ngươi thuận tâm ý của hắn nàng não hồi đường không là nam nhân có thể hiểu được. tỷ, không cần thiết như vậy. cao phi đau khổ khuyên bảo. liên quản sự đều thấy rõ, cao phi càng là không muốn, triệu anh mới càng phải đưa. cười ha hả hồi báo thủ trưởng, không tới một khắc đồng hồ, hai phần nô khế liền đưa tới. còn có người kêu y sư đi xử lý hoa đậu ra ra ngoại thương. kỳ thật không có gì hay xử lý, hai chân đã bể nát, không chết chính là mạng lớn. trực tiếp theo phía trên đuổi chặt đứt, dùng bàn đuổi phong kín huyết mạch, cuối cùng phía trên một chút thuốc trị thương, có thể không có thể còn sống sót cũng chỉ có thể xem mệnh. cầm, tỷ đưa cho người gã sai vật hai phần nô khế, hai chỉ không chế khí, cường nhạy nét vào cao phi trong tay. Hoa gia tổ tôn đều là người thường, sử dụng cũng là tiện nghi nhất nô lệ cái vòng. Mỗi chỉ nô lệ cái vòng đều có một cái không chế khí, chỉ cần nô lệ cái vòng cự ly không chế khí xa, sẽ tự hành khởi động, nổ nát vụn kim loại cái vòng tại. uy lực tương đối lớn, có thể đem nô lệ đầu nổ nát vụn. Loại này không chế khí duy nhất có thể điều tiết cũng chỉ có cự ly, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, nô lệ cái vòng cũng sẽ không nổ. đương nhiên, nếu như muốn mạnh mẽ phá hoại nô lệ cái vòng, kết quả cũng không cần nói. đệ đệ người không cần phải nói, thì đều hiểu, người không thể có ác nghiệp, không giả nhân giả nghĩa, không ngu tốt, đây là chuyện tốt. Triệu Anh nói, hài lòng vô vô cao phi bay, cái này đệ đệ càng xem càng thích. Tại mỏ đi thăm hơn nửa ngày, lần thứ hai lên phi thảm, vượt qua lục thiết dây núi, rất xa thấy nhất tòa hùng thành, nơi đây chính là Thiết Huyết Thương Thành. Tại Xích Nguyên Đại Lục, Thiết Huyết Thương Thành không phải là lớn nhất, cũng không phải hùng bí nhất, nhưng là rất có sức sống một tòa thương thành, Thiết Huyết không ở ý vạch trần Gia tâm của nó, không ngừng thăm dò thương đạo, xây dựng thêm thương thành. Đáng tiếc bởi vị trí địa lý có hạn, không cách nào tiếp tục hướng ngoại mở rộng. Mạc Đông là mênh mông vô bờ máu hồ phía tây là hung danh hiện hách đất dung nguyên, phía bắc diện là lục thiết dây núi, liên miên dãy núi đồng dạng không có biện pháp xây dựng thêm. Về phần phía nam thì càng không cần suy nghĩ, bịt mờ máu cắt không chỉ là thất cấp hiểm địa, càng chết người chính là theo phía nam thổi tới gió nóng, hội lôi kéo cuốn cắt, vì ngăn cản cắt vàng vào thành, đã để thiết huyết thương hội tương đương như đầu. Thiết huyết cửa bắc bốn đầu thật dài do người, cộng thêm sáu cái đồng dạng thật dài xe long, vẫn như cũ ra vào trăm gần gạo chiều rộng cửa thành. Cao phi nỗ lực ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy đầu tường. Ôi trời a, thành này tường cao bao nhiêu? Lôi thạch thẳng thắn ngưỡng nằm trên mặt đất lên, nhìn như vậy thành tưởng tương đối dễ dàng, chính là Thái Dương có chút chói mắt. Thiết huyết thành tường cao 33 trượng 3 thước 3 tấc tam, độ dài 1888 tấm rằm, chỗ rộng nhất 13 trượng, chỗ hẹp nhất 6 trượng 6. Có người nhìn không được, dùng xem dế nhủi nhãn thần nhìn về phía lôi thạch, tự hào nói: Cao Phi phát hiện, thiết huyết người cùng người ngoại lai khác biệt vẫn là tương đối rõ ràng, không phải nói thiết huyết có nhiều giàu có, hoặc là ăn mặc quá dị, mà là thiết huyết người vô cùng tự tin, những thứ kia vẻ mặt bình tĩnh, đầu đánh thật cao, nghiêm ngặt dựa theo trình tự xếp hàng chờ vào thành, đại bộ phận là thiết người. Người ngoại lai Không phải là giống cao phi, lôi thạch như vậy, gương mặt dưới núi cùng, chính là cúi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ rằng dốc. đệ đệ, không cần lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiết huyết một phần tử. Thiết huyết thành lại gọi máu tươi thành, hy vọng chi thành, tiêu nạo thành, đi tới nơi này, liền muốn tự tin. triệu anh chỉ điểm đường, thương thành là xích nguyên đại lục hạch tâm, mỗi một tòa thương thành đều có rất nhiều biệt xương, đại biểu cho cái này chạm thương thành nội hàm. tỷ như yên hoa thương thành, lại xương xương ngủ thành, tình mệ thành vân vân. Ừm, cao phi lên tiếng. Triệu anh cái này đoàn người sắp xếp chính là Thiết huyết môn, một tòa cửa thành bắc, liền bao quát 10 ngọn chia cửa thành, mỗi tòa thành môn hành tàu người đều là bất động. Thiết huyết môn tương đương với nội bộ thông đạo, chỉ có Thiết huyết thương hội lệ thuộc trực tiếp nhân viên mới có quyền thông qua, cho nên rất nhanh thì xếp hàng. Triệu anh sĩ diện rất dùng được, điều tra nàng thương bài, lại ghi danh cao phi đoàn người thương bài, mọi người thuận lợi tiến nhập Thiết huyết thành. Trung đội phó, làm phiền ngươi đi một chuyến, mang đệ đệ ta đi bên trong cổ đường phố 188 hiệu chỗ sân, nói cho người giữ cửa giao nhận. Triệu anh nói rằng, vâng trung đội phó lên tiếng, hướng về phía cao phi cười cười, ngắt tiêu mấy chiếc xe ngựa Trung đội phó là Triệu Anh phụ tá, cũng là một vị lục cấp đỉnh cung phụng, tên là Trung Tử Mặc, không nói nhiều, thực lực rất mạnh, là Triệu Đức Hậu tự mình an bài tại Triệu Anh người bên cạnh. Quy 1 chương 91, Kỳ Hóa Cương Chương 91, Kỳ Hóa Cương Trung Tử Mặc địa vị, tương đương với đặng văn viễn tại liêu gia thân phận, thuộc về gia thần, như vậy người trung thành nhất, đại bộ phận đều có thể làm đến cùng sinh cùng tử. Trung cổ đường phố tọa lạc tại Thiết huyết thương thành 8 đại thương giới một trong trung cổ thương giới, nguyên bản nơi này là trung cổ thương giới khu vực trung tâm, theo bốn phía quảng trường không ngừng mở rộng, hôm nay ngược thành thương giới sát biên giới. Cho dù chỉ là trung cổ thương giới sát biên giới, vẫn như cũng phi thường phun hoa, có thể song hành 4 chiếc đại hình đà xe đường phố, hai bên là chỉnh tề nhà nhỏ 3 tầng, sau lầu là sân. Đây là điện hình trước cửa hàng hậu viện quy cách. Hôm nay đã sớm trải qua lạc đơn vị. Trước cửa hàng hậu viện chỉ là phía trước là cửa hàng, hậu viện chính là tác phường tại ở sân, tại thương thành kiến thiết sơ kỳ, như vậy thương nghiệp khuôn mẫu thường gặp nhất, dễ dàng phát triển nhất. Thương gia tuy nhỏ, lại cực kỳ linh hoạt, tùy thời có thể chuyển biến kinh doanh phương hướng. Hôm nay thiết huyết quy mô cực kỳ to lớn, cần thương phẩm số lượng vô số, tiểu viện tác phường sản xuất ra vật quá ít, không cách nào thỏa mãn thương đội nhu cầu. Chân chính đại công phường đã rời đến sở khu, nơi đây lưu lại phần nhiều là chút người có nghề. Nhìn hai bên cửa hàng, Cao Phi cảm xúc phức phòng, trước kia cao gia vẫn còn ở thời điểm tại Yên Hoa Thương Thành, cũng có một tòa như vậy cửa hàng, cao gia hàng năm tiền lời có ít nhất 3 thành đến từ cửa hàng, còn sót lại 7 phần là cùng người chung vốn đi thương. Trước mắt cửa hàng này không có treo biển, bên trái là một nhà kỳ tơ tân quán, phía bên phải là một nhà kỳ thạch quán. Không cần kỳ quái, như vậy cửa hàng nhỏ, phần nhiều là kỳ, đặc, thần, độc các loại chưa gọi là biểu thị kinh doanh vật, không phải là đại chúng hàng. Cái này rất bình thường. Nếu như là hàng chủ lực tư phẩm, cũng sẽ không mở loại này cửa hàng nhỏ. Cái gọi là kỳ tơ tầm quán, kinh doanh là đủ loại kỳ lạ tơ tầm hàng dệt, cao phi tại Vân Tứ Thập Ngũ Dịch nhặt băng tơ tầm, là thuộc về kỳ tơ tầm. Kỳ thạch quán cũng là so khá thường gặp suy nghĩ, đại thương nhà, chiếm diện tích rất lớn, thích kỳ sơn dị thạch, cầu nhỏ nước chảy, kỳ thạch quán kinh doanh chính là các nơi giả sơn quái thạch, đừng xem chỉ là tảng đá, trải qua công tượng tay khéo gia công, có thể bán ra giá trên trời. Xung quanh đều một kỳ, chúng ta gọi kỳ cái gì? Liễu Như Vân đi tới cà bên cạnh, nhìn tả hữu hai nhà cửa hàng hỏi, kỳ hóa cơ như thế nào? Tướng Mạo thông thường Cao Đánh đi tới Cao Phi một bên kia nhẹ giọng nói rằng, đừng ở liễu Như Vân sau lưng liễu chi dịu môi một cái, cũng may có tia khăn ngăn che, bằng không lấy dung mạo của nàng có thể hù dọa đi nửa cái đường phố người. Lúc trước mặt nạ đã sớm ném, Liễu Như Vân nhìn không vừa mắt, nữ hài tự ra ra, cả ngày mang mặt nạ, càng phát dụ cho người tò mò, nàng tự tay đan nhất phương cắt lụa, dùng tới che lấp so với mặt nạ tốt hơn. Chúng ta có kỳ hàng a? Liễu Như Vân không hiểu hỏi, đừng xem nàng là thương gia nữ, đối kinh doanh cửa hàng thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất có thể để người ta dừng chân. Cao bánh nói rằng. Kỳ thật nàng buôn bán thiên phú cũng không so liếu như vân mạnh, có thể kém thế nào đi nữa. Làm hơn một năm gia chủ, hiểu so liếu như vân nhiều. Để làm gì? Gạt người. Liêu chi xem liếu như vân có chút tin, bất mãn nói, lấy tính tình của nàng, tiếp thu một nhân loại là tương đương không dễ. Tiếp thu sau đó, liền một lòng một dạ thiên hướng liêu như vân. Trong đoàn đội nam nhân, nàng không thèm để ý, nữ nhân chỉ có liêu như vân cùng cao ánh, nàng thấy thế nào cao ánh đều không vừa mắt. Liêu chi cũng không có nửa phần thị nữ tự giác, bình thường thay liêu như vân quyết định, vì thế đặng văn viễn đã đối nàng tương đương bất mãn, có thể liêu chi lúc nào quan tâm đặng văn viễn. Khoan hay nói, kỳ hóa cư tên thật không sai. Cao Phi vẫy mặt bừng tỉnh nói, kỳ hóa cư, tự nhiên muốn bán kỳ hàng. Cao Phi không có kỳ hàng, tính là có thể mượn triệu ra thế lực, cầm đến tốt hàng, cũng không dám nói nhất định là kỳ hàng. Nhưng nếu như theo Lâm Phong Châu ấy cầm hàng, đây tuyệt đối là kỳ hàng a. Loại này mặt tiền cửa hiệu, một năm qua muốn kiếm được mấy trăm khối nguyên thạch cũng không dễ dàng, kiếm mấy triệu tiền vàng lại là chuyện dễ dàng tình. Ồ, người có kỳ hàng. Gặp Cao Phi thiên hướng cao ngó liễu như Vân sắc mặt hơi lờ mờ, nữ nhân ở đồng thời, không tự chủ hội tiến hành so sánh. Liễu Như Vân lại không đốc, bên cạnh còn có Đặng Văn Viễn cùng Liễu Chi chỉ điểm, đã sớm nhìn ra cao vánh chính là Công Tôn Tuệ Mẫn. Công Tôn Tuệ Mẫn dung mạo không kịp Liễu Như Vân, nhưng cũng lớn cực kỳ khả ái, luận thân phận, Liễu Như Vân chỉ là đại thương chi nữ, cùng Công Tôn Tuệ Mẫn vị này nguyên lai thần tượng thế gia gia chủ so sánh, liền tại trên lệch nhiều. Đương nhiên, hôm nay mọi người thân phận đều không sai biệt lắm, đều là phá nhà người. Dưới so sánh, Liễu Như Vân vẫn tương đối có ưu thế, bên người nàng có hơn 10 người, Công Tôn Tuệ Mẫn trong tay chỉ có 3 người. Nữ nhân so sánh tâm, không chỗ nào không có mặt. So hết dung mạo so thân thế, so hết thân thế so nhân thủ, nhưng bây giờ đối với các nàng mà nói, Cao Phi thái độ so những thứ này đều trọng yếu. Đừng xem Cao Phi thực lực không mạnh, trong tay càng là chỉ có mấy cái dịch binh, cũng không biết vì sao, liền đặng thúc cũng sẽ nghe ý kiến của hắn, hơn nữa hắn luôn có thể sáng tạo ra lại thêm cơ hội tốt. Công tôn Tuệ mẫn mệnh là hàng cứu, tự nhiên nguyện ý nghe hắn. Người nhà họ Liễu, càng nhiều hơn chính là đến từ chính đối Liễu Đồng tín nhiệm, đã Cao Phi là Liễu Đồng xem trọng người, hơn nữa Cao Phi lại biểu hiện ra đủ để ra chủ năng lực, mọi người tự nhiên mà vậy liền tin tưởng Cao Phi. Liễu Chi có thể không muốn để Liễu Như Vân thương tâm, cái này nhân loại nữ hải so cao phi nói còn tốt hơn, Ngôi thụ nhân cảm tình rất nhẹ, lại rất cố chấp, nhận định sự tình đơn giản không sẽ cải biến. ngươi biết cái gì là kỳ hàng? liêu chi chăm trọng đường. đương nhiên, ta còn thực sự biết cái gì là kỳ hàng, ta cũng có thể cầm đến kỳ hàng. được, rồi, liền tiêu kỳ hoa cư, để cho người ta chiếu tên này chuẩn bị khai trương. cao phi hưng phấn nói, trước đây cho dù có kỳ hàng, hắn cũng không dám lấy ra bán a, khó khăn bán hai đôi lưu ly bình, còn phải giống làm kẻ trộm tự như. hôm nay tại thiết huyết có triệu ra cái này cái bắt đuổi, bán như vậy đồ chơi, tự nhiên là không có vấn đề. Tôi tưởng một chút trong khoảng thời gian này kinh lịch, Cao Phi âm thầm cười khổ, tự mình thật đúng là so sánh thiện trường xin bắt đùi ác tại 33 dịch thời điểm, hắn liền chuẩn bị xin liễu ra bắt đùi, kết quả liễu ra xong, hôm nay lại ôm triệu ra bắt đùi. Cao thiếu gia, gian này cửa hàng là gia chủ rất sớm trước đây mua, trong năm trước tự mình kinh doanh qua, về sau liền cho mướn, mấy năm trước nhà này phạm vào chuyện, cầu về đến nhà chủ muốn hạ, gia chủ cự, sau đó vẫn chống không. Cửa hàng thẻ bại vẫn luôn tại, phủ lên là có thể kinh doanh, ấn tiết huyết thương thành quy củ, đầu tháng 3 ngày nộp lên tháng buôn bán một thành thuế, cuối tháng 3 ngày giao mặt đường thuế, cái khác liền không có chuyện gì trên mặt đường sự tỉnh cao thiếu gia không cần phải xem vào ta sẽ nhường người chào hỏi trung tử mặc nói rằng hắn một mực đi theo triệu anh bên cạnh triệu anh đối cao phi tâm tư hắn đã sớm nhìn ra đó là thật coi nhà mình đệ đệ đang chiêu cố chỉ cần gia chủ không phản đối đây chính là một môn tất nghĩa chỉ cần cao phi không tìm đường chết thiết huyết không có mấy cái dám làm loạn về phần cao phi nói kỳ hàng trung tử mặc chỉ là trong lòng cười thầm một chút coi như cái gì kỳ hàng nói đùa sao phong hoa tới người liền thích chơi một bộ này giống thiết huyết như vậy thương thành lớn bốn phương thông suốt riêng là thương đạo liền có 6 cái cái gì hàng chưa thấy qua kỳ hàng hai chữ, liền như bên cạnh kỳ tư tẩm, kỳ thạch giống nhau, bất quá là doa người. Đà tại trung thuốc, cao phi hiện tại rất tiện trường thuận có bò, trung tử mặc kêu cao thiếu ra, hắn rất tự nhiên đáp ứng, không còn xưng hô đại nhân, trực tiếp gọi thuốc. bất kể đối phương nhiều niến kỷ, ngược lại gọi thuốc sẽ không lỗi, lấy triệu đức hậu thân phận địa vị, gọi trung tử mặc một tiếng thuốc, còn không thể nói rõ cái nào trèo cao ai đó. công tử khách khí, trung tử mặc có thể được triệu đức hậu vừa ý, an bài hắn tại thân con gái một bên, không chỉ thực lực đủ mạnh, quan trọng nhất là mạng giao thiệp cùng ánh mắt muốn đủ. nói riêng về thực lực, triệu anh thở nhỏ tiên phú hơn người. Chiến đấu trực giác cực kỳ lợi hại, thực sự độc thủ, trung Tử Mặc còn chưa nhất định có thể đánh được nàng. Đừng xem chỉ là một gian cửa hàng, trên dưới 3 tầng, mỗi tầng đều có hơn 200 mét vuông, hậu viện diện tích càng lớn hơn, trước sau tam vào, mười mấy gian phòng, đệ nhị vào sân càng là một cái vốn có sườn. Đối cao phi cái này hơn 20 hiệu người mà nói, diện tích quá lớn. Trung Tử Mặc lập tức chuyển tới hơn trăm người quét dứt sân, đã hơn một năm không ai sử dụng, trong nhà rất nhiều cơ sở đều đã không thể dùng. Tiếp theo tới mấy vị đường phố quan, đường phố quan là chuyên môn phụ trách con đường này trên mặt sự vụ, bao quát thu thuế, quét tước đường phố cùng với kinh doanh thời gian xuất hiện đủ loại tranh cãi, còn an toàn thì là từ thiết huyết vệ thành cục phụ trách, vệ thành cục không hoàn toàn là thiết huyết hội người, mà là tổng thương hội cấp dưới cơ cấu, bao quát thiết huyết thương hội, cùng với thiết huyết trong thành tất cả đường khẩu cộng đồng chấp pháp. đương nhiên, lời là nói như vậy, lấy thiết huyết tương thế, những thứ kia đường khẩu quyền trong tay hữu hạ vẫn là phải xem thiết huyết sắc mặt hành sự. có trung tử mặc đứng ra, tất cả thuận lợi. bất quá 3 ngày thời gian, cửa hàng đã rực rỡ hẳn lên, kỳ hóa cư bảng hiệu treo đi ra. kỳ hóa cư, đây là vật gì? triệu anh hấp tấp vào, kéo lấy cao phi hỏi, chính là bán kỳ hàng chỗ a. Cao Phi đương nhiên nói: "Thí thoại, ngươi làm tỉ không biết chữ, ngươi có cái gì kỳ hàng? Nơi này là Thiết Vỹ Thành, dám treo như vậy thải bài, phải có đem ra được vật, đừng cho tỉ mất mặt, đem phá thể bài thay đổi." Triệu Anh nhận thức xuống Cao Phi cái này em kết nghĩa sau đó, nói hành sự càng thêm nóng nảy, nàng cầm Cao Phi làm thân đệ đệ, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Đổi thành ngoại nhân, Triệu Anh ngược lại sẽ khách khí rất nhiều, nhãn rơi càng cao, càng là như thế. "Tỉ, ngươi cứ yên tâm đi, đi theo ta, cho ngươi xem một chút kỳ hàng là dạng gì." Cao Phi đặc ý nói. Từ Cao Hoánh nói ra kỳ hóa cư ba chữ này, Cao Phi liền bắt đầu cùng Lâm Phong liên hệ, ba ngày công phu, đã liên lạc vài chục lần, nhìn mấy nghìn chúng tướng phẩm loại bỏ tuyệt đại bộ phân không thích hợp, cuối cùng tuyển giống nhau liền Cao Phi đều sợ hãi than kỳ hàng. Nói lên kỳ hàng, Cao Phi không thể không nói, tổ địa phát triển rất quỷ dị, đủ loại kỳ hàng vô số, nhưng chân chính thích hợp đặt ở kỳ hóa cư cũng rất ít. Thành, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì kỳ hàng? Triệu Anh quyết định cho Cao Phi một bộ mặt, lấy thân phận của nàng, cái dạng gì thứ tốt chưa thấy qua, tiểu tử ngươi cũng dám nói có kỳ hàng? Như vân, Cao Anh, Đặng Thúc, Lôi Thạch, các ngươi đồng thời tới xem một chút. Hút. Cao Phi phất tay nói rằng, Liễu Chi cấp tốc theo đến, nàng và Liễu Như Vân tốt giống một cái người tựa như, bất kể đi đến chỗ nào, đều muốn đi theo Liễu Như Vân bên cạnh, rất sợ Liễu Như Vân chịu thiệt. Quy 1 chương 92, dán giấy kính. Chương 92, dán giấy kính. Đi vào viện xưởng, có 3 cái đại công phòng phòng, 2 cái tiểu công xưởng phòng, Cao Phi mang theo mấy người đi vào phòng khách nhỏ, mở cửa phòng, bên trong đống một đống đồ ngổn ngang, nhìn một cái cũng biết là phế liệu. Đây là thần tượng thuật phế liệu. Vừa vào cửa, Cao Vánh liền nhìn ra trên đất rác rưởi là cái gì, nàng thế nhưng đứng đắn thần công, tay nghề bình thường, cơ sở cũng rất vững chắc. Là à, nghe một vị tiền bối nhắc qua, hắn không có thời gian làm những vật nhỏ này, một mực không có cơ hội thử, ba ngày này, ta một mực nghiên cứu thứ này." Cao Phi nói rằng, ba ngày này quét tức vệ sinh, tu tốt phòng ốc thiết bị, tự nhiên là không cần Cao Phi, hắn trốn ở chỗ này viết vận, tu luyện, là tối trọng yếu chính là cùng Lâm Phong thương lượng cửa hàng sự tình. Nguyên bản Lâm Phong là muốn phân, có thể về sau vừa nghĩ, hắn căn bản không biết Xích Nguyên Đại Lục tình huống, ngoại trừ biết nhập hàng số lượng, đối giá hoàn toàn không biết gì cả, tính là biết rõ Cao Phi lừa hắn, Lâm Phong không biết làm thế nào. Cao Phi đi tới gian phòng một góc, mở ra một chỉ dương gỗ lớn từ bên trong lấy ra một cuốn vật, nhìn giống cuộn giấy, so với giấy muốn dày nhiều lắm. Lôi Thạch, giúp ta kéo ra, chậm một chút. Lôi Thạch tiến lên, ấn Cao Phi chỉ điểm, kéo ra cuốn lại vật, xúc cảm dày, đây tuyệt đối không phải là giấy. kéo ra sau đó, thứ này đàn hồi cũng không lợi hại, chỉ có một cái, mặt trên cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ mỏng, một cái là màu xanh nhạt, mặt khác là màu trắng. đây chính là người nói kỳ vật. Triệu Anh Song trưởng sinh lên hỏa diễm đao, khinh thường nói, đừng nóngội. Cao Phi cũng không ngẩng đầu lên nói, vật hắn đã nhìn rồi, tuyệt đối là kỳ vật. Liêu Chi qua đến giúp đỡ, thấy trên tường tấm ván gỗ sao, dùng vải lau một chút, không nên dùng vải ướt, làm là tốt rồi, mặt trên chỉ là phủi cho. Liêu Chi có thể không có nửa điểm thị nữ tự giác, nếu như không phải là yêu khí, nàng mới sẽ không nghe cao phi chỉ huy đây. Trên vách tường có một khối cao hơn bệ thước, hơn 4 thước chiều rộng bạc tấm ván gỗ, nhìn một cái chính là mới treo lên, tấm ván gỗ bình thường không có gì lạ, thế cho nên mọi người cũng không có chú ý đến sự tồn tại của nó. Liêu Chi, xem nơi đây, nhẹ nhàng. Quên đi, ngươi vẫn là cầm dùm ta hai cái này góc." Cao phi nói rằng, nhường ra vị trí, để Liêu Chi giúp hắn cầm chính hắn cẩn thận để lộ lưng giao bảo hộ rán. xem một tiếng, bảo hộ rán từ đầu kéo đến là, thứ này nhìn so sánh giống giấy, so với giấy muốn rán chắc, mặt giấy rất trượt, giống đánh sáp. cẩn thận một chút, từ từ sẽ đến, trước đối chính, như vân, cao ánh giúp ta nhìn một chút, hai cái này góc sai lệch không có. cao phi nói rằng, phía bên trái một bên. không đợi liếu, cao nhị người nói chuyện, triệu anh nói rằng, cái này thoạt nhìn là tại hướng trên ván gỗ rán vật muốn xem xem tiểu tử này chơi hoa dạng gì. tìm đúng thượng bộ trình độ, cao phi cầm qua một chỉ tấm ván gỗ, theo lên xuống phía dưới một chút áp, mỗi áp một điểm vật kia liền dán một bộ phận, thẳng đến phía dưới cùng, một cái dài 6 thước, ba thước chiều rộng vật liền dán được rồi. nhìn giống tại trên ván gỗ dán màu xanh nhạt giấy, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. cao phi một kích di chuyển, theo lâm phong chỗ ấy học được lời. thốt ra, hai tay kéo phía trên lam sắc màng bảo hộ, cố sức xuống phía dưới lôi kéo. sét nhất thanh thúy hưởng, lộ ra thứ này thật tướng mạo. trong phòng yên tĩnh đang sợ, lôi thạch gương mặt mê man, vài vị cô nương hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn trên tường vân, tim đập sắp theo cổ họng trong tới. cái này, đây là cái gì? cái gương, nhất định là cái gương a. Thế nhưng ai từng thấy như thế rõ ràng cái gương. Triệu Anh cẩn thận bay đến phụ cận, ở trong phòng, nàng lại là dùng bay, có thể thấy được lúc này tâm tình của nàng có nhiều kích động. Trong gương Triệu Anh, rõ ràng rành mạch, mồ hôi trên mặt lông đều có thể thấy rõ rõ ràng tích, như thế rõ ràng cái gương, tuyệt đối không phải là gương đồng có thể so sánh, tính là nguyên khí kính, đều chưa hẳn có thể đi đến loại trình độ này. Quá mức nhất chính là nó lớn a, cao 6 thước, 3 thước chiều rộng, đây là toàn thân kính a, đừng nói nguyên khí kính, tính là là gương đồng, muốn muốn rèn đúc toàn thân kính cũng không dễ dàng, sinh nguyên không thiếu đồng, có thể gương đồng càng lớn càng mơ hồ kém xa cái gương nhỏ mà hiện ra. đệ, triệu anh mắt ngập nước nhìn về phía cao phi, theo ở phía sau chúng tử mặc run run một cái. thanh âm này hắn nghe qua, triệu đại tiểu thư chỉ có tại cha trước mặt, có việc muốn nhờ thời điểm, mới dùng phát sinh tương tự thanh âm. đường minh, cao phi, cái đó, cao, nữ nhân ở ở phương diện khác ước cao đến nam nhân ngưỡng vọng, triệu anh chỉ dùng một chữ ban đầu, mặt khác mấy cô gái liền hiểu, bao quát liêu chi tại bên trong, một cái không rơi nhìn về phía cao phi, thanh âm kia để cho người ta nghe toàn thân tê dại. cao phi thật thà chỉ chỉ góc tường dương gỗ không chờ hắn mở miệng, mấy người phụ nhân đã xuống tới. Triệu anh thân là lục cấp đỉnh cung phụng, tốc độ kia, mang theo một chuỗi tàn ảnh, thật nhiều, thật nhiều, đều không chuẩn cướp, chúng ta chế hết. Triệu anh quyền uy, vào thời khắc này không dùng được, liền liễu chi đều không thèm để ý nàng có phải hay không lục cấp đỉnh cung phụng, trong mắt chỉ có một cuốn cuốn kỳ hàng. ngươi một cuốn, ngươi một cuốn, ngươi một cuốn, ta một cuốn. trong phòng ba nam nhân liếc nhau, trung tử mặc đi tới trước kính, trên dưới xem, bắp thịt trên mặt hơi rung động mấy cái. công tử, cái này. trung thúc muốn. cao phi hỏi, tò mò nhìn về phía trung từ mặc, ngươi một đại nam nhân cũng sẽ trong gương đổi hứng thú, thường trong nhà nữ nhân, trung tử mặc không có nói tiếp, đâu chỉ trong nhà nữ nhân, nhà bên ngoài còn có nữ nhân đâu, có thể để cho tiểu thư điên cuồng vật cũng không nhiều, tính là là một đại túi nguyên thạch, triệu đại tiểu thư mắt đều không mang mấy mắt, có một vị cựu cấp chuẩn thiên tôn cha, triệu anh so liệu như vân cùng công tôn tuệ mẫn cộng lại còn phải giàu có, triệu đức hậu chỉ có một nữ nhi, nhi tử càng là không có một người, lão thiên gia chính là chỗ này a công bằng, cho hắn cực tốt nguyên võ thiên phú, cho hắn đủ loại cơ duyên, cho hắn quyền thế địa vị, chính là không để cho nhi tử, là không biết làm thế nào a, là trong nhà duy nhất hải tử. Triệu Anh là hàng vạn hàng nghìn sủng ái tập trung vào một tiếng. Tại thiết huyết trong thành, không ai nguyện ý đắc tội nàng. Đến Triệu Đức Hậu thân phận như vậy địa vị, nhà ai không phải là một đống nữ nhân? Thành nhóm hài tử, thật sự có xung đột, đả thương chết, tổng còn có hài tử khác lao triệu nhà không được, liền một cái khuê nữ, đừng nói giết chết Triệu Anh, thương tổn được một điểm, Triệu Đức Hậu cũng sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Loại này có thể biểu diễn tự mình khuôn mặt đệ vật, bất kể nó có phải hay không nguyên khí, cũng có thể làm cho nữ nhân là đến cuồng. Hơn nữa không chỉ là nhân loại, chỉ cần là sinh vật có trí không giống cái, hầu như đều là như thế. Trung thúc nơi đó còn có một Dương tiểu nhân, đại ta hết cách rồi, cần đợi thêm mấy ngày. Cao phi chỉ vào một cái khác miệng Dương nói rằng, triệu anh cái lôi thai nhiều linh à, nguyên lực thâm hậu, đối hoàn cảnh chung quanh cực kỳ mất cảm, không chỉ là nàng, liệu như vân cùng cao gánh nghe được, trung tử mặc cười khổ nhìn mấy người phụ nhân mở ra một cái khác miệng Dương bên trong là một thước nửa hình vuông thủy kính, xem dáng vẻ của các nàng, tự mình sợ là không vất được. Khá tốt, triệu anh đối trung tử mặt vẫn là rất nệ tình, năm tấm một thước nửa tiểu dán giấy kính đưa lên, còn đại liền đừng hy vọng. triệu lao cha nữ nhân cũng không ít, trong đó cùng triệu anh quan hệ tốt có vài vị. Triệu gia tiểu thư ở nhà địa vị vẫn là tương đối cao, Triệu Đức Hậu cái khác sinh dục nữ nhân kém xa Triệu Anh, cho nên những nữ nhân kia đang liều mạng hấp dẫn Triệu Đức Hậu đồng thời còn có thể nghĩ hết biện pháp để Triệu đại tiểu thư vui vẻ. Những thứ này ta cầm đi. Triệu Anh lý trực khí tráng nói rằng, Đường hình. Cao Phi, các ngươi định đoạn. Cao Phi có thể nói cái gì, vật đến trong tay của các nàng, còn muốn cầm về cũng không dễ dàng, mạnh mẽ muốn trở về cũng không phải không được, thế nhưng cần gì chứ? Không phải là một điểm tiền vào nhà, Cao Phi không quan tâm. Lâm Phong tự giác mở cái giá trên trời, một cái đại dàn dây kính chạy đến một tiền vàng. Tiểu gián dây kính 8 tấm 1 tiền vàng, đen tim gan giá cả a. 8 tấm 1 tổ tiểu gián dây kính, giá bán lẻ không tới 300 khối, bán sỉ giá cả vẫn chưa tới 100 khối, bán cho Cao Phi trực tiếp chính là gấp 20 lợi nhuận. Cao Phi tâm tình tốt hơn, nhìn mấy người phụ nhân điên cùng rằng, dấp, đem dự chủ giá lại tăng lên rất nhiều, nguyên bản hắn chuẩn bị tăng giá gấp 10 lần bán, hôm nay xem ra, cái giá tiền này quá thấp. Mấy vị, trước chớ vội cầm vật." Như Vân, ngươi đến nói một chút, như vậy một cái gián dây kính, ngươi bao nhiêu tiền nguyện ý mua? Cao Phi hỏi. Bao nhiêu tiền để mua? Liễu Như Vân không chút do dự nói rằng, Cao Phi muốn che mặt, xua tay nói rằng: Như Vân, ta là nói, rất nhiều lượng bán, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Như vậy à? Ta cảm thấy. Cao Phi quay đầu nhìn về phía các anh, Triệu Anh cuối cùng lại nhìn về phía Đặng Văn Viễn cùng Trung Tử Mặc, hai vị này nếu mày suy tính. Lôi Thạch gặp Cao Phi nhìn về phía hắn, liên tục xua tay: Dịch Trường, ta mua không nổi. Biết ngươi mua không nổi, Cao Phi chính là muốn biết hẳn là làm như thế nào định giá. Đừng vội định giá, ta trở lại để cho ta cha tìm người hỏi một chút. Triệu Anh rốt cục tỉnh táo lại, bọn họ những thứ này người đối thương hành thực thời biết hữu hạn, cái này không việc gì tìm người hỏi sẽ biết. Thiết quyền đường trong không có nhân tài như vậy, thương đội trong có a. Trung tử mặc lập tức đi mời người, một bữa cơm công phu, mời tới hai vị tinh tính sư, khi bọn hắn thấy lớn bé hai loại dán tính mắt sau, trầm mặc một lúc lâu. Tinh tính sư là chuyên môn là thương đội tính toán tiền hàng, đối đủ loại thương phẩm giá rõ như lòng bàn tay, đây chính là phi thường chuyện chuyên nghiệp. Đừng tưởng rằng một loại thương phẩm giá tiền là cố định, tại bất đồng thương thành, đi bất đồng thương đạo, thương phẩm giá trên lệch hơn vài chục lần đều rất bình thường. So như lưu ly loại vật này, tại làm ra giá rất tiện nghi, có thể nó dễ vỡ, không dễ vật tải bởi vậy có rất ít thương đội thích làm ngọc lưu ly sinh ý căn cứ lộ trình xa gần thương đạo khó dễ cao nhất có thể tăng tới gấp trăm lần giá xin hỏi vật ấy có thể dễ vỡ hai người thương lượng chốc lát trẻ tuổi tinh tính sư mở miệng hỏi sẽ không vỡ trừ phi dùng tảng đá đập mới có thể làm hỏng dùng dao có thể cắt ra cao phi nói rằng lấy một khối tiểu gián giấy kính trước mặt của mọi người tại triệu anh tứ nữ u ám trong ánh mắt dùng đau mổ dùng cây kéo vẽ dùng trôi đao đập dễ vận hai vị tinh tính sư đại hỉ thuận tiện vận tải tại thương phẩm bên trong là vô cùng trọng yếu một cái lượng a Trẻ tuổi tinh tính sư hỏi là nữa, hiện nay không tính lớn, mỗi ngày có thể sinh một dương khoảng trường, sau đó thuần thụ, có thể sẽ tăng thêm sản lượng. Cao Phi chỉ vào cái dương nói rằng, hai vị tinh tính sư tiến lên kiểm tra, dương lớn trong có 100 cuốn, dương nhỏ 800 cuốn, số lượng ấy không coi là nhiều, không tính là quá ít. Lấy kỳ hàng tiêu chuẩn xem, sản lượng cực đại, lấy mở hàng tiêu chuẩn, lại ít đến thấy thương. Thiết huyết là có hơn 3000 vạn người to lớn thương thành, thương gia vô số, lại thêm vãng lai like thương đội, điểm ấy hàng lượng, liền cái bọt nước đều kích không nổi. Cao tiên sinh cho rằng giá cả gì thích hợp. Tinh tính sư hỏi Hắn không có hỏi chi phí, đây là thương gia cơ mật, coi như mình người cũng là bất tiện hỏi. Hai vị cảm thấy, cái này mặt thiệp kính bán 100 kim như thế nào? Cao Phi cắn răng mở ra một cái giá trên trời, gấp trăm lần lợi nhuận Á Quy 1 chương 93, hỏi. Chương 93, hỏi. Hai gã tinh tính sư liếc nhau, khẽ gật đầu, trẻ tuổi tinh tính sư nói rằng, cao tiên sinh định giá thoáng tiện nghi chút, như vậy tốt hơn, có thể bán nhanh hơn, chỉ là sản lượng hẳn là tận khả năng tăng thêm, cái này miếng nhỏ dán giấy kính 100 kim là có thể, còn toàn thân dán giấy kính liền không thể ấn diện tích tính toán, ít nhất phải 2000 kim, không thể thấp hơn. Ồ Cao Phi cứng họng, một lúc lâu không có lên tiếng. "Bản thân, ta nói là đại trương 100 kim được rồi, ngươi nói tiểu nhân 100 kim còn bán tiện nghi?" Ấn Tinh tính sư lời giải thích, "Tiểu nhân gian dây kính chính là 800 lần lợi nhuận, đại khoa trương hơn, 2000 lần." "Cao tiên sinh, mọi người đều là người một nhà, người xem như vậy có thể tốt, mặc kệ ngài nơi đây ra bao nhiêu hàng, chúng ta thương báo cục toàn thu, liền theo trước ngài nói giá cả đi như thế nào." "Đừng nghĩ chuyện đẹp, một ngày mới hai cái dương hàng." Triệu anh lạnh rên một tiếng, "Nam mộng đi đi, nếu như mỗi ngày chỉ có hai dương, tại một đoạn thời gian rất dài, căn bản là sẽ không ở trên thị trường nhìn thấy hàng." Triệu dẫn đầu, không thể nói như thế. Các ngươi thiết quyền đường lại không làm thương đội suy ý. Tinh tính sư chỉ là người thường, cũng không sợ Triệu Anh. Đây là kinh doanh, Triệu Anh không phải là cái loại này, hồn không nói lý quần áo lùa là, chỉ cần giảng để ý đến bọn họ tự nhiên là không sợ. Ta nhổ vào, nói rất hay giống các ngươi thương báo cục là kinh doanh khó lường tự như. Triệu Anh quát lên, đương nhiên là à, chúng ta thương báo cục có các nơi thương báo tin tức, ở nơi nào có thể bán ra giá cao, ai có thể có chúng ta hiểu rõ nhiều. Trẻ tuổi tinh tính sư dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ ngư nhóm biết bán giá cao, ngã đệ không sẽ tự mình bán a. Triệu anh tự nhiên không chịu để cho cao phi thua thiệt, hơn nữa ở sau đó một đoạn thời gian, nàng chuẩn bị đem cao phi trong tay hàng toàn ăn, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, người trong nhà còn chưa đủ chia đây. Hơn nữa, nàng còn có chút tiểu tâm tư, chuẩn bị chống đi một cái phòng, đem trong phòng tất cả đều rán đầy giấy rán, ngẫm lại thật hưng phấn à, nếu như tại giấy kính trong phòng, bỏ đi xem y đi, liền có thể toàn phương vị thấy tự mình cơ thể, nếu như giấy kính quá nhiều, nàng chuẩn bị liền trần nhà cùng trên sàn nhà đều rán đầy. Cho dù là một cái phòng nhỏ, muốn toàn bộ dán đầy giấy kính, cao phi một tháng sản lượng đều chưa hẳn đầy đủ đây, không được, chuyện này còn phải nghĩ một chút biện pháp. Được rồi, các người đi về trước đi, ta có việc muốn cùng ngã đệ thương lượng. Triệu Anh trực tiếp đổi người, lôi kéo Cao Phi đi tới một bên. đệ, không thể tăng thêm sản lượng a, phái thêm ít nhân thủ như thế nào? Ta ra người, không muốn ngươi luồng, làm ra bao nhiêu tỷ để muốn, tỷ muốn đắp một gian dán giấy kính gian phòng. Triệu Anh nói rằng, tỷ, không phải là ta không giáo, là rất khó học được, cái này phải để ý ngộ tính. Mấy ngày nay, ta liền chuẩn bị giáo Cao bánh cùng lương trụ. Các nàng nguyên vốn là thần công, ta không phải là rất trông coi các nàng. Cao Phi lắc đầu nói rằng, tại quyết định thương phòng trước, Cao Phi liền cùng Lâm Phong thương lượng hồi lâu. Lâm Phong lấy ra kỳ hàng nhiều so dán giấy kính tốt có hàng trăm hàng ngàn chủng, có thể chỉ có loại này thích hợp nhất Cao Phi. Vật không thể đột nhiên xuất hiện, nhất định phải có nguồn gốc, nơi này là thiết yếu thành, Cao Phi ôm là Triệu Gia bắt đuổi, nói cái gì theo trong tay người khác cầm hàng, đó là xả đạn, lấy Triệu Gia thực lực đều không tra được, ngươi giải thích thế nào? Biện pháp duy nhất chính là thần tự thuật, vì thế Cao Phi nỗ lực 1000 kim tệ, mua dán giấy kính toàn bộ công nghệ. Đương nhiên, bộ này công nghệ, Cao Phi căn bản làm không ra được, cũng không có người có thể làm ra, cho nên muốn đem vấn đề đẩy tới thần tượng thuật ngộ tính lên. Vì thế Cao Phi còn chuyên môn tiến hành luyện tập, tài liệu có, công nghệ có, cuối cùng chế tạo xong thời điểm, trực tiếp theo trong nhận không gian lấy ra thành phẩm là tốt rồi. Cao Phi thử qua, chỉ cần không phải Thiên Tôn gần gũi chăm chú nhìn, muốn xem ra kẽ hở không dễ dàng như vậy. Dù sao đây chỉ là đồ chơi, cho dù có rất nhiều người thích, không đến mức đưa tới cường giả xem chú. Giống triệu Đức Hậu như vậy cựu cấp chuẩn Thiên Tôn, chỉ cần có thể cầm đến vật, hắn mới không quan tâm vật là từ từ lâu tới. Cung tu luyện không quan hệ, cường giả lười phí thời gian nhìn người thế nào chế tác. Nội tính, tiểu tử ngươi thật có thần tượng thuật tính. Triệu Anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Cao Phi. Thì, người khinh thường ta. Ban đầu ở Lam Huyết trong rừng rậm, Áo rượu chói lại ta, liền làm muốn cho ta giúp nàng nghiên cứu thần tự thuật. Cao Phi vô tình hay cố ý tựa như đánh ngầm đầu, nhìn về phía dàn dây kính. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Triệu Anh tin, chỉ cần là nữ tính, bất kể ngươi là thiền tôn vẫn là nô lệ, thấy thứ này sẽ không có không động tâm. Nữ nhân càng xinh đẹp, lại càng dễ động tâm, lớn xấu ngược lại không sẽ để ý. Dù sao đối mặt một cái mặt xấu, trừ phi cực độ tự luyến, bằng không có thể ít xem vẫn là ít liếc mắt nhìn tương đối khá, quá đã cái người. Áo Diệu tuy rằng cắt đứt cánh tay gãy chân, nhưng nhân gia lớn chính là thật tốt khí chất tốt hơn, vẫn là thiên tôn, chỉ cần không chết, luôn có thể khôi phục lại. Lấy thiên tôn thực lực, muốn cầu một vị thần tượng là rất dễ dàng. Nàng không cầu đỉnh cấp thần tượng, không bắt phổ thông thần tượng thành công, hết lần này tới lần khác trói cao phi cái này, liền công tượng cũng không tính tiểu tử. đích xác rất kỳ quái a, nếu như là vì dán giấy kính, vậy không, có chút nào kỳ quái. Ta thì nguyện ý giáo, chỉ là dán giấy kính đối ngộ tính yêu cầu rất cao, thần tượng đều chưa hẳn có thể học được hội ta ngược lại thật ra có một loại khắc ngọc lưu ly li tính biện pháp, nếu là dụng tâm học, nhưng thật ra có thể có thể học được. Không chỉ là thần tượng, tính là thông thường công tượng, cũng có học được có thể xem triệu anh gương mặt thất vọng cao phi xuất ra thủy tinh kính phương án đây cũng là trước hắn và lâm phong thương lượng xong. nếu như chỉ có cao phi mình mới có thể làm ra cũng sẽ có phiền phức nhất định phải để cho người khác cũng có thể làm ra vật tương tự vậy được ta phái người đến ngươi cần tài liệu gì chỉ để ý nói ta để cho người ta đi chuẩn bị nơi này chỗ quá nhỏ ta tại xưởng khu lại tìm một chỗ triệu anh vừa nghe có môn hang hái tăng vọt tỷ chuyện này được suy nghĩ tỉ mỉ một chút ngọc lưu ly kính tuy rằng không sai có thể vật kia chi phí tương đối cao hơn nữa không dễ vận tải tại thiết huyết thành bán là tương đối khá nếu muốn bán được cái khác thương thành còn phải xem gian giấy kính, chỉ là ta không có khả năng chuyên môn chế tác thứ này. Cao Phi nói rằng, há, hiểu, ngươi trước chuẩn bị, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ấn giá thị trường đi trước. Các loại ngọc lưu ly li kính làm ra, lại định giá chính là. Triệu anh thông minh đây, vừa nghe liền hiểu. Cao Phi sau đó muốn vào nguyên thần đường, chính hắn cũng muốn hỏng thời gian dài tu luyện. Dưới tay hắn có mấy chục người, nguyên võ giả chiếm đại đa số, chỉ có tiền vàng là dưỡng không được người. Chuyện này thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ. Tỷ cho ngươi ra cái chủ ý, trước làm thạch kính, lại làm ngọc lưu ly li cái gương, những thứ này dùng tới bán thành tiền vàng chờ ngươi vào nguyên thần đường, đem thủ hạ của ngươi thao luyện một chút, giúp ngươi mở rộng tương đạo. Có việc, liền dễ nuôi bọn họ. Triệu Anh nói rằng, nguyên thần đường người đều là làm như vậy. Cũng tốt. Cao Phi cũng nghĩ như vậy, kỳ hóa cư chỉ là cho mọi người ổn định ở lại cùng vào tiền bán lẻ, thật chính là muốn quá tốt, còn phải dựa vào thiết huyết thương hội. Tiểu thương nhà thời kỳ vì sao không dễ chịu? Cũng là bởi vì nuôi không nổi nguyên võ giả, dựa vào bình thường đi thương, tính là kiếm được tiền, cũng không giữ được nhà. Cao Phi phá nhà thời điểm, người đối diện bên trong sự vụ chẳng quan tâm. Hôm nay ngấm lại, không đúng là Cao gia kiếm tiền nhiều hơn, gây nên một ít người không vừa lòng muốn hủy diệt một cái tiểu thương nhà, thực sự quá dễ dàng. đây cũng là vì sao Cao Giang nguyện ý tập hợp đủ nhà lực, cung cấp nuôi dưỡng Cao Phi nguyên nhân. hiện nay xem ra, Cao Phi đi con đường đúng, dù cho phá nhà, chỉ cần trong nhà Nguyên võ giả có thể kiên trì, sớm muộn gì có Đông Sơn tái khởi thời điểm. mấy ngày kế tiếp, Cao Phi tại trong phòng nhỏ chế tạo dán giấy kính, thỉnh thoảng làm chút phế liệu đi ra. ngay trước Liễu Như Vân cùng Cao Vấn mặt, làm ra từng dương dán giấy kính. buổi tối triệu anh sẽ đích thân dẫn người tới lấy, tính là nàng có chuyện, cũng sẽ từ Trung tử mặc dẫn người tới bắt. khai trương chừng mấy ngày, mở môn cũng không đánh mở qua. thiết quyền đường nội đường. Triệu Đức Hậu nhắm mắt trầm tư, trung tử mặc rất cung kính đứng ở một bên. Đã xác nhận. Thật lâu, Triệu Đức Hậu mở miệng hỏi: "Ngài, đã xác nhận, Cao Phi đích xác là yên hoa thành tiểu thương chi tử, nhà đã phá, nhân viên tứ tán, có chút còn bị bán mình làm nô, hiện nay tìm được chỉ có 3 người, đã hơn 1 năm thời gian, người nhà họ Cao đã tử thương hơn phân nửa." Trung tử mặc hồi đáp, vì chứng thực Cao Phi lai lịch thân phận, hắn cũng là bỏ ra vừa lớn, vận dụng 6 đoàn người tay, cộng thêm mấy chục tấm thần hỏa phi yên. Cái đó áo rượu lai lịch đây. Áo rượu đến từ chính thần tộc có hạ dạ gia tộc, thần tượng đệ nhất thế gia. Trung tử Mạc nói rằng, điều tra áo rượu thời điểm, trở lực không nhỏ, còn bởi vậy tổn thất một đội người tay, cái này thần tượng đệ nhất gia tộc, tựa hồ đắc tội rất nhiều người. Liễu gia. Chuyện của Liễu gia tình, cùng Cao Phi nói không sai chút nào, Liễu Thiên Hạc trọng thương, nguyên lực bị phế, tung tích không rõ. Trung tử Mạc nói rằng, thời gian có chút ngắn, nên kiểm chứng đã kiểm chứng qua, có chút chi tiết, hắn cảm thấy không cần thiết cuốn quý. Công tôn gia. Cao huynh chính là Công tôn Tuyển Mẫn, nghe nói Công tôn gia có một cái chế tạo một nửa đỉnh cấp nguyên khí bộ thiên thư, hẳn là tại Cao huynh trong tay, có muốn hay không? Triệu Đức Hậu khoát khoát tay, "Không cần, Công Tôn gia chỉ có Công Tôn diễn xem như là một nhân vật, hắn mất, tính là bổ thiên thư cho dù tốt, cũng không có người có thể tiếp nhận, lấy vô ích." "Ngươi cảm thấy Cao Phi người này như thế nào?" Triệu Đức Hậu chỉ có một đứa con gái như vậy, hắn đối nhau nhi tử đã tuyệt vọng, chỉ cần cùng nữ nhi có liên quan, hắn đều muốn hỏi đến. "Cao Phi, tiểu thương chi tử, ngoài tròn trong vùng, có huyết tính, trọng tình nghĩa. Thiên phú không tệ, nghe nói tại thần tượng thuật trên có kinh người ngộ tính, cùng áo rượu cùng Công Tôn gia đều có liên quan, nghĩ đến là không giả. Trung tử mặc đối Cao Phi ấn tượng không sai, lại không chịu là Cao Phi tại Triệu Đức Hậu trước mặt nói tốt. Tại thiết huyết thương hội bên trong, có huyết tính là chuyện tốt, trọng tình nghĩa liền không nói được rồi. Còn thiên phú không tệ, chỉ có thể coi là trung bình, thiết huyết không thiếu thiên phú tốt nhân tài, có thể lớn lên, mới gọi người mới, phát triển không nổi, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Hắn còn muốn chạy thần tượng con đường. Triệu Đức Hậu hỏi, như vậy làm một tên thần tượng, ngược lại không tệ, doanh nhận thức xuống cái này để đệ không có gì chỗ hỏng. Cao Phi thích thần tượng thuật, chỉ là hắn nhà tình huống, sợ là đang còn muốn nguyên võ lên từ xem. Trung tử mặc nói rằng, quy mô chương 94, Nguyên Thần Đường chất thí. Chương 94, Nguyên Thần Đường chấp thí. Triệu Anh hấp tấp vọt vào phòng khách nhỏ, không đợi việc, "Theo ta đi." "Tỷ, làm gì đi?" Cao Phi bung ra trong tay việc hỏi, trở lại thiết viết thành, Triệu Anh bẻ bộn nhiều việc, ngoại trừ mỗi lúc trời tối tận lực rút thời gian tới lấy dán giấy kính, bình thời là nhìn không thấy người. "Làm gì đi?" "Tiểu tử ngươi thấy mu chưa? sớm đã nói với ngươi, nghĩ biện pháp để cho ngươi gia nhập Nguyên Thần Đường, bên kia tất cả an bài xong, có thể hay không vào Nguyên Thần Đường hãy nhìn người đó." Triệu Anh nói bước nhanh đi ra ngoài, mấy ngày nay nàng là thật vội vàng. Trước muốn báo cáo công tác Đem lần này ra ngoài nhiệm vụ kết thúc mất tiếp theo nhờ quan hệ tìm người xác định Cao Phi nhập đường chắc thí. đừng xem nàng có cái thiết quyền đường chủ tra nguyên thần đường cũng không phải là dễ dàng như vậy vào nếu như là triệu anh muốn vào nguyên thần đường nhưng thật ra dễ nàng người tiến cử gia nhập nguyên thần đường liền khó khăn nguyên thần đường là thần bộ 13 trong nội đường thứ nhất đường nhưng là người số ít nhất một đường cưỡi ngựa đi ba cái quảng trường đi tới thiết huyết khu thần bộ đại đạo tổng đường nghiệm qua thương bài vào tổng đường lên tới lầu 2 đẩy cửa vào một gian phòng tiếp khách trong phòng tiếp khách bày một giấy bản bàn ngồi phía sau bảy vị nguyên võ giả bàn đối diện chỉ có một cái ghế, triệu anh ra hiệu cao phi đi sang ngồi, thật là lớn chiến trận. cao phi hít sâu một hơi, đi tới ngồi tốt. vốn cho là, có triệu anh giúp hắn, cái gọi là chắc thí chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, xem ra cũng không phải là như vậy. triệu anh sĩ diện cũng không có tốt như vậy dùng. ngồi ở sau cái bàn ở giữa chính là một ông lão, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hờn nhuận, mở mắt nhìn về phía cao phi, tính danh. cao phi, cao phi cảm giác rất khó chịu, hắn không tin đối phương không biết tên của hắn, lai lịch. lão giả kế tục hỏi, tiên hoa thương thành cao thị gia tộc. thừng. Ngươi nên biết, chúng ta nguyên thần đường thu người yêu cầu rất cao, hơn nữa hiện tại cũng không phải thu người thời điểm, hẳn là triệu anh sở cầu, xem như là vì ngươi mở đặc biệt. Dù vậy, ngươi năng lực nếu là không đủ để đảm đương nguyên thần đường nhiệm vụ, chúng ta vẫn như cũ sẽ không cho phép ngươi nhập đường. Lần này rốt cục bình thường, Cao Phi thở phào nhẹ nhõm, Minh Bạch muốn muốn gia nhập nguyên thần đường muốn so với chính mình nghĩ chắc trở rất nhiều. Vâng, gặp Cao Phi thái độ không sai, sắc mặt của ông lão dễ nhìn chút, nghe ngươi người ngửi tiến cử triệu anh nhấc lên, ngươi bốn cấp võ giả, ba loại thiên phú chiến kỹ, tưởng thật hay không? Nhớ kỹ, hiện tại ngươi mỗi một câu nói đều phải nghiêm túc suy nghĩ sau đó rồi hay nói nếu là có giả không chỉ ngươi sẽ có đại phiền toái ngươi người tiến cử cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy. La Tiểu Tư biết đích xác hiểu ba loại thiên phú chiến kỹ Cao Phi chỉ có thể kiên trì lên rõ ràng sẽ liên lụy đến Triệu Anh cũng sẽ không đi Triệu Anh cha Triệu Hậu đức thế nhưng thiết quyền đường đường chủ tính là thực sự xảy ra vấn đề Triệu Anh không có việc gì tốt ngươi loại thứ nhất thiên phú chiến kỹ là vị giỏi thuật đúng không? Vâng tốt ở chỗ này sử dụng một lần Lão giả nói rằng di chuyển vị trí thuật Cao Phi mở miệng nói rằng Không chờ hắn nói xong, lão giả phất tay cắt đứt, không cần giải thích, rốt cuộc là có phải hay không di chuyển vị trí thuật, chúng ta tự có phán đoán. Thân hình nói lên, Cao Phi vào mật thất, sớm biết rằng ngày hôm nay nhất định phải biểu diễn di chuyển vị trí thuật, tại vào gian phòng trước, Cao Phi để sâu mẹ lưu lại ở ngoài cửa, trên người nó mang hai miếng nhận không gian đây, Cao Phi cũng không muốn mang theo nó vào mật thất. Sau một khắc, Cao Phi xuất hiện lần nữa tại gian phòng ngay chính giữa, lão giả khẽ gật đầu, hẳn là là vị dự thuật. Quay đầu nhìn về phía bên người một gã cấp nam đại cung phụng, vị kia đại cung phụng khẽ nhíu mày. Có chuyện? Lão giả hỏi. Không biết Vị Tiêu cấp năm đại cung phụng cười khổ một tiếng nói rằng, Cao Phi tự nhiên không biết, vị này cấp năm đại cung phụng, liền có di chuyển vị trí thuật, đừng xem bản thân hắn sẽ di chuyển vị trí thuật, có thể Cao Phi biểu hiện ra, rốt cuộc là có phải hay không di chuyển vị trí thuật, hắn thực sự không nhìn ra. Theo ngoài mặt xem, đích xác là vị giỏi thuật, nhưng hắn luôn cảm thấy cùng mình có chút không giống nhau lắm, còn chiến lệnh ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Không biết. Được rồi, vậy cũng không biết. Lão giả không có vấn đề nói, chỉ cần có thể di động trong ngay mắt, dù cho chỉ là di động một tấc, đó cũng là di chuyển vị trí thuật, hơn nữa vừa rồi Cao Phi cũng không biết di động đi đến nơi nào nếu như người ta không trở lại, muốn tìm người đều khó. đủ, nguyên thần đường hy vọng có càng nhiều hiệu di chuyển vị trí thuật người, không phải là vì đẹp mắt, là dùng loại này chiến ký bảo mệnh, chỉ cần có thể bảo mệnh chiến ký chính là hiếu chiến kỹ, còn có sự khác biệt, hắn không quan tâm. tốt, ngươi này thứ hai phú chiến ký là thấy rõ thuật. ừ, ít vô cùng thấy thiên phú chiến kỹ, căn cứ chính ngươi lời giải thích, ngươi thấy rõ thuật có thể nhìn thấu yêu tộc chân thân. lao giả hỏi, thấy rõ thuật đích sắc càng hiếm thấy hơn, so có di chuyển vị trí thuật nguyên võ giả còn thiếu, nhưng này trùng thiên phú chiến kỹ tương đối kém không nghe nói có người có thể dùng thấy rõ thuật nhìn thấu yêu tộc chân thân trên thực tế ngoại trừ dựa vào người kinh nghiệm tính là thiên tôn cũng không cách nào trực tiếp nhìn thấu yêu tộc vân cao phi lên tiếng tiến đến lão giả hơi lên giọng một đạo khác môn mở ra đi tới năm tên nguyên võ giả xếp thành một hàng hai tay phóng ở sau lưng dựa ngực ngẩng đầu hai chân vi phân ngươi đến xem trong bọn họ người nào là yêu tộc lão giả chỉ vào năm vị nguyên võ giả nói rằng trong bọn họ có yêu tộc cao phi kinh hô thành tiếng triệu anh cũng là hơi biến sắc mặt là nguyên thần đường trộm được yêu tộc vẫn là yêu tộc đầu hàng nguyên thần đường chớ lên tiếng, "Để cho ngươi nhìn ngươi liền xem, chỉ phải nói cho ta biết kết quả là được rồi." Lão giả quát lên. Vân Cao Phi lên tiếng, mở ra thời không chi nhãn, mí mắt nhanh chóng chớp động, tại năm vị nguyên võ giả trên người qua lại nhìn quét, liên tiếp 3 lần, cũng không phát hiện dị dạng. "Đại nhân, cái này năm vị đều là nhân loại, cũng không yêu tộc." Cao Phi nói rằng. "Đổi." Lão giả vung tay lên, năm vị nguyên võ giả rút khỏi phòng tiếp khách, lại có năm vị nguyên võ giả đi đến. Nhìn nữa, lão giả nói rằng, Cao Phi lần thứ 2 mở ra thời không chi nhãn, nhìn quét mới tới năm vị, lần này có phát hiện cũng không phải là yêu tộc, mà là trong đó một tên chẳng hán, lại là ngụy trang qua. Đại nhân, trong đó một vị là nữ tử. Cao Phi nói rằng, hừng, không sai, coi như ngươi quá quan. Lão giả có chút bất đắc dĩ nói, hắn không bỏ ra nội yêu tộc cho Cao Phi chắc thí. Thiết huyết chưa chắc có yêu tộc, cho dù có, không có khả năng để dùng cho nguyên thần đường một tân nhân chắc thí dùng. Ngươi ngày thứ ba phú chiến kỹ khiếu pha tạ, nhưng là không có biện pháp khảo nghiệm. Ấn tuổi ấn của ngươi, bốn cấp cung phụng thực lực hơi thấp, cũng không phải ta thiết huyết con em gia tộc, vốn là không nên thu người, đã triệu ra người bảo đảm, năng lực còn không có trở ngại, tạm thời nhận lấy cho ngươi thời gian một tháng dàn xếp người nhà, một tháng sau tới đây đưa tin. Tự nhiên có người dạy nguyên nên như thế nào làm việc. Lão giả nói xong, đứng dậy rời đi. Mấy người khác cùng đi theo ra phòng tiếp khách. Chúc mừng, đệ đệ, muốn gia nhập nguyên thần đường cũng không dễ dàng, tính là tỷ tỷ người bảo đảm, cũng phải nhìn ngươi năng lực như thế nào. Vừa rồi phòng văn quan là nguyên thần đường tam khóa chủ sự cơ năm ngày, cấp 8 đại tôn giả. Triệu anh nói rằng, Cao phi không nghĩ tới, vừa mới cái kia vẻ mặt hồng quang lão giả, lại là cấp 8 đại tôn giả, một điểm cũng không nhìn ra được a, không có chút nào nguyên lực áp. Trong lòng dùng mình, Cao phi hiểu. Cơ nam tại cấp 8 đại tôn giả bên trong hẳn là là đứng đầu, đối tự thân khống chế nguyên lực như thường, không có chút nào ngoại giận. Cảm tạ tỷ. Nguyên bản ấn cao phi tâm tư, chỉ cần có thể gia nhập thiết huyết là tốt rồi, tốt nhất là thiết quyền đường. Tại triệu anh trong tay không như ý phương tiện nhất, đã triệu anh cực độ trông coi nguyên thần đường, lại suy nghĩ đến nguyên thần đường so sánh tự do. Cao phi biết nghe lời phải, đi thử một chút không có gì không tốt, không nghĩ tới thật đúng là chọn chúng. Đệ, ta không nói những thứ này. Nguyên thần đường chủ công hai đại phương hướng, một là mở rộng, hai là thăm dò. Ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào phát triển? Triệu anh hỏi, có cái thiết quyền đường chủ cha. Triệu anh có thể giúp cao phi chỗ rất nhiều tính là nàng đối nguyên thần đường ảnh hưởng hữu hạn tại quy tắc bên trong giúp cao phi chọn cái tốt phương hướng vẫn là không khó khác nhau ở chỗ nào cao phi hỏi không có khác biệt lớn cũng không tính là nhỏ mở rộng chỉ là mở rộng thương đạo chúng ta thiết huyết mở rộng thương đạo bước chân chưa hề đình chỉ qua theo ban sơ thành lập thiết huyết thương thành bắt đầu kinh lịch nghìn năm hôm nay đã mở rộng ra 6 cái thương đạo đây cũng là chúng ta thiết huyết thành có thể nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân cho nên mở rộng thương đạo vô cùng trọng yếu tương tự cũng sẽ rất nguy hiểm Cao Phi gật đầu, mở rộng thương đạo A, Cái này hắn biết, chính là tại hiểm địa bên trong mở ra một cái tương đối an toàn thương đạo, Đông Cốc thương đạo chính là như vậy tới, kỳ thật tất cả thương đạo hầu như đều là lái như vậy thác đi ra ngoài, mở rộng thương đạo rất nguy hiểm, muốn đối mặt đủ loại nguyên thú, chủng tộc, hoàn cảnh, có thể chưa mở rộng hiểm địa bên trong, thứ tốt cũng nhiều a thảo nào nguyên thần đường vừa ý di chuyển vị trí thuật, bọn họ cần phải có năng lực bảo mệnh nguyên võ giả. Cao giai nguyên võ giả tự nhiên là tốt, có thể trong thiên hạ nơi nào nhiều như vậy cao cấp nguyên võ giả, cho dù có cũng sẽ có lại thêm vị trí trọng yếu chờ bọn họ. Thiên tôn mở rộng thương đạo tự nhiên còn có ưu thế. Có thể thiên tôn có dãnh dỗi như vậy à? Lúc này Thiết Huyết có hai cái thương đạo đang ở mở rộng, theo thứ tự là hướng nam huyết xa cùng hướng đông nam. Huyết xa phương hướng chỉ là vừa mới vừa khởi bức, phi thường gian nan. Hướng đông nam mở rộng hiệu quả không sai, đã tra xét hết địa liệt nguyên, hôm nay đang ở thăm dự vạn tộc chiến trường. Vạn tộc chiến trường? Thế nhưng cái đó vạn tộc chiến trường? Cao Phi kinh ngạc hỏi, địa liệt nguyên hắn không biết chưa nghe nói qua, vạn tộc chiến trường thế nhưng tiếng tâm lừng lấy chỗ. Nghe nói 2000 năm trước Có một trang vạn tộc đại chiến, đánh cực kỳ thảm liệt, chính là trang đại chiến kia, nhân loại trở thành Sích Nguyên Đại Lục loại thứ nhất tộc, đồng thời cũng để cho mọi người biết thần, mà, yêu tam đại cường tộc. Không có người biết vạn tộc đại chiến tới cùng chết nhiều ít sinh linh, trải qua trăm năm vạn tộc đại chiến, để tất cả chủng tộc đều nguyên khí đại lương. Có thể nói, vạn tộc đại chiến là Sích Nguyên Đại Lục lên một cái trọng yếu tiết điểm, theo lúc này điểm sau đó, Sích Nguyên Đại Lục bố cục cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Đúng, chính là ngươi biết vạn tộc đại chiến, chiến trường chính liền tại thiết huyết đông nam, đi qua địa liệt nguyên chính là. Triệu anh gật đầu nói. Ồ, nghe nói Nghe nói vạn tộc chiến trường rất khủng bố." Cao Phi hỏi. "Là, vạn tộc sau đại chiến thứ nhất nghìn năm, vạn tộc chiến trường bị liệt là cấm địa, hôm nay tốt hơn nhiều." Quy một chương 95, hàng xóm. Chương 95, hàng xóm. Vạn tộc sau đại chiến, không ít có nguyên võ giả muốn đi vào thăm dò, vô số cường giả thi thể, liền đủ hấp dẫn người. Còn có số lớn nguyên khí, tùy thân bảo vật. Ngược lại không có người biết châu ấy tới cùng có bao nhiêu thứ tốt, chỉ cần nhặt được giống nhau, liền đủ để cho người ta vui vẻ rất lâu rồi. Kết quả không hề tốt đẹp gì, vạn tộc chiến trường bên trong, tựa hồ có cái gì nhân vật khủng bố. Phàm là đi vào nguyên võ giả, liền không có một cái nào có thể sống đi ra, trong đó còn bao gồm mấy vị thiên tôn. Đến lúc này, mọi người tự nhiên biết vạn tộc chiến tràng thành cấm địa. Sau đó thời gian ngàn năm trong, một mực có người không muốn buông tha, hoặc vô cùng tự tin, kết quả những thứ này người cũng cùng các tiền bối giống nhau, bỏ mạng ở vạn tộc chiến tràng bên trong. Thang đến một ngàn năm trước, rốt cục có người sống theo vạn tộc chiến tràng bên trong trở về, theo như hắn nói, vạn tộc chiến tràng trong có hai loại nhân vật khủng bố, thông thường chính là âm linh, phát thiên cái địa, không chỗ nào không có mặt, âm linh không có thực thể, muốn đánh tan âm linh chỉ có thể dùng nguyên lực đi mài, một chút đem âm linh mài nhỏ mới có thể giết chết chúng nó. âm linh lại có thể công kích được nhân loại. âm linh tuy rằng khó chơi, kỳ thật khá tốt. một loại khác được xưng là xác cướp cổ vật mới là chân chính nhân vật khủng bố. chúng nó thép thiết uất, không có có ý thức, chỉ biết là giết chóc. cho dù dùng nguyên khí, rất khó giết chết chúng nó. những thứ này xác cướp cổ hẳn là là do vạn tộc chiến tràng lên chết đi cường giả thi thể biến thành. về phần tại sao chết người sẽ biến thành xác cướp cổ, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. chỉ biết là muốn chuyển hóa thành xác cướp cổ, lúc còn sống ít nhất là tôn giả ở trên thực lực mới có thể. Vạn tộc chiến trường lên có bao nhiêu xác gớp cụ thể không có người biết, bình thường cũng không phải dễ gặp phải, chỉ cần gặp phải một chỉ, tính là thiên tôn đau đầu. Khai thác thương đạo là do khai thác cục phụ trách, có khác tham dò cục, phụ trách tham dò cấm địa cùng cao nguy hiểm địa, nhiệm vụ của bọn họ càng thêm nguy hiểm, độ tự do đối lập nhau càng cao. "Đệ, ngươi vẫn là chọn khai thác cục đi, vạn tộc chiến chẳng đã khai thác ra một bộ phận, tuy rằng rất nguy hiểm, dù sao cũng hơn huyết xa bên kia mạnh hơn." Triệu Anh đã sớm giúp Cao Phi nghĩ xong. "Khai thác là thế nào tiến hành?" Cao Phi còn đang do dự, hắn cần nguyên thạch, cũng cần cao hơn độ tự do, có thể nhất định phải làm theo khả năng. Khai thác cục chia làm 10 ban, một tới 9 ban đều tại khai thác vạn tộc chiến trường, chỉ có 10 ban đang vì thăm dò huyết xa làm chuẩn bị. Khai thác cục nhiệm vụ độ tự do rất cao, mỗi người hội nhận lấy một đoạn khu vực tiến hành thăm dò, ngươi có thể tổ kiến tự mình tham dò đội, nhân viên có thể là ngươi người, cũng có thể theo những ngành khác chọn. Loại này chọn là 2 triệu, ngươi lựa chọn người khác, người khác cũng có thể cự từ ngươi. Chọn nhân viên nguồn gốc rất phức tạp, toàn bộ thiết huyết đều bao quát tại bên trong, chỉ cần đối phương nguyện ý, ngươi là có thể lựa đi. Đương nhiên cũng có thể chọn thiết huyết ở ngoài nhân viên. Yêu cầu duy nhất chính là lai lịch thuần khiết, dù sao khai thác gia thương đạo là vô cùng giá trị, muốn phải đánh vào khai thác cục nội bộ ám rất nhiều. Thành, ta liền chọn vạn tộc chiến tràng. Cao Phi gật đầu đáp, Triệu Anh lựa chọn không sai, Cao Phi thực lực không đủ để vào tham dò cục, tham dò cấm địa tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều khai thác cục. Được rồi, ta tới nghĩ biện pháp, khai thác cục vạn tộc chiến tràng bộ phận có 9 ban, mỗi ban nước chừng có trăm tên tham dò thành viên, mỗi ban chủ sự đều là cấp 8 đại tôn giả, ta tương đối quen thuộc chính là cơ thúc thúc, có thể thứ ba ban đã sớm viện, ta nghĩ biện pháp để cho ngươi vào 6 ban đi sáu ban chủ sự cực quan thúc thúc cùng ta tra quan hệ không sai, nếu như không được, cũng chỉ có thể trước làm một đoạn thời gian, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi điều tới. Triệu Anh nói rằng, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên quan tâm như vậy một cái người. Cao Phi địa đồ lại lớn hơn rất nhiều, theo vạn gốc sau khi xuất phát tương đạo, cùng với thiết huyết xung quanh hoàn cảnh. Vẽ xong sau đó, bỏ vào túi, lắc mình vào mật thất, để dưới đất, cầm lấy lâm phong truyền tới giấy túi phản hồi kỳ hóa cư. Đứng ở kỳ hóa cư trước cửa, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thái dương, đi tới thiết huyết đã hơn 10 ngày, Cao Phi một mực không có công phu quen thuộc hoàn cảnh. Bên trái kỳ tơ tầm quán nhìn không sai. Cao Phi cất bước đi vào, nơi này phong ốc kết cấu là giống nhau, trang hoàng lại không giống nhau. Kỳ Tơ Tằm trong quán bày từng hàng giá gỗ, mặt trên để một khối nhỏ kỳ tơ tằm, Cao Phi theo giá gỗ đi về phía trước, lúc thì đưa tay khẽ vớt kỳ tơ tằm, nơi này hàng dệt tơ có ít nhất trên trăm chủng, đến từ xích Nguyên đại lục các nơi. Đại nhân xem kỳ tơ tằm, một vị tiểu nhị tiến lên đón. Cao Phi cười nhạt một tiếng, ta là kỳ hóa cư, xem như là hàng xóm, đến nhận thức cửa. Kỳ Tơ Tằm không sai, có thể hẳn là mua chút trở lại, liễu như Vân hẳn là nhiều làm mấy bộ quần áo, theo nàng chạy ra 33 dịch sau đó, chỉ ở Bạch Vân thành mua mấy bộ thợ may. Hình thức cùng phẩm chất đều kém xá lắc. Nguyên lai like là kỳ hóa cư trưởng quỹ, thất lễ, tiểu nhân cái này mời trưởng quỹ. Tiểu nhị nói xong, xoay người đi mời người, mất một lúc, một vị 40 trên dưới phụ nữ bước nhanh tới, nàng chính là kỳ tơ tẩm quan trưởng quỹ. Tiểu nữ tử Nô Tuyết xin chào. Nô Tuyết túi thân chào, to mò nhìn về phía Cao Phi, những ngày gần đây, mọi người cũng đang thảo luận mới mở kỳ hóa cư, cũng không biết có cái gì kỳ hàng. Cửa hàng đã thu thập xong, nhưng vẫn không thấy mở cửa kinh doanh. Tại hạ Cao Phi, một phần tiểu lễ vật nhỏ, xin hãy nhận lấy. Cao Phi lấy ra sớm liền chuẩn bị xong dán giấy kính, đây là một khối tiểu kính một thước nửa vuông vắn, tiểu nữ tử liền không khách khí. Đây là nhận thức môn nhận thức, nô tuyết đương nhiên sẽ không khách khí, lễ lên vãng lai like là phải có ý, tiếp nhận lễ vật, dùng nhãn thần ra hiệu, tự có tiểu hỏa kế đưa lên tam thất kỳ tơ tằm. Cao trưởng Quý, đây là một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Đa tạ. Cao Phi nhận lấy đáp lễ, tam thất kỳ tơ tằm, hắn một loại cũng không nhận ra, sở cực kỳ chân nhãn, so Cao Phi xuyên qua bất luận cái gì quần áo phẩm chất đều tốt, quả nhiên xưng là kỳ tơ danh xưng. Khách khí mấy câu, nhận thức con người toàn vẹn, Cao Phi ly khai kỳ tơ quán, nô tuyết trở lại nội đường, mở ra bọc, đồ vật bên trong Cao Phi đem tam thất kỳ tơ tầm đưa về kỳ hoa cừ, lại cầm một khối rán giấy kính, xoay người đi phía bên phải kỳ thạch quán. Hai bên hàng xóm tự nhiên muốn nhận thức một chút, những ngày qua bận quá, vẫn là Liễu Như Vân nhắc nhở hắn. Nguyên bản Cao Phi là không muốn để ý tới điều này, có thể Liễu Như Vân là nữ tử, bất tiện đứng ra, Đặng Văn Viễn ngược là có tư cách, nhưng hắn chướng mắt những thứ này thường ra, Liễu Như Vân cũng không tiện miễn cưỡng. Kỳ thạch trong quán không có một bóng người, liền cái tiểu nhị cũng không có, bốn phía bày đầy đủ loại kỳ thạch, hình thức cổ quái cũng rất tốt xem. Nhìn một vòng, vẫn như cũng không ai đi ra, Cao Phi chỉ có thể lên tiếng hô, có người ở à? Có chuyện. Thanh âm từ phía sau truyền đến, Cao Phi lại càng hoảng sợ, rõ ràng vô thanh vô tức nick lại gần mình, liền sâu mẹ cũng không phát hiện. Xoay người nhìn lại, đứng phía sau một người trung niên nam tử, một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, tứ phương mặt to, nơi mi tâm có một viên nốt rồi son, lông mi vừa thô lại đặc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cao Phi. Tại hạ Cao Phi, kỳ hóa cư trưởng quý. Cao Phi chắp tay nói rằng, đặc biệt khách khí, một cái người có thể vô thanh vô tức tới gần hắn, liền sâu mẹ đều không phát giác, nhắc tới người không phải là nguyên võ giả, Cao Phi là không tin. Cái này người không chỉ là nguyên võ giả, hơn nữa còn rất cường đại, ít nhất là lục cấp đỉnh công phu kỳ quái, một cái lục cấp đỉnh cung vụng, làm chút gì không tốt, tại sao muốn mở một nhà kỳ thạch quán? Trung cổ trên đường cửa hàng, mỗi một nhà phía sau đều có người đây là khẳng định, bằng không rất khó tại đây trong kinh doanh đi xuống, có thể đại bộ phận đều là để người nhà kinh doanh, cường giả chân chính ai sẽ tốn tâm tư tại trên cửa hàng, tính là có thể kiếm tiền, có thể kiếm nhiều ít. Tiên vang cái này đồ chơi, đối nguyên võ giả mà nói, kiếm tới trình độ nhất định liền không sai biệt lắm, sau đó phải kiếm là nguyên thạch, để thăng tự thân thực lực tối trọng yếu. Kì tơ tầm quán trưởng quỹ Nô tuyết, nhìn một cái chính là ngoại phòng, luôn ngoại phòng tiểu mỹ khí tức, không cần nhìn cao phi cũng có thể cảm giác được về phần hắn mở kỳ hóa cư tương tự là cho liễu như vân những thứ này người chuẩn bị liễu như vân là bốn cấp cung phụng không giả có thể nàng cũng không thích hợp chiến đấu cao phi càng muốn nàng kinh doanh kỳ hóa cư kiếm nguyên thạch vẫn là để hắn và đặng văn viễn nghĩ biện pháp tương đối khá hừm biết người đi đi một điểm nhỏ nhỏ lấy đi người đàn ông trung niên nói xong liền tên đều không báo xoay người ly khai đây là một cái không tốt lắm trung đụng hạ xóm tiến nhập thiết huyết thương thành không lâu sau cao phi trong tay nguyên thạch đã hạ thấp đến ba trăm miếng thói quen sử dụng nguyên thạch tu luyện nếu như không có thứ này cao phi cũng không biết tu luyện thế nào. Liên tiếp hơn 10 ngày, Triệu Anh cũng không có xuất hiện, Cao Phi ban ngày chỉ đạo Ngọc lưu Ly cái gương chế tạo thử, trước muốn sinh sản ra trong suốt ngọc lưu ly, riêng là bước này, 10 ngày xuống tới, tiến triển không lớn, luôn luôn đủ loại vấn đề xuất hiện, muốn đốt ra hoàn toàn trong suốt ngọc lưu ly bản, liền so Cao Phi tưởng tượng muốn khó nhiều lắm. Buổi tối cùng Liễu Như Vân đồng thời tu luyện, hoặc viết liên quan tới nguyên tắc đại lục tình huống, lật xem ô điển thần tượng thuật, nửa đọc nửa đoán nghiên cứu Lâm Phong phát tới công văn. Chẳng đến nửa tháng sau, Triệu Anh mặt mệt mỏi đi tới Kỳ Hoa cư, trực tiếp ngồi phịch ở ghế trên, tiếp nhận Liễu Như Vân đưa lên cương trẻ, ngửi một chút, mặt ghét bỏ để ở một bên. Một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa chút trà, trà ngon ngươi cũng đừng nghĩ, đưa trà thương đội có 3 tháng không có tới, hiện tại thì không phải là uống trà thời điểm, trong nhà còn có chút kho cơ sở trầm tuổi già trà, tuy rằng mùi vị kém chút, dù sao cũng hơn ngươi khương trẻ tốt hơn. Trong trà có đạo, nhiều phẩm phẩm đối nguyên võ giả có chỗ tốt. Đừng nói với ta tạ ơn, không có ý nghĩa, sự tình của ngươi làm hư hại. Tam ban nơi đó là không có danh nghịch, sáu ban cực bá bá bị thường, tạm thời không có biện pháp thu người. Ngươi bị phái đến thứ tư ban, thứ tư ban chủ sự trần đạo mặt tương đối chua, cái nào sĩ diện cũng không cho, ngươi phải cẩn thận chút. Triệu anh khí không thuận nói, từ nhỏ đến lớn, dựa lương vào cha, mọi chuyện hài lòng, không nghĩ tới muốn giúp Cao Phi một bước, rõ ràng khó như vậy, lúc này liền cha sĩ diện cũng không tốt dùng. Đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, thần độ nguyên thần đường là thiết huyết thứ nhất đường, đường chủ Thu Minh Sơn cùng nàng cha giống nhau, là cựu cấp chuẩn thiên tôn, thực lực vẫn còn ở Triệu Đức hậu trên. Thực lực chỉ là một mặt, Thu Minh Sơn là hai đồng phương thiên nhai gia thần, tầng này quan hệ mới gọi lợi hại. Thu Minh Sơn so Triệu Đức hậu còn có thế lực, giữa hai người nhưng thật ra không có gì xấu xa, cũng không có quá lớn giao tình. Trần đạo nếu là không nghĩ cho Triệu Đức Hậu Sĩ diện, Triệu Lao Cha không có biện pháp gì tốt. Quy 1 chương 96, chọn người. Chương 96, chọn người. Tỷ, vị này Trần đạo ngài, tính khí không tốt lắm." Cao Phi hỏi. "Không phải là tính khí vấn đề, có thể làm đến một đường chi chủ, sẽ không một cái tính tính tốt, Trần đạo người này." lòng Dạ hẹp hỏi, "Ngươi phải chú ý điểm." Triệu Anh lắc đầu nói rằng, "Thực sự là kỳ quái, có thể tăng cấp đến cấp 8 đại tôn đơn giả, cái nào không phải là rầm rộ, khí thế như núi, lại hắn Trần đạo." bụng Dạ hẹp hỏi, "Một chút chuyện nhỏ cũng sẽ nhớ ngươi 10 năm." Nếu như không phải là hắn thực lực sát thực rất mạnh, căn bản ngồi không vững thứ tư ban chủ sự vị. Được rồi, khắc suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ta dẫn ngươi đi xin gặp, chính ngươi nhiều chú ý là tốt rồi. Vốn là cho ngươi một cái tháng giả, muốn ban truyền đến tin tức, để ngươi lập tức đi gặp mặt. Triệu Anh buồn bực nói. Được, ta cần làm cái gì chuẩn bị a? Cao Phi hỏi. Vô dụng, lễ vật không cần phải, nên đưa ta đã để cho người ta đưa. Bằng không ngươi cho là người ta hội thù nạp ngươi. Nguyên Thần Đường khai thác cục có rất nhiều người cấp muốn đi vào, mà khác giúp ngươi đặc sắc bốn tên hộ vệ, ngày mai gặp mặt Trần Đạo ngài sau đó. Ta dẫn ngươi nhận người một chút, nếu là cảm thấy không đủ, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Triệu Anh nói rằng. "Hộ vệ." Nói nhìn thoáng qua ngoại môn, Kỳ Hóa Cư trong hiện tại liền có chừng 20 hiệu nguyên võ giả, ngoại trừ Đặng Văn Viễn là cấp 5 đại cung phụng, cấp 4 cung phụng còn có vài vị đây. Bọn họ tạm thời trước tiên ở Kỳ Hóa Cư đi, Trần đạo ngài không tốt lắm nói, bọn họ sợ là không quá quan. Khai thác của người, hàng đầu trung thành, ngươi là ta đảm bảo, tự nhiên có thể quá quan, bọn họ không được." Triệu Anh lắc đầu nói rằng. "Nếu như cao phi vào chính là thứ ba, 6 ban, dựa vào Triệu Đức hậu sĩ diện, Cơ Nam cùng cực Quang đương nhiên sẽ không làm khó Cao Phi. Hắn mang tới người, hơi kiểm tra thực hư một phen, không có đại vấn đề là có thể qua quan. Đổi thành Trần Đạo không được, tên kia bận rộn, không phải là Thiết huyết gia tộc đệ tử, muốn qua quan là rất khó. Nếu như không phải là xem ở một xe dán giấy kính trên mặt, tính là triệu Đức hậu tự mình đứng ra, Trần Đạo cũng chưa chắc hội thu người, càng chưa nói Cao Phi trong tay những người này. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Anh mang theo Cao Phi, lần thứ hai đi tới Thiết huyết khu Thần Bộ Đại Đạo tổng đường, lần này thủ tục càng thêm nghiêm nạt, đặc biệt tiến nhập khai thác cục đại viện liên tiếp lục đạo vị trí tại đây trong triệu vành quét mặt là không dễ xài tính là nhận thức cũng sẽ kiểm tra thư bài còn cao phi liền tức thì bị tra được triệt để cho dù có điều lệnh nơi tay cũng để cho người tới tới lui lui dùng nguyên lực cảm ứng tra xét mấy chục lần ở ngoài cửa đợi nửa cách giờ rốt cục có thể xin gặp trần đạo ngài người là triệu anh trần đạo gian phòng không có vật gì năm trăm ngang phòng lớn chỉ có mấy cái mở quang hoàn phóng ở trên sàn nhà trần đạo lúc này liền ngồi xếp bằng ở mở quang hoàn lên một thân thật dài hắc ý, ý ấy, dài hơn một thước đầu dùng một cái sắc đai lưng cuốn ở sau Trần Đạo nhìn qua rất trẻ trung, nếu như tại trên đường cái gặp phải, nói hắn chỉ có chừng 20 cao phi đều tin. Tướng mạo đường đường, vô cùng uy nghiêm, làm người ta sợ. Gặp qua hải, Triệu Anh mang theo cao phi đồng thời chào tại Trần Đạo trước mặt, Triệu Anh cũng không dám vui cười. Triệu đại nhân nữ nhi, Trần Đạo ngẩng đầu nhìn một cái Triệu Anh, vâng, hưng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Đạo vung tay lên, Triệu Anh không tự chủ được bay tới, gian phòng tùy theo đóng, liên hỏi hai câu, đã rất cho Triệu Đức hậu mặt mũi. Triệu Anh mới vừa vừa ra khỏi cửa, phát thiên cái địa nguyên lực uy áp chăm chú ngăn chặn cao phi không tới tam hơi thở. Cao Phi đã toàn thân là mồ hôi, hai đuổi run lên. Cổ uy áp này tới nhanh, đi cũng nhanh. Năm hơi thở sau đó biến mất, Trần Đạo khẽ lắc đầu. Năm hơi thở thời gian đã đầy đủ để hắn đo ra Cao Phi thực lực chân chính, rất bình thường à? Thực lực như vậy, miễn cưỡng đủ vào Thiết Quyền Đường, trộn lẫn cái chính thức chức vị. Nguyên Thần Đường cùng Thiết Quyền Đường bất động, thực lực không thể quyết định tất cả. Đi học quy củ. Trần Đạo thử xong, lần thứ hai phát tay, Cao Phi bay tới. Thế nào? Triệu Anh hỏi. Thử qua thực lực của ta, để cho ta đi học quy củ. Cao Phi không hiểu vấn đề, khá tốt khá tốt, đây là đáp ứng nhận lấy ngươi. Triệu Anh có chút hơi vui vẻ, kỳ thật tính là Trần Đạo không tiếp thu Cao Phi, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp đưa Cao Phi đi khác ban. Bất quá Nguyên Thần Đường mười vị chủ sự sẽ không một cái dễ nói chuyện, đổi thành người khác cũng gần như là phải học quy củ. Nguyên Thần Đường quy củ rất lớn, ngươi nhớ kỹ, tại thiết huyết trong thương hội, độ tự do càng cao chức vị, quy củ càng lớn, trái lại càng nhỏ. Triệu Anh chỉ điểm đường. Ồ. Cao Phi nhanh hiểu, nói có đạo lý á ở bên ngoài càng là tự do, càng dễ ra vấn đề, thậm chí phản bội, cho nên cần phải nghiêm khắc chấp hành kỷ luật độ tự do nhỏ trước, trái lại không cần thiết quá nghiêm ngặt, đều là tại thượng quan dưới mí mắt xảy ra chuyện, cơ suất muốn ít hơn nhiều. Nguyên thần đường khai thác cục quy củ không phải lớn một cách bình thường. Triệu Anh mang theo hắn đi linh vật, ôm trở về tới gần một người cao thư tịch, những thứ này tất cả đều là nguyên thần đường khai thác cục quy củ. Đừng nói nội, những thứ này thư nhìn nhiều, kỳ thật phần lớn nội dung chính là chuyện như vậy, chỉ cần không phản bội thiết huyết, cơ bản không có việc gì. Triệu Anh nói rằng, cao phi một biết miệng, Triệu Anh lời là không sai, có thể đó là bởi vì nàng có cái thiết quyền đường chủ tra, đối người thường mà nói, trong này quy củ giống nhau cũng không thể bị lỗi thần bộ quyền lợi phi thường lớn, cho nên thần bộ dưới trướng bị hạn chế đặc biệt nhiều. trung cổ đường phố càng dương lâu, bốn vị nguyên võ giả đã định được rồi tiêu bao. trên bàn để một bầu đỉnh trà thơm, bốn ngọn đèn sáng màu vàng nhạt trà thăng, phiêu giật nhàn nhạt hương trà. bốn người lại không một cái động thủ, chỉ là chăm chú nhìn. kỳ thật bốn vị này lẫn nhau ở giữa đều biết, có thể theo mấy trăm người bên trong, chỗ hết tài năng, là bọn hắn người sau lưng lực độ khá lớn, đồng thời đại biểu cho bản thân bọn họ cực kỳ ưu tú. thế nhưng nguyên thần đường yêu cầu cổ quái, không phải là ngươi có bối cảnh, nguyên võ thực lực đủ cường là có thể vào, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ngụy biện pháp gia nhập một vị tham dò thành viên tư nhân hộ vệ. Kỳ thật bốn vị này ra thế đều không chính lệnh, muốn vào thiết quyền đường đều không là vấn đề, đừng nói là đội viên bình thường, nỗ lực mấy năm, làm cái đội trưởng thậm chí dẫn đầu cũng có thể. Có thể càng là đối nguyên thần đường lý giải, càng biết nguyên thần đường bất động, dù cho chỉ vì ở đó vị lao đại trước mặt lộ cái mặt, phái mấy cái trong nhà ưu tú đệ tử cũng là không thể thòi. Thiết huyết thần bộ 13 đường, nhân viên vượt quá 30 vạn, nguyên thần đường nhưng là nhân viên ít nhất, nhân viên chính thức bất quá hơn ngàn người, chỉ có sức huyết đường 1 phần 3, không đủ thiết quyền đường 1 phần 10. Có thể nguyên thần đường tại lao đại trong mắt là có giá trị nhất. Nghe nói nhị đồng có thể nhận ra tất cả nguyên thần đường thành viên chính thức, chỉ cần theo đúng người, liền có nhìn thấy nhị đồng Phương Thiên nhai ngại cơ hội. Đương nhiên, theo sai không việc gì, nguyên thần đường không giữ người rảnh rỗi, bất kể ngươi đi quan hệ với ai, nếu là không có năng lực, không cần nửa năm cũng sẽ bị đá ra. Tham dò thành viên bị đá ra, bọn họ tự nhiên cũng liền tâm vỡ. đến lúc đó sẽ tìm tìm vị kế tiếp tham dò thành viên chính là. Tất cả mọi người có tương tự tâm tư, hôm nay muốn tìm một vị tham dò thành viên làm hộ vệ cũng không dễ dàng, thật là khiến người ta phiền muộn a trước mắt bốn vị này, tùy tiện một cái đều là vang dội nhân vật, thế hệ trẻ tốt tiên bằng cái gì cho người khác làm hộ vệ? Thế nhưng không có biện pháp à? Vì gia tộc ổn định và hòa bình lâu dài, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Không có năng lực mất đi tự do, trở thành đám hỏi thẻ đánh bạc. Có năng lực tự nhiên muốn sắp đặt tại thích hợp nhất vị trí, vì gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Viện cửa mở ra, bồi bàn dẫn đường. Triệu Anh mang theo Cao Phi đi vào tiểu viện, thành thật không khách khí ngồi ở chủ vị. Ngã đệ, Cao Phi, thiết huyết thần bộ nguyên thần đường thứ tư ban thăm dò thành viên, trên cơ bản định xuống. Triệu Anh cùng bốn người đều biết, không có khách khí thiết yếu, ngày hôm nay chính là chọn người tới. Triệu gia thế lực không nhỏ có thể thiết huyết nội bộ nhân tế quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp nhân tình vãng lai là ác không thể thiếu nguyên thần đường là chức vị tốt liền thăm dò thành viên cũng thành bánh thơm càng là nguy hiểm cơ duyên càng lớn thiết huyết người theo không ý kỵ sinh tử gặp qua cao đại nhân bốn người tại hắn nhóm nhập viện thời điểm cũng đã đứng dậy đồng thời hướng cao phi chào vấn an giá thế này cao phi rất không thích ứng bốn vị mời ngồi gặp triệu anh không nói lời nào cao phi chỉ có thể kiên trì nói rằng ta ơn ngồi bốn người đồng thời ngồi xuống hoạt động đều nhịp giống luyện qua tự như bốn vị thanh niên nguyên võ giả hai trai hai gái niên kỷ cũng không lớn lớn nhất một cái nhìn so cao phi không lớn hơn mấy tuổi, nhỏ nhất cô nương cùng liêu chi không sai biệt lắm, còn chưa trưởng thành đây. đệ, đây là nhân tình vác lai, nhìn thấy ngươi người, chính là chúng ta triệu gia nệ tình, còn có thể hay không chọn chúng, vậy phải xem ngươi. triệu anh ngay trước bốn người mặt nói rằng, đây là nói cho cao phi, có khác áp lực, nên cho sĩ diện đã cho xong, tính là ngươi một cái đều không chọn không việc gì. anh tỷ, nhỏ nhất cô nương muốn đùa rất lời, ỉ vào tuổi còn nhỏ làm đúng câm miệng, ngươi nên biết, làm thăm dò thành viên mặc dù có chỗ tốt lớn, cũng có thiên đại nguy hiểm, đây không phải là bình thường chơi đùa. Chuyện liên quan đến sinh tử, thay đổi nhà ai đều giống nhau. Triệu Anh quát lên, vẫn cô bé kia túi đầu thủ giáo. Triệu Anh nói không sai, bất luận cái gì một điểm không hợp ý, tham dò thành viên cũng sẽ không thu người, dù cho tính cách bất hòa, nhìn ngươi không hợp mắt, đều là không thu người lý do. Vào hiểm địa, bất luận cái gì một, một chút lầm lỗi đều có thể muốn nhân mạng. Theo ngươi bắt đầu, nhớ kỹ, ngã đệ là tiểu thương xuất thân, rất nhiều chuyện không rõ, nói muốn rõ ràng, đừng đùa những thứ kia con, con quanh. Triệu Anh nói rằng, đây là đối bốn người chỉ điểm, đã tuyển bốn người bọn họ, Triệu Anh không hi vọng đều bị đào thải. Khai thác mới thương đạo tham dò hiểm địa là chuyện cực kỳ nguy hiểm, triệu anh có triệu lao cha cái này cái núi dựa lớn, trước kia đều không có thể chọn nhập khai thác cụ. đợi nàng tiến giai lục cấp sau đó, cũng liền không tâm tư lại gia nhập nguyên thần đường. triệu đức hậu gặp nữ nhi nguyên võ thiên phú giỏi như vậy, liền có bồi dưỡng người nối nghiệp ý tứ, nếu là ở sau đó trong vòng trăm năm, triệu anh có thể đột phá cửu cấp chuẩn thiên tôn, liền có một nửa hy vọng tiếp nhận thiết quyền đường. bị chỉ đến nam tử đứng lên, lần thứ hai chào nói rằng, nhạc thi cấp năm đại cung phụng thiện trường chiến đấu, gia phụ đảm nhiệm chức vụ tại thiết huyết đội cỡ trung thương đội đại quan sự. tên thứ hai nam tử đứng lên, chào nói rằng, Cố Trường Phong, cấp 5 đại cung vụ, tốt dùng nguyên khí, gia phụ đảm nhiệm chức vụ tại Thiết huyết thần tự cục. Quy 1 chương 97, hợp tác. Chương 97, hợp tác. Tên thứ ba vóc người cực tốt nữ hài chào nói rằng, Tương Anh, cấp 5 đại cung vụ, Thiện Trường ngâm chế nguyên thực nguyên thú, gia tổ đảm nhiệm chức vụ tại Thần nông cục. Cuối cùng một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn còn chưa trưởng thành tiểu cô nương chào nói rằng, Diêu Tinh, cấp 5 đại cung vụ, hội đánh nhau, đánh hắn không thành vấn đề, xuất từ xích huyết đường. Diêu Tinh chỉ là nhạc thi, vị nàng chỉ một cái, nhạc thi mặt đều đen, lại không phản bác, xem ra nàng là thật đánh không lại Diêu Tinh bốn người bên trong, hai cái thiện trường chiến đấu, một vị thiện trường nguyên khí, một vị thiện trường làm cơm. bốn người phân biệt làm tự giới thiệu, bọn họ mặt mũi khác nhau, nam tuấn nữ tịnh, bối cảnh trong nhà không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau, đều là cấp 5 đại cung phụng. mặt khác ba vị còn mà thôi, một cái nhìn giống tiểu cô nương tiểu nha đầu, rõ ràng cũng là cấp 5 đại cung phụng. điều này làm cho cao phi có điểm tan vỡ, thảo nào trước triệu anh cảm thấy hắn thực lực có điểm thấp. cao phi quay đầu nhìn về phía triệu anh, hắn không quen biết bất cứ ai, thế nào chọn? triệu anh không để ý tới hắn, chuyện này nàng thật không giúp được gì, bốn vị này đều cùng triệu gia có quan hệ hơn nữa thực lực không sai là từ mấy trăm người bên trong lựa đi ra có thể nghiêm khắc nghe theo chỉ huy a cao phi ho nhẹ một tiếng hỏi có thể ba người đồng thời nói rằng cùng ngươi trên giường đều được diêu tinh cái đầu nhỏ nhất giọng lớn nhất lời nói ra mùi vị tốt sống a nói xong diêu tinh mặt mũi trắng bệch tiểu nha đầu biết mình rước lấy phiền phức tính tình của nàng chính là chỗ này a thẳng luận thực lực tại đồng bậc bên trong một số gần như vô địch sinh huyết đường coi như là địa phương tốt có thể tính tình của nàng cái nào thích hợp làm ám sát a, cho nàng một mục tiêu nàng có thể giết cái long trời lỡ đất cuối cùng người không có giết thành còn lấy một thân tổn thương trở về ba lần nhiệm vụ ba lần thất bại ba lần cũng đều còn sống trở về xích huyết đường rất bất đắc dĩ à không dám tiếp tục cho nàng phân ra thời muốn cho nàng chuyển tới thiết quyền đường thủ tục còn không co xong xuôi liền nghe nói nguyên thần đường nhiều hơn một vị thăm dò thành viên cùng thiết quyền đường so với nguyên thần đường rõ ràng tốt hơn được rồi bốn người này ta trước nhận lấy hòa hợp liền đồng thời thăm dò nếu là không được còn xin bốn vị không muốn dây dưa cao phi đứng dậy ôm quyền nói rằng trước mắt bốn vị cũng đều là cấp năm đại quốc vụ thực lực so cao phi mạnh hơn nhiều hơn nữa người ta đều cũng có bối cảnh nếu như Cao Phi phía sau không phải là đứng triệu ra, một cái thăm dò thành viên còn không đáng cho bọn họ đi theo. Ta ơn đại nhân. Lúc này bốn người nói tương đối trình tề. Rượu và thức ăn Lưu Thủy đưa lên, số lượng không nhiều lắm, mùi vị vô cùng tốt, nguyên liệu nấu ăn dùng đều là nguyên thú nguyên thực, không cần quá nhiều, đủ để chắc bụng. Đệ, chăm chú điểm. Vạn tộc chiến trường phiền phức không ít, ta đi qua hai lần. Âm linh số lượng rất nhiều, hiện nay thăm dò đi ra ngoài con đường, quét sạch qua ba lần, đã so trước đây sạch sẽ nhiều, quan trọng nhất là xác cướp cổ. Vật kia quá phiền toái, gặp phải nhất định không muốn liều mạng, tính là cộng thêm bốn người bọn họ, đánh không thắng. Triệu Anh vừa ăn vừa nói, thừng, thì, ta biết rồi. Còn có những quy củ kia, nhìn kỹ một chút không có chỗ hỏng. Một phần là vì Nguyên Thần Đường tin tức an toàn, một phần khác là bảo vệ tham dò thành viên an toàn, vậy cũng là tiền nhân cầm mệnh đổi lấy. Triệu Anh có điểm uống say rồi, nói không ngừng. Kỳ thật nàng là cố ý gây nên, đây là làm cho bốn vị nhìn, để cho bọn họ biết mình có nhiều coi trọng cao phi. Bốn cấp cung phụ muốn quản lý cấp năm đại cung vụng, cho dù có nàng chỗ rửa không dễ dàng như vậy, tại thiết huyết trong thành tự nhiên không ngại, ra khỏi thành sau đó tất cả đều có, có thể, lựa chọn bốn cái thực lực tương đương người hơn nữa thân phận không giống nhau liền có chế ước lẫn nhau ý tứ triệu anh thực sự là là cao phi nắm bể nát tâm buổi tối trung tử mặc đưa tới một ít dương lá trà nói là trần trà nhìn cũng biết là mới thấy lá trà cao phi trong lòng hơi động lâm phong nhắc qua lá trà tại tổ địa là rất thông thường đồ uống mỗi người đều uống lên nghe nói tổ địa đồ uống chủ loại vô số trong đó nổi danh nhất là tam đại đồ uống cây cà cạo, cà phê cùng trà trừ cái đó ra còn có cái gì buốc lên khí đồ uống sữa đồ uống đủ loại rượu nhiều uống không hết trong lòng do dự một chút cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đè xuống trong lòng táo động Không nói khác, lá trà tại Xích Nguyên Đại Lục là rất đắt tiền, đặc biệt Phong Hoa, thiết huyết đều không sinh trả, chỉ có thể theo xa xôi bắc địa trở tới đây, lá trà là cùng nặng kim tệ gấp 10 lần. Có thể Cao Phi có một vấn đề là không cách nào lảng tránh, đó chính là hắn không thể chống rỗng làm ra lá trà, trước đây lựa chọn gián giấy kính, hắn và Lâm Phong thế nhưng xuống thật là lớn công phu, nhất định phải có một cái làm cho người tin phục nguồn gốc. Nguyên thần đường đường quy là thật nhiều a, trông lên so Cao Phi thân cao còn phải cao hơn một nửa, những ngày kế tiếp, ngoại trừ tu luyện, đi phòng khách nhỏ, Cao Phi phần lớn thời giờ đều dành cho học tập đường quy lên. Hắn cũng sẽ rút thời gian cho Lâm Phong viết thư. Gần nhất hai người liền đang nghiên cứu một cái chuyện rất thú vị. Lâm Phong đối xích Sích Nguyên thế giới nguyên lực chiến kỹ phi thường có hứng thú. Cao Phi liền nói cho hắn chiến kỹ tồn tại nguyên lực sử dụng pháp. Trong quá trình này, tự nhiên không thể thiếu Nguyên năng cựu kinh. Biết Nguyên năng cựu kinh loại này thông dụng tu luyện chiến kỹ, Lâm Phong đưa ra muốn một phần. Cái này tự nhiên không khó, có thể Cao Phi sẽ không cho không hắn. Liền như Lâm Phong mỗi lần cũng sẽ thu thủ lao giống nhau. Tổ địa cùng Sích Nguyên thế giới, dường như đều tại tuân thủ thương minh luật sát. Nếu là trao đổi, Lâm Phong hẳn là xuất ra giá trị năng nhau vật. Có thể Lâm Phong không bỏ ra đổi. Hắn lấy ra cái gì vật lý, hóa học, số học loại vật, Cao Phi một chút hứng thú cũng không có. Mở ra túi văn kiện, lấy ra bên trong Lâm Phong đưa tới mới nhất thư tín, nghiêm túc nhìn ba lần, lấy thêm ra tự nghĩa bản tiến hành thẩm tra đối chiếu. Cái gọi là tự nghĩa bản, là Cao Phi tự mình làm ra vật. Hai người thư tín vãng lai like nhiều nguyên bản xem không hiểu câu nói, nhiều ít có thể đoán được. Đối những Cao Phi đó cho rằng tương đối chính xác xác thực chữ. Từ Cao Phi thu thập lên, viết một cái tự nghĩa bản, dùng tới đối chiếu, như vậy có thể chuẩn xác hơn lý giải Lâm Phong gửi thư. Cao Phi biết Lâm Phong cũng là làm như vậy hơn nữa hắn làm tựa hồ so cao phi tốt hơn gần nhất gửi thư thoạt nhìn đã càng phát bung lòng Hả? nhìn xong gửi thư cao phi nhắm mắt suy nghĩ lâm phong lần này tới tín đưa ra một cái thú vị ý nghĩ hắn nói tổ địa có một loại phi thường rất tốt nguyên khí có thể tiến hành số lớn phân tích tính toán đã cao phi tạm thời không có, có thứ cần thiết không bằng hai bên hợp tác cao phi cho hắn nguyên năng tiểu kinh lâm phong sử dụng nguyên khí giúp hắn tiến hành cải tiến nếu như là người khác nói lời như vậy cao phi có thể xì hắn vẻ mặt nguyên năng tiểu kinh có thể cải biến a hơn 1.000 năm vô số nguyên võ giả thử qua thất bại không một ngoại lệ Kỳ thật không thể nói là hoàn toàn thất bại, cũng có chút người thành công cải biến nguyên năng cự kinh, thật sự có người có thể tu luyện, có thể an toàn tính quá kém. Nguyên năng cựu kinh cường đại, không tại ở tu luyện của nó hiệu quả tốt bao nhiêu, mà là tại tu luyện hiệu quả cùng an toàn tính lên, tìm được cao nhất điểm thăng bằng. Sử dụng nguyên năng cự kinh, bị thương cơ suất cực tiểu, tốc độ tu luyện lại so tuyệt đại bộ phân tu luyện chiến kỹ nhanh, đây mới là nó truyền lưu thế gian nguyên nhân. Có thể lâm phong tổ địa, cũng không phải không được à, hợp tác một chút thử xem cũng tốt. Đối cao phi mà nói, hầu như không có chi phí, nguyên năng cự kinh là vẫn có tùy thời có thể viết một phần, cũng không biết tổ địa trong tính toán nguyên khí là dạng gì. Tính toán nguyên khí, nghe liền mới mẹ à. Ngược lại xích nguyên đại lục không có chuyên môn dùng để tính toán nguyên khí. Hợp tác có thể, lại không thể đều cho hắn. Cao phi viết ra nguyên năng cựu kinh bên trong thứ nhất kinh, đây là cho một bậc võ sư tu luyện dùng nội dung, trước dùng tới thăm dò sâu cạn. Một phần nguyên năng thứ nhất kinh, một phần tự mình hợp tác ý đồ, thu nhập trong túi giấy, xoay người vào mật thất, cất xong sau đó lại kiểm tra sâu mẹ cỏ. Không được, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm nguyên thạch. Sâu mẹ cả ngày đang ngủ, sâu mẹ có nhìn qua giống nghiêm trọng thiếu nước thực vận không có nguyên lực tưới. Sâu mẹ thời kỳ không dễ chịu à? Lúc này Lâm Phong đã không độc thân, mấy vị lẫn vào không tốt bạn học nhận được hắn điện thoại, đi tới hắn chỗ tồn tại thành thị, mở một công ty nhỏ, còn mời mấy vị nhân sĩ chuyên nghiệp, ai cũng không hiểu nổi hắn đang làm gì, tiền lương mở cũng rất cao. Cầm đến cao phi tín, Lâm Phong trước ghi vào máy tính, dùng chuyên môn mở phát ra ngoài văn tự nhuận kiện tiến hành so sánh phân tích, cuối cùng đạt được một phần có thể đọc hiểu 8 phần 10 ý tứ phiên dịch văn kiện. Tiếp theo tìm tới công ty trình tự thành viên, hỏi siêu máy tính máy thời gian cho thuê. Kết quả để hắn quá sợ hãi, không phải là quá mắc, mà là tiện nghi không cách nào tưởng tượng. Lấy hệ ngân hà hàng siêu máy tính làm ví dụ, cho thuê 10 hạch tiến hành tính toán, mỗi ngày chỉ cần mấy 10 đồng tiền, làm sao có thể tiện nghi như vậy. Vấn đề giá cả, Lâm Phong không nghĩ nghiên cứu, xuất ra nguyên năng thứ nhất kinh, lấy trong nghiên cứu y kinh lạc danh nghĩa, để trong tay trình tự thành viên khai phá một khoản chuyên nghiệp tính toán duyện kiện, đối thứ nhất kinh tiến hành tính toán ưu hóa. Cao Phi rất nhanh thì lấy được thứ nhất kinh ưu hóa phương án, số lượng nhiều đến để cho người ta tăng vỡ, Lâm Phong cho ra ưu hóa phương án đạt hơn 300 chủng, đây là theo mấy triệu chủng phương án bên trong chọn lựa ra. Cái này đồ chơi, ai dám dùng à, ngược lại Cao Phi là không dám, nguyên lực vận hành chỉ cần bị đổi Không chết cũng bị thương, trời mới biết Lâm Phong một cái hoàn toàn không hiểu nguyên lực người là thế nào làm ra nhiều như vậy phương án. Văn kiện đánh bể, Cao Phi nói rõ rất đơn giản, một cái thực nghiệm một cái mạng, ngươi xem đó mà làm thôi. Chuyện này trước để ở một bên, Cao Phi dùng thời gian một tháng, rốt cục lưng xong nguyên thần đường quy, xin tiếp thu chát thí. Chắc thí tròn tiến hành ba ngày, thẳng đến chát thí quan thỏa mãn, Cao Phi đã mệt nhanh xong đời, hắn theo không nghĩ tới, hắn lại có thể tại thời gian một tháng trong lưng nhiều như vậy thứ, so với trước học tập thần văn còn khổ cực nhiều. Nguyên thần đường nhiệm vụ rất nhiều, nhiều đến bất kể bao nhiêu người cũng không đủ trình độ. Suy nghĩ đến tỷ lệ tử vong rất cao, cho dù có nhiều hơn nữa nhiệm vụ, cũng không dám số lớn tuyển nhận thăm dò thành viên. Loại chuyện này, Nguyên Thần Đường tại 1000 năm trước trải qua, kết quả tử thương vô số, quá mức cho tới ảnh hưởng thiết huyết thực lực tổng hợp trình độ, không thể không dung tha loại này không có ý nghĩa hành động. Cao Phi thông qua chắc thí ngày thứ 3, một phần thăm dò nhiệm vụ phái đưa đến trong tay hắn, ngoại trừ phần này nhiệm vụ ở ngoài, còn có địa liệt nguyên địa đồ, phần này địa đồ vẫn còn bảo mật trạng thái, thiết huyết nội bộ có tư cách cầm tới tay người cũng không nhiều. Thiết huyết khu thần bộ đại đạo thần tượng cục. Nghiệm qua thư bài, Cao Phi mang theo 4 cái đi vào thần tượng cục trang bị ban. Nhận lấy trang bị. Quy 1 chương 98, Địa Liên Nguyên. Chương 98, Địa Liên Nguyên. Tham dò thành viên trang bị tốt đến cao phi muốn lên tiếng hát vang, một bộ nhà thám hiểm nguyên giáp, không chỉ lực phòng ngự kinh người, nó lại là có thể chuyển sắc, căn cứ hoàn cảnh bất động, tự động biến ảo màu sắc, có thể cùng cảnh vật bốn phía dung hợp lại cùng nhau, rất khó bị phát hiện. Một thanh có đồng dạng chuyển sắc công phu nguyên đao, tiện tay là có thể chặt đứt thiên hoa thương hội phát ra chế thức tương nào, có thể điều tiết thức bối nang, thoạt nhìn cái đầu không lớn, chứa vật so bình thường bối nang nhiều hơn 1 phần 3, hơn nữa cố định vô cùng tốt, hầu như không ảnh hưởng phi hành cùng hành động có cấp tốc giải tỏa cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, bối năng sẽ theo phần lưng bốc ra để thăm dò thành viên có thể trong thời gian ngắn nhất, toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu hoặc chạy chối chết. một phần thần hỏa phi yên có thể nối thẳng bản bàn quản sự, vô luận là cứu viện vẫn là báo tin, đều có thể chính xác tại nghìn dặm bên trong, truyền đạt không vượt quá 10 cái chữ tin tức. một cái phi thảm, một bộ ra ngoại sinh tồn dụng cụ, đủ loại công nhân lao động giản đơn cụ đầy đủ mọi thứ. những trang bị này không chỉ cao phi có, hắn bốn tên thủ hạ nếu có một phần chỉ là ít đi phi thảm, liền thần hỏa phi yên đều là mỗi người một phần. thực sự là hảo vô nhân tính. Cao Phi có cổ sung động, trực tiếp đem những trang bị này bán chạy trốn, trời mới biết những trang bị này có thể bán bao nhiêu nguyên thạch, riêng là một cái phi thảm giá trị, Cao Phi cũng không biết. Nhạc Thi bốn người như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận trang bị, còn bất chợt lời bình mấy câu. Ngoại trừ phi thảm, những thứ khác trang bị bọn họ đều dùng qua, thậm chí tự mình liền có, cho nên cũng không phải rất lưu ý. Tại nhận lấy đơn lên trên thẻ che chữ, dùng nguyên lực lưu lại dấu, năm người ngồi ở đa sớm cùng ở bên ngoài xe kéo. Theo như nguyên thần đường quy tắc, nhận lấy trang bị sau đó, lập tức liền phải khởi hành, nguyên thần đường nhiệm vụ thực sự nhiều lắm. Theo thiết huyết đông nam cửa chính ly khai. Cao Phi triển khai phi thảm, để xuống nguyên thạch, dùng nguyên lực dấu kích hoạt. Nguyên thần đường trang bị thật là cao cấp, không phải ai đều có thể dùng, tại nhận lấy trang bị thời điểm, muốn tiến hành đủ loại chứng thực, chỉ có chứng thực qua nguyên lực dấu, mới có thể sử dụng tương ứng trang bị. Đi. Cao Phi ngồi ở phi trên lệnh cố trường phong tiếp nhận khống chế, hắn vốn là xuất từ thần tự cục, phi thảm khống chế vô cùng tốt, hắn không chỉ sẽ khống chế, còn có thể tiến hành đơn giản giữ gìn sửa chữa. Triệu Anh cho hắn chọn lựa 4 người hai vị chiến sĩ, một vị thần tự cục, một vị thần nông cục, ai cũng có sở trường riêng, cùng một chỗ phối hợp tốt, giá ngoại sinh tồn năng lực cùng phẩm chất cuộc sống sẽ khá vô cùng. Đại nhân, ta dẫn đường. Tương Anh chủ động xin đi giết dặc, nàng thiện trường ngâm chế nguyên thú nguyên thực, năng lực chiến đấu bình thường, bình thường lại không có tác dụng gì, nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp tăng thêm cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tiết kiệm để Cao Phi đá ra chi tiểu đội này ngũ. Được. Cao Phi lên tiếng, Diêu tinh đã thành thật không khách khí ngồi ở phi thảm trước mặt nhất, trong tay mang theo một đôi còn cao hơn nàng đồ lớn. Thiết huyết đông nam cửa chính tương đối nhỏ. Nơi đây cũng không có thương đội xuất nhập, từ nay về sau hướng đông nam, liền chỉ là địa liệt nguyên, là thăm dò thương đạo một bộ phận, không, có đả thông thương đạo, tự nhiên cũng không có thương đội. Địa liệt nguyên là một mảnh mấy ngàn dặm thung lũng khu, vô số thung lũng răng khắp nơi, quanh co qua khúc chiết, có điểm tung hoành kênh rạch chẳng chịt rằng róc. Tại trên mặt đất, bởi vì mấy vạn đầu thung lũng tồn tại, hình thành một loại đặc biệt hoàn cảnh liệt phong nhóm. Liệt phong là gió thổi qua thung lũng sau, theo sơn động thổi tới mặt đất, kinh vô số lần gia tốc, biến đổi hướng, cuối cùng hình thành cường liệt khí lưu. Liệt phong nhóm ý tứ là, giống như vậy liệt phong, không chỗ nào không có mặt, tạo thành từng cái một quần thể. Vì sao gọi Liệt Phong? Đem một gốc cây 10 người ôm hết đại thụ vùi đầu vào trong, rõ, 10 hơi thở bên trong, đại thụ cũng sẽ bị thổi liệt, trăm hơi thở bên trong đại thụ sẽ bị liệt phong xé nát, đây cũng là liệt phong tồn tại. Thiết huyết nguyên thần cục đã sớm khảo nghiệm qua, lục cấp đỉnh cung phụng, có thể tại liệt phong bên trong sinh tồn một canh giờ, tôn giả có thể sinh tồn 10 canh giờ, đại tôn giả đi đến 8 đến 10 ngày, cửu cấp chuẩn thiên tôn trên cơ bản có thể không nhìn liệt phong tồn tại. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, liệt phong chính là tử vong lần gió. Cho nên, muốn đi qua liệt phong nguyên, ngươi không thể trực tiếp tại trên mặt đất đi, cho dù có phi thảm cũng không được. Thông qua liệt phong nguyên phương pháp là đi phía dưới thung lũng, trong thung lũng gió tờ hở ổ y y muốn ít hơn nhiều, cái này liền cần một cái chính xác lộ tuyến địa đồ. Cao phi lấy ra liệt phong nguyên địa đồ, giao cho tương anh, mặt trên đánh dấu ra con đường, chính là nguyên thần đường thăm dò thành viên dùng sinh mệnh cùng thời gian thăm dò đi ra ngoài an toàn đường dây. Nguyên thần cục đối an toàn đường dây định nghĩa rất đơn giản, chỉ cần đà xe có thể đi qua, không có lục cấp ở trên nguyên thú, cấp 5 nguyên thú số lượng ít hơn nhất định tỷ lệ là được rồi. Tương lai thương đạo đả thông thời điểm sẽ mở trạm dịch, sẽ phái người định kỳ thanh lý thương đạo hai bên. Thương đội cũng sẽ không thiếu quyết lực lượng hộ vệ. Nếu như ngay cả nguy hiểm như vậy đều không thể gánh chịu, vẫn là thành thật ở nhà ngây Ngô, đừng làm thương đội loại nguy hiểm này buôn bán. Nguy hiểm, đại biểu cho lời cao. Xem qua tài liệu, Cao Phi hiện tại biết nguyên thần đường tồn tại ý nghĩa, minh bạch trong đó lợi nhuận bao lớn. Lấy trước mắt này thăm dò thương đạo làm thí dụ, địa liệt nguyên đã thăm dò hoàn thành, hiện nay thăm dò chính là vạn tộc chiến trường, đã hoàn thành một phần ba thăm dò nhiệm vụ. Sau đó là địa viêm lĩnh, qua địa viêm lĩnh chính là Minh ngông vô bờ định quân nguyên, định quân nguyên chính là thiết huyết thương hội mục tiêu. Nơi đó là một cái lớn 8000 dặm, chiều rộng 4.500 dặm bình nguyên, ngoại trừ nguyên thu ở ngoài, không có cái khác nguy hiểm, địa thế bình ổn, sông thông hành, là một mảnh khó được địa phương tốt. Có thể định quân nguyên bốn phía, nhưng không có con đường thông hành, đông, nam, bắc ba phương hướng, đại bộ phận bị huyết sa vây quanh, không đường có thể đi. Phía tây là Yêu Hoàng mộ tràng, duy nhất thông đạo chính là địa viêm lĩnh. Yêu Hoàng mộ tràng, nghe nói là lịch đại yêu hoàng phân mộ, rốt cuộc là có phải hay không sẽ không người biết, mọi người chỉ biết là tại Xích Nguyên đại lục nổi danh nhất trong cấm địa, Yêu Hoàng mộ chảng đứng hàng thứ ba, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào sống mà đi ra chỗ ấy. Tại thiết huyết kế hoạch bên trong, muốn tại Định Quân Nguyên thành lập mới thương thành, trở thành Sích Nguyên Đại Lục lên, thứ hai có hai tòa thương thành thương hội. Đây chỉ là hư danh, thiết huyết càng để ý chính là thực tại chỗ tốt. Định Quân Nguyên tài nguyên không tính là phong phú, có thể nó nương tựa yêu hoàng mộ tràng. Sích Nguyên Đại Lục lên hiểm địa, cấm địa, đại biểu cho còn không có khai phá, bên trong có số lớn chân quý tài nguyên. Huyết xa bên trong tài nguyên không nhiều lắm, có thể yêu hoàng mộ tràng, tuyệt đối là một cái đáng giá khai phá địa phương tốt, bởi vì yêu hoàng mộ vị trí địa lý không tốt. Trước kia thám hiểm người muốn đến yêu hoàng mộ chàng sắt biên giới rất khó, cho dù là sắt biên giới, có thể tìm tới rất nhiều người trông thấy mà thèm thứ tốt. Phía trước là địa chuột tư, cao giai địa chuột đã quét sạch qua hai lần, cấp 5 ở trên địa chuột cũng không thiếu, cấp 5 trở xuống càng nhiều, chú ý. Phụ trách dẫn đường tương anh nhắc nhở. Thung lũng khúc chết hay thay đổi, phi thảm tốc độ không mau nổi, lại không dám bay đến mặt đất, địa liệt nguyên tuy rằng tham dò hoàn thành, quét sạch công trình vẫn còn tiếp tục, chỉ là thiết huyết hiện nay điều không ra càng nhiều hơn nhân thủ, chỉ có thể phân đoạn đúng giờ quét sạch, rất nhiều nơi vẫn là rất nguy hiểm. Đến đây đi, không phục liền được. Ngồi ở phi thảm trước mặt nhất Diêu Tinh đứng lên, mang theo hai cái to lớn lửa, vóc người của nàng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, cùng hai thanh đại phủ hình thành mảnh liệt tương phản, thoạt nhìn manh manh ác. Diêu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, theo phi trên nệm về phía trước đột tiến, trong tay hai thanh đại phủ như bánh xe vậy chém ra, một chỉ theo bên cạnh trong vách động thoát ra địa chuột trên không trung bị chém thành hai khúc, máu tươi nội tạm như mưa hạ xuống, thật là bá đạo tiểu cô nương. Giết! Nhạc thi sách theo đại đao, ngân quang chớp động, một con khác địa chuột bị chém thủ. Địa chuột là một loại rất cường đại nguyên thú. Chúng nó là nguyên thú bên trong ít có quần cư sinh vật, trên mặt đất chuột tộc quần bên trong, sau trưởng thành có 1 phần 3 địa chuột là nguyên thú. Địa chuột không biết bay đi, cho dù đi đến 4 cấp trở lên, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào nhảy cùng lớp đi, có thể chúng nó nhảy cao độ cùng sự linh hoạt cũng có chút khó tin. Cho dù là thông thường địa chuột, cũng có thể dễ dàng nhảy đến 50 m cao độ, nguyên thú địa chuột nhảy đến 100 mét trên cao cũng là rất thông thường. Địa chuột bốn chân có màng, có thể trên không trung lướt đi, tùy ý cải biến phương hướng, cường đại địa chuột có thể trên không trung lướt đi nửa canh giờ không rơi xuống đất. Hai ta chỉ, ngươi một chỉ. Diêu tinh quát, tiểu cô nương này cái đầu rất thấp, nói lại thích dùng giống, hơn nữa còn là cái thẳng thắn, làm người cực kỳ cường thế. Đây cũng là nàng thực lực rất mạnh, nhưng ở xích huyết không sống được nữa nguyên nhân. Sích huyết là nguyên thần đường sát thủ cơ cấu, cả ngày đại hống đại thiếu, thay phiên hai thành bộ lớn, còn thế nào làm ám sát? Đáng giá Diêu tinh phân phối, tự nhiên là cấp 5 địa chuẩn, cấp 5 trở xuống, nàng không nhìn thẳng. Thương anh chuẩn bị, lại nữa rồi một chỉ. Diêu tinh kêu lên, ở trên chiến trường, Diêu tinh rất tự nhiên bắt đầu chỉ huy. Chiến trường vốn là một cường giả vi tôn chỗ, không có thực lực cái nào nghe người. Cố trường phong chuẩn bị, lại nữa rồi hai cái. Nhạc thi lại tiếp nhận một chỉ. diều tinh kêu lên, chỉ là thăm dò hoàn thành thương đạo liền là như thế, không có đi qua đại quy mô quét sạch, nơi đây không phải nhân loại sân nhà, địa chuột mới là chủ nhân nơi này. Lùi ra phía sau. Cao Phi đã nhìn ra, nếu như hắn không ra tay, trước mắt cửa hải này không dễ chịu, cấp 5 địa chuột đã đi đến 6 con, cấp 5 trở xuống càng nhiều. Chuẩn bị làm việc. Cao Phi đối sâu mẹ nói rằng, làm bất động, không sức lực. Sâu mẹ tự tuyệt, cho ngươi nguyên thạch. Cao Phi nói rằng, 10 miếng nguyên thạch đưa lên, sâu mẹ hiện tại rất tuyệt vọng a, đi theo như vậy cộng sinh thể, nó đều nhanh chết đói, lại còn muốn xuất lực làm việc địa chuột là nguyên thú, xem như là thức ăn của nó, có thể loại thức ăn này cũng sẽ không đàng hoàng khiến nó ăn, phản kháng sẽ rất kịch liệt. Lấy nó hiện nay trạng thái, căn bản gặm không động này ai nhiều địa chuột. Đại nhân chờ, đợi ta giết ra một cái, khá tốt diêu tinh không có giết bỏ mắt, còn nhớ rõ cao phi mới là người chủ trì. Cơ miệng, hoặc là cút đi, hoặc là nghe theo chỉ huy. Cao phi quát lên, những thứ này địa chuột tới đúng lúc, mang theo bốn vị cấp 5 đại cung phụng, nhìn bề ngoài rất hòa hài, nếu không thể bộc lộ tài năng trấn trụ bọn họ, bọn họ là không thể nào phục tùng. Diêu Tinh cơ bánh xe dịu, bước lui hai cái cấp 5 địa chuột, lại giúp đỡ Nhạc Thi bước lui địa chuột, bốn người xếp thành một hàng, bày ra trận hình lui về phía sau, lại có hai cái địa chuột chạy tới, tăng cái cấp 5 địa chuột trên không trung lướt đi, nhìn chằm chằm bốn người, muốn tìm ra bọn họ cái hở. Sâu mẹ rốt cục can song, có nguyên thạch, nó tinh thần đầu thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Quy 1 chương 99, vạn tộc chiến trường nhiệm vụ thư. Chương 99, vạn tộc chiến trường nhiệm vụ thư. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Cao Phi bay đến bốn người trước người, nhìn Diêu Tinh một cái nói rằng, Diêu Tinh tức giận nhìn về phía Cao Phi, cố nén không nói chuyện lấy tính cách của nàng thực sự không thích hợp làm thăm dò thành viên hộ vệ diêu tinh một tổ ba người các ngươi một tổ tổ ba người phụ trách ngăn cản diêu tinh phụ trách chém giết địa chuột có chuyện A. cao phi nói rằng không có bốn người hưu khí vô lực trả lời mỗi người đánh tính toán nhỏ nhặt làm sao không đi làm như thế nào chạy thoát địa chuột cũng sẽ không bởi vì ngươi lui lại sẽ không truy sát chúng nó không quan tâm ngươi là thiết huyết vẫn là phong hoa cái đó giết ngăn cản cao phi tiện tay chỉ một cái bốn người do dự nửa hơi vẫn là kiên quyết thi hành mệnh lệnh tương tự là cấp năm nhân loại muốn so địa chuột ưu thế lớn không cùng loại tộc ở giữa, cùng giai nguyên vo cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực chiến đấu. Nếu như là thần, ma, yêu tam đại cường tộc, chỉ cần tới một cái cấp 5, bọn họ 5 người chung vào một chỗ đều không nhất định làm được qua. Địa chuột là cường đại chủng quân nguyên thú, đó là chỉ số lượng nhiều thời điểm, tại ngang nhau số lượng xuống, nhân loại có triển áp ưu thế. Giết! Diêu tinh đánh về phía cao phi chỉ cái đó địa chuột, tuy rằng nàng muốn so cùng giai địa chuột mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể lấy một địch 2 có thể tưởng tượng muốn trong khoảng thời gian ngắn chém giết cùng giai địa chuột là không thể nào, Nhạc thi ba người muốn ngăn trở bảy con cùng giai địa chuột, tối đa 10 hơi thở sẽ có người thủ thường, 30 hơi thở bên trong, nếu là không lùi, nhất định có người trận vong. Thiết huyết người không sợ chết, lại không muốn làm hy sinh vô vị. Cách cách, hai tiếng tiêu lên, cái đó địa chuột giống uống say tựa như, rõ ràng không biết né tránh, hai thanh đại phụ trước sau chém ở địa chuột gáy, một viên lớn chừng cái đấu chuột đầu rơi hướng mặt đất. Lùi. Cao phi thanh âm truyền đến. Trước sau bất quá ba hơi thở, Diêu tinh chém giết cấp 5 địa chuột một chỉ, ba người khác lại cực kỳ nguy hiểm, hầu như tăng vỡ bọn họ cũng không lòng tin ngăn trở gấp hai nhiều cùng giai địa chuột, không tin tâm, dụng khí không đủ, suy nghĩ thế nào chạy thoát thân, phát huy được thực lực không đủ bình thời bảy phần. Cái đó, giết. Cao phi liền làm như không nhìn thấy, bọn họ không tín nhiệm mình rất bình thường, đổi thành Cao phi sẽ không tin tưởng so thực lực của chính mình thất người. Giết. Lần thứ hai xuất thủ, khí thế rõ ràng bất đồng, không chỉ diêu tinh sĩ khí như hồng, nhạc thi ba người tinh thần gấp đôi. Ba hơi thở, còn thứ hai địa chuột đầu bị chém dụng, diêu tinh chưa từng nhẹ nhàng như vậy qua, tính là so địa chuột yếu hơn trung tộc, muốn tại ba hơi thở bên trong chém giết cùng giai là không thể nào chuyện. Bốn người có thể ở mấy trăm người bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, bản thân cũng đều là cực thông minh, tuy rằng không biết cao phi động cái gì tay chân, nếu nói là không có quan hệ gì với hắn, bốn người là không tin. Quả nhiên, tham dò thành viên thực lực cũng không trọng yếu, những thứ này cổ quái năng lực mới là then chốt. Địa chuột là nguyên thú không giả, có thể chúng nó trí lực cũng không tính chiến lệnh, liên tục đã chết hai người đồng bạn, còn sót lại 6 con lui về phía sau ra thật xa, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt bốn người. Đoạn thời gian gần nhất, loại sinh vật này tới rất nhiều, đã đem địa chuột trong đám các đại lao giết sạch. Thương anh, có thuộc hạ Cao Phi chấn nhiếp tương đối dùng được, thiết huyết chính là một cường giả vi tôn thương hội, chỉ cần ngươi biểu hiện ra lệnh người tin phục năng lực, Nguyên Võ giả cấp lên một chút chỉ lệnh, là có thể không nhìn. Đương nhiên, đẳng cấp tương đồng quá lớn lại bất đồng, Triệu Anh cũng sẽ không cho Cao Phi tìm lục cấp đỉnh cung phụng, tôn giả liền càng không cần nhắc tới, Triệu Anh chỉ huy bất động. Biết xử lý địa thịt chuột ta? Cao Phi hỏi, cũng không phải tất cả nguyên thu thịt đều có thể ăn, có chút nguyên thu trong thịt mang có độc, hoặc mùi vị rất kém cỏi, đây cũng là nguyên thú một loại từ ta bảo vệ. Đại nhân, địa thịt chuột không thể ăn. Thương Anh hồi đáp, há, vậy coi như, khoảnh khắc chỉ. Cao Phi lần thứ hai giơ tay lên chỉ một cái, Diêu Tinh đã sớm cùng không nhịn được, cũng không dám thúc dục Cao Phi. Nghe được mệnh lệnh, xếp theo đại phủ liền vào tới. 5 con địa chuột xoay người lướt đi ra thật xa, chỉ có Cao Phi chỉ một con kia, giống ngây ngô đầu Nga tựa như, vẫn còn ở một cái trong phạm vi nhỏ qua lại lướt đi. Cơ hội như thế Diêu Tinh đương nhiên sẽ không buông tha, vòng lên đại phủ, hai dịu đi xuống, lại một viên chuột đầu bay lên, còn sót lại năm con xoay người chạy, chui vào bốn phía trong sân động, cũng không dám. Nửa thỏ đầu ra, có cái gì đáng giá thu thập? Cao Phi hỏi, thu lũng địa chuột hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên thú trên người thông thường có vật đáng tiền. Cao Phi không hiểu. Đại nhân, địa chuột gân còn tạm, giá trị không lớn. Tương Anh nói rằng, tuyệt đại bộ phân nguyên thú trên người đều có gân, cường độ rất cao, là chế tác cung nọ dây tài liệu tốt. đương nhiên cũng có không có gân, giống sâu mẹ loại này nguyên thú sẽ không có. Vậy coi như chúng ta tiếp tục đi tới. Cao Phi khó có được hảo phóng một lần. Hắn biết, địa liệt nguyên bên trong thứ tốt sớm cũng làm người ta cướp sạch. Dù sao cũng là đã thăm dò qua khu vực. Thăm dò thành viên nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể thu nhập là phi thường cao. Không nói tại thiết huyết cầm đệ nhất đẳng lương đồng, tính là một cái kim tệ cũng không cho cũng nhiều đến là người nguyện ý làm mới khai phá khu vực nói đây đất là hoàng kim có hơi quá nếu như vận khí tốt nhặt được thiên tài địa bảo dùng tiền vàng tính toán nhất định là không thích hợp đổi thành nguyên thạch còn tạm được qua địa chuột cư ngang tuần thông qua độc sạc gốc lôi minh gốc vòng qua thần phong gốc trước mặt con đường an toàn rất nhiều phi thám tốc độ không nhanh tốn 4 ngày mới đi hết địa liệt nguyên này thương đạo đã thông sau đó độ dài vượt quá 4.000 nghìn giảm tại sơ kỳ an toàn tính cũng không cao rốt cục đi tới mặt đất trước mắt là một mảnh thảo nguyên đây là ở vào địa liệt nguyên cùng bạn tộc chiến trường ở giữa một khu vực nguyên bản có mười mấy thảo nguyên lang tộc nhóm Sớm tại vài thập niên trước đã bị thiết huyết phái người dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay bá chủ trên thảo nguyên là một đám dược linh, loại này ăn của nguyên thú tiến công rất yếu, lại thêm giỏi về chạy chối chết. Thiết huyết đặc biệt bảo lưu lại dược linh tộc quần, tương đương với nuôi thả, cần thời điểm, tùy thời có thể bắt giết. 500 dặm đường, tương đương với liệt địa nguyên 1/8, cao phi lại chỉ dùng hơn một canh giờ liền đi xong, tại an toàn trên thảo nguyên phi hành, chỉ cần cho phi thảm cung cấp đầy đủ nguyên thạch là đủ rồi. Đại nhân, phía trước chính là vạn tộc chiến trường." Cố trưởng Phong thả chậm tốc độ nói rằng. tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày hôm nay tại đây trong qua đêm." Ngày mai vào vạn tộc chiến trường. Cao phi hạ lệnh. Rất nhanh, một đống lửa giấy lên, nguyên thần đường trang bị chính là dùng tốt, căn bản không cần kiếm tuổi, thanh hành quân bếp chống tốt, một ít thanh hỏa lẫn đất vàng lửa phấn ném vào đi, dùng đốt phấn cùng nguyên lực kích hoạt, trên thảo nguyên rất nhanh thì bay lên hư khí. Một nồi nguyên thu thịt, một nồi trà thơm, một nồi nấu nước nóng, chống lên màn, lại là một cái hành quân tiểu phòng tắm. Chỉ cần có nguồn nước, dùng hành quân bếp nấu nước nóng, lại thêm chút lạnh thủy, là có thể tắm. Tại địa liệt nguyên bên trong tự nhiên không có điều kiện như vậy. Địa liệt nguyên thiếu nước, Cao Phi vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này quy cách giã ngoại cắm trại, cái này cũng rất thư thái. 8. thay đổi thân bộ đồ mới, ăn xong cơm tối, uống trà thơm, Cao Phi cầm làm nhiệm vụ thư, thật dây một quyển nhiệm vụ trong sách, nhiệm vụ nói rõ cũng không nhiều, chủ yếu là vạn tộc chiến trường giới thiệu. Trọng yếu nhất là vạn tộc chiến trường hai đại nhân, Âm Linh, cổ. Vạn tộc chiến trường thăm dò nhiệm vụ đã tuyên bố hơn 50 năm, theo thời gian trôi qua, vạn tộc chiến trường tính nguy hiểm rõ ràng đang giảm xuống, thiết huyết suy đoán ra một cái tương đối an toàn con đường, hiện tại cần thăm dò thành viên đi nghiệm chứng suy luận có chính xác không. Tại đã hoàn thành một phần năm thăm dò bên trong, suy luận không ngừng bị lật đổ, đồng thời không ngừng có con đường mới bị thăm dò đi ra. Khai phá vạn tộc chiến trường rất khó, thiết huyết lại thấy được cơ hội, kỳ thật tại thăm dò vạn tộc chiến trường trong quá trình cũng là một lần tài nguyên khai phá. Chỉ là cùng thiết huyết cao cấp phụ tá suy luận có rất lớn sai biệt, vốn cho là sẽ phát hiện đông đảo thượng cổ nguyên khí, tài liệu loại vật, trên thực tế đi qua hơn 2.000 năm thời gian, hầu như không có gì nguyên khí có thể bảo tồn lại. Đừng nói khi đó không có không gian chấp nhận, cho dù có không có nguyên lực bổ sung, không xa không gian cũng là không cách nào duy trì thời gian lâu như vậy. Vạn tộc chiến trường diện tích rất lớn, địa hình phức tạp, bao quát bình nguyên, sơn xuyên, sùng, địa huyệt, ao đồng, sa mạc, đồi núi. Vì nhanh hơn thương đạo khai phá tốc độ, Nguyên Thần Đường đem 9 ban đều vùi đầu vào này đường dây bên trong, còn mượn thứ 10 ban đối huyết sa khai phá. Vạn tộc chiến trường bộ phận liền có 6 cái ban tại đồng thời thăm dò, một nhóm người theo huyết sa vòng qua vạn tộc chiến trường, tiến nhập vạn tộc chiến trường cùng địa viêm linh ở giữa, theo 4 cái phương hướng đồng thời đối vạn tộc chiến trường tiến hành thăm dò. Các phi trong tay nhiệm vụ thư bên trong, liền bao quát địa liệt nguyên phương hướng khai phá tiến độ địa đồ. Nguyên bản chống chân vạn tộc chiến trường địa đổ lên, đã nhiều mấy trăm cái đánh dấu, trong đó màu đỏ khu vực nguy hiểm chiếm 8 phần 10, còn sót lại cũng bị đánh dấu thành hoàn sắc, hoàn sắc khu vực đại biểu nguy hiểm, chỉ có màu xanh nhạt đánh dấu mới là tương đối an toàn. Vạn gốc thương đạo, toàn bộ chính là toàn bộ hành trình lam sắc đánh dấu, còn an toàn nhất lục sắc đánh dấu, chỉ có trong thương thành mới có. Đại nhân, ta có thể nhìn một chút ta. Ta rất thiện trường phân tích, dẫn đường. Tương Anh thu thập xong hành quân xã cùng gấp nổi, đi tới Cao Phi trước người nói rằng, "Có thể. Những người này trung thành, so Cao Phi muốn cao hơn nhiều." Bọn họ đều là thiết huyết gia tộc đệ tử, đều là tại thiết huyết sinh ra lớn lên, nếu như không có Triệu anh đảm bảo, Cao Phi năng lực cường thịnh trở lại, không có khả năng tiến nhập Nguyên Thần Đường. Nguyên Thần Đường là thiết huyết tối trọng yếu cơ cấu một trong, là không đối ngoại nhận người, tất cả tham dò thành viên lai lịch nhất định phải rõ ràng không có lầm, còn cần có cường lực nhân sĩ đảm bảo. Tương Anh đứng ở Cao Phi phía sau, lấy giấy bút nhanh chóng vẽ ra sơ đồ phát thảo, ở phía trên tiêu suất vị trí, theo Cao Phi đồng thời lẫn xem nói rõ. Tham dò địa đồ cùng thông thường địa đồ là bất đồng, phía trên đánh dấu quá đơn giản, từng đánh dấu phía sau Còn có một cái đánh dấu đánh số, tại nhiệm thời thư bên trong, đối chiếu cấp, có cặn kẽ nói rõ, chính là có mấy thứ này, về sau thăm dò thành viên mới có thể an toàn hơn, nhẹ nhóm thông qua đã thăm dò qua khu vực, tại địa đồ lên không ngừng tăng thêm vùng mới giải phóng vực đánh dấu. Cao phi thăm dò khu vực chỉ có 50 dặm, nghe không nhiều lắm, kỳ thật nhiệm vụ tương đối nặng, thăm dò không phải là đi thương đạo, 50 dặm chỉ là độ dài, còn có 40 dặm độ rộng, một cái 200 mét vuông trong diện tích. Tại vạn tộc chiến trường loại này cấp 5 hiểm địa, không có có thời gian mấy tháng, là rất khó thăm dò hoàn thành. Quy một chương 100, âm linh. Chương 100, âm linh nhạc thi củng cố trường phong lại gần xem mỗi người lấy dây bút họa sơ đồ phát thảo chỉ có diêu tinh đối với lần này không có hứng thú nàng chỉ thích đánh nhau tương anh không có quát lắc là xem qua dĩ vãng đánh dấu nói rõ cùng với thật dậy ghi chú sau đó nàng sơ đồ phát thảo lên nhiều hơn 4 đầu đầu dây đại nhân cái này bốn đầu đường dây đối lập nhau tốt hơn đi chút tuy rằng những thứ này đều là tham dò qua con đường tham dò hoàn thành trước thương hội chắc là sẽ không phái ra rất nhiều nhân thủ tiến hành thanh lý những thứ này con đường vẫn là rất nguy hiểm tương anh vừa nói một bên giải thích mỗi điều tuyến đường đích ưu khuyết điểm Tại thanh lý trước, bất luận cái gì một cái thăm dò đi ra ngoài đường nhỏ đều rất nguy hiểm, vạn tộc chiến trường tuy rằng đã hạ thấp cấp 5 hiểm địa, tỷ lệ tử vong vẫn như cũ đi đến một nửa. Cái này tử vong đẳng cấp, chỉ là nguyên võ giả, mà không phải người thường, đổi thành lôi thạch như vậy dịch binh tiểu kỳ, thâm nhập cấp 5 hiểm địa trăm giảm, tỷ lệ tử vong chính là trăm, trừ phi là ông trời già thân nhi tử, bằng không đừng muốn sống đi ra. Vì sao ngươi chọn con đường, đều dựa vào gần hồng sắc khu vực. Nhìn Tương Anh tiêu suất con đường, Cao Phi thẳng cau mày, hắn không tin Tương Anh biết hại hắn, tại đến thăm dò khu vực trước, năm người là đồng thời hành động, Cao Phi gặp nguy hiểm bọn họ nguy hiểm hơn. Mọi người đều biết, tham dò thành viên thực lực chưa hẳn rất mạnh, nhưng bọn họ thủ đoạn bảo mệnh, so thông thường nguyên võ giả cao hơn ra một màn lớn. Theo như cao phi tiểu tổ thực lực đứng hàng thứ, Diêu Tinh không thể nghi ngờ là mạnh nhất, treo lên đánh ngặt thì những người khác chênh lệnh càng nhiều, Cao Phi là kém nhất. Tại hiểm địa bên trong, gặp phải nguy hiểm, Diêu Tinh tỷ lệ tử vong ngược lại là cao nhất, cái này cùng tính cách của nàng liên quan đến, càng là xung động hiếu chiến, chết càng nhanh. Diêu Tinh tại xích huyết bên trong làm nhiệm vụ, có thể 3 lần thất bại, ba lần còn sống trở về, đã đủ để cho người ta khiếp sợ. Hồng sắc đại biểu vô cùng nguy hiểm, nói rõ nơi này có nhân vật mạnh mẽ, trên căn bản là xác rớp cổ phạm vi hoạt động, vạn tộc chiến trường nguyên thú rất ít, âm linh cùng xác rớp cổ bình thường là không hòa vào nhau, cho nên Cao Phi nghe liên tục gật đầu, tương anh phân tích rất có đạo lý, xác rớp cổ không thích âm linh, hơn nữa trời sinh khắc chế âm linh, tuy nói cái này hai loại sinh vật trên cơ bản không có suy nghĩ, có thể âm linh không muốn cùng thiên địch chiến đấu, cho nên âm linh sẽ có vô ý thức gần nốt xác rớp cổ đi. Lại thêm vạn tộc chiến trường rất ít có thể nhìn thấy nguyên thú, hồng sắc khu vực đều là phát hiện qua xác rớp cổ chỗ, có xác rớp cổ, âm linh tự ý đi. Sát ướp cổ phạm vi hoạt động rất lớn, thông thường sẽ không tại địa phương ngây nô quá lâu. Cái này trái lại cho Cao Phi tiểu tổ càng nhiều hơn cơ hội, chỉ cần không phải vận khí quá kém gặp phải sát ướp cổ, gặp may biên khu vực sát biên giới, âm linh số lượng liền sẽ ít đi rất nhiều. Đi đường này đi, bốn đường đi kỳ thật không sai biệt lắm, cự ly ngắn nhất chưa chắc là tốt nhất đi. Cao Phi tuyển một cái không gần không xa, không có đạo lý gì, thuần túy là tìm vận may. Chưa khai phá hết hiểm địa, bất luận cái gì chỗ đều là rất nguy hiểm. Thiết huyết nguyên thần đường chọn người rất có một bộ, mỗi vị thăm dò thành viên đều có thủ đoạn bảo mệnh tại thăm dò trong quá trình. Hộ vệ tỷ lệ tử vong không thấp, tham dò thành viên thương vong không phải là rất nhiều. Vẫn ba người cùng tiêu lên hồi đáp, tương anh chọn bốn đầu đường đều không sai biệt lắm, chọn cái nào một cái đều giống nhau. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Cao Phi theo trong tu luyện khôi phục lại, vật đã thu thập xong, một phần phong phú bữa sáng đưa đến trước mắt, điều này làm cho Cao Phi đối tương anh hảo cảm tăng nhiều, Triệu anh chọn người thật không sai, có tương anh tại, để Cao Phi bất đi rất nhiều phiền phức. Đại nhân, vừa ra đến trước cửa, gia phụ đưa thuộc cái tiếp theo đối phó âm linh nguyên khí, không coi là dùng tốt, ít nhất có thể tiết kiệm chút muốn lực, xin cho phép thuộc hạ đi ở phía trước do đường. Cố Trưởng Phong nói rằng: "Không, ta trước đi ở phía trước, chờ chúng ta quen thuộc âm linh sau đó rồi hãy nói." Cao Phi cự tuyệt Cố Trưởng Phong tỉnh cầu, hắn tin tưởng Cố gia cho nguyên khí khẳng định dùng tốt, nhưng hắn mới là tham dò thành viên, nếu như ngay cả âm linh đều không đối phó được, kế tiếp thăm dò liền không có ý nghĩa gì. Theo nhiệm vụ trong sách có thể thấy, có tham dò thành viên gặp được mấy trăm ngàn nhóm lớn âm linh, chỉ dựa vào vũ lực hoặc nguyên khí, vị kia tham dò thành viên là không thể nào còn sống trở về. Nhiệm vụ thư có thể là đồ tốt, thảo nào thiết huyết đối tham dò thành viên trung thành yêu cầu cao, phần này nhiệm vụ thư nhất định là cắt giảm bản. Tính là như vậy, nội dung bên trong cũng có thể để cao phi đối vạn tộc chiến trường có một cái phi thường trực quan ấn tượng. Những tài liệu này là dùng vô số tiền bối sinh mệnh đổi lấy, giá trị không cách nào dùng tiền tài so sánh. Đi ra mười dặm, cảnh vật trước mắt cùng thảo nguyên hoàn thành bất động, một mảnh cao thấp phập phồng đồi núi, mang theo nồng nặc tử khí, vào mắt tất cả, mang theo không nói ra được mùi vị, tang thương, hoang vắng, cô tịch, thậm chí khiến người ta cảm thấy một tia bi ai. Nghi, ăn ngon. Sâu mẹ vặn vẹo thân thể, muốn rời khỏi cao phi, lập tức dừng lại, nó cảm giác ly khai cao phi rất khó chịu. Cái này tự nhiên không phải là nó cùng Cao Phi quan hệ tốt bao nhiêu, cùng sinh cân đối không được gì, thuần túy là bởi vì sâu mẹ cỏ. Kỹ thuật sâu mẹ là có thể cự ly ngắn ly khai Cao Phi, ngoài trăm bước mới có thể cảm giác được cơ thể phân liệt thống khổ, có thể cái loại này cảm giác không thoải mái, thỉnh thoảng nhắc nhở đó, cái này đem sâu mẹ cỏ thả vào cổ quái không gian người, có khống chế nó no sinh tử năng lực. Món gì ăn ngon? Cao Phi ở trong lòng hỏi. Rất tinh khiết năng lượng thể, không phải là nguyên lực, rất thích học ta. Sâu mẹ thoạt nhìn rất hưng phấn, tại Cao Phi đầu vai không ngừng vặn mèo, một bộ gấp không thể chờ giáng dấp. Cẩn thận, phía trước có tình huống Cao Phi nhắc nhở một tiếng, trước tiên bay tới đằng trước, tại vạn tộc chiến trường tự nhiên không thể sử dụng phi thảm, là một chết. Toàn bộ hành trình phi hành không có khả năng, đừng nói Cao Phi, tính là nguyên lực đủ nhất Diêu tinh không kiên trì được bao lâu, hơn nữa chỉ dám tầng trời thấp phi hành. Bình thường đều là dùng chạy, Nguyên Võ giả cơ thể đi qua nguyên lực cải tạo, chạy nhanh tốc độ rất nhanh, sự linh hoạt cao, sự chịu đựng viễn siêu người bình thường, có thể liên tục chạy nhanh nửa ngày cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi, tùy thời có thể dùng trạng thái tốt nhất nên tiếp không thể dự báo nguy hiểm. Phóng qua một đạo gò núi, Diêu tinh vọt tới Cao Phi trước người. Một đôi đại phủ dường như hai mặt tâm chắn, bảo vệ Cao Phi. Cố Trường Phong đã lấy ra một cái hình tròn nguyên khí, nhắm ngay gò núi phía dưới, Nhạc Thi cùng Tương Anh một tả một hữu, bảo vệ Cao Phi hai cánh. Cùng bọn họ so với, Cao Phi là tương đối nghiệp dư, người ta đều đi qua chuyên môn huấn luyện, cùng bất luận cái gì một vị thiết huyết nguyên võ giả tùy thời hợp tác, cấu thành chiến đấu trận hình, cũng biết phải làm thế nào bảo hộ đồng bạn. Tránh ra." Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, Diêu Tinh do dự một chút, cầm trong tay hai lưỡi búa nhường qua một bên, Tương Anh cùng Nhạc Thi lại không di chuyển, vẫn như cũ bảo vệ hai bên, Cố Trường Phong trong tay nguyên khí đã khởi hành ánh sáng nhạt cẩn thận nhìn về phía gò núi xuống Nam Đạo hư ảnh, bọn họ chưa từng tới vạn tộc chiến trường. Xuất hành trước, trưởng bối trong nhà cho bọn hắn làm lâm thời huấn luyện. Một cái liền nhận ra đó là năm con âm linh. Âm linh, vui âm không thích ánh sáng. Thông thường tại địa phương âm u sinh hoạt, lấy hút âm khí sinh tồn sinh trưởng, chỉ có âm khí rất nặng chỗ mới có thể chợt có xuất hiện. Giống vạn tộc chiến trường như vậy, xuất hiện qua mấy trăm ngàn chỉ âm linh chỗ, toàn bộ xích nguyên đại lục tìm không ra đệ nhị chỗ. Trời mới biết trước kia nơi đây chết bao nhiêu người, hơn nữa đại bộ phận là nguyên võ giả, vô số nguyên khí tản mát, cường đại đoán niệm tụ tập cùng một chỗ mới có thể hình thành vạn tộc chiến trường như vậy từ điện. Đi đi. Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, cánh tay khẽ nâng, một đạo bóng trắng bắn nhanh ra như điện. Cự ly âm linh xa mấy chục thước, sâu mẹ hơi há mồm, một cổ vô hình hấp lực, đem một chỉ âm linh hút vào trong miệng. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Đây hết thảy cũng chỉ là biểu hiện, sâu mẹ là không có miệng, cái miệng này cũng là có hơn mấy trăm ngàn điều tuyến sâu tạo thành, cái gọi là vô hình hấp lực, là một loại nhân loại hoặc tuyệt đại đa số chủng tộc đều không thể cảm nhận được lực lượng, chỉ đối với âm linh loại sinh linh hữu hiệu. Hút vào cũng không phải trong miệng, mà là bị hơn vạn điều tuyến sâu cuốn quan quanh, trực tiếp tiêu hóa thôn phệ chuyển hóa thành trùng mẹ năng lượng. Sâu mẹ thích nhất thức ăn chính là chỗ này trùng không có vật lý thân thể hư huyễn năng lượng thể, dễ nhất tiêu hóa, hầu như không cần chuyển hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu. Xếp ở vị trí thứ 2 đúng vậy, nhũ nguyên dịch, sau đó là nguyên thạch, kém nhất mới là nguyên thú. Toàn bộ quá trình chỉ có mấy hơi thời gian, Cao Phi biết sâu mẹ là thế nào làm đến, cũng biết nó thích gas âm linh, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Xem ở Diêu Tinh bốn người trong mắt liền hoàn toàn bất động, thảo nào a, nguyên thần đường quả nhiên là sẽ không thu phế phẩm, bình thường nhìn cái kia bạch xà chỉ là đẹp, đàng hoàng không ra cái gì, ai có thể nghĩ tới nó lại có thể thôn phệ âm linh, lợi hại, chỉ bằng vào này bạch xà, cao phi liền có tư cách trở thành tham dọa thành viên. bọn họ đều là có bối cảnh người, tự nhiên biết, cao phi là bốn cấp cung phụng, ba loại thiên phú chiến kỹ kỳ tài, bạch xà nhưng là niềm vui ngoài ý muốn, có thứ này, kế tiếp đường là tốt rồi đi nhiều. đương nhiên, tính là bạch xà là âm linh thiên địch, dù sao thôn phệ là có hạt độ, lấy bạch xà thân dài độ lớn, có thể thôn phệ số lượng hữu hạn, gặp phải nhóm lớn âm linh, vẫn là vô cùng nguy hiểm. lại có thể ăn há tử, cũng có ăn no thời điểm, có thể bạch xà sẽ không có nguy hiểm, bọn họ năm nhân loại không chịu nổi à? đại nhân. Diêu Tinh tò mò nhìn Bạch Xà hỏi, "Dị chủng?" Cao Phi xem như là cho ra giải thích, "Sinh nguyên đại lục sinh linh vô số, xuất hiện mấy cái dị chủng là rất bình thường, lấy cớ này Cao Phi sớm tại cùng ổ cùng nhau thời điểm liền nghĩ xong." "Vẫn khí tốt." Diêu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đệ xuống muốn theo Cao Phi trong tay mua lại xung động, có thể thôn phệ âm linh dị chủng Bạch Xà, bao nhiêu tiền người ta không có khả năng bán. Đổi thành người khác, Diêu Tinh khẳng định vận dụng quan hệ ép mua, Cao Phi đứng phía sau chính là Triệu gia, Diêu gia đắc tội không nổi, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Giống như vậy dị chủng, gặp phải đều khó khăn, thu phục càng khó, muốn qua tay hầu như không có khả năng, tính là thiên tôn xuất thủ, xác suất thành công cũng sẽ không cao hơn một thành. dị trùng, có dị trùng tiêu ngạo, đơn giản sẽ không tin tưởng những sinh vật khác, lại càng không biết chuyển ném đệ nhi người. trường phong, ngươi đi ở phía trước. biết bạch xa khắc chế âm linh, cao phi tâm tình thật tốt, nguyên bản hắn là không quá nguyện ý dẫn người đồng thời vào, có nguy hiểm, hắn có thể tiến nhập mất thất, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mang diêu tinh bốn người đồng thời đi vào. mắt thấy đồng bạn chết ở trước mắt, dù cho không có tình cảm gì, cao phi cũng là không muốn. sau đó, nên xem cố trường phong biểu diễn, xuất thân thần tượng cục gia tộc hắn. Đối âm linh có thủ đoạn là gì, uy một chương 101, một cái to gan suy đoán. Chương 101, một cái to gan suy đoán. Âm linh cho tới bây giờ đều là thành quần kết đội, cho dù là cái gọi là hoàng sắc bên trong khu vực, gặp phải mười con trở xuống âm linh cũng không nhiều gặp. Cố Trường Phong trong tay nguyên khí, hiển nhiên không có tốt như vậy dùng, nhìn thấy mười mấy con âm linh thời điểm, Khẩn Trường xuất mùa hôi trắng, tay chân rối ren, mở miệng kêu lên, Diêu Tinh, Nhạc Thi hỗ trợ. Nhạc Thi liền vội vàng tiến lên, tiếp được mấy cái âm linh, Diêu Tinh chu mọ ra, khinh thường nhìn Cố Trường Phong một cái, mang theo nàng hai thành đại phủ xuống tới. Cố Trường Phong kích hoạt nguyên khí, hình mâm tròn nguyên khí, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, Một chỉ âm linh không tự chủ được bị hút vào vòng tròn bên trong. Tại vòng tròn trong qua một lần lại một lần, cuối cùng theo vòng tròn nguyên khí dưới đáy, tràn một cổ nhàn nhạt khí tức. Một chỉ âm linh bị tiêu diệt mất. Cũng trong lúc đó, nhạc thi, diêu tinh giống chơi bóng tự như, liên tục đánh xông lên âm linh, mỗi đánh một lần, âm linh liền rõ ràng nhỏ một vòng. Mười qua mấy lần, mười mấy con âm linh bị tiêu diệt mất. Cao Phi đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt, không để ý sâu mẹ quấy rầy, Cao Phi ngăn cản nó ăn cơm. Sâu mẹ là tương đối không vừa lòng, ngươi nghèo ta biết, cũng không có với ngươi muốn quá nhiều nguyên khí đi. Liệt tính nhân loại các ngươi dưỡng sủng vật, ít nhất cũng phải cho ăn no đi, ta toán giận quá a. Ta có nói phản bội a. Ngươi không thể không phân rõ phải trái, nơi đây đầy đất đều là thức ăn, ngươi không cho ta ăn, còn để cho bọn họ đánh tan, ngươi biết cái này có thật lãng phí. Âm linh, lại là sâu mẹ thức ăn, xem ra nơi này sau đó phải thường đến, sâu mẹ thế nhưng đi qua áo rượu, Odin dám định qua thứ tốt, đối nhân loại giúp đỡ rất lớn, hơn nữa loại sinh vật này trí tuệ rất cao, tuyệt đối đừng cầm nó làm sủng vật, không đúng lúc nào liền âm ngươi xuống. Theo như Odin lời giải thích, sâu mẹ loại sinh vật này là dưỡng không quen, đừng hy vọng nó giống miêu giống nhau lưu luyến gia đình giống, cậu giống nhau trung thành. nhìn ba người tiêu diệt mười mấy con âm linh, cao phi đối âm linh lý giải tiến hơn một bước. âm linh là linh thể, cái gọi là linh thể, theo như lâm phong lời giải thích, là năng lượng tụ hợp thể, không đầy đủ bị tính chất vật lý. được rồi, xem không hiểu, lâm phong tổng hội cấp phát hắn một phần kỳ quái vật, nghe chỉ tốt ở bên ngoài, cao phi cũng không biết lâm phong phản đoàn có phải hay không đối, liền như lâm phong đối nguyên năng, cựu kinh thứ nhất kinh sửa chữa, không dùng người thử một chút, cái nào dám đem ra tu luyện. cố trường phong nguyên khí, hấp thu âm linh thủ đoạn, cùng sâu mẹ giống nhau đến mấy phần, âm linh tại nguyên khí bên trong không ngừng ham mòn. Thẳng đến đem âm linh năng lượng tiêu hao cả chỉ, cuối cùng đi ra ngoài cũng chỉ có tán loạn khí tức. Đạo lý giống vậy, Nhạc Thi cùng Diêu Tinh là dùng tự thân nguyên lực, thông qua trong tay nguyên võ, lần lượt công kích âm linh, lấy đi đến hao mòn âm linh mục đích, cuối cùng giết chết âm linh. Diêu Tinh, ngươi một lần có thể đối phó nhiều ít chỉ âm linh? Cao Phi hỏi. 50 con. Diêu Tinh đem hai cái đại phủ mang tại tay trái, đưa tay phải ra nói rằng, như thế một đôi bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bé, rõ ràng chuyển động di chuyển hai thanh bánh xe vậy đại phủ, Cao Phi cho tới bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Tối đa có thể đối phó nhiều ít chỉ? Cao Phi kế tục hỏi. 300 con, không, ta có thể đối phó 400 con." Diêu Tinh rất hầu như nhìn không thấy ngực nhỏ nói rằng. "Nhạc Thi." Cao Phi quay đầu hỏi Nhạc Thi, hắn cần đối mấy tên thủ hạ có nhiều hơn lý giải. "Một lần 20 con, tối đa 150 chỉ." Nhạc Thi sắc mặt có chút khó coi, Diêu Tinh nói nàng có thể đối phó 400 con, có khoác lác hiểm nghi, có thể 300 con là tuyệt đối không có vấn đề, tương tự là cấp 5 đại cung phụng, Diêu Tinh năng lực hầu như mạnh hơn hắn gấp đôi, điều này làm cho kiêu ngạo Nhạc Thi có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn biết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Diêu Tinh đích xác mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Đây là một cái bề ngoài lừa dối rất mạnh, trong lòng tàng đầy rết chóc cùng bạo ngược hình người bạo long. Xích huyết trước kia chính là nhìn chúng nàng điểm này, tiểu tử nhỏ, khuôn mặt rất non, nhìn như vị thành niên, hơi có một chút điểm khả ái, như vậy tiểu nữ sinh, mọi người rất tự nhiên biết bỏ qua nàng tính nguy hiểm. Đáng tiếc, bề ngoài thiên nhiên ngụy trang, bị nàng vậy đối với bữa lớn phá hoại không dư thừa chút nào, lại thêm tính cách của nàng, làm lông ám sát ra, không phục liền làm. Cố trường Phong, nguyên nguyên khí là dùng nguyên thạch khu động a? Vâng, một khối nguyên thạch, có thể hao mòn nhiều ít chỉ âm linh. Cao Phi hỏi, tước trưởng mười con hoàng trưởng. Cố Trường Phong Lật nhìn một chút tiêu hao nguyên thạch hồi đáp. Quả nhiên, nguyên khí cùng nguyên võ giả, tiêu diệt tâm linh cũng là muốn có giá cao. Nguyên khí lấy tiêu hao nguyên thạch làm đại giá, nhìn như không sai, giá so cũng không cao, phiền toái nhất chính là tốc độ quá chậm. Nguyên võ giả tốc độ là nhanh hơn một chút, có thể tiêu hao nguyên lực, là cần phải từ từ bổ sung, giá so muốn cao hơn nhiều, có thể khôi phục thời gian rất dài, đánh nhau thời điểm, âm linh sẽ đồng ý nghỉ ngơi một hồi đánh lại à? Hiển nhiên là không thể nào. Muốn nhất nặng chính là số lượng, một ít nhóm mười mấy con âm linh, đây là ít, nơi này là hoàng sắc khu vực, vẫn là tương anh đặc biệt chọn lựa ra là hồng sắc khu vực sát biên giới. Theo nhiệm vụ thư bên trong có thể thấy, tại vạn tộc chiến trường chỗ sâu, mấy vạn con âm linh đều thuộc về bầy nhỏ rơi, mấy trăm ngàn chỉ mới là đại bộ đội. Khai thác cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng, vạn tộc chiến trường lên âm linh, liền đủ thiết huyết uống một bầu. Âm linh loại sinh vật này là có tái sinh năng lực, chỉ cần điều kiện cho phép là có thể trong thời gian nhất định lần thứ hai hội tụ thành hình. Vạn tộc chiến trường đối âm linh mà nói chính là điều kiện tốt nhất hoàn cảnh. Cao phi không cách nào tưởng tượng, muốn thanh trừ những thứ này âm linh, thiết huyết cần phải bỏ ra bao nhiêu đại giới. Theo như diêu tinh lời giải thích. Nếu như gặp phải một vạn con âm linh nón, liền ít nhất cần 20 đến 30 vị giống nàng như vậy đại cung phụng. Toàn bộ vạn tộc chiến trường lên, có bao nhiêu âm linh? Vô số. Đi theo ta phía sau." Cao Phi lắc đầu nói rằng, hắn là thăm dò thành viên, lấy thăm dò làm chủ, thế nào tiêu diệt tâm linh, đó không phải là nhiệm vụ của hắn. Sâu mẹ rốt cục thỏa mãn, nó đã không nhớ rõ cắn nuốt nhiều ít tâm linh, thứ này khí tức rất tinh khiết, khuyết điểm là có thể lượng không đủ, cần hút số lớn âm linh mới có hút nguyên thạch sau trứng bụng. Các ngươi tại đây trong nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, ta đi phía trước nhìn một chút." Cao Phi quay đầu đối bốn gã hộ vệ nói rằng, Diêu Tinh muốn phản bác, nghĩ đến trước dọc theo đường đi, Cao Phi chỉ huy bạch xà, nhẹ nhóm thôn về âm linh chẳng diện, suy nghĩ lại một chút lẫn nhau quan hệ giữa, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Ít nhất tại đối phó âm linh lên, nàng và bạch xà trên lệch lớn đến để cho nàng tuyệt vọng, cái kia cũng không to dài bạch xà, tại hơn một canh giờ trong, ít nhất cắn nuốt hơn một nghìn đầu âm linh, số lượng ấy đủ bốn người bọn họ đánh đến thoát lực. Cao Phi tên kia như sân vắng tản bộ vậy về phía trước đi bộ, một lần đều không xuất thủ qua, nhẹ nhóm đi hơn 10 dặm, cái này vốn là bọn họ trong kế hoạch, một ngày mới có thể đi hết lộ trình, có bạch xà chỉ tốn một cái nửa canh giờ. đi ra mấy trăm mét. Tại một chỗ gò núi dưới đáy, bạch xà cắn nuốt hết vài chục chỉ âm linh, cảm giác thực sự không ăn được. Cao phi hướng về phía nó cười cười, cơ thể chớp động, biến mất không còn tâm tích. Quả nhiên, trong mật thất sâu mẹ trên cỏ đã kết đầy trái cây, cùng làm một thể sâu mẹ cỏ, biết đem sâu mẹ dư thừa năng lượng lấy trái cây hình thái cụ hiện ra, nếu như không có hái, qua một đoạn thời gian, sâu mẹ tiêu hóa xong tự thân năng lượng, tiếp theo sẽ tiêu hóa sâu mẹ trên cỏ nguyên năng trái cây. Cao phi đương nhiên sẽ không khách khí với nó, một cái vừa phía trên 50 viên trái cây toàn bộ hái xuống đang ở vạn tộc chiến trường sâu mẹ gương mặt thú hoán mới vừa rồi còn cảm giác cái bụng bạo không được một cái không ăn được có thể lúc này chỉ là cảm giác không nói bụng nếu như gặp phải âm linh nó cảm giác mình có thể lại nuốt ăn năm cái trong mặt thất trước thu lâm phong mới nhất văn kiện mở ra xem xét tỉ mỉ lâm phong chữ viết khá hơn có thể thoạt nhìn vẫn là có chút lộn xộn xem ra chính mình cần cho lâm phong hai phần văn kiện lấy cung cấp hắn so sánh cao phi có chút không phục hắn và lâm phong đồng thời bắt đầu học tập đối phương văn tự từ trước mắt tiến độ đến xem lâm phong còn nhanh hơn hắn nhiều lắm chẳng lẽ tên kia so với chính mình càng thông minh không nên à Theo như Odin lời giải thích, hắn và Lâm Phong tâm linh vĩ độ là rất gần, thậm chí so rất nhiều song bảo thai lại thêm tương cận. Được rồi, chỉ số thông minh cùng tâm linh tiếp theo độ không là một chuyện, Lâm Phong rất có thể so với chính mình thông minh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, cái này tựa hồ cũng là sự thực. Cùng thời khác đó, Lâm Phong cho thuê siêu máy tính vẫn còn ở vận chuyển, tuy rằng hắn cho thuê chỉ là siêu tính một phần rất nhỏ công năng, giải toán tốc độ vẫn như cũ đi đến mỗi giây mấy trăm ức lần. Cái này tương đương với, đem cao phi truyền tới thư tín, từng chữ đều mở ra vỏn nát, không ngừng tiến hành tổ hợp. Chọn lựa ra có ý nghĩa hoặc tiếp cận có ý nghĩa từ ngữ, câu, ẩn ý. Cao phi tự nghĩa bản đã viết hơn 10 trang, trong đó đại bộ phận đều là mơ hồ, tràn đầy, có thể, ước chừng, không sai biệt lắm, có lẽ là. Sự không chắc chắn thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Phong tự nghĩa bản đã có thể xác nhận ký tự vượt quá 300 cái, không xác định mơ hồ loại văn tự, nếu như ấn thành thư, có thể trang bị đầy đủ một cái phòng. Giải đọc hết mới gửi thư, Cao phi chừng hai mắt đờ ra, Lâm Phong cho ra một cái để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu, lại cảm thấy tìm không ra mà bệnh suy đoán. Vạn tộc chiến trường có hai loại sinh linh, âm linh, sắc cổ Âm linh là loại phong thể sinh linh. Đơn giản giải thích, thoạt nhìn giống như gió sinh vật, tựa như vô hình đã có hình, tùy ý có thể thấy được, năng lượng cường độ tập trung. Lấy vạn tộc chiến trường hoàn cảnh phân tích, rất có thể là năm đó vạn tộc đại chiến thời điểm, tử trận nguyên võ giả quá nhiều, hình thành tiêu tán năng lượng, trải qua hoàn cảnh chuyển hóa hội tụ, hình thành năng lượng nào đó sinh vật. Cái này suy đoán rất chịu tượng, dùng văn tự biểu đạt bản thân đã không dễ dàng. Cao phi cùng lâm phong văn tự câu thông cùng không trôi chảy, hắn đọc tới đọc lui mấy chục lần, mới cơ bản minh bạch lâm phong ý tứ. Âm linh không trọng yếu. Sắc gấp cổ mới là trọng điểm. Theo như Cao Phi lời giải thích, sắc gấp cổ thực lực tại phía xa âm linh trên, dùng năng lượng thủ hành định luật giải thích, sắc gấp cổ năng lượng cao hơn tại âm linh, bởi vì khuyết thiếu số liệu, không cách nào tiến hành lượng hóa phân tích. Theo như Cao Phi tiểu tổ suy đoán, sắc gấp cổ xuất hiện chỗ, âm linh xuất hiện cơ xuất sau đó giảm, nói rõ sắc gấp cổ là âm linh thiên địch. Theo năng lượng phân tích nhìn lên, bất luận một loại nào năng lượng thể cũng không thể đột nhiên xuất hiện, coi đây là điều kiện, sắc gấp cổ xuất hiện trong hoàn cảnh hẳn là có số lớn năng lượng tồn tại. Kết luận, vạn tộc chiến trường trên có khoáng sản, bảo vật hoặc cái khác loại hạng năng lượng tồn tại. Quy mô chương 102, thần tượng nguyên năng. Chương 102, thần tượng nguyên năng. Lâm Phong theo nhiều góc độ, toàn bộ phương vị đối vạn tộc chiến trường tiến hành phân tích tích, bởi tư liệu không đủ, cho nên kết luận đều là rất mơ hồ, phần nhiều là dùng đoán giọng điệu. Tỷ như thôn phệ suy đoán luận, xác lớp cổ rất có thể vốn là âm linh, làm nó cắn nuốt nhiều đủ âm linh sau đó, tiến hóa làm xác cướp cổ. Điểm đáng ngờ, theo như nhiệm vụ thư chúng chỗ chú, xác lớp cổ là do ngàn năm trước chết trận nguyên võ giả thi thể chuyển hóa tới, tức là tư thể, âm linh là năng lực thể. Suy luận, này suy đoán chỉ cung tham khảo, có khả năng thấp hơn 10%. Ký sinh suy đoán luận, xác ướp cổ khả năng bị một loại sinh vật nào đó ký sinh, hơn nữa thông thường tại nguyên võ giả chết không lâu sau, cơ thể cơ năng chưa có hoàn toàn thoái hóa trước, ký sinh trùng khống chế được xác ướp cổ hành động, đồng thời thu thập năng lượng, cung cấp ký sinh loại sinh mạng thể tiến hóa. Điểm đáng ngờ, cần cung cấp xích nguyên đại lục loại này ký sinh vật hàng mẫu hoặc tương ứng tư liệu, ký sinh sinh vật vì sao không khống chế xác ướp cổ ly khai vạn cổ chiến trường. Suy luận, này suy đoán chỉ cung tham khảo, có khả năng thấp hơn 20%. Giống loại này suy đoán luận, có chừng hơn 50 chủng, mỗi một chủng nhìn tựa như cũng có thể, đồng thời cũng đều có điểm đáng ngờ. Trong đó năng lượng suy đoán luận có khả năng cao nhất, bất quá 40%. Theo Như Lâm Phong lời giải thích, bởi đã biết điều kiện quá ít, có thể cho ra suy đoán cùng suy luận hữu hạn. Cái này còn có hạn chế. Cao Phi cảm giác tự mình muốn điên mất rồi, nguyên bản hắn cho rằng Lâm Phong chỉ là so với hắn thông minh như vậy ném một cái ném, hôm nay xem ra, hai người chỉ số thông minh có thể so với bọn hắn nguyên vợ trên lệch còn muốn lớn hơn. Tổ địa người, đều thông minh như vậy, vẫn là ta gặp phải là tên biến thái. Lâm Phong không có chút nào biến thái, hắn là bình thường tốt nghiệp đại học sinh, đối tương lai của mình có đầy đủ nhận thức cùng quy hoạch, hắn có điểm ở, nỗ lực, chăm chú học thức phổ thông lại muốn một cái mỹ hảo tương lai người thường, cho nên lâm phong khi lấy được cơ hội này sau đó lợi dụng sở học của hắn tất cả tri thức cùng với dùng tiền vàng đổi lấy tiền tài đầu tư, chỉ cần cao phi năng lực lên rồi trong tay quyền thế cũng đủ lớn, riêng là trao đổi hoàng kim liền đủ lâm phong vượt qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. quên đi trước mặc kể những thứ này suy đoán, trong tay những thứ này trái cây có thể ăn được hay không? dùng lâm phong phân tích phương thức, sâu mẹ là một loại có thể hấp thu chứa đựng năng lượng sinh mạng thể đi qua nó hút qua năng lượng, cho dù có vấn đề biết phải tới trình độ nhất định tinh lọc, bởi vậy có thể suy luận những trái này có thể ăn chúng lâm phong độc lần đầu tiên dùng lâm phong suy nghĩ suy nghĩ vấn đề cao phi là một chút lòng tin cũng không có liêu mạng ngược lại nơi này là mật thất không gian thông thần châu đã cùng hắn hòa làm một thể cũng không tin tại đây trong ăn trái cây còn có thể đem mình ăn chết một quả trái cây vào miệng mắt lạnh dòng năng lượng nhập kinh mặt chúng cao phi sắc mặt cổ quái kinh ngạc xem trong tay trái cây thứ này cùng nguyên năng quả đích sắc bất động tuy rằng rất giống nguyên lực cao phi lại có thể cảm giác được giữa bọn họ tồn tại trên bản chất khác biệt ngoại trừ nguyên năng còn có khác năng lượng không đúng đây cũng là nguyên năng chỉ là không giống nhau lắm nguyên năng loại này nguyên năng hắn tựa hồ biết lại ăn hai miếng, cao phi bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, loại này nguyên năng hắn đích sắp biết, hắn nghe nói qua rất nhiều lần, chỉ là tự mình không làm được, không có tự mình thể hội qua, nhất thời mới không nhớ ra được, đây là cái quái gì vậy thần tượng nguyên năng à? cái gọi là thần tượng nguyên năng kỳ thật cùng không tồn tại, ít nhất tại ăn được sâu mẹ trái cây trước, hắn chưa nghe nói qua có tinh thần thần tượng nguyên năng, thần tượng nguyên năng là thông qua thần tượng chiến kỹ, dùng nguyên năng chuyển hóa thành một loại nguyên năng, chuyên môn dùng để chế tạo nguyên khí dụng, ở trong chiến đấu, loại này nguyên năng giá trị rất thấp, xích nguyên đại lục thần tượng, tu tập nguyên năng kinh lấy đề thăng nguyên lực của mình tổng số, dụng thần tượng chiến kỹ, chuyển hóa thành thần tượng nguyên có thể dùng cho chế tạo. Theo như Liễu Thiên Hạc lời giải thích, mặc kệ người tu luyện là cái gì, đều phải sở trường. Đây cũng là xích nguyên đại lục phổ biến nhận thức, cho nên thần tượng năng lực chiến đấu rất kém cỏi, bởi vì bọn họ chỉ học tập thần tượng chiến kỹ. Kinh mạch trong cơ thể chúng, đồng thời còn có hai loại cùng loại rồi lại trải qua vị phân minh nguyên năng, loại cảm giác này là phi thường kỳ quái, có thể Cao Phi có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của bọn họ, lẫn nhau ở giữa rất bình thản, không có có bất kỳ xung đột nào. Cao Phi không có học qua thần tượng chiến kỹ, Odin thần tượng thuận trong có quá cao đoan, cao phi thử thật lâu, cũng không cách nào học được, không có biện pháp tiến hành nguyên năng chuyển hóa, không biết chuyển hóa đi ra ngoài thần tượng nguyên năng, cùng mình nguyên năng ở giữa có gì khác biệt? cái quái gì vậy? lao tử không cần học thần tượng chiến kỹ, trực tiếp là có thể chế tạo nguyên khí, dùng lâm phong suy luận pháp, cao phi cảm thấy chuyện này đáng tin cậy, chớ nhìn hắn không hiểu thần tượng chiến kỹ, có thể đơn giản nguyên khí, vẫn là biết chế tạo, có thể nói, trên lý thuyết, hắn biết chế tạo, chỉ là không có tự tay thao tác qua. không được, nhất định phải thử xem. mấy chục miếng trái cây, không cần nhấm nước, cao phi ba lượng đem trực tiếp nuốt xuống đem mình cho Lâm Phong văn kiện cất xong, lại để lên 10 mai kinh tệ, ly khai mà thất. Sâu mẹ vẻ mặt vô tội nhìn Cao Phi, nó lại đói bụng, âm linh số lượng là quá nhiều, nguyên năng rất tinh khiết, mùi vị tương đối giỏi, có thể thứ này không lịch sự đói. Cao Phi hái sâu mẹ trên cỏ trái cây, nó tự thân hấp thu nguyên năng, không thời gian dài liền tiêu hóa sạch sẽ, sâu mẹ cảm giác được một chút tăng lên, có thể tăng lên tốc độ kém xa dùng nguyên thạch tới nhanh. Một hồi chúng ta tiếp theo ăn. Cao Phi vu vô, vô sâu mẹ đầu hoặc là cái mông, mang theo nó đi lên gò núi, hướng về phía xa xa bốn người mắc, kế tục xuất phát. Cố Trương Phong, ngươi hiểu nguyên khí chế tạo Cao Phi một bên để sâu mẹ nuốt canh âm linh, một bên hỏi cố Trường Phong, khoan hãy nói triệu anh giúp hắn chọn hộ vệ thật không sai. Có như vậy giúp đỡ, không chỉ ở trong chiến đấu hữu dụng, bình thời giúp đỡ cũng không nhỏ. Diêu Tinh, nhạc thi có thể làm tay chân, bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Tương Anh làm cơm cực kỳ mỹ vị, chỗ đóng trại lý việc vật vã cũng là nhất lưu, lại thêm một cái hiểu nguyên khí cố Trường Phong, nên có điều có. Hiểu là hiểu, bất quá ta sẽ không chế tạo, người nhà không cho ta học thần tượng thuật. Cố Trường Phong buồn nói, trong nhà đệ tử chỉ có hắn và mặt khác hai cái huynh đệ chuyên tu chiến kỹ, người khác học đều là thần tượng chiến kỹ không có thần tượng chiến kỹ sẽ không có thần tượng nguyên năng chứa một đầu lý luận tri thức nhìn trong tay người khác xuất hiện từng món một nguyên khí mấy người bọn hắn ngoại trừ trông mà thèm cái gì đều làm không được cao phi lại hiểu cố gia trưởng bối có lòng chỉ hiểu thần tượng thuật tốt thời điểm tự nhiên không sai thực sự sẽ ra chuyện trong nhà không có mấy cái thực lực cường đại nguyên võ giả cũng chỉ có thể chờ chết công tôn gia chính là điển hình ví dụ công tôn diễn ở thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện ai cũng nể tình hắn mất công tôn hạc cũng có chút gánh không được đợi đến công tôn tuệ mẫn tiếp nhận công tôn gia liền là một khối thịt béo Không nói bổ thiên thư thần tượng thuật, đơn là bọn hắn giá thấp bán ra nguyên khí, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Chúng ta trong tay lên tài liệu, có thể đánh tạo cái gì nguyên khí? Cao Phi hỏi, chế tạo nguyên khí, không chỉ cần muốn thần tượng thuật, còn cần tài liệu. cường đại như Âu Đỉnh, vì chế tạo thông thần châu, cũng là bán mất tất cả nhân tình, dùng tới thu thập tài liệu. Chúng ta không có tài liệu a. Cố Trường Phong hiểu, cao đại nhân muốn ở chỗ này chế tạo nguyên khí, không có khả năng, chứ không nói tài liệu, ngươi hiểu thần tượng thuật a? Thần tượng thuật có nội dung rất nhiều, đầu tiên là thần tượng chiến kỹ, tiếp theo là thần tượng nguyên năng, sau đó là tài liệu nhận ra, tài liệu tinh luyện chế tạo kỹ xảo nguyên khí kết cấu một vị đỉnh cấp thần tượng là cần cả đời học tập còn muốn xuất ra thời gian giải tu luyện nguyên năng kiểu kinh căn bản không có thời gian chia tay chiến đấu và thần tượng đồng tu đích xác có truyền thuyết như vậy hơn nữa không tin tà người cũng không ít kết quả cuối cùng đều giống nhau kẻ vô tích sự vậy ngươi có biện pháp nào hiện tại để cho ta thử xem chế tạo một cái nguyên khí đơn giản nhất là tốt rồi cao phi nói rằng vậy tinh luyện tài liệu cố trường phong cũng không dám cự tuyệt ta cao phi nhìn như khách khí trước đối tinh thế nhưng rất nghiêm nghị bọn họ đều tin tưởng nếu như diêu tinh lại có một lần trái với cao phi mệnh lệnh Hắn là biết đổi người, bọn họ nhận thức cao phi thời gian rất ngắn, coi là nghỉ ngơi đoạn thời gian đó, cũng mới một tháng suốt đầu, cũng không đủ tín nhiệm, tham dò thành viên chắc là sẽ không chân chính nhận lấy bọn họ. Cái này rất bình thường, không quản người sau lưng bọn họ bao lớn thế lực, tham dò khai thác đều là một cái liệu mạng nghề, trước mắt đều không để ý tới, ai còn quan tâm sau lưng ngươi là ai, trước đem mệnh bảo trụ rồi hãy nói. Hơn nữa tham dò thành viên bản thân có thể không có bối cảnh, có thể nguyên thần đường chính là lớn nhất bối cảnh được rồi, bị nguyên thần đường chọn chúng người, không ai dám trong bóng tối hạ thủ, nếu là bị nhị đồng biết, tính là là tam đồng người. Phương Thiên ngay ngải cũng là biết đánh lên môn đi. Thành, có tài liệu gì? Tìm xem xem. Cố Trường Phong không dám khẳng định có thể tìm tới cái gì. Nếu như là tại lục thiết dây núi, đều không cần tìm. Tiện tay nắm đất đều có thể tiến hành tinh luyện. Bảo chứng ngươi ít nhất có thể tinh luyện ra một khối nhỏ tinh thiết. Xích Nguyên Đại Lục tài nguyên phong phú, đi không tới một lạng. Cố Trường Phong dừng lại, nhặt lên mấy khối thạch đầu nói rằng, vận khí không tệ, đây là nông mỏ vàng, phẩm chất không tốt lắm, dùng để luyện tập tinh luyện vẫn là có thể. Nông mỏ vàng là mỏ vàng một loại, trên mặt đất bề ngoài liền trực tiếp có thể nhặt được, cho nên xưng là nông mỏ vàng nông mỏ vàng có tốt có xấu, có thể nhận được, đại thể đều là hàm kim lượng cực nhỏ, tốt nông mỏ vàng muốn cũng không nhiều. ngài biết tinh luyện a? cố trưởng phong lo lắng hỏi, xem cao phi nhãn thần liền như xem kẻ ngu si, mặt khác ba vị hình dạng cũng gần như, người tốt nhất nguyên thần đường thăm dò thành viên không thỏa đáng, nghiên cứu cọng long thần tượng của ta. cao phi nhắm mắt lại, thử điều động thần tượng nguyên năng, nguyên năng linh hoạt để hắn cầm giữ không được, trong nháy mắt chảo vào trong tay nông mỏ vàng, khoáng thạch vỡ vụn, phấn phấn khởi, một hạt nhỏ hoàng kim xuất hiện ở lòng bàn tay. cái quái gì vậy? dùng nhiều chỉ cần vừa rồi phát ra một phần thần tượng nguyên năng, liền đủ tinh luyện khối này nông mỏ vàng. Loại cảm giác này, tương đối khá a. Tiện tay đem kim hạt vân ra, Cao Phi nhắm mắt trầm tư, thần tượng nguyên năng quả nhiên là đồ tốt, dùng tương đối thoải mái, hơn nữa tiêu hao cực nhỏ. Theo như trước mắt hắn trong cơ thể thần tượng nguyên năng số lượng, tính là tinh luyện 100 tấn nông ngọ vàng cũng không có vấn đề gì. Có thể vấn đề tới, loại này thần tượng nguyên năng, cũng không phải Cao Phi bản thân nguyên năng chuyển hóa. Cho nên, dùng một điểm ít một chút, là không có biện pháp bổ sung. Quy một chương 103, thần tượng phi kiếm. Chương 103, thần tượng phi kiếm. Nhìn trước mắt vạn tộc chiến trường, Cao Phi ánh mắt nóng rực, đây là khối bảo địa a, không nói khác Vô số âm linh, chính là mãi mãi cũng không dùng hết thần tượng nguyên năng, cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Sâu mẹ nuốt ăn vài chục chỉ âm linh, xoay người bay đến cao phi bên cạnh, phía trước cảm giác không tốt, gặp nguy hiểm. Sâu mẹ tộc năng lực cảm nhận, so với nhân loại mạnh hơn nhiều, hơn nữa cái này sâu mẹ vốn là cấp 50 võ, thực lực vốn là so cao phi mạnh, bởi vì cộng sinh cân đối thực lực giảm xuống đến 4 cấp, có thể cảm giác của nó năng lực cũng không có hạ thấp. Nguy hiểm cỡ nào? Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Sâu mẹ cảm giác theo không bỏ qua, khuyết điểm là không đủ rõ ràng, không cách nào chính xác biết là nguy hiểm gì. Đây là Cao Phi suy nghĩ nhiều, lấy sâu mẹ thực lực bây giờ, có thể trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm đã rất không dễ dàng. Gặp nguy hiểm, nói do thực lực của đối phương mạnh hơn nó, cự ly gần đến nó có thể chuẩn xác cảm giác thời điểm, địch nhân sớm liền phát hiện bọn họ. Đường vòng, gặp nguy hiểm. Từng có lam huyết dừng rầm kinh lịch, Cao Phi đối sâu mẹ độ tín nhiệm vẫn tương đối cao, lúc này hạ lệnh chuyển hướng. "Chậm, có người hướng bên này tránh được, chạy mau đi." Cao Phi không nói hai lời, trực tiếp gỡ xuống Cố Trường Phong phía sau phi thảm mở ra, "Lên, trốn. Đều là tiếng anh, không cần Cao Phi nhắc lại, Cố Trường Phong trong thời gian ngắn nhất khởi động phi thảm chờ một chút, cứu ta, thiết huyết vô địch, xa xa truyền đến tiếng gọi ở mỹ đã phát động phi thảm ngừng lại, cố trường phong quay đầu nhìn về phía cao phi, thiết huyết vô địch chỉ là một câu khẩu hiệu, cùng không có nghĩa là cái gì, nhưng nơi này là thiết huyết địa giới, đối phương lại như vậy dụ ý, chính là cho thấy thân phận, thiết huyết người cũng không biết bỏ xuống chiến hữu của mình, cứu người, cao phi xem qua thiết huyết luật, xem qua nguyên thần đường quy tắc, tính là hắn lại không muốn, cũng chỉ có thể kiên trì đi cứu người, hắn và bốn tên hộ vệ quan hệ rất cạn, căn bản chưa nói tới tín nhiệm, nếu như lúc này xoay người chạy, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì sẽ rất khó nói, không đúng coi đây là do. Bốn người trực tiếp đem hắn cầm lại Nguyên Thần Đường, theo như Nguyên Thần Đường đường quy, trừ phi phát hiện trọng yếu đến nhất định phải có người hy sinh tình báo, bằng không là không cho phép vứt bỏ chiến hữu. Một cái mạnh mẽ thân ảnh rơi xuống phi trên nệm, đặt mông ngồi xuống, trên người máu tươi không ngừng xuống phía dưới chảy, đây là một vị lục cấp đỉnh cung phụ. Đi, là xác rắc cổ. Rất xa thấy hướng nơi đây chạy nhanh tới cường tráng thân ảnh, cao phi đồng thời đối hai người nói. Cố Trường Phong đẩy mạnh không chế khí, phi thảm trong nháy mắt tiêu thăng đến cao nhất tốc độ, hướng phía lúc đầu bay đi, tiếp tục hướng phía trước là không được, không, có thanh lý qua chỗ, Âm Linh biết trực tiếp nào lên đưa bọn họ đều lựa chọn, âm linh cơ thể vô hình, chỉ cần bị gần người, sẽ rất khó đối phó, phi thảm biết trực tiếp đụng vào âm linh, đem phi trên nệm mấy người đưa đến âm linh trong miệng. Đúng, là xác cướp cụ thể, hai đầu, ta người đều chết trợ. Máu me be bết khắp người đỉnh cung phụng nói rằng. Một khối thương bài chủ động đưa đến cao phi trước mắt, năm người cái nào chủ sự, hắn một cái là có thể nhìn ra, cao phi thực lực có chút thấp, có thể tại nguyên thần trong nội đường, thực lực so cao phi thấp hơn tham dò thành viên không phải là không có. Thiết huyết nguyên thần đường, khóa thứ nhất tham dò thành viên cao lãng, người là mới tới Trước đây chưa thấy qua. Cao lãng lấy ra hồ lô tướng mạnh mấy ngụm nước hỏi, bốn ban thăm dò thành viên cao phi, cao phi theo quy củ lấy ra thương bài, đưa cho cao lãng kiểm tra. Kỳ thật tại khu vực này, trên cơ bản đều là thiết với người, cao lãng cầu viện, cũng chính là căn cứ vào điều này, đổi thành địa phương khác, gặp phải người tính nguy hiểm, cũng không so gặp phải nguyên thú thấp. huynh đệ, cảm tạ. cao lãng trên người nguyên lực thỉnh thoảng cổ động, phía sau sâu đạt hai ngón tay vết thương bị nguyên lực phong bế, không chảy máu nữa. khách khí, phải. cao phi nói rằng, tò mò nhìn về phía cao lãng, hắn nhớ kỹ một ban là phụ trách phía tây, làm sao sẽ chạy đến nơi đây? trong lòng hiếu kỳ lại không thể hỏi nguyên thần trong nội đường thăm dò đi ra ngoài bất luận cái gì một điểm tin tức đều là cao độ cơ mật thăm dò thành viên ở giữa nhiệm vụ không giống nhau là không thể lẫn nhau tìm hiểu ta người toàn bộ xong không nghĩ tới tại đây trong gặp phải sát cước cổ bọn người kia quá ghê tởm cao lãng tức giận mắng một tiếng nhạc thi bốn người sắc mặt đều khó coi bọn họ đều là thăm dò thành viên hộ vệ tự nhiên biết dò xét thành viên đều có bảo mệnh bản lĩnh gặp phải nguy hiểm hộ vệ tỷ lệ tử vong muốn so dò xét thành viên cao hơn nhiều nói là hộ vệ kỳ thật chỉ là giúp đỡ đừng xem hộ vệ thực lực tổng hợp cao hơn tại thăm dò thành viên nhưng bọn họ tại hiểm địa bên trong sống sót năng lực so tham dò thành viên trên lợi nhiều. phi Thảm rất nhanh ngừng lại, mấy chục giam đường, đối phi Thảm mà nói, chỉ là chỉ chớp mắt công phu. cao phi nói rằng, hậu bối còn có nhiệm vụ, liền không thể đưa tiền bối. địa đồ. cao lãng gật gật đầu nói, đơn giản địa đồ lấy ra, cao lãng nhìn lướt qua, ở trong đó một đoạn dùng bút tiêu suất tới, lời khách khí ta liền không nói, đoạn này tương đối an toàn chút, xem như là hồi báo, chúc nhiệm vụ thuận lợi. nói xong, né bút, cao lãng cũng không quay đầu lại hướng thảo nguyên chạy đi, không chỉ hộ vệ không có, liền tùy thân vật cũng đều vứt sạch, không có biện pháp kế tục thăm dò. chúng ta đi thôi. Phi cất xong địa đồ, lên phi thảm, đoạn này hơn 10 dặm lộ trình, vừa mới quét sạch qua, chỉ cần phi thảm tốc độ không phải là rất nhanh, tính nguy hiểm không cao. Qua ngày hôm nay, những địa phương khác âm linh có thể tới nơi đây, đến lúc đó còn cần lại quét sạch một lần mới dám dùng phi thảm. Trở lại vị trí cũ phủ cận, năm người xuống phi thảm, cải biến phương hướng, sát gấp cổ cùng âm linh bất động, chúng nó tuy rằng cũng sẽ khắp nơi chạy, thế nhưng chúng nó sẽ ở cùng một địa điểm ngây lốc một đoạn thời gian rất dài, có đôi khi có thể là vài ngày, cũng có thể có thể mấy tháng. Tiến nhập vạn tộc chiến trường ngày đầu tiên, coi như bình tĩnh, ngoại trừ cứu Cao Lãng ở ngoài lại không có gặp phải phía trước lớn nhất một cổ âm linh cũng chỉ có không tới trăm con sâu mẹ tốn gần nửa canh giờ liền thành không cao phi qua lại ra vào mật thất sáu lần ăn hết 300 viên thần tượng nguyên lực quả cảm giác thần tượng nguyên lực đã đi đến tự thân nguyên lực một nửa lại có thời gian một ngày là có thể vượt qua tự thân nguyên lực kỳ quái là kinh mạch trong nguyên lực nhiều hơn một nửa lại không có chút nào không khỏe tức không có phồng lên cảm giác cũng không có thực lực trở nên mạnh mẽ ý tứ thần tượng nguyên năng liền tại cao phi trong kinh mạch chậm rãi lưu động sẽ không ảnh hưởng cao phi chiến đấu không có biện pháp rút vội vàng chiến đấu Tại đây trong cắm trại rất phiền phức, đầu tiên lựa chọn một chỗ tương đối cao gò núi, tại gò núi giữa sườn núi mở một cái động, đào ra một cái lâm thời doanh địa, cái này sử dụng sau này đất đá ngăn trở cái động cầu. Tại đây trong chỉ có thể sống ăn, châm lửa là không dám, âm linh ngồi lửa ánh sáng cùng nhiệt lượng cực kỳ mất cảm, hơn nữa cam thủ đến tận xương thủy, chỉ cần cảm ứng được sẽ liều mạng nhào lên, thẳng đến đem lửa dập tắt đến, âm linh ưa lạnh không thích nhiệt. Dọc theo đường đi, Cố Trường Phong lượng một túi lớn cao phẩm quảng sắt thạch, đây là cao phi buổi tối chuẩn bị dùng tới luyện tập, trước tinh luyện, có trước kinh nghiệm, cao phi cẩn thận khống chế được thần tượng nguyên năng, đá vụn phấn bột không ngừng bốc ra. Cuối cùng lưu lại là một khối ba cân khoảng trường tinh thiết. Tinh thiết không phải là chế tạo nguyên khí tài liệu tốt, cần dung hợp nhất định tỷ lệ cái khác kim loại, Cố Trường Phong đã sớm chuẩn bị, mười mấy khối khoáng thạch xếp thành một hàng, bao quát thất trùng bất đồng kim loại khoáng, vừa vận có thể dung hợp thành chủ cột nhất nguyên kim. Nguyên kim, chính là nguyên khí kim loại, không phải là cái gì kim loại đều có thể chế tạo nguyên khí, nguyên vô cùng phổ thông vũ khí khác biệt chỉ có một dạng, vậy là nguyên năm truyền. Tốn nửa buổi tối, cao phi rốt cục hoàn thành trong đời lần đầu tiên nguyên tài chính hợp, xem trong tay mang theo một tia kỳ dị hoa văn khối kim khí, tâm tình thật tốt. Đưa vào một điểm nguyên lực, nguyên lực xuyên thấu qua nguyên kim, tản mắt đi, tương đối khá, Cao Phi phán đoán nó truyền xuất có thể đi đến 2 phần 10, tuy rằng truyền xuất chỉ đạt tới nguyên kim yêu cầu thấp nhất, thế nhưng có thể một lần thành công, đủ Cao Phi vui a mấy ngày. Bình thường học đồ, muốn theo tạp dịch làm lên, đánh trước quét vệ sinh, vận chuyển tạp vật, nấu nước làm cơm. Làm hơn 3 năm, lão sư cảm thấy ngươi nhân phẩm không sai, chịu khổ nhọc là khả tạo tài, chúc mừng ngươi thăng cấp, theo tạp dịch trở thành tịnh dịch, không cần làm ít chuyện vặt, mỗi ngày chỉ cần cho lão sư bưng trà đưa nước là được rồi, còn sót lại thời gian, bắt đầu học tập văn tự, bao quát thông thường văn tự cùng tần văn, lại thêm thần tượng rất vừa ý vẽ bản đồ. Trừ đó ra Còn có một thứ là không thể ít, vậy là nguyên năng tiểu kinh, đây là môn bắt buộc, nếu như ngay cả nguyên lực cũng không có, còn làm quổng long thần tượng a. Lại 3 năm, tình dịch biến ngoại môn, ngươi xem như là đệ tử, dựa theo các phương diện biểu hiện, cho lão sư đánh trợ thủ, bắt đầu tiếp xúc thần tượng chiến kỹ, bước này là phi thường then chốt, không hiểu thần tượng chiến kỹ, ngươi liền không có biện pháp chuyển hóa nguyên lực, tiểu không khả năng chế tạo ra nguyên khí. Lại 3 năm, ngoại môn biến nội môn, lúc này đệ tử ít nhất là hai đến cấp 3 võ sư tiêu chuẩn, đã học được trụ cột thần tượng chiến kỹ, biết chữ cùng thần văn cũng phải qua quan, vẽ bản đồ càng là một cái sẽ. Tại nhiều trong đệ tử nội môn Chỉ có những lão sư kia cho rằng có tiềm lực nhất mới có thể trở thành đệ tử đi chuyển, đây mới thật sự là đệ tử, có thể theo lão sư chỗ ấy học được thần tượng thuật tinh túy, trước những thứ kia chỉ là đặt nền móng. Nói cách khác, tất cả thuận lợi, có thể sử dụng 9 đến 12 năm thời gian trở thành đệ tử đi chuyển, vậy cũng là tính anh. Cao Phi có thể sử dụng cả đêm dung hợp ra nguyên kim, ít nhất là 9 năm học đồ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Đương nhiên, Cao Phi thủ xảo, nếu như không có thần tượng nguyên lực, tính là ngươi đẩy mình thần tượng học vấn, không phát huy ra được. Nhìn cái này một khối nhỏ nguyên kim, Cao Phi trong đầu xuất hiện ổ đỉnh thần tượng thuật bên trong giống nhau nguyên võ, mặc dù coi như giống món đồ chơi, vẫn là tương đối dùng tốt. Loại này nguyên võ tên là Thần tượng phi kiếm, là chuyên môn là thần tượng thiết kế vật nhỏ. Bởi vì thần tượng nguyên lực cùng chiến đấu nguyên lực tính chất bất động, trong chiến đấu, thần tượng là phi thường đột thiệt. Tại đồng bậc bên trong, nguyên võ giả có thể đánh bại dễ dàng đánh chết thần tượng, nguyên nhân chính là nguyên năng uy lực tương đồng quá lớn. Thần tượng liền thực sự không tiện trường chiến đấu a. Cũng không phải là như vậy, chỉ cần nghĩ đến biện pháp giải quyết, thần tượng không chỉ không sai, thậm chí so chiến đấu nguyên võ còn mạnh mẽ hơn. Odin là cho là như vậy, là như thế này đi làm, sự thực chứng minh, không thích chiến đấu Odin, tại đồng bậc chiến đấu bên trong, lấy một địch ba, tuy rằng bị thua, lại đánh chết một người, bị thương nặng một người, chiến tích này lấy ra, có thể dọa sợ Xích Nguyên Đại Lục tất cả nguyên võ giả. Quy một chương 104, xung động. Chương 104, xung động. Cao phi theo nguyên kim bên trong cắt ra một khối nhỏ, ước chừng ngón trỏ độ dài, tiếp theo lắc cắt, nửa chỉ dày kim loại cắt thành 100 phiến, đó là một tỉ mị việc, tại thần tượng nguyên lực xuống, toàn bộ quá trình không tính là khó. Tiếp theo tại kim trúc bạn phiến hai bên khắc dấu vân Những văn lộ này tương đương với cơ thể người kinh mạch, là dùng tới vận chuyển nguyên lực. Mỗi một phiến lên văn lộ không giống nhau, ít có mấy chục đạo, nhiều hơn trăm đạo. Toàn bộ khắp dấu sau khi hoàn thành, theo như trình tự từng mảnh một kết nối cùng một chỗ, dụng thần tượng nguyên lực dung hợp, cuối cùng tu chỉnh ngoại hình. Quá trình này, Cao Phi thẳng đến hướng đông mới hoàn thành, cố trường phong liền canh dự ở Cao Phi bên người xem, gương mặt mê man. Hắn xuất từ thần tượng gia tộc, đối Cao Phi thủ pháp khịt mũi khó chịu, đây là một cái tay mới, mới không thể mới hơn nữa tay mới. Tuy rằng Cố Trường Phong không có khắc dấu qua nguyên khí, nhưng hắn nhìn nhiều à, lấy ánh mắt của hắn đến xem, cao phi tiêu chuẩn, liền nội môn đệ tử tiêu chuẩn đều không đạt được. Vấn đề không ở thủ pháp lên, nguyên khí chỗ khó có rất nhiều, nguyên lực mạch kín chính là trong đó điểm trọng yếu nhất. Cao phi khắc dấu những văn lộ kia, chính là nguyên lực mạch kín. Nguyên lực mạch kín cùng nhân thể kinh mạch là giống nhau, nếu như xảy ra vấn đề, trực tiếp liền xong đời. Đặt ở nhân thân lên, không chết cũng bị thương, đặt ở nguyên khí lên, biết nổ banh. Thần tượng cùng thần công khác biệt lớn nhất, liền tại nguyên lực mạch kín lên, thần tượng có thể tự mình thiết kế ra hoàn toàn mới nguyên lực mạch kín. Thần công chỉ có thể trông mẹo vẽ hổ, theo như thần tượng thiết kế tốt nguyên lực mạch kín chế tạo. đương nhiên, đây chỉ là là tối trọng yếu khác biệt, có chút nguyên lực mạch kín, phức tạp đến liền thần tượng cũng nhức đầu tình cảnh. Tính là cho ngươi hoàn chỉnh nguyên khí bản thiết kế, ngươi cũng không cách nào chế tạo ra nguyên khí. Rất hiển nhiên, Cao Phi chế tạo nguyên khí là có bản thiết kế, hắn từ đâu lấy được? Nguyên khí bản thiết kế là một cái thần tượng thế gia bí mật bất truyền, cực ít có người công khai lưu truyền tới bản thiết kế, thông thường đều mang tràn đầy mùi máu tươi. Không sai, lần đầu tiên liền thành công, ta ra đi thử một chút. Cao Phi tương đối thỏa mãn, đẩy ra ngăn chặn cửa động đất đá. Bay đến không trung, nhìn ngoài trong thức một tảng đá lớn, cảm thấy rất thích hợp làm miên ngắm, liền nó. Trong tay nắm thần tượng phi kiếm, thần tượng nguyên lực đưa vào trong phi kiếm, cùng phi kiếm tiếp nhận đầy thần tượng nguyên lực, Cao Phi phất tay chỉ một cái cự thạch. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn tung trời, cao cỡ một người cự thạch bị tạc mất một góc, thần tượng phi kiếm mau mắt người theo không kịp, ít nhất cố trưởng phong vị này cấp năm đại cung phụng liền không thấy rõ. Cao Phi toàn bộ hành trình sử dụng thời không chi nhãn, tại giảm bất hiệu quả gấp 10 lần xuống, miễn cương thấy phi kiếm uy tích, nhìn nó đâm vào cự thạch ít nhất nửa thước sâu, tiếp theo ầm ầm nổ tung. Uy lực lớn hơn so với hắn một đòn toàn lực cao hơn 2 phần 10. Không tồi không tồi, đơn giản, dễ dùng, uy lực lớn. Cao Phi liên tục gật đầu, tiện tay ném ra sâu mẹ, nổ nát vụn cự thạch thanh âm cùng năng lượng bạo phát, hấp dẫn tới mấy trăm con âm linh, đưa tới cửa sớm một chút ta. Đại nhân, đây là. Cố Trường Phong coi như là kiến thức rộng rãi người, ít nhất tại thần tượng phương diện là như thế này, nhưng hắn nhìn tận mắt Cao Phi chế tạo ra nguyên khí, rõ ràng không biết phi kiếm cảm giác như thế nào. Cao Phi có chút ý, lần đầu tiên tự tay chế tạo nguyên khí liền thành công, hơn nữa còn là phi kiếm loại uy lực này không nhỏ nguyên bó xem ra Âu nói không sai, mình chính là thần tượng thiên tài, thảo nào thông thần châu. Quên đi, không phải, thông thần châu lựa chọn Cao Phi, có thể không phải là bởi vì hắn là thiên tài, mà là tâm linh vi độ tương đồng. Vui vẻ qua đi, Cao Phi lần thứ hai tỉnh ngủ, nghĩ lại chế tạo ra phi kiếm tới cùng sẽ có hay không có phiền phức. Một bậc phi kiếm, chỉ có thể chế tạo một bậc phi kiếm, tại thực lực không đủ trước, tuyệt đối không thể đánh làm ra tốt hơn phi kiếm. Không sai, phi kiếm là phân cấp, hiệu quả tương đồng rất lớn, tính là một bậc phi kiếm, không đúng cũng sẽ đưa tới cường giả ánh mắt. Tốt đang phi kiếm phía trước còn có thần tượng hai chữ, vật này là Ô là tự mình chuẩn bị chiến đấu nguyên khí, nó chỉ có thể sử dụng thần tượng nguyên lực. Thông thường nguyên lực đưa vào trong phi kiếm, trực tiếp liên nổ, căn bản không có cách nào khác dụng. Ô sáng tạo ra tới thần tượng phi kiếm cộng phân bốn cấp, chế tạo phương pháp là giống nhau, khác biệt là ở nguyên lực mạch kín thiết kế, cấp 1 chỉ có trăm tấm, có 200 chủng nguyên lực mạch kín. Nhị cấp là ngàn mảnh, cấp 3 vạn mảnh, 4 cấp 10 vạn tiến. Nghiên cứu đến bốn cấp sau đó, Odin cảm thấy quá phiền toái, sẽ không tiếp tục hướng sau thôi diễn, chớ xem thường vật nhỏ này, tác dụng của nó rất lớn. Một bậc là có thể là người sử dụng tăng phúc 2 phần 10 lực sát thương, nhị cấp có thể đạt tới đến 5 phần 10, cấp 3 càng là đi đến gấp đôi, 4 cấp liền khoa trường, có thể đi đến gấp 2 tăng phúc. Quá mức nhất chính là, đây là một lần nguyên khí, chỉ cần trước đó chuẩn bị cho tốt số lớn phi kiếm, chiến đấu bên trong tiêu hao nguyên lực muốn so bình thường chiến đấu ít. Nhìn không sai, nếu như thứ này có thể rất nhiều lượng chế tạo. Cố Trường Phong không phải là bình thường nguyên võ giả, suy nghĩ của hắn vẫn là thiên hướng thần tượng, lập tức liền minh bạch thứ này chỗ dùng. Cao phi là đầu, rất nhiều lượng chế tạo là không thể nào, đừng nói không có nhiều người như vậy tay, cho dù có đủ nhân thủ cũng vô dụng. Cái này gọi là thần tượng phi kiếm, là chuyên môn cho thần tượng dùng. Sử dụng cũng là thần tượng nguyên lực, dùng bình thường nguyên lực cho phi kiếm cung cấp lực lượng, biết nổ banh. Ồ. Cố Trường Phong phản ứng cùng Cao Phi nghĩ bất động, hắn không chỉ không có có thất vọng, mắt trái lại sáng lên, lại còn có loại này nguyên khí, phát đạt. Đại nhân, ngài biết trên đời này có bao nhiêu tu tập thần tượng thuật người sao? Thương Anh đứng ở Cao Phi phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở. Có bao nhiêu? căn bản đếm không hết được rồi. Thần tượng thuật rất bị người lên án một điểm, chính là thần tượng chiến kỹ, tu hành thần tượng chiến kỹ, trong cơ thể nguyên lực liền bắt đầu chuyển hóa thành thần tượng nguyên lực. Tuy rằng cũng gọi nguyên lực, tính chất những khác, dùng bình thường nguyên lực tinh luyện tài liệu, nỗ lực so thần tượng nguyên lực nhiều gấp bội, tinh luyện đi ra ngoài thành phẩm phẩm chất cũng luôn kém xa. Thần tượng chiến kỹ có đạt tụ, chỉ cần bắt đầu tu hành sau đó, nguyên lực liền bắt đầu chuyển hóa, quá trình này là không thể nghịch, nói cách khác, chỉ cần bắt đầu tu hành thần tượng chiến kỹ, trong cơ thể cũng chỉ có thể là thần tượng nguyên lực. Phổ thông nguyên lực tinh luyện chế tạo nguyên khí phi thường khó, ngược lại, thần tượng nguyên khí dụng để chiến đấu hiệu quả cũng là rất kém cỏi. Đồng dạng là cấp 5 nguyên võ giả, Cố Trường Phong có thể treo lên đánh 2 đến 3 vị cùng giai thần tượng. Chính là bởi vì thần tượng nguyên lực tính đặc tụ Cho nên bất kể là thần công vẫn là thần tượng, đều không thích chiến đấu, một vị lục cấp đỉnh đại cung phu thần tượng, đều không định có thể làm được một vị cấp năm đại công phu. Thần tượng tới cùng có bao nhiêu, đây là không ai nói rõ được sự tình, bất quá học tập thần tượng thuật người cũng không biết. Lấy Phong Hoa làm thí dụ, có nguyên võ thiên phú người, ước chừng có 15 đến 1/20 người sẽ chọn làm thần tượng, cái này hay là bởi vì cầu học không cửa, tỷ lệ mới sẽ như vậy thấp. Thần tượng thuật cầm giữ tại đều đại thương hội thần tượng cục, thần tượng thế gia, thần công trong gia tộc, đây là bọn hắn ăn cơm tiền vốn, đơn giản sẽ không truyền cho ngoại nhân. Tính là là ở đại thương hội thần tượng trong cuộc. Không phải là quan hệ huyết thống, nhất định phải nhận thức sư, gia nhập sư môn sau đó, còn cần đi qua 9 đến 12 năm mới có thể chân chính học được bản lĩnh. Đây là chỉ tất cả thuận lợi, nếu như sư phụ cảm thấy ngươi còn phải quan sát quan sát, 2, 30 năm đều là bình thường. Tu tập thần tượng chỗ tốt ngay tại ở không cần chiến đấu, rất ít hội ngộ đến nguy hiểm, đồng thời ngươi lại là nguyên võ giả, tài trí hơn người, thần tượng thuật kiếm tiền càng là so nguyên võ giả dễ dàng nhiều, nhiều như vậy chỗ tốt, bằng cái gì không thỏa đáng thần tựa a. Cao phi quá lý giải loại tâm tình này, ban đầu ở Yên Hoa thành thời điểm, hắn liền muốn làm thần tượng không có việc gì ai nguyện ý cả ngày chạy ở bên ngoài đường đi theo thương đội chúng quanh chạy nghe không sai trong đó khổ vui mọi người trong lòng đều nắm chắc trừ phi ngươi có thể trở thành tiên tôn có tuyệt đối quyền thế lúc này nguyên võ giả vô luận là tại quyền lợi vẫn là tiền tài lên nếu so với thần tượng cao hơn một đoạn có thể thiên hạ này nguyên võ giả vô số thiên tôn có mấy người lùi thêm bước nữa nói thần tượng làm đến đỉnh ngọn thật đúng là chưa hẳn so thiên tôn chính lệnh lấy đỉnh cấp thần tượng năng lực tính là thiên tôn cũng phải khách khí chút không đúng lúc nào sẽ cầu đến thần tượng trên đầu Odin công tôn diễn những ngày nhân tình không phải là như thế tới Phong hoa thần tượng tỷ lệ không cao không thấp, vạn gia tỷ lệ có thể đi đến 20% trở lên, thiết huyết ít việc này cũng có thể đi đến 10%. Nói cách khác, 10 vị nguyên võ giả bên trong khẳng định có một vị là tu tập thần tự thuật. Những thứ này người, tại thương hội bên trong, trực tiếp thuộc về là thần tự cục, cũng chính là sửa người trong, thời điểm chiến đấu sẽ không cân nhắc đến bọn họ. Nếu là, nếu là những thứ này người đều có nhiều đủ thần tượng phi kiếm, thiết huyết thực lực chống giống để thăng 10%, vạn gia liền khoa trương hơn, trực tiếp để thăng 20% chiến lực. Đại nhân, lập tức báo cáo đi." Nhạc Kỳ nói rằng, "Báo cáo Chuyện này không nổi. Cao Phi cự tuyệt nói, đây là ô đỉn thần tượng thuật bên trong nội dung, mặc dù chỉ là một đồ vật nhỏ, có muốn hay không chuyển đi, hắn cần suy tính một chút. Đau đầu à, tối hôm qua lên chỉ là tâm huyết dâng trào, có thần tượng nguyên lực, gấp không thể chờ thử trước một chút, có thể ấu đỉn vật có thể tùy tiện thử à. Cái này thử một lần liền thử xảy ra vấn đề. Cao Phi tại thiết huyết chỗ rửa vững chắc là triệu gia, hơn nữa chỉ là cùng triệu anh quan hệ tương đối khá, nếu như quan hệ đến thiết huyết thương hội chỉnh thể lợi ích, triệu gia cũng chưa chắc chịu giúp hắn, trước hoàn thành nhiệm vụ rồi hay nói. Cao Phi bổ sung một câu, cũng tốt. Nhạc Thi nhìn Cao Phi gật đầu nói, làm nhiệm vụ thời điểm. Cao Phi lớn nhất, tự nhiên muốn nghe hắn. Tuy rằng hắn cảm thấy việc này quan hệ quá nhiều, nhưng không nghĩ bị Cao Phi đánh đuổi. Cao Phi thành tích càng lớn, bọn họ những hộ vệ này cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không nói bị thiết huyết coi trọng, ít nhất tại địa vị trong gia tộc biết càng thêm ổn định. Thu thập xong liền xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, Cao Phi ban ngày để sâu mẹ thôn vệ âm linh, bổ sung thần tượng với lực, đồng thời còn cùng muôn cố trưởng phòng đám người thu thập quan thạch. Buổi tối, tinh luyện kim loại, chế tạo phi kiếm, bình quân mỗi ngày đều có thể đánh tạo một cái. Có đôi khi tài liệu nhiều, không cần tinh luyện tiết kiệm ra thời gian có thể chế tạo ra hai miếng. Đại nhân, phía trước là cao đại nhân vậy an toàn đường dây, ngài xem chúng ta có muốn hay không đi?" Thương anh cầm địa đồ hỏi. "Chỉ cần đi qua đoạn này đường, phía trước chính là cao phi nhiệm vụ khu vực." Thông thường mà nói, tham dò thành viên phân phối đến khu vực cần chừng 1 tháng thời gian thăm dò, thuận tiện còn có thanh lý khu vực chức trách, còn có thể thanh lý nhiều ít, nguyên thần đường cũng không phải quá để ý, dù sao rất nhiều tham dò thành viên thực lực không mạnh. Quy một chương 105, chánh mèo. Chương 105, chánh mèo. Cao Lãng không có lý do hại tự mình, cao phi suy nghĩ chốc lát, quay đầu nhìn về phía tương anh, ngươi cảm thấy thế nào? trước mắt bốn vị, nếu có ưu điểm, đi qua đoạn thời gian này ở chung, hắn lại thêm có thể minh bạch triệu anh cổ tâm, lấy ra bọn họ bốn vị, sợ là thật không dễ dàng. ta cảm thấy phải có thể thử xem. tương anh nói rằng, cao phi quay đầu xem nhạc thi, trong bốn người, nhạc thi năng lực tầm thường nhất, chiến lược không bằng diêu tinh, thần tượng thuật không bằng cố trường phong, cẩn thận kiên trì càng không bằng tương anh, có thể người này rất ổn, trời sinh dẫn đầu, nhìn vấn đề rất đủ mặt. đại nhân, ta cảm thấy phải vẫn là theo như tương anh kế hoạch tương đối khá. Nhạc Thi đưa ra bất đồng ý kiến, đây mới là tham dò thành viên bình thường suy nghĩ, đừng xem mọi người đều là thiết huyết người, còn cùng tồn tại nguyên thần đường. Làm nhiệm vụ thời điểm, chỉ có thể tin tưởng mình phán đoán, tuyệt đối không muốn thụ những người khác ảnh hưởng, đây là vô số sinh mệnh cùng máu tươi tổng kết ra kinh nghiệm. Tốt, theo như tương anh con đường đi. Cao Phi do dự mười hơi thở, gật đầu tán thành Nhạc Thi ý kiến. Tại vạn tộc chiến trường, không tồn tại địa phương an toàn, theo như kế hoạch của chính mình đi làm, dù cho sai rồi, ít nhất sẽ không hối hận. Đoạn này đường cự ly cũng không xa, tối đa 30 dặm, theo như bình thời tốc độ tiến lên có thể liền một ngày thời gian đều chưa dùng tới là có thể đi hết. Nhạc thi bốn người đã cảm nhận được có một vị thần kỳ thượng quan chỗ tốt, theo như bọn họ trưởng bối theo như lời, tại vạn tộc chiến trường như vậy hiểm địa bên trong hành tẩu, mỗi ngày 10 dặm là tiêu chuẩn, có thể vượt qua 10 dặm, liền là vận khí tốt. Đi theo cao phi phía sau, vận may của bọn hắn là tăng gấp bội, hơn nữa không chỉ gấp đôi, mấy ngày nay tính được, bình quân một ngày có thể đi 40 dặm đến 50 dặm. Cao phi luôn có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm, cái tiếng bạch xà càng là cho bọn hắn bất đi vô số phiền phức, Cố Trường Phong thậm chí có nhàn hạ tìm khắp nơi khoáng, vì đặc thú nào đó khoáng thạch, bọn họ lại còn đặc biệt đường vòng. Ngừng, Tương anh tìm mới con đường, phía trước là lạ, chúng ta cần đường vòng, tốt nhất lượn quanh xa một chút." Cao Phi phất tay nói rằng. "Bên trái Hồng sắc khu là bình nguyên, phía bên phải Hoàng sắc khu là thung lũng, nếu có nguy hiểm, đi thung lũng hẳn là an toàn hơn chút." Tương anh nhanh hồi, nàng đã đem phụ cận địa đồ ấn ở trong đầu. "Phía bên phải không được, đi bên trái, vào Hồng sắc khu, ngày hôm nay cảm giác thật không tốt, làm chuẩn bị đi." Cao Phi trầm giọng nói rằng. "Sâu mẹ truyền đến tin tức, phía trước cùng phía bên phải, có số lớn thức ăn khí tức, mùi vị rất nặng. Tại vạn tộc chiến trường bên trong, sâu mẹ nói thức ăn chính là âm linh." Trước trong khoảng thời gian này, tại tương Anh dưới sự dẫn đường, Cao Phi gặp phải đều là tiểu luồng âm linh, nhiều nhất một lần, vẫn chưa tới 1.000 con, sâu mẹ hao tốn vừa lộn tay chân, Cao Phi vào một lần mật thất ăn trái cây, liền đem những thứ kia âm linh giải quyết hết. Sâu mẹ đã đi đến bốn cấp đỉnh, có thể Cao Phi thực lực cũng không có tăng trưởng nhiều ít, trong cơ thể hắn thần tượng nguyên lực đi đến bình thường nguyên lực gấp 2 liền không cách nào tăng lên, Cao Phi chỉ có thể đem thần tượng quả thu tại trong nhẫn không gian dự trữ. Lấy sâu mẹ thực lực hôm nay, một lần tối đa có thể thôn phệ 500 con âm linh, vượt quá số lượng ấy, liền nuốt không nổi. Gặp phải tiểu luồng âm linh còn dễ nói nếu như vượt quá và con, sâu mẹ có thể tự bảo vệ mình, nhưng không cách nào cho thêm Cao Phi cung cấp giúp đỡ. Đại nhân, Nhạc Thi có chút do dự, hắn không cách nào giống Cao Phi như vậy. Thông qua sâu mẹ biết xa xa tình huống, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Theo như thăm dò tiểu tổ quý củ, tại trong nhiệm vụ, thăm dò thành viên lời chính là cao nhất chỉ lệnh, cho dù là sai, nhất định phải chấp hành. Đừng nói nữa, lập tức hành động. Cao Phi chừng Nhạc Thi một cái, vọt vào hồng sắc khu vực, trước mặt tâm linh đã tụ tập thành một mảng lớn, sâu mẹ cũng không biết có bao nhiêu, không đi nữa sẽ tới không nổi. Cái gọi là khu vực màu đỏ chỉ là trên khu vực đánh dấu tại trong hiện thật là không cách nào phân biệt đi ra ngoài phía bên trái đi khoảng 3 dặm gò núi bắt đầu giảm thiểu kế tục đi ra hơn một dặm phóng tầm mắt nhìn tới đã là một mảnh bình nguyên vạn tộc chiến trường không chỉ diện tích rộng lớn địa hình cực kỳ phức tạp sinh nguyên đại lục lên có thể tìm được địa mạo ngoại trừ hải dương ở ngoài tại đây trong đều có thể tìm tới tiến nhập bình nguyên không tới một dặm cao phi dừng bước lại sắc mặt trắng bệnh có đại các người đi trước dùng phi thảm tầng trời thấp phi hành đường cũ trở về cao phi cũng không quay đầu lại nói rằng đại nhân thi hành mệnh lệnh Cao Phi lấy ra những ngày qua tạo ra thần tượng phi kiếm, hai chân phát lực, xông về phía trước. Không cần hắn giải thích, nhạc thi bốn người đã thấy xa xa một điểm đen, chính hướng nơi đây chạy tới, tốc độ so phi thảm còn nhanh hơn. Tại vạn tộc chiến trường, có thể chạy ra loại tốc độ này sinh vật chỉ có một loại xác cướp cổ. Ta hiểu được, những thứ kia âm linh là bị xác cướp cổ đuổi chạy tới. Thương Anh trong nháy mắt gỡ rõ ràng ý nghĩ, đáng tiếc đã chậm. Khác hiểu, thế nào làm? Nhạc Thi hỏi. giết đi qua. Diêu Tinh mang theo đại phủ, cắn răng nói rằng. Câm miệng. Cố Trường Phong sắc mặt trắng bệch quát lên, đổi lại bình thường hắn cũng không dám la rời Diêu Tinh, ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, thiết huyết người theo không bằng tha chiến hữu. Diêu Tinh theo sát Cao Phi xông về phía trước, vậy cùng một chỗ chết. Tương Anh rút ra trường đao, đi theo giết tới. Hai nam nhân lẫn nhau, mặc kệ trong đầu không có nhiều nguyện ý, lúc này cũng không có thể lùi bước, mỗi người lấy ra nguyên võ, đuổi theo Tương Anh. "Cô vẻ, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, cứu không được các ngươi." Một cái thần tượng phi kiếm bắn tới Diêu Tinh trước người, ầm ầm nổ vang trong tiếng, tại Diêu Tinh chân trước nổ ra một cái hố to. Chịt. Nhạc thi quát to một tiếng, rút ra Cố Trường Phong phía sau phi thảm, Tương Anh Cố Trường Phong hai người hợp lực kéo lấy còn muốn tiếp tục hướng phía trước sông Diêu Tinh, bốn người nhảy lên phi thảm, nhìn Cao Phi một cái, đem phi thảm tốc độ nhắc tới lớn nhất, từ trước đến nay thời gian đường bay đi. Tìm địa phương trốn đi. Cao Phi tiện tay đem sâu mẹ văng ra, dừng bước lại, bắn ra phi kiếm trong tay, xác lớp cổ đưa ra bàn tay khổng lồ, bóp chặt lấy phi kiếm, bốn cấp công phục một đòn toàn lực, tính là lại thêm 2 phần 10 ý lực, đối với nó mà nói dường như cụ lên nữa. Tuy rằng không đả thương được xác lớp cổ, Cao Phi vẫn là thành công hấp dẫn lấy xác lớp cổ chú ý, xác lớp cổ dừng bước lại, hướng Cao Phi nhào tới. Tới a, hỗn đản. Cao Phi vọt tới trước ra mười bước, thân hình lõi lên, biến mất không còn tâm tích. Ngồi ở mật thất trên sàn nhà, Cao Phi giống trong nước mới vớt ra bình thường. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, sắc lấp cổ mang cho áp lực của hắn đại hủ trên người. Sắc lấp cổ, thân cao chính thước, toàn thân da thịt giống vỏ cây giống nhau khô giãn nước, hai bàn tay to so người bình thường tay lớn gấp đôi, trên mặt miễn cưỡng có thể phân biệt ra được ngũ quan, một đôi đục đầu mắt, không có có tình cảm chút nào, băng lãnh, tàn khốc, mang theo nồng nặc tử khí. Không thể chờ, còn phải lại đi ra ngoài hấp dẫn nó một đoạn thời gian. Nhạc Thi bốn người mặc dù có phi thảm có thể tại nơi này là phi không thích lấy sát cướp cổ tốc độ không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn họ cao phi ly khai mật thất 10 mét ở ngoài chính là sát cướp cổ giơ tay lên liền là một quả phi kiếm không đợi phi kiếm thân chúng cao phi lần thứ hai tiến nhập mật thất cảm giác vừa rồi đi ra thời điểm sát cướp cổ dường như chính đang tìm cái gì không tốt nó phát hiện sâu mẹ cao phi lần thứ hai ra mật thất bay về phía trước vọt ra mấy chục mét lần thứ hai bắn ra phi kiếm lại tiến vào mật thất liên tục hơn 10 lần thẳng đến phi kiếm trong tay tiêu hao sạch sẽ cao phi lại không dám đi ra ngoài hy vọng sâu mẹ có thể giấu kỹ chỉ có thể giúp nó tới đây. Xuyên thấu qua trong suốt mật thất tưởng, Cao Phi nhìn phía ngoài xác cướp cổ, cầu khẩn sát cướp cổ không cần giống áo rượu như vậy khôn khéo cùng chấp nhất, thời gian dài hắn cũng không kiên trì tìm kiếm, nơi đây tức không có ăn, cũng không có thủy. Vì bảo chứng mật thất không gian an toàn, hắn không chỉ đem hai miếng nhận không gian đeo vào sâu mẹ trên người, liền ngũ hồ món đó không gian nguyên khí giao cho nó. Không đúng, có tổ địa Lâm Phong tại, không thiếu mấy thứ này a. Cao Phi lấy ra giấy bút, thật nhanh viết nhất bản văn, tiện tay lại xé toang. Vô dụng, tự mình đang ở trong mật thất, Lâm Phong liền vào không được, một vào một ra mấy hơi thời gian. Lâm Phong có hay không có thể đi vào rất khó nói. Lâm Phong nếu là tiền đến, không chắc là xấu chuyện. Lâm Phong tại trong mật thất, tự mình có thể liền vào không được. Đổi tại bình thường, tự nhiên không là vấn đề. Bên ngoài nếu như ngồi cạnh một chỉ xác cướp cổ, vậy coi như muốn chết. Xem tới hay là chuẩn bị không đủ a? Sau đó tại trong mật thất nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống. Nhìn xác cướp cổ ở bên ngoài đào quanh, Cao Phi bắt đầu nghĩ lại, ngày hôm nay dường như làm sai rồi rất nhiều chuyện. Đầu tiên là cự tuyệt lựa chọn Cao Lãng con đường an toàn, tiếp theo kiên trì tiến nhập Hồng sắc khu vực Bình Nguyên. Lần này Cao Phi vận khí không tệ. Sát Gớp Cổ không tìm được Cao Phi, mất đi nhân loại khí tức, xa xa âm linh khí tức rất nặng, hấp dẫn sát ướp cổ thể lực chú ý loại sinh vật này suy nghĩ đơn giản, tìm không được con ngồi sẽ không dừng lại quá lâu. Cùng sát ướp cổ đi xa, Cao Phi theo trong mật thất đi ra, thông qua sâu mẹ cỏ, tìm được đã sợ co lại thành một đoàn sâu mẹ. Sâu mẹ chui vào dưới lòng đất hơn 10 triệu chỗ, co lại thành một đoàn, cho dù là gần ngay trước mắt, thoạt nhìn cũng giống một tảng đá, sâu mẹ tộc ngụy trang thiên phú quả nhiên lợi hại. Tại nhiệm vụ thư bên trong, đem sát ướp cổ hình dung gặp phải hẳn phải chết, Cao Phi trải qua sau đó, lại cảm giác không có quá lớn nguy hiểm thứ này sẽ không coi chừng ngươi không đi như vậy cũng tốt làm cao phi theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra thức ăn nước uống thả vào trong mật thất đối sâu mẹ nói rằng có thể cảm nhận được sát gớp cổ khí tức à? sâu mẹ tự tuyệt khăng khăng tự mình không cảm giác được cao phi vui vẻ sát cướp cổ khí tức rất đặc biệt không có gặp phải trước chỉ sẽ cảm thấy tim đập nhanh nguy hiểm kiến thức qua một lần sau đó kỳ thật không cần sâu mẹ chính hắn là có thể tại khoảng cách rất xa cảm thụ được ô đi nói không sai sâu mẹ loại sinh vật này chắc là sẽ không thật tình phụ thuộc vào những sinh vật khác trí tuệ của nó không chút nào thấp hơn nhân loại ngươi liên rồi loại sinh vật này rất nguy hiểm Vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Gặp Cao Phi thực sự đuổi theo xác cướp cổ chạy, sâu mẹ tại Cao Phi đầu vai kịch liệt và mẹo, hận không thể một cái nuốt Cao Phi, nếu không phải sâu mẹ cổ tại Cao Phi cái đó cổ quái không gian trong, nó đã sớm muốn giết chết Cao Phi. Cao Phi mặc kệ nó, cảm giác xác cướp cổ quay lại hướng nơi đây chạy tới, ném sâu mẹ tiến nhập mất thất, sâu mẹ chỉ có thể liều mạng hướng dưới đất chui, dùng ngụy trang thiên phú để cho mình nhìn qua giống một tảng đá. Cao Phi có chút hơi hứng phấn, tránh mèo trò chơi bắt đầu rồi, xác cướp cổ đi, Cao Phi truy, xác cướp cổ tìm, Cao Phi tránh. Xui xẻo chỉ có đáng thương sâu mẹ, mấy ngày kế tiếp, nó đào thành động kỹ thuật nhanh chóng để thăng bên trong. Quy một chương 106, thiết huyết công lược. Chương 106, thiết huyết công lược. Truy tung xác Cướp cổ ngày thứ 12, Cao Phi nắm chặt Song Quyền, nhìn xác Cướp cổ tiến nhập địa huyệt, nửa ngày chưa hề đi ra. Không sai, chính là chỗ này, rốt cuộc tìm được xác gớp cổ xảo huyệt. Sâu mẹ bung ra trong nhật ký, cái này 12 ngày thời gian, Cao Phi có thể không nhanh không chậm bám theo xác Cướp cổ, đối với nó mà nói liền quá nguy hiểm, hầu như tùy thời cũng có thể bị xác Cướp cổ phát hiện, loại này không có ý thức sinh vật, khiến nó gửi được mãnh liệt nguy cơ khí tức. Cao phi từ từ lui về phía sau, rút khỏi ngoài 10 dặm, lấy ra địa đồ, tìm được tự mình vị trí, tiếp theo tìm được 10 dặm ngoại địa hiệuệt vị trí, hai điểm định vị, lấy địa hiệuệt làm trung tâm, bắt đầu vẽ tròn, từng tròn ở giữa khoảng cách là 50m. Bộ này địa đồ hoạt động, là Lâm Phong chuyển tới rất nhiều trong tài liệu một phần. Vốn cho là không cần, không nghĩ tới còn rất thực dụng. Tiếp theo là xác gớp cổ phạm vi hoạt động, mấy cái tròn đan chéo điểm, rất nhanh tạo thành một cái diện tích ước 200 giảm hình chứng. Theo cao phi tại đồ lên hoạt động, giao lộ càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì vượt quá 100. Nhìn những thứ này định vị điểm, cao phi lắc đầu, nhất định phải tiến hành sàng chọn. Số lượng quá nhiều, cho dù có Lâm Phong cung cấp cái loại này công cụ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Xuất ra địa đồ thao tác chỉ nam sách nhỏ, nhìn kỹ một lần, không ngừng tại địa đồ lên cắt giảm định vị, thẳng đến còn lại 30 khoảng trượng, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Cùng các đồng đội tách biệt đã 12 ngày, lưu cho cao phi tự do hoạt động thời gian không nhiều lắm, theo như thần bộ đường quy định, giống cao phi như vậy người mới, nhất định phải định kỳ hồi báo. Tìm được thứ nhất định vị điểm, lấy ra Lâm Phong chuyển tới công cụ, thứ này thoạt nhìn rất bình thường, chính là một cái xe nhỏ, sễn có thể kết nối dài thêm. Khoan hay nói, thứ này nhìn tầm thường Còn dùng rất tốt, cao phi khí lực, rất dễ dùng loại này gọi là Dương Sen vận, trên mặt đất mặt đánh ra một cái mấy trượng sâu tiểu lỗ tròn, cái động khẩu chỉ to chừng một chén, vết động rất chân chuẩn. Tiếp tục hướng xuống, đánh 10 trượng sâu, Lâm Phong cho hắn kết nối cọc đã dùng hết rồi. Cao phi cẩn thận kiểm tra đào lên thổ nhượng đã vụt, mà không đổi sắc đem đất thạch lấp lại. Thứ nhất lỗ, thất bại. Cái này ở trong dữ liệu, kỳ thật hắn có thể tự mình chế tác càng nhiều hơn Lạc Dương Sen liền cọc, bất quá 10 trượng đã là hắn dự đoán bên trong, có khả năng nhất phát hiện mảnh khỏe chiều sâu, đánh sâu hơn động đã không nhiều làm ý nghĩa. 30 định vị điểm, chỉ cần có một cái có thể phát hiện vấn đề là có thể chứng minh Lâm Phong suy đoán là chính xác, Cao Phi sẽ không trông cậy vào một lần có thể thành công. Lạc Dương sẻ ngoài ý liệu dùng tốt, thời gian so Lâm Phong dự liệu muốn ngắn rất nhiều, một cái lỗ thủ nhiều nhất một cái thời cơ là đủ rồi, cái này còn bao gồm đối thủ nhưỡng cắt đá kiểm nghiệm. 30 định vị điểm, không cần 2 ngày, không đúng có thể mở rộng tìm tòi phạm vi. Sát Cấp Cổ thường lui tới chỗ, cực nhỏ có thể thấy âm linh, lại thêm nhìn không thấy động vật, ngoại trừ phải cẩn thận sát cấp cổ ở ngoài, Cao Phi hành động càng thêm tiện lợi. Thẳng đến thứ 10 cái lỗ thủng, Lạc Dương sẽ đánh tiếp khoảng năm chượng cảm giác được một tia cứng rắn vật, Cao Phi run run sảnh cọc, để sảnh đầu trong lòng đất thoáng di động, thăm dò đá lớn bé. đi qua hơn nửa ngày thời gian, hắn đối lạc dương sảnh loại này công cụ, đã dùng thuận bùn xùi gió. không lớn công phu, một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, theo bùn đất nhấc tới mặt đất, Cao Phi đưa tay nhẹ nhàng lau, lộ ra tản ra ánh sáng nhạt tảng đá. đây là một khối tiêu chuẩn nguyên thạch, cùng Cao Phi trước đây đạt được nguyên thạch độc nhất vô nhị. Cao Phi đang cầm nguyên thạch ngơ ngác ngồi dưới đất, Lâm Phong nói đúng, xác cổ quả nhiên cần cái loại này gọi năng lượng vật, nguyên thạch chính là năng lượng của nó. nói cách khác, khu vực này dưới đất có rất nhiều nguyên thạch, đây là một cái nguyên thạch khoáng tràng. Hưng phấn, nhất định là có, càng nhiều hơn chính là cuốn quyết cùng sợ hãi. Cao Phi quá biết một mảnh nguyên thạch khoáng tràng đại biểu là cái gì? Tinh Phong huyết vũ, núi thây biển máu. Nguyên thạch là đề thăng nguyên thực lực võ giả trực tiếp nhất hữu hiệu tài nguyên, vì tranh đoạt nguyên thạch khoáng, đều lại thương hội không tiếp đánh một trận. Nơi đây cự ly thiết huyết thương thành không xa, những thứ khác thương hội cho dù có tâm cũng là vô lực, cho nên nơi đây nhất định là thiết huyết sân nhà. Đều đại thương hội đối hội bên trong đệ tử, vẫn có chút chiếu cố, có thể nguyên thạch khoáng tràng không ở nhóm này. Phát hiện nguyên thạch khoáng tràng là rất nhiều lại công, có thể ngươi nếu dám lên lòng tham, thương sẽ có là thủ đoạn để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Xem trong tay nguyên thạch, Cao Phi độc lòng, trời mới biết cái này một mảnh có bao nhiêu nguyên thạch. Thông Thần Châu là nguyên thạch tiêu hao nhà giàu, bất kể có bao nhiêu, nó đều nuốt phải dưới tự mình muốn tu luyện, sâu mẹ cần đại lượng nguyên thạch. Trước hắn tuy rằng lấy được một phần, có thể về điểm này nguyên thạch, đừng nói cung ứng Thông Thần Châu, liền hắn và sâu mẹ cũng phải dùng ít đi chút. Liêu gia nguyên võ giả, tương tự cần nguyên thạch cung cấp, cũng không đủ nguyên thạch, Cao Phi không cảm thấy trung tâm loại vật này có thể bảo trì bao lâu. Trước lén lén khai thác một phần, Cao Phi lập tức liền hủy bỏ biện pháp này, lấy thiết huyết thương hội thực lực, hắn nghĩ không ra biện pháp có thể trộm ngắt mà không bị người phát hiện. Đối Nguyên Thạch Khoáng Tràng lý giải, thương hội trong có quá nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, Cao Phi liền nghiệp dư cũng không bằng. Nếu như không phải là Lâm Phong nhắc nhở, cùng cung cấp kỹ thuật hỗ trợ, Cao Phi căn bản sẽ không đem xác gướp cổ địa huyết cùng Nguyên Thạch Khoáng Tràng liên hệ với nhau. Hoặc làm bộ không biết, kế tục tham dò nhiệm vụ, tìm thời gian lại lén lén lấy quặng. Cao Phi suy nghĩ loạn thành nhất đoạn, tức không nơi chỗ này có trưởng, lại nghĩ không ra có thể an toàn trộm ngắt Nguyên Thạch biện pháp. Lấy ra giấy bút, bắt đầu viết thư, đem chính mình tình hình gần đây cùng nghi hoặc viết xong tiến nhập thông thần châu liên tục hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi tốt đưa xong tín sau đó cao phi xuất ra cái ăn mị mị ăn một bữa tiếp theo lại mị mị ngủ mơ giấc cùng cao phi ngủ đủ thông thần châu bên trong quả nhiên đã có hồi âm lâm phong tín biết rất dài hắn cũng không có trực tiếp nói cho cao phi hẳn là nên lựa chọn thế nào mà là hỏi cao phi đối thiết huyết thương hội thái độ là muốn trưởng kỳ cắm dễ tại thiết huyết thương hội vẫn là làm một quá độ lâm phong nhắm thẳng vào huy tâm hỏi cao phi đối tương lai có cái gì quy hoạch xem đến nơi này cao phi có chút mở miệng hắn sẽ không gì kế hoạch xong đi ban đầu ở lam tam thập tam dịch thời điểm chỉ muốn kiếm chút tiền, quản gia bên trong thiếu nợ trả lại, người một nhà có thể đoàn viên. Ngoài ý muốn đạt được thông thần châu, gặp phải nhà, chạy ra phong hoa thương minh, tiến nhập thiết huyết, đoạn đường này chỉ vì cầu sinh, nơi đó có công phu muốn khai. thấy lâm phong mấy vấn đề, cao phi tinh tâm lại, tỉ mỉ suy nghĩ, hắn đối thiết huyết thương minh có ý kiến gì không? Có a, thời gian quá ngắn, thật không có gì cái nhìn. thiết huyết thương minh, một cái rất tích cực, hung hãn thương minh, nội bộ cũng tương tự có chuyện, cũng không giống phong hoa cái loại này nhán hiệu lâu đời thương minh như vậy rõ ràng. về phần thiết huyết người, cao phi tiếp xúc không nhiều lắm. Triệu anh đối với hắn tốt, tuy rằng ngoài mặt cực kỳ bá đạo, cũng không khó nhìn ra nàng đối cao phi chiếu cố. Nhạc Thi, Cố Trường Phong, Tương Anh, Diêu Tinh bốn thủ hạ, nếu có tài hoa, năng lực cũng không tệ, tại đối với mình chưa quen thuộc dưới tình huống, vẫn như cũng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ thiết huyết thế hệ trẻ vẫn là tương đối xuất sắc. Từ trong lòng xuất ra một phần khác địa đồ, đây là một phần cao phi biết, rất toàn bộ thương đạo địa đồ, mặt trên tiêu suất thương đạo đạt hơn 12 đầu. Dùng địa đồ thao tác chỉ nam lời giải thích, đây là một chương cao phi biết đến, thế giới này rất toàn bộ thế giới địa đồ. Mặt trên không chỉ có thương đạo còn có thương thành, hiểm địa, cấm địa, thế giới lớn như vậy, cao phi lại tìm không ra thích hợp bản thân sinh tồn không gian. nếu như chỉ là một mình hắn, hoặc là tìm cái hẻo lánh thôn chấn này suốt đời. không được, tuyệt đối không được, như thế tiêu cực ý nghĩ, cao phi là không thể chịu đựng được, được. chưa nói xong có người nhà chờ hắn đi trở về, tính là không có người nhà liên lụy, hắn không muốn qua cuộc sống như thế. có thể, thiết huyết cũng là lựa chọn tốt. cao phi ở trong đầu đem tam đại thương minh qua một lần, khoan hay nói, thiết huyết thương minh có thể thực sự là một cái lựa chọn tốt. cúi đầu, tiếp tục xem lâm phong thư, mặt trên cho ra nhiều loại ý kiến. Nếu như Cao Phi muốn dựng thẳng mở cờ thiết thương hành, phải làm thế nào như thế nào, muốn dung nhập thiết huyết, lại nên như thế nào thao tác. Nhìn Cao Phi hiểu ra, kinh vi thiên nhân. Tổ địa người, đều lợi hại như vậy sao? Cao Phi tự nhiên không biết, Lâm Phong sớm đã không phải là một cái người đang chiến đấu, dưới tay hắn có một cả đoàn đội giúp hắn phân tích. Tuy rằng ông chủ cho đi ra ngoài phân tích án lệ giống như đang chơi game, ai có thể làm cho nhân ra là lão bản đâu, ông chủ nói gì là gì, mọi người nỗ lực công tác là tốt rồi. Liên như nghiên kiện công trình bộ những thứ kia trình tự vẫn nóng, phân tích một loại tu luyện công pháp cải tiến cuốn mẫu, còn có so đây càng xả đẳng a. Cao Phi sau khi xem xong, nhắm mắt lại trầm tư nửa canh giờ, dung nhập thiết huyết, là ý đồ không tồi. Ít nhất tại lúc này xem ra, hắn tìm không ra lựa chọn tốt hơn. Đã muốn dung nhập thiết huyết, hắn lại là Triệu Anh mang vào, tự nhiên mà vậy tính là là Triệu hệ một chi nhân mã, phải nghĩ biện pháp để thăng mình ở Triệu hệ đại lao bản trong mắt địa vị và giá trị, đồng thời còn phải cố gắng củng cố cùng để thăng Triệu hệ tại thiết huyết bên trong địa vị. Đáng tiếc, hiện tại hắn đối Triệu hệ hiểu rõ quá ít, cần tìm thời gian lý giải càng nhiều tin tức hơn, có những tin tức này, Lâm Phong liền có thể giúp hắn phân tích càng nhiều hơn nội dung. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không phải là phí hắn muốn kim tệ, tiền vàng, cao phi khỏe môi nết lên mỉm cười, tại mấy tháng trước hắn còn đang là tiền vàng tiền não, hắn hiện tại đã sớm không quan tâm tiền vàng những thứ này, nguyên thạch mới là hắn cần nhất, lấy giấy bút thật nhanh viết phong hồi âm, lại thêm một túi tiền vàng, đồng thời đưa vào thông thần châu, lâm phong vẫn là tương đối đáng tin cậy, người ta trước hàng sau tiền, cao phi thỏa mãn sau đó cho thêm tiền vàng là được rồi, dựa theo lâm phong quy hoạch ra sách lược, tặng lễ liền muốn đưa một phần làm đối phương không cách nào cự tuyệt đại lễ, tiểu đả tiểu não là không được tác dụng, cho nên cao phi cần đối mạnh này quãng trường tiến thêm một bước thăm dò, tốt nhất có thể cho ra chính xác số liệu. Có thứ nhất định vị điểm, kế tiếp liền dễ nhiều vài ngày sau, Cao Phi trong tay địa đồ đã hoàn toàn thay đổi, mặt trên đánh dấu đầy đủ loại chỉ có hắn có thể xem hiểu ký hiệu, đây là phòng ngừa địa đồ rơi vào tay người khác. Đồng thời, Lâm Phong phần thứ 2 công lược đưa đến, đây là theo như Cao Phi lấy dung nhập thiết huyết là tiền đề, chế định xuống tới toàn bộ sách lược, món quà lớn đầu tiên, dĩ nhiên chính là chỗ này Nguyên Thạch khoáng tràng. Quy 1 chương 107, Hắc ý ma nữ. Chương 107, Hắc ma nữ. Nguyên Thạch khoáng diện tích không có Cao Phi tưởng tượng lớn, đây là một cái dài bốn dặm, chiều rộng khoảng 2 dặm con trường, rất nông chỗ, vốn trường liền phát hiện Nguyên Thạch sâu nhất chỗ, Cao Phi tự chế không ít sản cọc, một mực đánh tới 60 triệu sâu. Lại căn cứ Lâm Phong cung cấp một loại gọi phương thức vật, kiểm tra đo lường mỗi mét vuông bên trong nguyên thạch mật độ, tiến hành tính toán, Cao Phi tốn 6 ngày thời gian, tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, mới đại trí tính toán ra mảnh này quáng trường ẩn chứa nguyên thạch tổng số 1740 triệu khối nguyên thạch. Đây là một cái cũng không con số chính xác, bất quá đối với Cao Phi mà nói, đã chính xác kinh người, trước đây tại trạm dịch thời điểm, không ít nghe người ta nhắc lên nguyên thạch khoáng. Thông thường mọi người khoác lát thời điểm, sẽ nói cái nào phát hiện đại hình nguyên thạch khoáng loại lời nói. Có thể đại hình nguyên thạch khoáng tới cùng bao lớn, còn chưa có không ai nói rõ được. 1740 triệu, chuẩn như vậy xác thực số liệu, Cao Phi là không cách nào tưởng tượng. Trong lòng hắn suy đoán, tính là những thứ kia phụ trách mở nguyên thạch khoáng quản sự, sợ là rất khó đo ra như thế con số chính xác. Cái này 6 ngày thời gian, dựa theo Lâm Phong tìm mộ phương pháp, Cao Phi học được rất nhiều thứ. Đồng thời rất kỳ quái, nguyên thạch loại này tài nguyên thực sự là cổ quái, mỗi khối không khác nhau lắm về độ lớn, đều là người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn giống đá cuội giống nhau. Cái này là thế nào hình thành? Vì sao nguyên thạch đều là như thế này? Tính là nhân công đá vụn Không có khả năng đem nhiều như vậy nguyên thạch đập như thế đều đều. Tại do xét qua trình bên trong, Cao Phi tự nhiên muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mỗi đo vẽ bản đồ một cái dấu nát câu, hơn phân nửa nguyên thạch đều vào túi bên eo của hắn. liền sâu mẹ mấy ngày nay đều ăn no rồi, không sai biệt lắm. Nhìn địa đồ lên tiêu suất đánh dấu, Cao Phi biết nên tiến hành bước kế tiếp. Đã chuẩn bị tại dung nhập thiết huyết, phần này đại công, tự nhiên là muốn giao cho triệu gia. Tránh xác cướp cổ khí tức, dựa theo địa đồ lên an toàn tuyến, cùng nhau hướng về đi. Thấy xa xa mảng lớn âm linh thời điểm, Cao Phi rốt cục có thể thở phào có sâu mẹ tại, âm linh căn bản không phải vấn đề, vạn tộc chiến trường lên, để cho người đau đầu chính là sát cước cổ, cái này đồ chơi, tính là thiên tôn gặp phải, rất quan quyết, nếu như có thể nhẹ nhõm chém giết, vạn tộc chiến trường cũng sẽ không bị liệt là cấp 5 hiểm địa. nguyên thần đường nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm ra một cái tận khả năng tránh sát cước cổ, tương đối an toàn thông đạo. bên hai truyền đến một tia dị hưởng, cao phi trong nháy mắt nằm trên mặt đất, sâu mẹ bản thành xa trận, bốn phía nhìn xung quanh, một lúc lâu chỉ hướng một cái hướng khác. tại hiểm bên trong, sâu mẹ năng lực cảm ứng so cao phi còn mạnh hơn nhiều. ba dạng ngoại có chiến đấu, cao phi cũng không đứng dậy. Tứ chi địa, kể sát mặt đất về phía trước lúc đích, đừng xem mỗi lần hoạt động biên độ rất nhỏ, tốc độ cũng không chậm, đây là hắn tiến nhập vạn tộc chiến trường sau đó luyện ra được bản lĩnh. Chốc lát công phu, Cao Phi nằm ở một chỗ chỗ chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua đá khe hở, nhìn về phía ngoài trăm thức chính đang chiến đấu hai người, toàn thân thả lỏng, ngừng thở, nguyên lực hơi vận chuyển, để tim đập tốc độ xuống đến thấp nhất. Ngoài trăm thức chiến đấu hai vị lão giả, có một vị Cao Phi nhận thức, chính là thứ 6 ban chủ sự, cấp 8 đại tôn giả kỳ quang, khác một cái vóc người thấp bé, toàn thân áo đen, cầm trong tay nhật nguyệt vòng, trên mặt mang cái khăn đen, thấy không rõ ràng, rớp, theo trên thể hình phán đoán phải là một nữ tử. Tại hai người cách đó không xa, trên mặt đất còn nằm một cái người, chính là Triệu Anh. Lúc này Triệu Anh máu me be bét khắp người, mắt Trần có thể thấy vết thương liền có vài chỗ, hơi phập phồng trong lực, chứng minh nàng còn sống. Chỗ xa hơn, gãy chi tàn phá hiện đầy phương viên vài dặm, ít nói cũng có mấy chục cụ thi thể. Điều chỉnh tốt hô hấp và tim đập, Cao Phi chậm rãi hướng Triệu Anh leo đi, địch ta phân minh, Cao Phi sẽ không ngốc đến giúp cực quang đánh nhau, hắn một cái nho nhỏ bốn cấp cũng lên chính là đưa món ăn, còn không bằng nghĩ biện pháp cứu Triệu Anh. Vạn tộc chiến trường cự ly thiết huyết thành cũng không xa, có thể tính là thiết huyết địa bàn, chết nhiều người như vậy không có khả năng không khởi hành tín hiệu cầu cứu, chỉ cần có thể kéo ở một thời gian ngắn là đủ rồi. Cực quang cùng hắc y nữ nhân tốc độ quá nhanh, cao phi chỉ nhìn thoáng qua, liền có chủng tráng vắng đầu, cảm giác buồn luôn không dám nhìn nữa, lấy hắn bốn cấp cung phụng nhãn lực, rất khó phân biệt ra được cái nào chiếm thượng phong. theo thi thể đấy đất, cũng biết cái đó hấp y nữ nhân hẳn là càng mạnh chút, đang cùng cực nhỏ chiến đấu đồng thời, còn có thể thuận lợi giết chết cực quang mang tới người, liền triệu anh như vậy lục cấp đại đỉnh cung phụng đều bị trọng thương. hừ, cô gái áo đen lạnh giền một tiếng, tay trái thiên luân chém về phía cực quang, tay phải nguyệt luân rời khỏi tay. Vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đơn tuyến bắn về phía Cao Phi, Cao Phi vẫn là quá để cao mình, bất kể hắn thế nào điều chỉnh hô hấp tím đậm, tại trong vòng trăm thước không có khả năng giấu diếm được cưỡng giả. Cử quang trong mắt thoáng qua một chút do dự, mỗi lần ngăn cản Nguyệt Luân thời điểm, hắn đều cần phải trả giá thật lớn. Nếu như Nguyệt Luân là bắn về phía Triệu Hoanh, hắn liều mạng thủ thường cũng muốn ngăn cản, đổi thành người khác, hay là thôi đi, hắn cần tiết kiệm nguyên lực, tận khả năng ngăn chặn cô gái áo đen. Cao Phi trong lòng run lên, tới không vội tìm nguyên nhân biến mất tại chỗ, tiến nhập thông thần châu, mắt thấy một đạo ngân quang tại vừa rồi tự mình nắm út sắp chỗ đảo qua trên không trung vòng hai cái chuồng, bởi vì mất đi mục tiêu, lần thứ hai trở lại hấp y tay của nữ nhân bên trong. Nghi cô gái áo đen kinh ngạc kêu một tiếng, nàng nhật nguyện xoay lên, không chỉ là ít có chiến đấu nguyên khí, còn có chứa tập trung khí tức, tự động truy tung năng lực, chỉ cần thực lực so với nàng thấp, xuất thủ sau đó hiếm thất bại. Cự quang trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, di chuyển vị trí thuật, mang nàng đi. Cự quang trầm giọng nói rằng, thanh âm không lớn, lại có thể chuyển ra cách xa mới dặm Cao phi thân hình xuất hiện lần nữa, hành tung đã vạch trần, đương nhiên sẽ không trên mặt đất bỏ, cong lưng về phía trước vội mạnh, đánh về phía triệu anh. Nguyện luân lần thứ hai bay ra đôi quang trong mắt vẻ do dự càng đậm, có muốn hay không ngăn lại. Cao Phi cơ thể hư không tiêu thất, cực quang yên tâm rất nhiều, Cao Phi tư liệu hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, không có nghĩ đến tên tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, triệu anh ánh mắt không sai à. Nói lên hắn đội nhân mã này, tự nhiên không phải không chuyện nhàn rỗi, chạy vạn tộc chiến trường tới đi dạo, khai thác loại chuyện này, tự nhiên có trong tay tham dò thành viên phụ trách, cũng không cần hắn một vị cấp 8 đại tôn giả tự mình lên sân khấu. Hơn 10 ngày trước, Diêu Tinh đoàn người phản hồi thiết huyết, hồi nguyên thần đường báo bị, báo lên tại vạn tộc chiến trường bên trong phát hiện, quan trọng nhất là xin giúp đỡ, mấy người bọn hắn thân là hộ vệ đem thăm dò thành viên vứt bỏ, đây là tương đối đáng xấu hổ sự tình. đáng tiếc bọn họ báo cáo đá chim nái biển, căn bản không ai để ý tới. Trên thực tế, nguyên thần đường tổn thất là rất lớn, thăm dò mới hiểm địa, vốn là nguy hiểm tùng tùng. Thăm dò thành viên thực lực chưa chắc có rất cao, nhưng bọn họ bảo mệnh bản lĩnh cũng sẽ không chênh lệch, cho nên thăm dò thành viên tổn thất ngược lại là nhỏ nhất, thông thường chết đều là thăm dò thành viên hộ vệ. Giống cao phi loại tình huống này, tại vạn tộc chiến trường lên cực kỳ thông thường, thất tung mấy tháng thậm chí nửa năm đều không phải số ít, không chắc lúc nào thăm dò thành viên mình chính là một thân chật vật trốn về. Nếu như không có trốn về, liền chết quên đi, khai thác vốn là nguy hiểm nghề nha, cái nào có thể bảo đảm nhất định sẽ còn sống trở về. Thiết huyết cho thần bộ nguyên thần đường siêu cao đãi ngộ, chính là xuất xứ từ thai hắn nhóm muốn đối mặt nguy hiểm, cùng với có thể cho thiết huyết thương hội mang tới lợi ích. Cao tiền lợi, gặp phải tất nhiên là cao mạo hiểm. Diều tinh đợi vài ngày, gặp được mặt không ai phục hồi, chỉ có thể đi tìm Triệu Anh. Triệu Anh nhận được tin tức sau, do dự một lúc lâu, dù sao mất tích thời gian quá ngắn, nàng bất tiện mời người giúp đỡ, thần bộ đường có quy củ của mình, tính là nàng có một vị thiết trưởng đường cha, không quản được nguyên thần đường chuyện cuối cùng vẫn là Triệu Anh lo lắng, tự mình tìm tới Cực Quang. Cực Quang trở ngại tại Triệu Đức Hậu sĩ diện, vừa đúng vô sự, liền tự mình mang theo Triệu Anh cùng một nhóm trong tay, tiến nhập vạn tộc chiến trường. Nhắc tới cũng xảo, tiến nhập vạn tộc chiến trường không lâu, liền gặp phải Hắc Y nữ nhân, nơi đây vốn là thiết huyết sân nhà, ít nhất thiết huyết người là cho là như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Ai có thể nghĩ tới, nữ nhân này vừa ra tay liền âm ngoan vô cùng, nhật nguyệt vòng quỷ dị khó lường, một bên ngăn trở Cực Quang công kích, còn thuận lợi dùng nguyệt luân chém giết hắn mang ra ngoài thiết huyết chúng. Cuối cùng liền Triệu Anh đều bị bị thương nặng, tuy rằng cởi hành tín hiệu cầu cứu, thế nhưng cùng thiết huyết cao tầng chạy tới, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cao Phi, cũng chính là tại lúc này điểm xuất hiện ở nơi này, ôm lấy Triệu Anh, lan khỏi chỗ, rơi xuống chỗ trúng chỗ, đem Triệu Anh che ở trước ngực, cảm thụ khí tức của nàng bình ổn, sừng sốt một chút, tình huống gì? Ngu nốc, kế hoạch của ta đều bị ngươi phá hủy. Triệu Anh mở hai mắt ra mắng, tuy là tức giận mắng, lại cũng chẳng có bao nhiêu tức giận, ngược lại mang theo mỉm cười. Cao Phi lúc này mới phát hiện Triệu Anh che tại ngực trong tay, cầm một cây châm tình trạng vật, không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là kiện nguyên võ. Muốn cũng là, phụ thân của Triệu Anh thế nhưng thiết quyền đường đường chủ đứng đắn cựu cấp chuẩn thiên tôn trên người nàng làm sao có thể không có món đồ bảo mệnh triệu anh không chỉ có thể tự bảo vệ mình còn chuẩn bị âm hắc e. nữ nhân lại bị cao phi đảo loạn hừ coi như các người gặp may mắn hắc y e. nữ nhân lạnh rên một tiếng nhật nguyệt hai vòng cung bay làm cho cực quang lún cuốn tay chân khó khăn ngăn trở hai vòng cặp kia vòng đã đi theo cô gái áo đen đi xa hét dài một tiếng từ xa đến gần mắt thấy trước vẫn là một điểm đen trước mắt đã đến phụ cận tới chính là thiết huyết thiết quyền đường đường chủ phụ thân của triệu anh triệu đức hậu cực quang tín hiệu cầu cứu tự nhiên không có triệu anh phát ra tín hiệu hiệu quả tốt quan hệ đến nữ nhi anh mặc kệ có chuyện gì gấp cũng sẽ trước để ở một bên thấy triệu đức hậu cự quang thở phào nhẹ nhõm chính là nghĩ đến triệu anh hội hướng phụ thân cầu cứu hắn mới gượng chống đến bây giờ nữ nhân kia thực lực kỳ thật cũng không cao lại cực kỳ khó chơi ma tộc triệu đức hậu trước quét mắt một cái cao phi trong ngực triệu anh xác nhận chỉ là chút bị thương ngoài da lúc này mới lên tiếng hỏi Hẳn là là nàng che lại khuôn mặt chỉ lộ hai mắt trong mắt có nhật nguyệt đồng tự ảnh 9 phần 10 là ma tộc cực quang nói rằng kỳ quái ma tộc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này Triệu Đức Hậu như mày, nơi đây có thể tính làm là thiết huyết địa bàn, ma tộc đơn giản sẽ không vi phạm. Cao Phi nâng dậy Triệu Anh, do dự một chút nói rằng, có thể, có thể ta biết. Ngươi biết cái gì? Triệu Đức Hậu nhẹ giọng hỏi, Cao Phi cảm giác suy nghĩ một trận mất trầm, thông thần châu khởi hành một trận nhẹ lạnh khí tức, ổn định, Cao Phi tâm thần. Quy một chương 108, phe phái. Chương 108, phe phái. Cao Phi nhìn thoáng qua bên người ba người, do dự chốc lát, Triệu Đức Hậu từ không cần phải nói, Triệu Anh là nữ nhi của hắn, càng là rất xem xét tự mình người, không việc gì, có thể cực quang người này liền không nói được rồi. Tuy nói cực quang là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cùng Triệu Đức Hậu quan hệ không tệ, có thể quan hệ đến là tốt tới trình độ nào hắn cũng không biết. Triệu Đức Hậu trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, vừa rồi một câu kia, trong thanh âm mang theo ẩn hàm nguy lực, Cao Phi rõ ràng chỉ là hoảng hốt trong đáy mắt, thật kỳ quái tiểu tử. Cao Phi phải nữ nhi có phần coi trọng, chuyện này hắn thế nhưng phải người tỉ mỉ điều tra, thậm chí còn phái nữ nhi bên người bà tốt, chém hỏi thăm qua, kết quả cũng không phải là hắn lo lắng như vậy, nữ nhi chỉ là đơn thuần muốn tán thành đệ đệ. Đã không phải là hắn lo lắng tình yêu nam nữ, Triệu Đức Hậu liền lười hỏi nhiều, tùy nữ nhi đi chơi là tốt rồi, thời gian rảnh chơi ngắn ngủi. Dĩ nhiên là sẽ đem tiểu tử kia quên mất. Không nghĩ tới, luôn ẩn hà nguyên lực, cư nhiên bị tiểu tử này nhẹ nhõm tiết được, cái này không đơn giản, tuy rằng hắn không vận dụng nhiều ít nguyên lực, không phải người bình thường có thể gánh bác tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo. Lấy Triệu Đức Hậu thân phận thực lực, chỉ cần đem sự tình chuyển tra rõ là đủ rồi, nhiều che chở một cái cấp 4 tiểu cung phụng, căn bản không tính là chuyện. Cái gì một bậc liền có thiên phú chiến ký loại chuyện này, nghe cái mới mẹ thì thôi, như thế nào đi nữa xuất sắc, bất quá là cái nho nhỏ cũng phụng. Ngày hôm nay, vẫn là hắn lần đầu tiên gặp Cao Phi, mặt mũi bình thường, trên người nguyên lực ba động rất yếu, nguyên vốn cả chút thất vọng không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể chống đỡ được nguyên lực của mình dẫn dụ nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh hả triệu đức hậu ngẩng đầu hướng về phía xa xa nhìn lại hai đạo lưu quang từ xa đến gần trong vòng mấy cái hít thở đã đến phụ cận chuyện gì nghi triệu trại chủ cũng ở đây ông lão dẫn đầu người chưa tới thanh em đã tới thấy triệu đức hậu hơi có chút kinh ngạc lại đảo qua triệu anh trong lòng liền hiểu ngài ngài thế nào đích thân đến triệu đức hậu kinh ngạc nhìn lão giả không mình hành lễ thỉnh ngài an gặp qua đường chủ cực quang vội vàng hướng hai người chào ai là cao phi Lão giả hướng về phía Triệu Đức Hậu khẽ gật đầu, xem như là hoàn lễ, không có trả lời cực quang, ánh mắt đã tập trung Cao Phi, ở đây đều là người quen, chỉ có Cao Phi là hắn chưa thấy qua. Theo nguyên lực khí tức lên, rất dễ phán đoán. Tiểu tử Cao Phi, bái kiến ngài. Cao Phi được rồi đại lễ, trong đầu suy nghĩ, hai vị này là ai? Triệu Anh cha, không chỉ là cấp 8 đại tôn giả, vẫn là thân bộ thiết huyết đường đường chủ, có thể để cho hắn xưng là ngài, thực lực địa vị nhất định phải cao hơn hắn. Tại Thiết huyết thương minh bên trong, có thể cao hơn hắn, cũng chỉ có 5 vị thiên tôn. Hừm, mới vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão giả gặp phán đoán không có lầm. Cao Phi không có chuyện gì, yên lòng. Quay đầu hỏi Cự Quang. Hồi thứ Nhi Đồng, sáng sớm Thiết Quyền Triệu anh báo lại, ta bốn ban thăm dò thành viên Cao Phi thất thủ vạn tộc chiến trường, thuộc hạ dẫn người tới tìm, ở chỗ này gặp phải một ma tộc nữ tử, chiến lực cường hãn, tổn thất nặng nề, bởi vậy khởi hành cầu viện tín hiệu. Cự Quang nói rằng, hắn biết Nhi Đồng là một không thích nói nhà người, hồi báo thời điểm càng ngắn gọn càng tốt, lấy Phương Thiên Ngai trí lực, không cần lo lắng hắn nghe không hiểu. Nếu có thể gây lên nghĩa khác chỗ, mới cần nhiều thêm một phần nói rõ. Phương Thiên Ngai tự nhiên nghe hiểu, toàn bộ sự tình không hợp quy củ, một cái thăm dò thành viên thất thủ chỉ cần không lâu sau, căn bản không tính là chuyện. nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng liền không có tư cách trở thành tham dọa thành viên. hơn nữa triệu anh là thiết quyền đường người, xin nguyên thần đường đường chủ cứu thủ hạ của hắn, đây nhất định là tư nhân quan hệ. những thứ này với hắn mà nói, đều là việc nhỏ, chỉ cần không có buồn nôn đến hắn, phương thiên ngay không thèm để ý. triệu anh hắn tự nhiên là biết đến. triệu đức hậu nữ nhi, thiên phú bình thường, theo tiểu sùng quán, thỉnh thoảng làm chút khác người sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, thấy triệu đức hậu trên mặt có rất ít người hội tính toán. triệu đức hậu thì là trong tay hắn người tin được nhất một tròng, chút mặt mũi này. Hắn tự nhiên muốn cho. Lần này hắn tự mình tiến nhập vạn tộc chiến trường, còn chính là tìm đến Cao Phi. Ý hắn ngoại nhận được tin tức, có người nghiên cứu ra một loại thích hợp với thần tượng một lần nguyên võ. Công kích cực kỳ sắc bén, đây chính là đại sự. Thần tượng tại thương minh bên trong địa vị có chút đặc biệt, số lượng không ít, lại chỉ có thể làm làm công tượng sử dụng. Trên thực tế, thần tượng bản thân liền là nguyên võ giả, chỉ là sức chiến đấu của bọn họ rất yếu, phải bọn họ ra chiến trường, trên cơ bản chính là để cho bọn họ chịu chết. Thương Minh đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, có thể thần tượng số lượng cũng không hề ít, chỉ có thể phóng ở trong nhà làm công tập việc, đích xác là quá lãng phí. Đặt ở trước đây, lãng phí cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao thần tượng sản xuất đủ loại vật tư, là thương minh chủ yếu thu nhập nguồn gốc, trăm ngàn năm qua đều là như thế. Nếu là thật có một loại nguyên võ, có thể cho thần tượng có phổ thông nguyên võ giả sức chiến đấu, này bằng với trong nháy mắt đem thương minh sức chiến đấu để thăng một phần 10 thậm chí nhiều hơn, chuyện lớn như vậy, Phương Thiên ngay tự nhiên muốn tự mình hỏi tới. Tại hắn ly khai thiết huyết thương minh trước, hắn còn đặc biệt đi lộ thiết huyết luyện ngục, đem việc này báo cáo cho trong tu luyện thiết huyết lao ba sư, kỷ nguyên sư để hắn tự hành xử lý. đối với vị lão đại này, phương thiên ngai sống không gian nửa điểm tâm tư phản kháng, mạnh đến mức không còn gì để nói. À theo mấy năm nay thái độ của nàng là có thể nhìn ra, người ta căn bản không quan tâm thiết huyết thương minh, chỉ cần đừng ít đi tu luyện của nàng tài nguyên là tốt rồi. nói kỹ càng tỉ mỉ chút. nghe được cùng ma tộc liền quan đến, phương thiên ngai nhíu nhíu mày. Tam đại tộc tuy rằng rất ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Tính là thiết huyết thương minh vật khổng lồ như vậy, cũng cần cẩn thận ứng đối, không dám có chút sơ suất. Cái đầu không cao, tại ma tộc bên trong xem như là cứ thấp. Toàn thân áo đen, trên mặt có cái khăn đen che mặt, trong tay dùng một đôi nhật nguyện xoay lên, nhất định là nguyên võ. Thực lực hẳn là tại thất cấp đỉnh, khẳng định không tới cấp 8. Cự quang nói rằng, nhật nguyện xoay lên, phương Tiên ngay khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, hẳn là là vị kia hậu nhân, chỉ là chạy đến vạn tộc chiến trường tới làm gì? Tế điện tổ tiên a, minh sơn. Chuyện nơi đây, ngươi trước xử lý một chút, ta hỏi tiểu gia hỏa này một ít chuyện." Phương Thiên ngay quay đầu đối với hắn cùng đi nam tử nói rằng, "Ở đây tất cả đều là lão đại, Cao Phi chỉ có nghe phần, một tiếng Minh Sơn, liền cho hắn biết vị này chính là người nào. Đây mới là lão đại của hắn lão đại, cũng chính là cực quang người lãnh đạo trực tiếp, thiết huyết thần bộ nguyên thần đường đường chủ Thu Minh Sơn, tương tự là cấp 8 đại tuân giả, sắp xếp vị vẫn còn ở triệu anh cha trên, thiết huyết đứng hàng thứ vị thứ bảy đồng sự." "Vâng, ngài." Thu Minh Sơn hơi chào, hắn không vội mà thu thập tàn cục, bọn họ tới quá nhanh, trong tay những người đó Ngồi phi thảm đến nơi đây còn cần chút thời gian. Nơi đây chỉ có hắn và Cư Quang, thu thập những thứ này, tản chi cũng không thể do bọn họ tự mình động thủ. Cao Phi nhìn về phía Triệu Anh, nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên không gạt được Phương Thiên may mắt, tiểu gia hỏa này là nhát gan sợ phiền phức, vẫn là nhớ tình bạn cũ, này cũng có chút ý tứ. Một cổ lực lượng vô hình, nâng Cao Phi cùng Triệu Anh hướng xa xa bay đi, Triệu Đức Hậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không có theo tới, Phương Thiên ngay không có điểm tên của hắn. Quay đầu lại hướng về phía Thu Minh Sơn gật đầu làm lễ, xoay người hướng Thiết Tuyết thành đi. Nếu là Phương Thiên nhai xuất thủ, hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Coi như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Cao Phi phát hiện đã đến địa Liên Nguyên, bên cạnh chỉ có Triệu Anh, nhưng không thấy Phương Thiên Nai thân ảnh, tình huống gì? Phương Thiên Nai không ở, Cao Phi thư thái rất nhiều, vận động tay chân nói lời cảm tạ, "Tỷ, cảm tạ." Triệu Anh đối Cao Phi nói lời cảm tạ rất hài lòng, không nói nhảm, vô cùng đơn giản ba chữ, rất cảm giác thân cận. "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, những ngày qua chạy đi đâu?" Triệu Anh phật nhìn hơi có chút căng thẳng. Không đợi Cao Phi trả lời, Triệu Anh vất tay nói rằng, "Quên đi, ngươi không có việc gì là được, có một số việc cũng nên để ngươi biết, ngươi đối với chúng ta thiết huyết hiệu rõ hẳn là không nhiều lắm." Ta chỉ đơn giản nói cho ngươi biết một phần, những chuyện khác, sau đó ngươi từ từ sẽ biết. Ừm. Cao Phi trong lòng dùng mình, triệu anh biểu tình là lạ. Thiết huyết đại đồng sự kỷ nguyên xưa ngài, đã đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh, đang ở hướng chống tầng thứ cao hơn, bởi vậy cực nhỏ để ý tới thiết huyết tụ vật. Nhị đồng sự chính là trước ngươi đã gặp vị kia phương tiên ngay ngày, ngài phụ trách tổng lý thiết huyết, phía dưới chuyện nhỏ là không để ý tới. Ngay chủ quản chỉ có thần bộ đường, nói cách khác, thần bộ đường là ngài thân tín. Nha. Hiểu. Tuy rằng trước Cao Phi cũng có qua loại này suy đoán, nhưng không có triệu anh nói trực tiếp như vậy xác định rõ. Tại thân bộ trong nội đường, tam đại đường cũng chính là thiết quyền, xích huyết, nguyên thần, cùng với thiên ban, thần phạt, càng là thân tín bên trong thân tín. Triệu Anh tiếp tục nói, cái này càng rõ ràng, Triệu Lao Cha là phương thiên nhai đáng tin thân tín. Triệu Anh hơi có chút do dự, cuối cùng quyết định vẫn là đàng hoàng nói rằng, thân tín ở giữa, tự nhiên cũng là có cạnh tranh. Tam đại đường cùng thiên ban thần phạt ở giữa, liền có cạnh tranh quan hệ. Ba trong đại đường bộ cũng có cạnh tranh quan hệ, đồng thời còn muốn thừa nhận đến từ chính hạ tầng trùng kích. Lấy nguyên thần đường làm thí dụ, Thu Minh Sơn ngài là đường chủ, là cấp 8 đại tôn giả, có thể rũi tay hắn ban chủ sự cũng đều là cấp 8 đại tôn đơn giả, thiết quyền cùng sích huyết cũng gần như là loại tình huống này. cao phi sáng mắt lên, đối thần bộ đường nội bộ tình huống càng phát rõ ràng. triệu tỷ cái này cái bắt đuổi đủ thô à? một mực có thể ôm đến phương thiên ngay chỗ ấy, vận khí không đủ, cao phi không giải thích được liền trở thành thiết huyết cực mạnh một hệ một thành viên. nhớ kỹ, ngay hỏi cái gì liền nói cái gì, không có gì có thể lo lắng. triệu anh rất rồi nói ra, cao phi bừng tỉnh, hắn theo triệu anh trong mắt đọc hiểu, phương thiên ngay hẳn là đang ở phụ cận, đây là cho triệu anh hướng hắn cơ hội giải thích. thảo nào vừa rồi xem triệu anh thần sắc có chút không đúng, nói xong. Triệu Anh vừa dứt lời, Phương Thiên ngay thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người, liền như hắn nguyên bản ở chỗ này giống nhau, vô thanh vô tức, cùng Cao Phi giả Di chuyển vị trí thuật tương xứng. "Gặp qua ngài." Hai người đồng thời chào. Hừm, Triệu Nha đầu nên biết, ta không thích những thứ này tục lễ, lãng phí thời gian. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế một loại chuyên môn cho thần tượng sử dụng vũ khí, nhưng có việc này." Phương Thiên Ngai hỏi. "Quy một chương 109, làm như nào trước mặt lãnh đạo biểu hiện mình." Chương 109, làm như nào trước mặt lãnh đạo biểu hiện mình. Nguyên Lai hỏi là Phi kiếm a, chuyện này trước nhạc thi liền đã từng nhắc nhở qua hắn. Cao Phi thật đúng là không có coi là chuyện to tát, hắn thấy nguyên thạch khoáng tràng giá trị lớn hơn nữa. Dù sao nhu cầu bất đồng, đối Cao Phi mà nói, phi kiếm chỉ là thần tượng tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn, tương tự thủ đoạn Odin thần tượng thuật giảm còn có rất nhiều, hơn nữa đều so phi kiếm cao cấp nhiều. Dù sao Odin cũng không phải là đơn thuần thần tượng, hắn thực lực đã sớm đi đến thoát phàm cấp thiên thần, có rất đánh nữa đấu thủ đoạn. Cao Phi lại bất đồng, trên người hắn mang theo thông thần châu, nguyên thạch nhu cầu lượng quá lớn, bất kể có bao nhiêu nguyên thạch cũng không đủ thông thần châu tiêu hao. Thật có việc này, thuộc hạ cái này đem thần tượng phi kiếm phương pháp luyện chế viết xuống. Giấy bút xuất hiện ở trước mắt, Phương Thiên Ngai đã sớm chuẩn bị, Cao Phi thở phào nhẹ nhõm, xem ra sâu mẹ giấu rất kỹ, liền Phương Thiên Ngai cũng không có phát hiện, trên người nó không phải là xà vòng mà là không gian giới chỉ. Tốn một canh giờ, Cao Phi đem thần tượng phi kiếm luyện chế thủ đoạn cặn kẽ viết đi ra, chỉ viết ra một bậc phi kiếm phương pháp luyện chế, thứ này phải từ từ sẽ đến hắn tại thiết huyết bên trong địa vị có giúp đỡ, một lần xuất ra quá nhiều vật, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Thiên Ngai đã âm thầm đem phương pháp luyện chế nhớ ở trong lòng, hai lòng nhìn thoáng qua Cao Phi, việc này làm thượng, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Lâm Phong thư tín nội dung. Trong nháy mắt tại Cao Phi trong đầu qua một lần, gặp phải loại chuyện này, có nhiều chủng lựa chọn. Cự tuyệt ban cho, không chỉ có thể để cao đối phương hảo cảm, đồng thời còn có thể lưu lại một phần nhân tình. Rất lâu dài, nhân tình so với hiện vật ban cho còn có giá trị. Đưa ra một thượng vị giả nhìn như vô dụng ban cho, tức có thể cho thủ trưởng cảm thấy đã ban thưởng lại cảm thấy ban cho quá ít, tương tự có thể lưu lại một phần nhân tình. Pha mỗi một loại này, Lâm Phong ít nhất cho ra không dưới 10 cái xét lược bất quá vào lúc này, Cao Phi cảm thấy, hẳn là sử dụng tổ hợp phương thức, trước ước sau dương pháp. Ngài, thuộc hạ coi như, Cao Phi nói rằng, Triệu Anh hận không thể lên một cước đem hắn đá bay. Ngươi thật đúng là nói à, chuyện này phải nhường ngài mở miệng. Ngươi mình tại sao có thể lựa thuật trọng điểm cầu? Thấy ngu chưa ngươi? Cứ nói đừng ngại. Hai người vẻ mặt tự nhiên chạy không khỏi Phương Thiên ngay mắt, thật có ý tứ. Tiểu tử này là thực sự ngốc à? Thuộc hạ là từ phong hoa chỗ tới, bên cạnh còn mang theo những người này, trong tay tương đối chặt. Cao Phi nói rằng, chuyện nhỏ, ngươi muốn tiền vàng vẫn là nguyên Thạch. Phương Thiên Nhai cũng không có tham dò Cao Phi sáo lộ, theo Triệu Anh biểu hiện là có thể nhìn ra, tiểu tử này chính là Triệu Đức Hậu một hệ người, hơn nữa còn là Triệu Anh tự tay kéo đi vào, lấy Triệu gia năng lực còn có thể ít đi tiểu tử này sinh hoạt cần. Đây là lấy lui làm tiến, muốn một ít ban cho. Đêm muốn, nếu như có thể nói, thuộc hạ muốn trăm vạn tiền vàng, 10 vạn nguyên thạch. Cao Phi mở miệng nói rằng, Triệu anh mặt đều tái rồi, ngươi thật đúng là muốn a, không chỉ muốn, còn công phu sư tử vọng. Trăm vạn tiền vàng không tính là chuyện, vật kia nguyên võ giả nhìn không thuận mắt, có thể 10 vạn nguyên thạch liền muốn chết, ngươi biết nguyên thạch giá trị cao bao nhiêu a. Vấn đề còn không tại ở nguyên thạch nhiều đáng giá, mà là thứ này số lượng hữu hạn, lại là nguyên võ giả tu luyện nhất định phải tài nguyên, cho dù có tiền, rất khó mua được. Trợ đêm rậm nhưng thật ra có Nhưng số lượng không nhiều lắm, ngươi muốn mua cái 10 miếng 8 miếng không thành vấn đề, ngươi mua trăm viên ở trên thử xem, lập tức liền có người truy tra. 10 vạn nguyên thạch. Nhưng thật ra giá trị, Phương Tiên Nhai không nghĩ tới, Cao Phi rõ ràng dám nhiều như vậy, tiểu tử này điên rồi sao? Đa tặng ngài, thuộc hạ còn có thứ hai thỉnh cầu. Cao Phi sắc mặt không đổi tiếp tục nói, còn có. Triệu Anh Há mồm liền muốn mắng Cao Phi, lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời, rất hiển nhiên là Phương Tiên Nhai động tay chân. Phương Tiên Nhai không tin, Cao Phi hội ngu đến mức loại trình độ này, trước Triệu anh đã đem Phương Tiên Nhai một hệ quan hệ nói rõ, trừ Phi Cao Phi là người ngu bằng không không có khả năng làm ra loại chuyện này. người nói, phương thiên ngai bất động thanh sắc nói rằng, tên tiểu hỗn đản này tới cùng muốn làm gì? thuộc hạ thân nhân còn lưu lạc tại phong hoa các nơi, nếu có thể, muốn mời ngài phái người đi điều tra, ngoại trừ thuộc hạ thân nhân ngoại, liêu gia có thể còn có chút người sống. cao phi nói rằng, càng ngày càng quá mức, người có thể theo phong hoa trốn tới, vận khí đã là cực tốt, có thể bị thiết huyết tiếp nhận, vận khí càng là tốt trời cao. tức thì bị triệu anh cho rằng đệ đệ, người đây là nhẹ nhàng a. còn nước không? phương thiên ngai trong lòng đã dâng lên vẻ tức giận bao nhiêu năm không ai dám tại trước mắt hắn vô lễ như thế, tính là Cao Phi là triệu đức hậu thân nhi tử, Phương Thiên Nhai cũng phải cấp hắn một cái đủ khắc sâu giáo huấn, hơn nữa là loại này không có nửa điểm quan hệ người qua đường. Không sai, tại Phương Thiên Nhai trong mắt, Cao Phi chính là một cái vận khí không tệ người a qua đường. Tại Thương nói Thương, nếu như Cao Phi là dùng phi kiếm luyện chế kỹ thuật, cùng thiết huyết giao dịch, Cao Phi đưa ra yêu cầu bất quá phận, thậm chí còn rất tiện nghi, có thể ngươi bây giờ là thiết huyết người, những yêu cầu này đã vượt qua, hơn nữa qua không phải là một điểm nửa điểm. Còn có một chuyện, vốn hướng muốn ban chủ sự cực quan đại nhân hồi báo có thuộc hạ nơi đây liền hướng ngài báo cáo một chút đoạn thời gian gần nhất công tác tiến triển. Cao Phi từ trong lòng lấy ra địa đồ báo cáo công tác. Nguyên một cái nho nhỏ thăm dò thành viên hướng lao phu báo cáo công tác. Phương Thiên Nhai tức giận giá trị đã vượt qua một nửa, cũng chính là hắn bình thường dưỡng khí công phu rất đủ, bằng không đã sớm một cái tát đập chết Cao Phi. Cao Phi cảm giác không sai biệt lắm, không thể tổng treo Phương Thiên Nhai hứng thú, vị này chính là thiết huyết trên thực tế trưởng không giả, nếu là hắn thiếu kiên nhẫn, sợ là tự mình liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Ngài từ nơi này tới đây, đây là một cái không coi là nhỏ nguyên thạch quãng trạng. Trải qua thuộc hạ dọ xét tính toán, nơi này nguyên thạch khoáng tràng hẳn là cầm giữ có không ít tại 17 bảy ước miếng nguyên thạch. Thuộc hạ đối nguyên thạch khoáng tràng không hiểu nhiều, cũng không biết như vậy số lượng dự trữ tại nguyên thạch khoáng giữa sân tính là bao nhiêu. Không đợi Cao Phi nói xong, trong tay địa đồ đã đến Phương Thiên Nhai trong tay, nhìn mặt trên bừa bộn ký hiệu, không hiểu ra sao, khá tốt vừa rồi Cao Phi dùng ngón tay xẹt qua đại khái phạm vi, bằng không Phương Thiên Nhai tính là cầm đến địa đồ, cũng không biết Cao Phi nói nguyên thạch khoáng tràng ở nơi nào. Nhiệt huyết hướng chống, Phương Thiên Nhai cường vận một cái nguyên lực, đè xuống trong lòng bão động, mười bảy miếng nguyên thạch. Siêu cấp nguyên thạch khoáng a thiết huyết trong tay nguyên thạch khoáng tràng không ít, có tự mình phát hiện, cũng có theo đường thương hội trong tay bắt tới, trong đó lớn nhất một chỗ khoáng trưởng, trải qua mấy năm thời gian dò xét, cuối cùng mới ra kết luận, ẩn chứa lượng ước chừng là 5 ức miếng nguyên thạch. 17 ức, tương đương với trước thiết huyết lớn nhất nguyên thạch khoáng tràng còn nhiều gấp 3, điều này có thể sao? Hơn nữa, Cao Phi một cái người, chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, thế nào cho ra kết luận? Trước Cao Phi vô lễ, đã sớm bị ném ở sau, thậm chí ngay cả cái này cực lớn nguyên thạch khoáng trưởng, Phương Thiên Ngay đều không phải là quá để ý, hắn lại thêm đuổi hứng thú là Cao Phi người này. Người chắc chắn chứ? Phương Thiên nhai hỏi: "Hồi này, có thể xác định sai số nhất định là có, hẳn là tại 1740 triệu miếng quan trừng, lại cụ thể thuộc hạ tính là không ra." Cao Phi cung tính nói: "Ngươi là thế nào phát hiện chỗ này quan trường, lại là thế nào tính toán ra nguyên thạch số lượng dự trữ?" Phương Thiên nhai hỏi: "Đã chỗ này nguyên thạch khoáng tràng tại vạn tộc chiến trường, hắn không vội mà đi tra xét, nơi đây xem như là thiết huyết thương minh nửa sân nhà." Rốt cuộc đợi đến cái vấn đề này, trước những lời này, chính là Cao Phi tại cho mình sáng tạo một cái cơ hội nói chuyện. Bằng không lấy Phương Thiên nhai thân phận, tối đa thuận miệng hỏi mấy câu, không có khả năng cho hắn thao thao bất tuyệt cơ hội. Theo như Lâm Phong Tư liệu biểu hiện, muốn tiến tới, nhất định phải có con đường, tốt nhất con đường liền chỉ là tại thủ trưởng trước mặt biểu diễn tài ba của ngươi. Có thể cơ hội như vậy, vốn cũng không dễ đạt được, cho nên muốn tận khả năng sáng tạo ra cơ hội như vậy. Theo cứu cao lãng, đến là mấy cái thuộc hạ đoàn hậu, Cao Phi trước cho mình dựng đứng một người anh hùng hình tượng, nghị cách cứu viện đội hưu, gặp địch không hoảng hốt, bình tĩnh bình tĩnh, lui lại ở phía sau. Nơi này Cao Phi cũng không có nói quá nhiều, đều là người thông minh, nói nhiều rồi trái lại không đẹp, chỉ cần cho Phương Thiên nhai trong lòng trồng cái này ấn tượng là đủ rồi. Sau đó là đại đoạn phân tích vì sao xác ướp cổ hội di chuyển thuần nữa có chiến lược mạnh mẽ, những thứ này chiến lược là từ đâu tới? Cao Phi trích dẫn Lâm Phong cho phân tích báo cáo bên trong phạm là không quá bất hợp lý suy đoán, đều nói một lần, cuối cùng ra kết luận, xác ướp cổ khẳng định có lực lượng nguồn gốc. Sau đó liền thuật lý thành chương, bám theo xác ướp cổ đến địa huyện, địa đồ hoạt động tra tìm có thể rõ xét điểm, sử dụng tự hành nghiên cứu ra được cái sẻng, tại do xét điểm tiến hành đảo giếng do xét, trước tra ra đại trí phàm vi tiếp theo là chiều sâu, căn cứ môi thất vương bên trong nguyên thạch số lượng nhiều ít, tiến hành phân khu vực tính toán. đừng nói triệu anh, liền Vương Thiên ngay đều nghe tròn vắng, Cao Phi cái này hơn nữa tháng kinh nghiệm. Đặc sắc đến Phương Thiên Nhai hận không thể trong chuyện xưa người là chính hắn. Đặc biệt đối sát góc cổ suy đoán, có lý có cứ, đều loại khả năng phân tích, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đầu là thế nào lớn. Tuy nói phía sau đại đoạn tính toán phương thức, phương pháp tính toán, Phương Thiên Ngai nghe cái hiểu cái không, lại thấy tương đối có đạo lý, theo như cao phi tính toán, cho dù có sai số, sẽ không quá lớn, cái này có thể so với trước đây thương hội bên trong những thứ kia nguyên thạch khoáng trong sân có thể dò xét sư mạnh hơn nhiều. Lại hồi tưởng một chút, trước tiểu tử này đòi ban cho 10 vạn nguyên thạch nhiều không? Không có chút nào nhiều được rồi. Thiết nhất là một phi thường dạng quy củ thương hội, lấy cao phi hai hạng phát hiện trọng đại, đừng nói 10 vạn nguyên thạch, tính là bay lên gấp 10 lần cũng không nhiều. Vạn tộc chiến trường rất lớn, bên trong xác cướp cổ ra cuối chỗ có không ít, nếu như cao phi nói đều là thật, đại biểu vạn tộc chiến trường bên trong, nguyên thạch khoáng tràng số lượng không ít. Tin tức này, so với một cái loại cực lớn nguyên thạch khoáng tràng còn có giá trị. Chuyện này còn có ai biết? Thật lâu, Phương Thiên Ngai mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, tiểu tử này, làm một cái thăm dò thành viên, đáng tiếc á. Thuộc hạ trước đối với người nào đều chưa nói qua. Cao Phi hồi đáp: "Tốt, việc này cấm truyền ra ngoài." Các ngươi về trước thiết huyết." Phương Thiên nhai nói xong, ánh mắt tại Triệu Anh trên mặt đảo qua, ý tứ rất rõ ràng, đối với người nào cũng không thể nói, liền ngươi lão tử đều không được. Vâng hai người không mình hành lễ, đứng dậy thời điểm, đã nhìn không thấy Phương Thiên nhai thân ảnh. "Cao Phi, ngươi nói những thứ kia đều là thật?" Cho đến giờ phút này, Triệu Anh mới kinh hỉ hỏi. Quy một chương 110, việc vặn. Chương 110, việc vặn. Cao Phi quay đầu hướng về phía Triệu Anh cười cười, gật đầu nói, "Đương nhiên là thực sự. Đi, trở lại tìm ta cha đi." Triệu Anh hưng phấn hơi quá, đem vừa rồi Phương Thiên nhai cảnh cáo ném ở sau. "Tỷ Bình tĩnh một chút, chuyện này tạm thời vẫn không thể đối ngoại nói. Cao Phi nhắc nhở. Ừ, ta biết rồi. Triệu Anh sắc mặt rất cổ quái, như thế làm người ta hưng phấn sự tình, lại chỉ có thể giấu ở trong lòng, liền nhà mình cha cũng không thể nói, thiếu chút nữa đem nàng biệt xuất nội thương. Thiết huyết Thành Y Nguyên, người đến người đi, ngựa xe như nước, tại đây phần bình tĩnh xuống, đã có quần quần sóng ngầm. Cao Phi cung cấp lượng dạng tin tức, đủ để tại Thiết huyết nội bộ nhất lên đảo thiên sóng lớn. Chỉ là việc này, tự nhiên có Thiết huyết động sự nhóm, cùng với nhân viên tương quan quan tâm. Đừng xem sự tình là bởi vì Cao Phi lên, lúc này lại cùng hắn không có chút quan hệ nào, liền triệu anh đều không thể giúp cái gì, chỉ có thể nhìn nhà trong nhà ngoại, triệu hệ nhân mã bốn phía điều động, vội vàng người ngã ngựa đủ, lại không người để ý tới nàng, còn triệu đức hậu thân ảnh, càng là đừng nghĩ thấy, Thần công quán sinh ý bình thường, tại đông đảo trong cửa hàng cũng không thấy được. Đại bộ phận người đều tại thần công quán hậu viện, liêu ra võ giả tại dành thời gian tu luyện, trải qua kịch biến nguyên võ giả, mới hiểu hơn thực lực trọng yếu. Nhận được Cao Phi trở về tin tức. Liễu Như Vân mang theo vẻ mặt không tình nguyện, Liễu Chi nên ra cổng trang, đem Cao Phi tiếp nhập nội viện. Đã có người bận rộn nấu nước làm cơm, Cao Phi ngẫu nhiên trở thành đứng đầu một nhà, cùng nhau đi tới. Cao Phi phát hiện trong viện thực vật cũng không ung tùm, rất hiền nhiên. Liễu Chi vị này mục thụ tộc nữ hải, thật đúng là quyết tâm không trồng thực vật. Thảo nào bộ dáng của nàng thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Cứ Cao Phi biết, mục thụ tộc cùng thực vật quan hệ là lẫn nhau ỷ lại, mục thụ tộc có thể để cho thực vật sinh trưởng tốt hơn, tươi tốt thực vật cũng có thể ngược lại để mục thụ tộc sinh hoạt càng thêm khỏe mạnh. Nơi đây tuy rằng cũng có thực vật, nhưng là tại ồn ào náo động thành thị còn lâu mới có thể cùng trong rừng rậm so sánh với cũng không đủ nhiều thực vật tầm bổ liễu chi thời kỳ cũng không dễ vượt qua tắm rửa thay y phục ăn một bữa cũng không tính đặc biệt phong phú tiếp phong yến cùng liễu như vân tùy ý hàn huyên mấy câu biết trong nhà vô sự chỉ là liễu gia những thứ này nguyên võ giả có chút không chịu ngồi yên chính thương lượng muốn tổ kiến một chỉ thương đội trước đây đi theo liễu thiên hạc trong tay những thứ này người đừng cũng không hiểu đối đi thương dù sao cũng hơi lý giải thực lực còn nói còn nghe được tổ kiến thương đội hoặc lấy nguyên võ thế gia thân phận tiếp việc mới là bọn hắn sợ trứng nhất cao phi trong lòng minh bạch liễu gia những thứ này người bắt đầu không muốn làm người ngoài cuộc Nguyên bản còn dễ nói, từ công tôn gia người gia nhập sau đó, liễu gia những thứ này người bắt đầu có ý nghĩa của mình. Trong lòng thầm than, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đừng xem liễu như vân chống đỡ tiểu thư tên tuổi, kỳ thật nàng ai cũng không còn được, người ta nguyện ý nghe nàng là liễu thiên hạc lưu lại phân tình. Nhắc tới trong không có đặng văn viễn thủ bút, cao phi là không tin. Liễu gia nhìn như lấy liễu như vân làm chủ, kỳ thật chân chính hạch tâm đã chút bất chi bất giác chuyển tới đặng văn viễn trên người. Cũng may cao phi sớm có chuẩn bị tâm lý, đặng văn viễn có thể kiên trì lâu như vậy là người đã tương đối khá. Tuy nói cho đến bây giờ. Liêu Thiên Hạc vẫn là sinh tử chưa biết, còn không có đáp quan định luận, tại Cao Phi xem ra, cũng chỉ coi hắn là chết. Nuôi sống một cái liêu Như Vân, đối với hiện tại Cao Phi mà nói, không coi vào đâu, nhiều đôi đúa mà thôi. Còn những người khác tâm tư, hắn chẳng muốn đi đoán. Cao Phi hiện đang nghĩ tới là thế nào đem Lâm Phong chuyển tới tư liệu thấu hiểu, mau sớm dung nhập Thiết Huyết, sau đó suy nghĩ thêm càng lâu dài kế hoạch. Cùng nhà đoàn người, theo Phong Hoa đi tới Thiết Huyết, tức là báo Liêu Thiên Hạ cân tỉnh, đồng thời cũng là ôm đoàn sưởi ấm, không, có những người này giúp đỡ, hắn có thể hay không mang theo Liễu Như Vân sống đi tới Thiết Huyết đều rất khó nói. Về phần cao gánh nữ nhân này, Cao Phi còn xem không rõ lắm, mơ hồ cảm thấy nàng là muốn mượn tự mình lực, từ từ khôi phục công tôn gia nguyên khí. Ngắm lại cũng là buồn cười, trước đây ổ đỉnh đưa hắn lễ vật, là muốn mượn công tôn gia uy danh, để cho mình cấp tốc dung nhập thần tượng vòng tròn, không nghĩ tới ngược lại, còn phải tự mình giúp công tôn gia cầu việc. Như vân, không cần lưu ý, nếu như đặng thúc bọn họ muốn tìm điểm việc làm, tùy bọn họ được rồi, nhiều người như vậy, cả ngày giấu ở cái này trong sân nhỏ, cũng khó là bọn họ. Cao Phi mở miệng nói rằng, thế nhưng, nếu như Vân muốn nói lại thôi, nàng là tại phụ thân che chở trò lớn lên, thực lực tuy rằng không yếu đạo lý đối nhân xử thế biết không nhiều lắm, mơ hồ cảm giác, đặng thúc bọn họ không cùng Cao Phi thương lượng, tự mình tổ kiến thương đội làm phép, tựa hồ không thích hợp, có thể vấn đề nằm ở đâu, nàng tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận, không cần thế nhưng, mọi người có mọi người duyận phận, như Vân nguyên nên suy tính một chút, nếu như, ta là nói nếu có một ngày, đặng thúc bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này, ngươi hẳn là nên đi nơi nào? Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, a, liếu như Vân kinh hô một tiếng, đưa tay che lại miệng anh nhỏ nhỏ, trong mắt thoáng qua một tia hiểu ra vẻ, làm sao lại đến tình trạng này, đặng thúc, Cao Phi, không đúng vậy. Mọi người không phải là một mực qua tốt vô cùng, chưa hề hổng qua mắt, làm sao lại? Chớ ngu, tự nhiên đi theo Cao Phi đi. Liêu Chi bây giờ nhìn không nổi nữa, Cao Phi trước đây nói không sai, tự mình muốn hầu hạ vị này quả nhiên là không có đầu vóc tiểu thư, người ngược lại không tệ, đối nàng tương đối tốt, chỉ là cái này ánh mắt, không thể so mắt mù mạnh bao nhiêu, đến lúc này lại còn xem không hiểu. Vì sao? Liêu Như Vân theo bản năng vấn đề, để cho nàng tại đặng thúc cùng Cao Phi ở giữa lựa chọn, nàng thật ra thì vẫn là lại thêm nghiêng về đặng Văn Viễn. Dù sao cùng đặng Văn Viễn nhận thức thời gian dài hơn, Người bên kia cũng nhiều hơn chút, đều là nàng người quen, cảm giác tại bọn họ trung gian càng thêm an toàn. Cao Phi là không chuẩn bị huyến, mặc kệ Liễu Như Vân lựa chọn cái nào, hắn đều không có ý kiến. Đặng Văn Viễn là người không hỏng, Liễu Như Vân cùng ở bên cạnh hắn, tự nhiên không thể thiếu nàng một miếng cơm. Trừ cái đó ra, đừng hy vọng những thứ khác, những thứ này người liền nuôi sống tự mình đều thật khó khăn. Vì sao? Cái này còn không nhìn ra? Cha ngươi chết trận có khả năng rất lớn, Đặng Văn Viễn có thể dẫn người lao tới, cùng nhau che chở ngươi tới đến thiết huyết, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? để Đặng Văn viên những người đó đời đời đều cho ngươi liễu ra làm giả thần. Đã liễu ra đã xong, bọn họ tự nhiên phải nghĩ biện pháp lại bắt đầu lại từ đầu, trong những người kia, lấy Đặng Văn viên thực lực mạnh, làm người trưởng nghĩa, lại có năng lực, tự nhiên sau đó lấy hắn làm trung tâm, tương lai phát đạt, cũng chỉ là đặng ra, lại không liễu ra. Liêu Chi làm thị nữ việc, ngoài miệng nhưng cho tới bây giờ không có khách khí qua. Kỳ thật Liễu Như Vân cũng không ngu, những đạo lý này, chỉ cần cho nàng thời gian, tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ, người ở vào thời điểm này, luôn luôn hy vọng sự tình hội phát triển chiều hướng tốt trong khoảng thời gian này liễu như vân qua rất thư thái cảm giác có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt rồi thật tốt tại sao muốn tách biệt liêu chi nói không sai đặng văn viện những thứ này người nguyện ý đi theo liêu thiên Hạc, đó là liêu thiên Hạc biểu diễn ra đầy đủ năng lực cùng tín nhiệm cho bọn hắn tương lai cùng hy vọng cao phi có thể cho a cao phi sẽ cho a những thứ này cao phi cho tới bây giờ đều không để đề qua thậm chí lén lút trong giao lưu đều cực nhỏ điều này làm cho đặng văn viện đắng người không được không là tương lai của mình suy nghĩ cao phi theo bắt đầu liền không nghĩ tới những thứ này hắn cũng không tin mặc cho đặng văn viện những thứ này người từ suy nghĩ cẩn thận những người này là liêu ra người sau đó sẽ không còn nữa qua bất luận cái gì huy tưởng hắn hiện tại chỉ suy nghĩ như thế nào mới có thể nuôi sống thông thần châu còn bồi dưỡng mình thành viên cơ bản sự tình tiểu này hắn là không hề nghĩ ngợi qua hơn nữa tính là hắn thực sự muốn bồi dưỡng mình thành viên cơ bản tuyệt đối sẽ không chọn đặng văn viện những thứ này người tính là nhạc thi bốn người bọn họ so với bọn hắn mạnh hơn cao phi dù sao cũng là tiểu thương nhà xuất thần biết muốn trở thành thượng vị giả ít nhất phải ân uy đều xem trọng ừ còn dễ nói uy liền khó khăn những thứ này người nhưng khi nhìn hắn theo một cái nho nhỏ diệt trường Đi cho tới hôm nay tình trạng này, Cao Phi tại trước mặt bọn họ rất khó dựng đứng lên uy nghiêm. Như vân, việc này không nổi, ngươi từ từ suy nghĩ là tốt rồi. Bất kể với ai đi, đều sẽ không bạc đãi ngươi. Cao Phi nói xong, đứng dậy rời đi. Ngoài cửa sổ Tiểu Đạo đang ngó giáo giác tốt nhiều lần, hiện nhiên Cao Bánh đang chờ hắn. Trong một phòng khác bên trong, Tiểu Đạo sớm liền thu thập xong, trên bàn bày một bầu nước trẻ xanh, bốn dạng điểm tâm nhỏ, gian phòng trang phục thanh lịch thanh tịnh. Cao sư huynh ngồi ngồi, biết sư huynh nhiều việc, tiểu nội nơi đây chỉ chiếm dùng sư huynh nửa canh giờ là có thể. Cao Bánh một bên cho Cao Phi trả, một bên nhẹ giọng nói rằng. Không sao, có việc xin nói thẳng. Cao Phi đích xác cũng không thiếu chuyện, Lâm Phong giúp hắn sửa chữa Nguyên Năng Kinh Kinh, còn cần tìm người thử nghiệm. Lần này lấy dò xét vì danh, Cao Phi tự nhiên thuận không ít nguyên thạch, vừa đúng dùng tới tu luyện. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn lần thứ hai tiến nhập vạn tộc chiến trường, nhiều tích góp chút sâu mẹ trái cây. Lần đầu tiên tự tay luyện chế ra thần tượng phi kiếm sau đó, Cao Phi ngỡ tay lợi hại. Cao Phi suy nghĩ qua, hắn thật đúng là thích hợp hơn thất thần tượng con đường, đáng tiếc điều kiện không cho phép, người nhà vẫn chờ hắn đi tìm cứu trợ đây. Khá tốt sâu mẹ cho hắn một cái lựa chọn khác, có thể đồng thời chú ý nguyên võ cùng thần tượng suy nghĩ lại một chút Âu Đỉnh đối sâu mẹ đánh giá, rất có thể hắn đã sớm biết sâu mẹ những thứ này đặc tính, mới có thể đặc biệt nhắc nhở từ mình. Theo như Âu Đỉnh lời giải thích, tâm linh của mình chiều không gian cùng Âu Đỉnh cực kỳ tương tự, bởi vậy chứng minh, tự mình đích xác thích hợp hơn thất thần tượng con đường. sư huynh, công tôn gia đã xuống dốc, lại có một cái thần tượng thuật nhận người nhìn trộm, tiểu muội đã vô lực bảo tồn, lại được sư huynh cứu, mới có thể sống tạm hậu thế. không chờ nàng nói xong, cao phi phất tay ngăn lại nàng nói tiếp, việc này không nói, ta cùng với công tôn gia cũng coi như có chút nhân duyên, xuất thủ tất nhiên là có, không biết cô nương sau này có tính toán gì không? không cần phải nói cao phi cũng biết cao bánh nói là công tôn bộ thiên thư thần tự thuật vật kia nghe không sai có thể cao phi có ổ đìn chuyển thừa công tôn ra chút đồ vật kia hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt hơn nữa cũng không có thời gian cùng tài nguyên nghiên cứu phóng ở trong tay hắn cũng là lãng phí còn không bằng để chính nàng giữ lại đối đại hưu duyên nguyên bản cao phi là không quá tin tưởng duyên phận loại chuyện như vậy nhưng hắn ngoài ý muốn đạt được thông thần châu chỉ vì ổ đìn đang luyện chế thông thần châu thời gian xảy ra chuyện không may kế tiếp rất nhanh tìm được tổ địa bên trong tâm linh chiều không gian giống nhau lâm vòng để hắn không thể không tin trên đời này thật sự có nhân quả duyên phận Quy 1 chương 111, thân phạt. Chương 111, thân phạt. Cao bánh trầm mắt chốc lát, ngẩng đầu nói rằng, đã sư huynh trướng mắt cũng không sao, mấy người chúng ta, tại đây trong đã quái dậy thật lâu sau, đến nên lúc rời đi. Cao Phi khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, luận mặt mũi, Cao bánh kém xa Liễu Như Vân, tương tự là kinh nghiệm không đủ, có thể nàng phát triển tốc độ, lại viễn siêu Liễu Như Vân. Liên Liễu Như Vân đều cảm giác được một kia không thích hợp, nàng hẳn là đã sớm nhìn ra không thỏa. Chỗ này thần công quán, trên danh nghĩa là Cao Phi, có thể Cao Phi chỉ có một người, tối đa mang theo hai cái thông thường thì tốt, bình thường quyết định vẫn là Đặng Văn Viễn đáng người. Nếu như cô nương có tốt nơi đi, cao Mô dâng một phần lộ phí. Nếu là tạm không dự định, gì không ở lại tới lại ở một đoạn thời gian. Công Tôn gia mấy người phải đi, hắn là sẽ không ngăn lấy, giữa lẫn nhau có chút duyên phận, cao Phi cũng sát thực lợi dụng qua Công Tôn gia thế tuổi, có thể giúp thời điểm, hắn cũng sẽ tận lực giúp một cái. Có đôi khi người chính là như vậy, nếu như không có lục thượng quan hệ, hắn tại Bạch Vân Thương thành thời điểm, không thiếu được phải nhiều phí chút sức lực. Không có người biết, lúc nào cái nào hội giúp ngươi một cái, tâm tồn một tư thiện niệm, tóm lại sẽ không có tổn thất gì. Như vậy a, vậy nhiều quấy rầy sư huynh một đoạn thời gian. Cao Uyến do dự một chút, gật đầu nói: Nàng tại đây ở đây cũng có chịu, Cao Phi không có ở đây thời gian càng lâu. Đặng Văn Viễn những người đó liền càng thêm hung hăng. Ngày hôm nay Cao Phi đã trở về, ngoại trừ Liễu Như Vân cùng thị nữ của nàng, không nhìn ra những người đó có cái gì kính sợ. Đặng Văn Viễn lộ một lần mặt, hướng Cao Phi kính ly rượu, không nữa đừng phản ứng. Cao Phi dù sao chỉ là một bốn cấp cung phụng, thực lực xa không đủ để chấn nhiếp liễu ra những thứ kia nguyên võ giả. An bài hết trong nhà việc vặt, Cao Phi nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhạc thi bốn người đã ở ngoài cửa hậu. Thấy bốn người dáng vẻ cung kính, Đặng Văn Viễn trong tay vội vã hồi báo. Cao Phi cùng vội vội vàng vàng chạy tới Đặng Văn Viễn khách khí mấy câu, điểm tâm đều không ăn, mang theo bốn người lý khai. Không nghĩ tới cái này, bốn tên hộ vệ hoạt động nhanh như vậy, như vậy cũng tốt, ít nhất để Đặng Văn Viễn biết trong đó lợi hại. Nhân tâm thứ này là khó khăn nhất đo. Cao Phi cũng lời đem thời gian dành cho Đặng Văn Viễn những thứ này nhân thân lên. Đại nhân, tham dò biên nhận đã báo cáo. Cự quang đại nhân nói, chuyện của ngài hắn đã biết rồi, để cho ta nhóm đừng để ý. Nhạc Ti nói rằng, kỳ thật bốn người bọn họ nhận thức thời gian cũng không giải nguyên bản tính là tưởng thấy, cũng chỉ là sơ giao, giữa lẫn nhau cũng không biết, đi theo Cao Phi bên cạnh rất nhanh liền đã xác định mỗi người vị trí. Nhạc thi đầu vóc linh hoạt nhất, bình thường do hắn nghĩ kế, hồi báo thủ trưởng, giúp Cao Phi xử lý việc vật đánh. Cố Trường Phong phụ trách trang bị, Tương Anh phụ trách hậu cần thiết định lộ tuyến, vóc dáng nhỏ nhất, thoạt nhìn rất khả ái Diêu Tinh, mới là trong bốn người thực lực mạnh nhất chủ lực chiến sĩ. Ừm. Cao Phi đối bốn người này rất hài lòng, đặc biệt tự mình nằm phía xác gấp cổ thời điểm, không có một người nào cậu. Tuy rằng không nghe chỉ lệnh để cho người ta có chút cảm tứ, có thể hành động như vậy, lại thêm có thể chứng minh bọn họ tổ chức Về phần nói trung tâm, còn xa xa chưa nói tới. Nguyên vốn là không có gì cảm tình, kéo cái gì trung tâm A, Chỉ có thể nói bốn vị này cơ bản tố chất tương đối vượt trội. Đại nhân, cần thuộc hạ xin hành động lệnh a. Nhạc Thi hỏi, chuyện này hắn cũng không dám thay Cao Phi quyết định. Tham dò thành viên hành động tương đối tự do, mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm cần hướng ban trong xin hành động lệnh, cầm hành động lệnh liền có thể tại chỉ định khu vực tiến hành tự do thăm dò. Trở lại thiết huyết sau đó, cần nộp lên một phần biên nhận, nói rõ lần này thăm dò trong quá trình có nhiều phát hiện, cùng với nộp lên mới địa đồ. Thương Minh quý cụ rất nghiêm ngặt, thiết huyết Thương Minh phá lệ nghiêm ngặt nếu như không có hành động lệnh là thuộc về một mình hành động tại thiết huyết thành cùng thành thuộc thương đạo lên tự nhiên không thành vấn đề giống vạn tộc chiến trường như vậy khai thác khu vực chính là phạm quy hành động là phải bị trừng phạt nghiêm khắc tạm thời không cần ta có chuyện khác phải xử lý các ngươi ai biết nơi nào trong có nguyên võ tử hình tụ Cao Phi hỏi Lâm Phong tu sửa đổi nguyên võ cửu kinh hắn đã sớm nắm bắt tới tay có thể chính hắn không muốn thử à loại này ở trong người kinh mạch bên trong vận hành nguyên lực phương thức chỉ cần hơi có sai lệnh không chết cũng tàn phế trời mới biết ẩu điển trước tiên là thế nào nghiên cứu ra được ngược lại Cao Phi đối Lâm Phong thành quả nghiên cứu là một chút lòng tin cũng không có. Đừng nói Cao Phi, kỳ thật Lâm Phong không nhiều lắm lòng tin, tại hắn thư bên trong đã xác định rõ nói cho hắn biết, cần đại lượng thực nghiệm, không ngừng tu chỉnh nguyên lực vận hành phương thức. Trên lý thuyết giảng, đi qua Lâm Phong tu sửa đổi nguyên năng cựu kinh chương 1, có thể để cho nguyên võ giả tại giống nhau dưới điều kiện, để thăng 10% hiệu suất. Nghe vào tựa hồ không nhiều lắm, kỳ thật tương đối mê người. Không nói thời gian chi phí, đó là có thể tiết kiệm xuống 1 phần 10 nguyên thạch mức tiêu hao, cũng đủ để cho nhân tâm chiều mê ngông. Thường cách một đoạn thời gian, liền muốn xuất ra một phần lệnh thủ trưởng không cách nào sao lãng công trạng, đây là tiến nhập thủ trưởng trong mắt không có con đường thứ hai cũng là nhanh nhất dung nhập một cái đơn vị phương pháp. Đây là Lâm Phong sách lược bên trong nhất và văn, Cao Phi thẩm ý, đã muốn dung nhập thiết huyết, Cao Phi liền muốn làm đến tận khả năng lưu tú. Một phần nguyên năng cựu tinh sửa chữa bản, có thể đề thăng 10% hiệu suất, tiết kiệm 10% nguyên thạch sử dụng lượng, phần này thành tích, sợ là so phát hiện một mảnh nguyên thạch khoáng tràng càng thêm chói mắt. Trừ cái đó ra, Cao Phi bản thân cũng đối này có bức thiết nhu cầu, hắn dù sao so người khác khởi bước lại thêm buổi tối, tuy nói hiện tại trong tay nguyên thạch số lượng không ít, đủ hắn tu luyện, ai có thể không muốn nhắc tới thăng cảnh mau mau. Đầu tiên là Liễu Thiên hạt, tiếp theo áo rượu, Tô Đỉnh kiến thức qua những thứ này đại nhân khí phái cao phi tâm dục dịch lại cũng không cam lòng làm một cái mặc cho người vớt ve tiểu nhân vật khi lấy được thần thông châu trước tính là hắn không cam tâm nữa cũng chỉ có thể bổ nhiệm có thể lão thiên gia cho hắn cơ hội này cao phi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tử hình tù cũng không phải nhiều thông thường phán định hắn phải chết cũng làm chẳng chém giết đại nhân muốn nguyên võ giả liền khó hơn biện pháp tốt nhất tìm xem quan hệ nhìn một chút có thể hay không cùng thần phạt liên lạc với bọn họ cho ấy có không ít hình tù hơn nữa phần lớn là nguyên võ giả một cái biện pháp khác chính là quỷ thị chỉ cần có tiền là có thể mua sinh tử đều tại trong lòng bàn tay chỉ là nguyên von nô sợ là không dễ mua. Nhạc Thi trong nháy mắt nghĩ đến hai cái biện pháp, đi ra ngoài bắt. Diêu Tinh lập tức cung cấp lựa chọn thứ ba, tại trong đầu của nàng, không phục liền làm, thiếu người liền đi bắt, không có tiền liền đi cướp, cái này có gì tốt nghiên cứu? Thần phạt cái nào có phương pháp? Cao Phi hỏi, Diêu Tinh đề nghị kỳ thật rất để hắn động tâm, nhưng nơi này là Thiết Vết Thành, bốn phía mấy cái thương đạo đều cùng Thiết Vết liên quan đến, không có cách nào khác động thủ à? Muốn bắt người, phải chạy ra rất xa, tính là ra doi thuốc ngựa qua lại cũng phải một tháng, quá lãng phí thời gian. Về phần dùng tiền mua, Cao Phi lại thêm không muốn, hắn thiếu tiền à? Lâm Phong bên kia chính là cái không đáy. Mặc dù bây giờ muốn tiền vàng không nhiều lắm, theo hai người không ngừng gặp bỡ, tên kia hứng thú đang không ngừng bị lớn. Trời mới biết sau đó hội muốn bao nhiêu, trước hết tồn đủ tiền mới được. Cái này thật đúng là không oán Lâm Phong lòng tham. Ban sơ thời điểm, Lâm Phong chỉ là một người, bán một mai kim tệ là có thể để hắn thoải mái sinh hoạt gần phân nửa tháng. Tuy tiên trong tay càng ngày càng nhiều, đối cao phi hỗ trợ lực độ càng lúc càng lớn, và một mình hắn có khả năng nhiều ít việc. Hôm nay Lâm Phong trong tay nuôi hai cái đoàn đội, một cái máy tính đoàn đội, một cái phân tích đoàn đội, riêng là cho những thứ này người lĩnh lương, một tháng liền muốn mấy trăm ngàn, lại thêm mua thiết bị. Thuê Diêu tính, những thứ này đều là tiền a, không theo Cao Phi trên người cắt thịt, căn bản không có khả năng cho Cao Phi cung cấp nhiều như vậy chuyên nghiệp bày ra án. Diêu Tinh há hốc mồm, vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng, nàng đích sắc cùng thần phạt người đã từng quen biết, còn động thủ một lần, loại quan hệ này hẳn là đối đại nhân yêu cầu không có, có bất kỳ trợ giúp nào. Đại nhân, ta biết một vị thần phạt huynh đệ, quan hệ bình thường, hơn nữa hắn tại thần phạt bên trong địa vị không cao, cũng không biết có thể hay không giúp một tay. Cố Trường Phong nói rằng, trước liên lạc một chút thử xem, có người có thể đi chung đường là tốt rồi, chuyện này lại nói tiếp xem như là nửa công nửa tư. Cao Phi cũng không sợ cầm đến trên mặt bà nói, chỉ là thật nói ra, cũng không có người tin tưởng. Cố Trường Phong xuất từ thần tượng cục, thần tượng tuy rằng địa vị không phải là đặc biệt cao, có thể bất kỳ một cái nào ngành đều cần thần tượng hỗ trợ, mạng giao thiệp tự nhiên là không thiếu. Cái này hay là bởi vì Cố Trường Phong là thần tượng nhóm đẩy ra nguyên võ giả, tu tập chính là nguyên võ chiến kỹ. Nếu như hắn đi là thần tượng con đường, người quen biết chỉ sẽ càng nhiều. Thân bộ đại đạo phân cuối, trước cửa để cao cỡ một người khóa sắt, khóa sắt lên cuốn quít lấy to bằng cánh tay xích sắt, xích sắt lên vết máu lo lổ nơi đây chính là thần phạt đường đại môn đừng xem cửa chính không tính lớn, bên trong diện tích lại thực tại không nhỏ, trên mặt đất tòa nhà chỉ có hai mươi mấy căn, lại có cực kỳ khổng lồ dưới đất quần thể kiến trúc. Cố Trường Phong vừa đi vừa giới thiệu, thần phạt là một cái làm người ta sợ hãi đường khẩu, chủ quan nghiêm phạt, chỉ cần bị thần phạt người để mắt tới, trên cơ bản sẽ không có kết cục tốt. Tại thần phạt dưới đất quần thể kiến trúc trong, riêng là hình phòng liền vượt qua 800, hình giam số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 300. Thần phạt đường người xuất thủ tàn nhẫn, chỉ cần hỏi ra lời cung cấp, trực tiếp liền xử lý, căn bản không cần nhiều như vậy hình giam dùng tới con nhân. Nghe nói thần phạt đường vũ lực. Tại Thần Bộ trong nội đường cũng là xếp hạng gần đứng đầu, tuy rằng không có so qua, cũng sẽ không so triều Đức Hậu chỉ huy thiết quyền đường chiến lệnh. Không có có đủ thực lực, bằng cái gì nghiêm phạt không phù hợp quy tắc. Thần phạt đường đường chủ đô Hải Phong, là thiết huyết thương hội thứ 6 đồng sự, xếp hạng vẫn còn ở thu minh sơ trên, tương tự là cấp 8 đại tôn giả, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc, là có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn, tiến giai cựu cấp chuẩn thiên tôn người. Kỳ thật, Thần Bộ đường tên này, ban sơ thời điểm, liền là tới từ ở Thần phạt đường, là chuyên môn dùng cho bắt kẻ phản bội ngành, bên trong nhân viên chính thức, treo đúng là thần bộ chức vị. Thần phạt đường, vô sự không thể đi vào tính là cùng là thiết huyết thần bộ người cũng không ngoại lệ, Cố Trường Phong thêm viết vài phần không giải thích được bản văn, gác cổng mới tán thành đem tư liệu đệ trình lên, tiếp theo chờ ở bên ngoài đủ một cái nửa canh giờ, không sai biệt lắm vào bữa trưa, thần phạt cửa nách mở ra, từ bên trong đi ra một vị mặt mũi bình thường hắn tử. "Tôn ca, nơi đây." Nhìn người tới, Cố Trường Phong phất tay kêu lên, vị này chính là hắn nhận thức thần bộ Tôn Chiêu Dương. Quy một chương 112, thiên ban. Chương 112, thiên ban. Tôn Chiêu Dương hình dạng, cùng cao phi trong lòng thần bộ hoàn toàn bất động, cái đầu không cao, không uy mãnh, thoạt nhìn liền như một người bình thường người đi đường. Hoàn toàn không có đặc sắc, ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, như vậy người cũng có thể coi thần bộ. Trường Phong, tìm ta có chuyện gì? Tôn Chiêu Dương đạm nhiên nói, nhìn không ra có nhiều thân thiết, cũng sẽ không để cho người ta phản cảm, cự ly không xa không gần. Tôn Ca, vị này chính là chúng ta đại nhân, nguyên thần đường thăm dò thành viên Cao Phi Cao đại nhân. Cố Trường Phong cũng không phải cái loại này mạnh bị gạo, bạo vì tiền người, ngoại trừ cho hai bên giới thiệu, không biết nói cái gì cho phải. Tôn Vinh, Cao Phi xin chào. Cao Phi chắp tay chào, luận thân phận hai người không sai biệt lắm, một vị là chính thức thần bộ một vị là chính thức tham gia thành viên, phân thuộc bất đồng đường cầu. cao huynh khách khí, không biết tìm tôn mỗ, là vị công vẫn là là tư. Tôn Chiêu Dương chắp tay chào, xem ra hắn cũng không phải thích nói nói nhảm người, trực tiếp hỏi Cao Phi mục đích. Xem như là nửa công nửa tư đi, Cao Phi có chút thực nghiệm, cần một phần tự hình tụ, hơn nữa phải là nguyên võ giả, không thèm để ý thực lực, chỉ là muốn nguyên võ giả là tốt rồi. Cao Phi nói rằng. Tôn Chiêu Dương trong mày, do dự một chút nói rằng, "Cao huynh, nếu như là việc công, còn xin nguyên thần đường khởi hành công văn, nếu như là việc tư, ta chỗ này có thể nghĩ một chút biện pháp, nguyên võ hình tụ là có." nhưng số lượng không có khả năng nhiều lấy ta năng lực tối đa giúp cao huynh lấy được hai ba cái nhiều hơn nữa liền không có biện pháp đây là xem ở cố trường phong mặt mũi đừng xem nguyên thần đường có rất nhiều đặc quyền thần phạt đường đặc quyền càng nhiều cho tới nay thần bộ nội đường bộ cạnh tranh bên trong tam đại đường đều là ở hạ phong thiên ban thần phạt hai đường bên trong thiên ban đường cơ hồ là dưỡng lao chỗ tồn tại thuần túy là góp vui chân chính chống giữ thể diện cũng chỉ có thần phạt đường mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh xã hội hình phạt chính phạt đều là tuyệt đối đặc quyền bạo lực cơ cấu cũng là thượng vị giải nhất định phải nắm trong tay lợi khí Cho nên, Tôn Chiêu Dương căn bản không cần cho cao phi sĩ diện, nguyên thần đường thăm dò thành viên không quản được thần bộ, ngược lại, thần bộ nhưng thật ra có quyền lợi quản chế thậm chí bắt tham dò thành viên. Thần tượng cục lại bất động, đừng xem thần tượng trong tay không có thực về gì, cũng mặc kệ là cái nào ngành, đều có cầu đến thần tượng thời điểm. Thần bộ đối mặt thường thường là cùng hung cực các độ, đối nguyên khí cực kỳ khắc cầu, cầu đến thần tượng trên đầu cơ hội càng nhiều, cho nên Tôn Chiêu Dương mới có thể cho cố trưởng phòng sĩ diện. Tôn huynh, cao thực nghiệm nói ra có chút kinh thế hai tụ, tính là báo lên, thượng quan rất không có khả năng hỗ trợ, cho nên chỉ có thể coi là nửa công nửa tư. Thử nghiệm kết quả, rất có thể sẽ chết rất nhiều người, cao mộ không có phương diện này phương pháp. Người xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, cao mộ có thể bỏ tiền, ngược lại những thứ kia hình tù là hẳn phải chết, thử nghiệm tại thần phạt nội đường làm cũng giống như vậy, như vậy có thể bảo chứng bọn họ không có khả năng sống rời đi nơi này. Nếu là thử nghiệm may mắn thành công, cao phi hội hướng về phía trước tư thỉnh cầu giảm miễn, đây cũng là tự hình tu nên được, còn có được hay không, đến lúc đó rồi hãy nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể bảo đảm hình tù không cách nào chạy ra thần phạt, sao không phế phẩm lợi dụng. Cao phi nói rằng, hắn không có đường chuyện này nói ra không ai tin, sợ là liền rất hỗ trợ hắn triệu anh đều không tin, khó khăn tìm được một cái có thể nói lên lời. Cao Phi không muốn buông tha, về phần mua nguyên vó nô lệ hoặc ra ngoài tự mình cướp người, tại Cao Phi xem ra khả năng không cao. Tính là Cao Phi trong tay có không ít nguyên thạch, mua không được mấy cái nguyên vó nô lệ. Cái này, tôn chiêu dương có chút hơi khó, ngẩng đầu nhìn Cao Phi một cái, trong mắt mang theo một tia khó chịu, ngươi yêu cầu này qua Cao Phi quát tay, một khối nguyên thạch rơi vào tôn chiêu dương trong tay, cao mũ có chút tích xúc, chuyện này không xong là việc từ, ta nguyện ý xuất ra những thứ này tích xúc nếu là thất bại, tất cả tính cho ta. nếu là thành công, thần phạt sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. không những được cầm đến nguyên thạch, phần này công lao, tự nhiên cũng có thần phạt một phần. tôn minh nghĩ như thế nào? tại dung nhập một cái ngành thời điểm, trong mắt không thể chỉ thấy thủ trưởng, còn phải xem đến đồng sự, thậm chí là cấp dưới, tiền là kiếm không xong. đồng lý, công lao không thể tận, có đôi khi đem công lao của mình chia lại cho mọi người, dễ dàng hơn trong khoảng thời gian ngắn dung nhập một đoàn thể. cao phi đối lâm phong cho hắn sách lược, đã sớm lương thụ đầu. mặc dù có rất nhiều nơi vẫn không thể lý giải, hắn là nguyện ý tin tưởng lâm phong sách lược. Đối Lâm Phong cho ra một phần cảnh thế câu, tràn đầy cảm xúc, giống cái gì ra mặt cái rui trước nát vụn, cây có mọc thành rừng loại lời, Cao Phi vẫn là rất để ý. Về phần công cao trấn chủ loại, tạm thời còn không cần, nhưng thật ra không cần để ý. "Như vậy a, ta có thể thử xem." Tôn Chiêu Dương gật đầu nói, không khách khí cất xong nguyên thạch. Một khối nguyên thạch, giá trị ít nhất hơn vạn tiền vàng. Tôn Chiêu Dương cũng không phải lưu ý tiền vàng, có thể nguyên thạch lại là đồ tốt. Thân là thần bộ, thân phạt đường mỗi tháng đều có nguyên thạch hàng đạch, miễn phí phát cho đến thần bộ trong tay, có thể nguyên thạch loại này tài nguyên, ai sẽ ngại nhiều. Coi như mình đầy đủ người nhà bằng hữu cũng là cần. Như vậy đi, ta lập tức đi tìm thủ trưởng hồi báo, sáng sớm ngày mai, các ngươi nghe hồi âm, còn có được hay không, ta không bảo đảm." Tôn Chiêu Dương nói rằng. Cùng Tôn Chiêu Dương cáo biệt, còn chưa đi ra thần bộ đường cái, trước mặt hai gã sắc mặt hồng nhuận lão giả ngăn trở lối đi. Thần bộ đại đạo là thiết huyết đường tư hữu khu vực, muốn đi vào đại đạo, nhất định phải đưa ra tương ứng lệnh bài, cho nên không có khả năng có người ngoài. Hai vị tiền bối có thể là có chuyện. Đừng để ý có biết hay không, ngược lại đều là thần bộ người, gặp phải lớn tuổi đi đầu lễ, cái này gọi là nhiều quả thì không bị trách. Cao Phi tại thiết huyết thương minh bên trong tên không kinh chuyện, chỉ là một tiểu nhân vật, nói ngọn điểm không thể tồi. Ngươi là thần bộ nguyên thần đường thứ tư ban thăm dò thành viên Cao Phi, lão giả cười hiếc mắt hỏi. Cao Phi còn không có cảm giác gì, phía sau hắn bốn người hơi có chút kích động, là thiết huyết con cháu Đích tôn, bọn họ một cái liền nhận ra, hai vị này là thiên ban đường thiên sứ. Nếu như nói gặp phải thần phạt thần bộ, có thể khiến người ta hai chân du lên, vận rủi trước mắt, như vậy nhìn thấy thiên ban đường thiên sứ, liền nhất định là vận may liên tục. Cho nên thần bộ trong nội đường, để cho người thích chính là thiên ban đường, thiên ban đường chỉ phụ trách khen thưởng không cần làm nhiệm vụ cũng không có nguy hiểm là thần bộ trong nội đường chuyên môn là những thứ kia bởi vì đủ loại nguyên nhân lui ra tới có công thân dưỡng lao chỗ gặp qua hai vị thiên sứ bốn người tại nhạc thi dưới sự xuất lĩnh nhất tề chào liền diêu tinh đều thay đổi rất ngoan ngoãn đừng xem những lao giả này thực lực không mạnh nhưng bọn họ đều thần bộ đường lao tiền bối không có công lao bằng trời tính là lui ra cũng không có tư cách tiến vào thiên ban đường dưỡng lao chỉ cần gặp phải thiên ban đường thiên sứ liền nhất định có chuyện tốt cho nên những thứ này lao tiền bối nhóm bất kể đi đến chỗ nào đều đại được thoát nên ừ bọn tiểu tử cũng không tệ hai vị lao giả liên tục gật đầu, ánh mắt tại năm trên mặt người quét sạch, nhìn tâm hỷ, những thứ này cũng đều là thiết huyết chủ của tốt. gặp qua hai vị thiên sứ, tiểu tử cao phi biết hai vị thân phận, cao phi rất vui vẻ. nếu như không có đoán sai, phương thiên ngai khen thưởng muốn xuống. tuy nói tay hắn trên đầu còn có chút nguyên thạch, cũng không dám lấy ra quá nhiều, bằng không không có cách nào khác giải thích. dù sao tại dò xét nguyên thạch khoáng tràng thời điểm, hắn thực tại tham ô không ít. tin tưởng phương thiên ngai cũng là biết đến, chỉ là điểm ấy tiểu tư tâm người ta căn bản không thèm để ý, cùng một cái số lượng dự trữ vượt quá 17 ước miếng đại quáng trường so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Lão phu quý vân, đây là ta ông bạn già Hạ Phong, nhận được thương minh hội đồng quản trị xuống phát thiên ban quyển trục, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão giả vừa nói, một bên từ phía sau lưng lấy ra quyển trục triển khai. Mặc kệ Cao Phi có hay không chuẩn bị cho tốt, ho nhẹ một tiếng thì thầm, tư hữu thiết huyết hổ bối, thần bộ nguyên thần, thăm dò khai thác, chân thành lập trí, dũng mạnh hăm hở tiến lên. Liên tiếp lời vô ích, đủ niệm một khắc đồng hồ, tất cả đều là dễ nghe nhưng không có một câu lời thật tình, không đề cập tới Cao Phi tới cùng lập cái gì công, thẳng đến cuối cùng một đoạn mới là khen thưởng nội dung, thiên ban Cao Phi, tiền vàng trăm vạn, nguyên thạch vạn, lấy từ cổ vũ. Tiếp theo lại là một đoạn lớn, đại chỉ ý tứ là để cao phi không phụ thiết huyết, lại tiếp lại lệ loại lời vô ích. "Tiểu tử, làm không sai." Quý Vân nói, đem cửu trụ, một cái kim phiếu, một cái tiểu hộp một mạch nhét vào cao phi trong lòng. "Cao phi, ngươi nhập thiết huyết không lâu, có thể có này khen thưởng, đích xác không tầm thường." Phần này cấp 3 thiên ban quần trụ, có thể chống một lần cấp 3 thần phạt, kim phiếu có thể mang đổi tiền vàng, trong hộp là ngân hàng tư nhân tồn kho chìa khóa, bằng thiên ban quyển trụ cùng chìa khóa, đến ngân hàng tư nhân bên trong nhận lấy nguyên thạch. Hạ Phong giải thích đến, Nhạc Thi bốn người đã sớm nghe choáng váng. Bọn họ tự nhiên gặp rồi thiên ban đường khen thưởng, nhưng này A Phong Phú lại là lần đầu tiên nghe nói. "Hạ lão, cái này cấp 3 thần phạt ý tứ là?" Cao Phi hỏi, sau hai cái khen thưởng vừa nghe liền hiểu, có thể quyển trục có thể chống một lần cấp 3 thần phạt là cái gì quỷ. Hạ Phong mỉm cười nói, "Người nha, khó tránh khỏi phạm sai lầm, nếu như nhiệm vụ bất lợi, hoặc lầm phạm luật sát, tự nhiên muốn thụ thần phạt xử trí. Thần phạt xử trí cộng phân bốn cấp, nặng nhất bốn cấp là phản bội thương minh, nhu sát thủ trưởng, bán đứng thiết huyết cơ mật cùng mấy hạng, đó là nghiêm trị không tha. Không, có gì đáng nói. Kém một bậc đúng là cấp ba xuất sư bất lợi." Tốt tự hành di chuyển dẫn phát to lớn hậu quả, va chạm thủ trưởng thậm chí động thủ cùng vi luật hành động, là phải bị trừng phạt nghiêm khắc, còn là cái gì trừng phạt nghiêm khắc, ngươi có thể tự hành tìm tra cứu thiết huyết luật." Hạ Phong nói rằng. "Hiểu, nếu như mình cấp 3 vi luật, dựa vào phần này của trụ, liền có thể có một lần miễn trừ trừng phạt cơ hội, này cũng không sai, thứ tốt à, nếu có cơ hội, nhiều làm mấy cái, tốt nhất có thể lấy được cấp 4 thiên ban của trụ." Cao Phi suy nghĩ nhiều, bốn cấp thần phạt là đẳng cấp cao nhất, điều thứ nhất chính là phản bội thương Minh. Cho nên tại thiết huyết thương minh bên trong, cao nhất thiên ban quyền trụ chính là cấp ba, căn bản không có 4 cấp thiên ban của trụ. Phản bội thương minh hẳn phải chết, loại này vi luật, mặc kệ đặt ở cái nào trên người kết quả đều giống nhau. Được rồi, thiên ban hoàn thành, tiểu tử không sai, sau đó có cơ hội, có thể đến chúng ta thiên ban đường tới ngồi một chút, cho chúng ta những lao gia hỏa này nói một chút chuyện xưa của ngươi." Hạ Phong nói rằng, bọn họ cũng rất tò mò. Bình thời thiên ban quyển trục bên trong, tất nhiên sẽ nói rõ lập được cái dạng gì công vân, nhưng lần này, lập lở, bên trong một câu đều không đề cập qua cao phi công văn, ban cho nhưng là cực kỳ phong phú. Quy 1 chương 113, điên cuồng chuyện cười. Chương 113, điên cuồng chuyện cười. Hai vị tiền bối trở. Cao Phi Linh Quang nói lên, mở miệng nói rằng, ồ, tiểu tử còn có chuyện. Quý Vân Kinh ngạc hỏi, người tuổi trẻ bây giờ, tâm tư chính là nhiều, cái này là muốn cho chỗ tốt. Trước đây loại sự tình này không thông thường, mấy năm gần đây, có không ít tâm tư nặng ra hỏa, mỗi lần tại Thiên Ban sau đó, đều muốn làm chút mở ám. Đừng xem Thiên Ban bên trong lão nhân đều là tại dưỡng lao, thực lực cá nhân cũng chỉ là bình thường, nhưng những này người, là thiết huyết bỏ ra mấy chục trên trăm năm nỗ lực, mạng giao thiệp từ lớn, bất kể cái nào đường hậu, đều có thể tìm tới người quen bối nói một câu, có đôi khi so với bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đều dùng được. Thấy những chỗ tốt này, tâm tư linh hoạt người thực tại không ít, muốn đả thông này đừng tắt, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tại Thiên Ban bảo dưỡng tuổi thọ những thứ này ông bạn già, đã sớm đem Thiết huyết coi như nhà của mình. Hơn nữa thông thường đều là chút không có gia thế bối cảnh, chân chính có thực lực, không cần thiết tại Thiên Ban dưỡng lão. Đối với bọn họ mà nói, có thể nhìn Thiết huyết càng thêm thịnh vượng, so cái gì đều mạnh, ngược lại bọn họ sống không được quá lâu. Đích Sát có việc muốn nhờ. Cao Phi chào nói rằng, Quý Vân trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, hạ phong khẽ môi nết lên một nụ cười lạnh lùng. Nói một chút coi, Quý Vân nói rằng Hậu bối đang ở làm một hạng thử nghiệm, đáng tiếc khó có được thủ trưởng cho phép, có thể Hậu bối cảm thấy, dù cho tư nhân đánh đổi một số thứ, cũng là có, nếu là thành, đối với ta thiết huyết rất có ích lợi. Vừa rồi chính là vị thác người quen, muốn đi một chút quan hệ, Tôn ca đồng ý, chỉ là địa vị của hắn không cao, có thể giúp không nhiều lắm. Cùng người thông minh, không cần nói quá thấu, người ta vừa nghe liền hiểu. Cao Phi biết thiên ban lai lịch, cũng biết bên trong là chút gì người như vậy, cùng Tôn Chiêu Dương bất động, cho những lao nhân này tặng lễ, ngược lại sẽ chuyện xấu, lấy tình động, hiểu lấy lễ, chỉ cần đối thiết huyết tốt hơn, bọn họ cũng không thèm để ý có hay không lễ vận. Có thể nói một chút là cái gì thực nghiệm. Quý Vân nghe kỳ quặc, thực nghiệm là cái gì quỷ? Cái này, Cao Phi do dự, không biết nên không nên nói, chuyện này hắn và bất luận kẻ nào đều chưa nói qua, bao quát bên người bốn tên hộ vệ. Cố Trường Phong đạt đến một trình độ nào đó, cái gì đều không hỏi, trực tiếp cầu đến Tôn Chiêu Dương trên người. Cao Phi đã nghĩ xong, chuyện này bằng hắn năng lực là không thể nào độc lập hoàn thành, chia lại chỗ tốt là nhất định phải, cho ngoại nhân, còn không bằng cho người bên cạnh. Một cái có thể cho thuộc hạ mang đến chỗ tốt thủ trưởng, mới là được hoan nên nhất lãnh đạo. Lâm Phong sách lược thư bên trong, chính là là như thế viết chia lại công lao cũng là có chú trọng không thể người gặp có phần muốn khác biệt đối đãi bất tiện nói quý vân gặp cao phi cũng không có xuất gia lễ vật dâng điều này làm cho hắn trái lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ tặng lễ cầu người thông thường đều là việc tư không tặng lễ cầu người mới là một lòng vì công cũng không phải chỉ nói là đi ra sợ là khó có thể làm người ta tin tưởng cho nên liền thủ trưởng chỗ ấy đều chưa nói qua cao phi thẹn thùng nói đối lâm phong hắn là rất tín nhiệm nhưng muốn nói lâm phong có thể thay đổi nguyên năng cựu kinh kỳ thật hắn bên trong trong lòng cũng là bán tín bán nghi Trên thực tế, đối nguyên năng cựu kinh hiểu rõ càng nhiều, càng cảm thấy ố điên thần kỳ, thứ này muốn cải tiến, làm sao có thể? Nói một chút coi, ngược lại chúng ta những lao gia hỏa này bình thường cũng không sự tài sinh. Cao Phi càng không nói, Quý Vân hăng hái càng cao. Hậu bối muốn cải tiến nguyên năng cựu kinh, theo kết quả tính toán đến xem, vẫn có rất lớn hy vọng, nếu như thành công, có thể để thăng 10% hiệu suất, tiết kiệm 10% nguyên thạch, chỉ là việc này. Ngươi muốn cải tiến nguyên năng cựu kinh? Quý Vân vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Cao Phi sau lưng bốn tên hộ vệ trợn tròn mắt, vị này mới thủ trưởng, hắn thật đúng là cảm tượng. Không sai. Cao Phi cắn răng nói rằng Hy vọng lâm phong đừng lừa hắn. Đích xác, loại chuyện này cấp trên của ngươi không có khả năng tán thành, đổi lại ta sẽ không đồng ý. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Quý vân liên tục gật đầu. Thảo nào cao phi muốn vận dụng lén lút nhân tình cầu người, loại này gặp quỷ sự tình, cấp trên của hắn có thể tán thành mới có quỷ đâu. Ngươi một cái nho nhỏ bốn cấp cung vụng, muốn cải tiến nguyên năng cửu kinh, đây cũng quá kéo. Lời này liền thiết huyết lao đại kỳ nguyên sư cũng không dám muốn. Quý vân những lao nhân này thực lực tuy rằng không cao, kiến thức cũng không phàm, bọn họ cũng đều biết tại nguyên năng cựu kinh xuất hiện trước, nguyên võ giả tu luyện có nhiều khó, muốn đi chậm để cho người ta tăng vỡ muốn đi mạo hiểm theo tốt chết mạo hiểm tiến bộ dũng mãnh chết tại tu luyện nguyên võ giả số lượng không chút nào so chiến đấu bên trong tử trận ít nguyên năng tiểu kinh đó là thân tác là nó mở ra nguyên võ giả kỷ nguyên mới trăm ngàn năm qua từng có cường giả động tới phần tâm tư này nhưng bọn họ tí không ngoại suy đoán toàn bộ thất bại bởi vậy tử vong tàn phế không phải số ít là a cao phi gật đầu tán thành lâm phong cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ thấy truyền cho hắn cải tiến bản cao phi vừa giận lại thèm, phần này mê hoặc hắn thực sự đỡ không được có thể tưởng tượng muốn thực hiện cũng không phải một mình hắn có thể làm được ngươi chuẩn bị thế nào làm Quý Vân hỏi, tuy rằng hắn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng thành công, không có khả năng đạt được cái nào hỗ trợ. Nếu như Cao Phi thỉnh cầu không phải là quá khó khăn, hắn cũng không phải chú ý ra tay giúp một vốc. Thất bại chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần không sai lầm thì tốt rồi. Hậu bối cần một nhóm tử hình tù làm thử nghiệm. Cao Phi nói rằng, há, ngươi đánh là thần phạt chủ ý, ngược lại không tệ, ngươi cần bao nhiêu tử hình tù? Quý Vân ngoan cái đã hiểu rõ, nếu như số lượng không phải là quá nhiều, hắn nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội vàng. Thiên ban bên trong, xuất từ thần phạt ông bạn già còn có mấy cái, nếu là trái với thiết luật sự tình. Bọn họ đương nhiên sẽ không tán thành, nếu là thuận nước đẩy thuyền, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nếu như tất cả thuận lợi, ước chừng cần 10 đến 12 tên vật thí nghiệm, nếu là ở giữa xảy ra biến cố, cũng sẽ không nhiều tại 20 tên tự hình tù. Cao Phi nói rằng, phân cải tiến bản thực nghiệm phương pháp cùng lý luận, hắn đã sớm học thuộc lòng, một lần cơ hội thành công nhỏ vô cùng, mỗi lần thực nghiệm mới số liệu, còn cần chuyển cho Lâm Phong tiến hành mới tính toán, như vậy nhiều lần, 10 lần khoảng chừng, cơ hội thành công liền cao to 95% trở lên. Đây là Lâm Phong cho ra số liệu, còn cụ thể làm sao tới, Lâm Phong viết đủ trên trăm trang phân tích báo cáo, Cao Phi xem không hiểu tất, liền 20 cái tử hình tụ, ta giúp ngươi làm." Quý Vân vỗ tay nói rằng, mặc kệ có được hay không cũng không quan hệ, chỉ cần đối thiết huyết có chỗ tốt, thử xem sợ cái gì. Thảo nào tiểu gia hỏa này làm khó, muốn cải tiến nguyên năng tiểu kinh, nhất định phải muốn nguyên võ tử hình tụ, hơn nữa số lượng cũng không ít, tính là có đầy đủ tài lực, rất khó tại quỷ khu phố mua được. Đa tạ tiền bối. Cao Phi được rồi đại lễ, không người tối chào. Quý Vân tiến lên hai bước, vỗ vỗ Cao Phi đầu vai, "Tiểu tử, làm rất tốt, thất bại không việc gì, nếu như thành công, ta giới thiệu cho ngươi đẹp người vợ." Cao Phi cười khổ một tiếng, người vợ coi như Nhà trong vị kia liếu tiểu thư, hắn còn không biết phải làm thế nào đối mặt đây. Trước đây Liếu thiên Hạc chiêu dễ thái độ rất rõ ràng, Cao Phi cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, có thể dù sao bị Liếu gia ân huệ, nếu như Liếu gia trọng trấn gia nghiệp, Cao Phi tự nhiên cũng có thể công thành lưu thân, Liếu Như Vân thời kỳ càng không dễ chịu, Cao Phi trong đầu lại càng không biết phải làm thế nào đối mặt nàng. Thích, khẳng định có chút, nhiều hơn nữa liền chưa nói tới. Theo đoạn đường này trốn chết kinh lịch xem ra, Liếu Như Vân chưa chắc là tốt xứng, nàng thích hợp hơn qua cái loại này an ổn giàu có sinh hoạt, nếu là có biến cố, nàng kiên cường cũng chỉ là lưu tại mặt ngoài, kỳ thật cái gì đều làm không được. Sáng sớm ngày mai, ngươi đến Thần Phạt Đường chờ ta, ta sẽ phái người đón ngươi đi vào. Ngươi thực nghiệm, chỉ có thể ở Thần Phạt trong nội đường tiến hành, có thể chứ? Quý vẫn hỏi, hắn là tin Cao Phi Thuyết Tử, có thể nên coi quy củ lại không thể loạn. Những thứ kia tử hình tù phải chết, tính là thực sự bởi vì giúp đỡ cải tiến nguyên năng cựu kinh đạt được khoan thứ, cũng chỉ có thể là do thiết huyết thương minh tới khoan thứ. Đây là tự nhiên. Cao Phi gật đầu đáp, trở lại Thần công quán, cho Lâm Phong đi thư, nói cho hắn biết lập tức sẽ mở ra nguyên năng cựu kinh cải tiến thực nghiệm, để hắn làm chuẩn bị cẩn thận, nhưng đừng đến lúc đó chơi thất tung, Cao Phi cũng sẽ không xử lý những thứ kia không giải thích được số liệu. Thần công quán sinh ý vẫn là rất bình tĩnh, giấy kính sinh ý không cần thần công quán tốn tâm tư, chỉ cần lâm phong đưa tới, tự nhiên có thiết huyết người tiếp nhận. Ngoại trừ thỏa mãn thiết huyết thành cần, nhiều đi ra ngoài đóng gói đưa lên đà xe, theo thương đội đưa hướng bốn phương tám hướng. Trên thực tế, cao phi không dám xuất ra quá nhiều dán giấy kính, hiện tại thả ra ngoài hàng lượng, còn thuộc về xa xỉ phẩm, có thể sử dụng lên người không nhiều lắm. Riêng là cái này sinh ý đã đủ để thỏa mãn thần công quán mọi người hàng ngày cần, còn có giàu có, vấn đề là liêu công tôn hai nhà hiện tại thiếu không phải là tiền vàng, mà là nguyên thạch. Đặng văn viên đã nhiều lần tại quỷ khu phố dùng tiền vàng đổi nguyên thạch, có thể mỗi lần số lượng cũng không nhiều, căn bản không cách nào thỏa mãn Liêu Gia Nguyên Võ Giả đồ thiết yếu cho tu luyện. Đặng Văn Viễn người trong nhà còn chiếu không chú ý được tới đây, tự nhiên cũng không có công tôn gia phận. Cũng may cao đánh trong tay cũng không thiếu hàng lậu, tới cùng có bao nhiêu, liền Cao Phi cũng không biết. Lại thêm công tôn gia ít người, thời kỳ trái lại qua so Liêu Gia Nguyên Võ Giả tốt hơn. Cao Phi bốn tên hộ vệ vừa có mặt, đích xác đưa đến tác dụng không nhỏ, không cần muốn nói gì, bốn vị cấp 5 đại công phụ, cũng đủ để trấn trụ Liêu Gia Nguyên Võ Giả, để cho bọn họ không dám lên ý đồ xấu. Tại Cao Phi không biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng trước, Bọn họ là không dám đối công tôn ra mấy người hạ thủ. Buổi chiều này, tại Phong Vân Dũng Động tiết huyết cao tầng, lưu truyền một chuyện cười, có cái tiểu tử, rõ ràng muốn thay đổi tốt thiên cũ kỳ kinh, nghe nói có thể để tăng 10% hiệu suất. Cả kia chút đã trong bóng tối giết toàn thân đấm máu ngôn nhân, đều thả tay xuống xuống nguyên võ, nghe thuộc hạ báo cáo, toàn bộ coi buông lòng một chút căng thẳng thần kinh. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đưa ra điều kiện cũng rất phổ thông, chỉ cần 20 tên nguyên võ tự hình tụ, đổi lại bình thường, thật đúng là chưa hẳn có nhiều như vậy tự hình tụ, thần phản xuất thủ thế nhưng rất nhanh. Có thể trong khoảng thời gian này, muốn phải sử tử nguyên võ giả không muốn quá nhiều, đừng nói 20 cái, tính là tiểu gia hỏa kia muốn 200 cái đều không là vấn đề. Ngược lại đều là cái chết, đưa cho tiểu gia hỏa kia luyện tập cũng là không sao. Tại cố tình hoặc vô tình rất nhiều hấp thủ xuống, Quý Vân chỉ là nói ra đời miệng, thần phạt bên kia liền miệng đầy đáp ứng, cung cấp tử hình tù số lượng, so với Cao Phi yêu cầu nhiều hơn rất nhiều lần. Điều kiện duy nhất chính là, mau chóng thực nghiệm, mau chóng giết chết. Quy 1 chương 114, đẩy mạnh. Chương 114, đẩy mạnh. Trong một đêm, Cao Phi tiêu hao hết 4 khối nguyên thạch, lại luyện chế một bộ thần tượng phi kiếm bốn cấp cung phụng tại lam huyết khu rừng dậm đoạn tuyệt đối là một nhân vật đặt ở thiết huyết thương thành chính là một chỉ tầm thường con kiến nhỏ tùy tiện một cái người đều có thể một cước giết chết cao phi đang mượn trợ triệu ra làm chỗ rửa vững chắc đồng thời thời khắc không quên để thằng tự thân thực lực chỉ có tự thân thực lực cường đại mới thật sự là nghi trượng ngoại lực chỉ có thể thỉnh thoảng mượn dùng một chút không thể kéo dài xem trong tay thần tượng phi kiếm cao phi cũng là dở khóc dở cười cái này tính chuyện gì a hắn thích thần thuật nhưng lại không thể không tại nguyên võ con đường lên càng chạy càng xa mà bây giờ mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh lại là thần tượng phi kiếm cái này vòng tròn lượng anh đem chính hắn đều lượn quanh mơ hồ. Hưởng đông lúc, Cao Phi đơn giản ăn xong điểm tâm, Đặng Văn Viễn báo lại, nhạc thi bốn người đã ở trong phòng khách chờ đã lâu. Không thể không nói, cái này bốn tên hộ vệ vẫn là đầy dùng tốt, đều không cần bọn họ nói, chỉ phải bày ra một bộ thái độ cung kính, cho Đặng Văn Viễn áp lực liền khá lớn. Bằng không hắn không có khả năng như thế chịu khó hồi báo. Bình thường loại chuyện này đều là lôi thạch tại làm. Đổi Đặng Văn Viễn mang theo nhạc thi bốn người, có một cái túi đeo lưng lớn, lần thứ hai đi tới thần bộ đường cái thần phạt trước cửa. Để Cao Phi kinh ngạc chính là, lần này đã nộ cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, đã có người chờ ở cửa hắn hơn nữa còn là vị vóc người cao gầy đại mỹ nữ người là cao phi thấy năm người mỹ nữ tiến lên hỏi tại hạ cao phi xin hỏi cao phi liền vội vàng hành lễ đối phương nhìn tuổi không lớn lắm có thể dù sao hắn gia nhập thiết huyết thời gian quá ngắn nghiêm ngặt lại nói tiếp liền nhạc thi bốn người đều xem như là hắn tiền bối người ta không chỉ là thiết huyết sinh trưởng ở địa phương con cháu đích tôn thực lực xa ở trên hắn gọi là tiền bối thật không quá mức cao tham dò đường khách khí tiểu nữ từ thiết các nội vụ kỳ lãn phi ngươi yêu cầu thông qua thiên ban quý lão chúng ta đã nhận được đồng thời đạt được ngài gật đầu đồng ý chuyện kế tiếp do ta phụ trách căn bài Kỷ Lan Phi ngữ cười tươi hiểu do nói: Vừa nghe nói họ Kỷ, Nhạc Thi tại Cao Phi phía sau đâm hắn một chút, nhắc nhở hắn chú ý Kỷ cái họ này, vốn cũng không lớn gặp, thiết huyết lão đại Kỷ Nguyên sư, thế nhưng họ Kỷ. Kỷ Lan Phi thực lực cùng không mạnh, cùng Cao Phi giống nhau, chỉ có 4 cấp, nhãn lực cũng không đủ, Nhạc Thi mở ám cũng không tránh được ánh mắt của nàng, nàng lại cũng không thèm để ý, ở phía trước là Cao Phi dẫn đường. "Cao Hinh, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta muốn đồng thời làm việc chung, còn xin không nên khách khí, gọi ta Lan Phi là có thể." "Sao dám, vẫn là gọi kỳ cô nương cho thỏa đáng." Cao Phi tự nhiên không dám đường đột mặc kệ đối phương là không phải là kỳ gia người, ít nhất người ta là tiền bối, hơn nữa nàng có thể quyết định 20 tên tử hình tù sự sống còn. phần này quyền lực liền so cao phi lớn rất nhiều, vẫn là khách khí một chút tương đối khá. tùy ngươi được rồi, lần này trừ ta ra, còn có các vị đại sư muốn tham dự vào, cao huynh bên này không thành vấn đề đi. kỳ lan phi hỏi, tính là là hồ đồ, cũng không có thể làm loạn. đích xác có cao tầng để ý, mặc dù chỉ là rút ra một điểm bé nhỏ không đáng kể nhân lực vật lực, viện siêu cao phi tưởng tượng. đừng xem thiết huyết thành lập thời gian tương đối ngắn, nội tình lại là phi thường phong phú. Hoàn toàn không phải cao phi loại này tiểu thương nhà chi tử có thể tưởng tượng. Không thành vấn đề. Cao phi kiên định nói rằng, tuy rằng đem Lâm Phong phát tới tư liệu xem vô số lần, ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, thế nhưng đang tính toán phương diện, hắn hiểu rõ thiếu xa thâm nhập, trong đó tính toán lượng lớn, Cao phi cũng không biết Lâm Phong là thế nào làm đến, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tính ra. Hắn tự nhiên không biết, tại trong tổ địa còn có một loại gọi máy tính vật, lại thêm không cách nào tưởng tượng siêu tính năng lực tính toán mạnh bao nhiêu. Tiến nhập thân phạt không xa, tiến nhập một căn tiểu lâu, bên trong đứng mấy vị lão giả. Trên người nguyên lực khí tức rất yếu, trên người mang theo một cổ khí chất đặc thủ, Cao Phi suy nghĩ một chút mới bình tĩnh. Loại khí chất này cùng 33 dịch lục sự quan đông phương lượng có chút tương tự. Cao Tham dò đúng không? Lão giả ta trung quỷ, thiết huyết tàng thư các người quản lý, phụ trách chiến kỹ thu thập, trình lý. Sao? Tuy rằng thực lực không mạnh, đối đủ loại chiến kỹ có chút quen thuộc. Lão giả mở miệng nói rằng, gặp qua trung lý sự. Cao Phi liền vội vàng hành lễ. Vị này trung quỷ người quản lý, chỉ có cấp 3 nguyên võ thực lực, so Cao Phi còn không bằng, không hơn người ta có thể trở thành tàng thư các người quản lý. Địa vị cũng không so với hắn cái này tham dò thành viên trên lệnh. Thế giới này, đối thư tịch là cực kỳ xem trọng, người thường đơn giản tiếp xúc không tới thư tịch, đừng nói là thư, ngay cả trang giấy, người thường không bao nhiêu cơ hội tiếp xúc. Tại nhận thức Lâm Phong trước, Cao Phi muốn có được một trang giấy có chút không dễ, hiện tại dùng thuận lợi, ngược không cảm thấy cái gì. Bất kỳ một cái nào thương hội, có thể phụ trách tăng thư, đều là tuyệt đối thân tín, hơi có một tia nghi ngờ, cũng không thể để cho người tiếp xúc được thư tịch. Cao Phi tại Bạch Vân Thương thành thời điểm, chỉ là học tập chữ viết của thần độc, liền phải hao phí 1000 kim tệ, hắn coi dịch trưởng một năm thu nhập mới nhiều ít. Ngươi không cần khách khí, trước tiên nói một chút về ngươi là nghĩ như thế nào, như thế nào cải tiến nguyên năng cựu kinh, bắt đầu từ đâu? Là đạo lý gì? Trung quỷ là không có chút nào khách khí, vừa đi vừa hỏi, tính tình cấp bách vô cùng. Cao Phi phát hiện, thiết huyết người cũng đều là như thế, ngoại trừ nhận thức nhạc thi bốn người thời điểm bảy bảng rượu, gặp phải những người khác, sẽ không một cái đem thời gian lãng phí ở khách sáo lên, có thể đây là thiết huyết tập tục. Cái thói quen này ngược lại không tệ, Cao Phi không muốn đem thời gian cùng tâm tư đều dành cho nhân tình vãng lai lên. Sửa sang một chút ý nghĩ, Cao Phi nói rằng Nguyên năng Cựu Kinh đích xác là bất hủ thánh điện, vị tiền bối này khai sáng này kinh thời điểm, lại cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, coi như cũng không dụng tâm. Cao Phi há miệng, liền đem trung quỷ lại càng hoảng sợ. Trăm ngàn năm qua, dám như thế lời bình Nguyên năng Cựu Kinh một cái cũng không có, chỉ có Cao Phi biết Nguyên năng Cựu Kinh xuất xử, tự nhiên dám nói thế với. Nguyên năng Cựu Kinh, bạn cũng là bởi vì ô Đỉnh sợ Áo rượu tu luyện ra sự, mới sáng tạo ra tu luyện pháp môn nặng nhất một cái ổ chữ, cho nên tại hiệu suất lên tự do phải kém chút, bởi vì Áo rượu không chịu tu luyện này kinh, Âu Đỉnh cũng mất động lực, cho nên càng là phía sau, càng là lựa gạt. Trong đó có thể cải tiến chỗ, thực tại không biết. Theo Cao Phi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích, nguyên bản tức giận trúng quỷ, tính tâm lại tự cân nhắc tỉ mỉ, càng suy nghĩ càng có mùi vị. Giống như thi, Kỳ Lan Phi đắng người, vẫn không cảm giác được phải cái gì, chung quy mấy vị người quản lý, cơ hồ đem cả đời thời gian đều tốn đang nghiên cứu chỉnh lý chiến kỹ lên, đối nguyên năng, cựu kinh không thể quen thuộc hơn được, đối Cao Phi những thứ kia chỉ tốt ở bề ngoài lý luận, trong khoảng thời gian ngắn nghe ngươi tuy rằng còn không cách nào nhận đồng, lại cảm thấy hắn nói hơi có chút đạo lý. Tỉ mị thưởng thức xuống, càng phát cảm thấy Cao Phi câu đầu tiên nói có đạo lý chỉ là tiền nhân đối nguyên năng cựu kinh tính sợ, cùng với vô số cường giả thất bại, mới sẽ cảm thấy nguyên năng cựu kinh không thể thay đổi. Muốn cải tiến nguyên năng cựu kinh, tự nhiên theo đơn giản nhất thứ nhất kinh bắt đầu, muốn cải tiến thứ nhất kinh, nhưng thật ra là khó khăn nhất. Theo vị kia tại chín kinh bên trong giữa những hàng chữ, cùng với nguyên lực vận hành pháp môn lên, liền có thể nhìn ra được, thứ nhất kinh ngược lại là chín kinh bên trong rất dục tâm. Cao Phi càng nói càng hưng phấn, chúng quý mấy vị lão giả nghe được như say như dại, nguyên lai nguyên năng cửu kinh còn có thể dùng phương pháp này giải độc. Có đạo lý, quá có đạo lý. Không nói Cao Phi có thể hay không cải tiến nguyên năng cựu kinh. Riêng là hắn đối nguyên năng cựu kinh nhận thức, liền siêu quá thiên hạ tất cả nguyên võ giả, tiểu tử này rất tốt à. Theo phân đoạn vận hành nhìn lên, thứ 5 đoạn, 8 đoạn, 10 đoạn là rất có cải tiến giá trị chỗ, nơi đây phân biệt có 12 hạng cải tiến sách lược, nếu như toàn bộ thực nghiệm, cần ít nhất hơn 1.700 cái vật thí nghiệm, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành, cho nên chúng ta theo mỗi lần cải tiến bên trong, vật thí nghiệm phản hồi, tiến hành số liệu phân tích, đem thực nghiệm số lần giảm thiểu đến 10 tới 20 lần ở giữa. Số liệu thu thập phương pháp có rất nhiều, bao quát nguyên lực đi hướng, kinh mạch áp lực. Cao Phi kế tục giảng giải, Trong lòng thầm khen, cái này thần phạt đường nhìn diện tích không lớn, dưới đất khu nhà lại lớn đến đáng sợ. Kỳ Lan Phi ở phía trước đã đi rồi hai nén hương thời gian, vẫn như cũ không thấy được phần cuối, hai bên gian phòng rất nhiều, thỉnh thoảng hội đi ngang qua một phần phòng khách, bên trong trưng bày là đủ loại hình cụ, để cho người ta cư sợ. Nói đến chi tiết, đừng nói chung quỷ đám người, liền Cao Phi cũng chỉ là máy móc, số liệu như thế nào sử dụng, hắn cũng là không hiểu. Chỉ là hắn nói đến phân thượng này, chung quỷ đám người đã hoàn toàn theo không kịp hắn tốc không bảo hoàn toàn không hiểu, cũng gần như có trước làm nền, theo bản năng cảm giác hắn nói có đạo lý. Đứng ở trước cửa, Kỳ Lan Phi dừng bước lại, cách đó không xa có bốn gã thần phạt nguyên võ thủ hộ nàng không cắt đứt cao phi diễn giải mặc kệ có thể hay không nghe hiểu trước hết nghe chính là nguyên bản tiếp nhiệm vụ này nàng chỉ coi là một chuyện tiểu lâm có thể ngắn ngủi này lộ trình lại cải biến nàng ý nghĩ liền tàng thư các mấy vị người quản lý đều nghe choáng váng nàng lại thêm là hoàn toàn nghe không hiểu đơn thuần cảm giác thật là lợi hại hình dạng bước chân dừng lại cao phi cũng không nói quay đầu nhìn về phía kỳ lan phi không biết tại hạ có thể vận dụng vật thí nghiệm có mấy cái cao huynh theo như phía trên chỉ thị quản đủ kỳ lan phi vừa cười vừa nói Tuy rằng cảm thấy khó tin, nàng đồng dạng hy vọng cao phi có thể thành công. Toàn diện đề thăng thiết huyết nguyên võ giả 10% tốc độ tu luyện, tiết kiệm 10% nguyên thạch, đối bất luận cái gì một vị nguyên võ giả, đều có được sức hấp dẫn cực lớn. Thiết huyết rất giàu dụ không giả, có thể nguyên võ giả rất nhiều, bất kể có bao nhiêu nguyên thạch cũng không đủ dùng. Hơn nữa nguyên thạch là tiêu hao loại tài nguyên, dùng một điểm ít một chút, không có khả năng vô hạn lượng cung ứng. Lấy thân phận của nàng, biết đến so người khác nhiều hơn một chút. Nàng thế nhưng biết, liền tại mấy ngày trước, trước mắt cao thăm rõ thành viên Liên là thiết huyết cung cấp một cái số lượng dự trữ vượt quá 17 ước miếng nguyên thạch siêu cấp nguyên thạch khổng tràng, riêng là phần này công lao, để tất cả thiết huyết nguyên võ giả chịu hắn chỗ tốt. Có hay không cấp một nguyên võ từ tụ, Cao Phi không nghĩ tới, thiết huyết đối với hắn cái này vô lễ yêu cầu, cung cấp hỗ trợ lực độ rõ ràng lớn như vậy, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Hắn cũng không biết, cái này siêu cấp nguyên thạch khổng tràng, còn dẫn phát rồi thiết huyết đi qua trăm năm tích lũy áp lực, toàn diện bạo phát. Cũng chính là cái này siêu cấp khổng tràng, để Cao Tầng nguyện ý vì hắn cung cấp những tư nguyên này, cái nào sợ thất bại, không việc gì. Dù sao 10 vạn nguyên thạch, thật đúng là không đủ để chúc mừng công. Quy 1 chương 115, tử hình tù điều kiện. Chương 115, tử hình tù điều kiện. Có. Kỳ Lan Phi hướng về phía thủ vệ gật đầu một cái, lập tức có người đi làm. Nguyên bản cái này thực nghiệm, cao phi là không đổi, Lâm Phong nói cho hắn biết, thực nghiệm rất phiền phức, tính là tất cả thuận lợi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, theo nguyên năng thứ nhất kinh bắt đầu, một mực thực nghiệm đến thứ 9 kinh, cần vật thí nghiệm rất nhiều, hơn nữa càng là phía sau càng phiền phức. Nguyên năng thứ nhất kinh, cần một bậc nguyên võ giả liền có thể, đệ nhị kinh nhất định phải nhị cấp nguyên võ giả, ngược lại cũng chẳng có gì, cho dù là để cựu cấp chuẩn thiên tôn chắc thí thứ nhất kinh đều được. Thử đổi hiệu quả có thể còn sẽ tốt hơn. Dù sao cựu cấp chuẩn thiên tôn thực lực vô cùng mạnh mẽ, tại các thí thứ nhất kinh thời điểm, cho dù bị lỗi, cũng có một nhiều hơn phân nửa cơ suất chỉ thương không chết, khảo nghiệm hiệu quả tốt hơn, có thể lãng phí quá lớn. Vì chắc thí thứ nhất kinh giết chết mấy cái cao phẩm cấp nguyên võ giả, được không đủ mất. Tùy tiện tính được cũng biết, 9 kinh toàn bộ thực nghiệm một lần, ít nhất phải các cấp nguyên võ giả 10 tên trở lên, 100 người cũng không đủ chết, cho nên có thể sử dụng đồng cấp nguyên võ giả làm vật thí nghiệm là rất có lợi. Trên thực tế, Lâm Phong cho rằng, có thể đem nguyên năng cựu kinh cải tiến đến thứ năm kinh, cũng đã là cực ạ. Theo như Cao Phi lời giải thích, lục cấp chính là đỉnh cung phụng. Tại Cao Phi trên thế giới, đây đã là đại nhân vật, muốn tìm đến mười mấy nguyện ý vì này đi tìm chết đỉnh cung phụng, hầu như là không thể nào. đương nhiên, theo khảo nghiệm số liệu tăng thêm, sau đó cần vật thí nghiệm số lượng cũng có thể sẽ giảm thiểu. Chỉ là càng về sau, nguyên năng cựu kinh trình độ phức tạp cũng sẽ càng cao, như thế nào đi nữa tiến hành số liệu mô hình phân tích, không có khả năng giảm ít hơn nhiều, vật thí nghiệm số lượng có thể giảm thiểu gần một nửa liền nốt nhang. Cao Phi không thể thu tập được đầy đủ vật thí nghiệm. Mất một lúc, một gã một bậc nguyên võ giả hình tù bị mang tới. Đây là một cái thiếu niên. Xem niên kỷ chỉ có 14, năm tuổi, sắc mặt sáng trắng, toàn thân run. Kể từ khi biết tự mình bị đưa vào thần phạt, lấy tuổi của hắn, không có bị hủ chết đã rất tốt. Người tên là gì?" Cao Phi hỏi, cái trạng thái này có thể không làm được, cải tiến chất trí, cần vật thí nghiệm vận hành cải tiến bản nguyên năng cự kinh, đây là ngoại lực không cách nào mạnh mẽ làm đến, bởi vậy nhất định phải đạt được vật thí nghiệm phối hợp. Lý thuật Lương. Thiếu niên run run hồi đáp. "Ngươi biết mình tương lai thì như thế nào a?" Cao Phi kế tục hỏi, đối kỳ Lan Phi chọn cái này hình tù rất hài lòng, tuổi con nhỏ, lá gan tựa hồ cũng không lớn. Vật thí nghiệm như vậy tương đối dễ đối phó, ta sẽ chết à? Lý Thuần Lương tự lẩm bẩm, kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, đây là thiết huyết nội bộ một lần đại tẩy trừ, người nhà của hắn đã xong, giống hắn lớn như vậy đàn ông, không có khả năng sống mà đi ra thần phạt. Hừm, nguyên bản ngươi là sẽ chết, bất quá bây giờ có một cái cơ hội sống sót, ngươi phải thử một chút ta. Cao Phi hỏi, Lý Thuần Lương cho tàn trong con ngươi nhiều hơn một tơ tầm màu sắc, quả nhiên người thiếu niên tương đối dễ gạt, vào thân phạt đều là hẳn phải chết, có thể còn sống, cái nào không muốn đụng một cái? Điều kiện? Lý Thuần lương so cao phi tưởng tượng muốn khôn khéo chút, trong mắt kia sáng kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất, không trùng sẽ không rất bánh nhân, muốn sống đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng như vậy, có ý thứ, cho dù hắn tuổi nhỏ, vẫn như cô hội kiên trì, con em thế gia, không, có một cái đơn giản. Kỳ cô đương, thiếu niên này còn có gia nhân ở thần phạt ta? Cao phi hỏi. Kỳ Lan phi vung tay lên, lập tức có thủ vệ tiến lên, xuất ra một cuốn sách, ngón tay trong danh sách lên lướt qua, lý do diệt tộc, gặp phản kháng, tại chỗ giết chết 193 người, bị thương nặng 14 người, hôm nay tại thần phạt bên trong còn có 6 người, hai gã bốn cấp cũng phụ hai gã nhị cấp nguyên võ, hai gã một bậc nguyên võ, niên kỷ cũng không lớn. Cao phi khẽ gật đầu, diệt tộc trong chiến đấu, cao giai nguyên võ giả phản kháng là kích lớn nhất, bắt sống có khả năng phi thường thấp, có thể có hai cái trung cấp nguyên võ giả sống sót đã rất không dễ dàng. Cung phượng xuống, có thể là chiến đấu bên trong tiện tay một quyền một cước, liền mất đi thôi, mới có cơ hội sống đi vào thần phạt. Lấy tiết huyết thương minh tiết liệu, những người này niên kỷ không có khả năng quá lớn, thanh niên nam tử, tính là không phản kháng, sợ cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Chính là bởi vì bọn họ thanh niên, mới để cho tiết huyết người không nhịn xuống tay, có cơ hội sống vào thần phạt. Lý Thoát Lương. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn đối nguyên năng cựu kinh tiến hành cải tiến, cho nên cần một phần vật thí nghiệm. Tại trong quá trình thí nghiệm, nếu như bị lỗi, các ngươi tất nhiên sẽ chết. Nếu như cải tiến thành công, có thể các ngươi sẽ có sống sót cơ hội. Bất quá ta muốn trước thời hạn nói một câu, cho dù thành công, các ngươi không có khả năng tại thiết huyết sinh hoạt, hội lấy thân phận đầy tớ, bị bán đến phong hoa hoặc vạn gia. Cao phi nói rằng, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, tính là thực sự thành công, thần phạt cũng sẽ hạ tử thủ, đem thành công vật thí nghiệm phế bỏ nguyên lực hải tâm, đánh nát kinh mạch, đốt đồ an độc, dược trở thành kẻ ngu si. Các ngươi nói dối. Lý Thuần Lương do dự một chút, hiển nhiên không tin cao phi lời, lại cảm thấy rất không có khả năng. Thiết huyết thương minh người, có nói ngoan thoại, có con lạc, có thể có rất ít người nói dối. Địch nhân liền là địch nhân, giết chết xong rồi, gặp người loại chuyện này, tại thiết huyết là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi cứ nói đi. Kỳ Lan Phi nhẹ bỗng hỏi ngược lại, càng là như thế, Lý Thuần Lương trái lại càng tin tưởng, lấy thần phạt tiết liệu, thật đúng là khinh thường tại nói dối. Kỳ cô nương, có thể cho hắn và người nhà gặp mặt ta. Cao phi hỏi. Có thể. Kỳ Lan Phi gật đầu tán thành, chỉ là mấy cái cậu thả sống sót, không bao lâu nữa liền sẽ chết mất tiểu tạp cá. Đừng nói gặp mặt, tính là giam chung một chỗ thì như thế nào, bọn họ còn có thể ngất trời. Lý Thôi Lương, ngươi bây giờ có thể cùng người nhà gặp mặt, thương lượng một chút, có nguyện ý hay không đồng thời phối hợp thực nghiệm, ngươi cũng đã từng là thiết huyết thương minh một phần tử, ngươi cảm thấy chúng ta tất yếu lựa ngươi à." Cao Phi nói rằng. Lập tức có người đi làm, một chút thời gian, cầm tới một nam một nữ, tùy tiện tìm cái hình giam, đem 6 người nhốt vào, để cho bọn họ thương lượng đi. "Cao Phi, những thứ này là cái gì?" Trung Bị cầm Cao Phi cho hắn một xấp giấy hỏi. "Hả? Những thứ này là tính toán ký hiệu, là dùng tới thuận tiện tính toán, tại cải tiến thực nghiệm bên trong." Tính toán lượng là lớn vô cùng, dùng chúng ta bình thời phương pháp tính toán còn xa mới đủ dùng, cho nên ta nghiên cứu ra mới phương pháp tính toán cùng phương thức, những ký hiệu này chính là dùng tới giảm hóa tính toán lượng. Cao Phi nhìn trên giấy ký hiệu nói rằng, có thể hay không giúp ta tìm nhanh bút? Cao Phi quay đầu hỏi Kỳ Lan Phi. Giấy và bút mực, cái bàn, thậm chí ngay cả đồ uống điểm tâm đều có, Cao Phi cầm bút lên, bắt đầu cho những ký hiệu này làm đánh dấu, nửa năm qua này, Cao Phi theo Lâm Phong chỗ ấy học được rộng lượng mới vật, đầu đều muốn học nổ, cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Đây là một đến 10 ký hiệu, đây là tăng giảm thẳng dư. Đây là giải toán hàng thức, đây là bốn phép tính giải toán, đây là phép nhân khẩu quyết. Cao Phi một bên đánh dấu, một bên giải thích, cái này một viết chính là hơn một canh giờ, cổ tay đều viết mỏi, mấy trụ thiên đánh dấu, nhìn Cao Phi tự mình đều tê cả da đầu, chút bất chi bất giác, hắn rõ ràng học được nhiều đồ như vậy. Theo như Lâm Phong lời giải thích, trước mắt hắn học được vật, còn chỉ là da lông, liên nhập môn cũng không tính, cải tiến nguyên năng, cựu kinh cần tính toán lượng, đối Cao Phi mà nói, so bầu trời sao còn phải phức tạp. Hồi tưởng một chút, Cao Phi cảm thấy khó tin, nhiều như vậy phương pháp tính toán cùng tính toán lượng, Lâm Phong lại là thế nào làm đến đây? tổ Diệp người đã thông minh như vậy, viết người tê cả da đầu, nghe người đầy đầu tương hồ, đừng nói kỳ lan phi, liền trung quỷ mấy vị tàng thư các người quản lý, thiết huyết công nhận người thông minh, đều hoàn toàn nghe không hiểu. Cao phi bên này, liền ký hiệu phương tức một nửa đều không đánh dấu xong, bên kia hình giam chuyển đến gõ cửa thanh âm, hộ vệ tiến lên hỏi mấy câu hồi báo, lý ra còn lại mấy người đồng ý. vậy hôm nay trước viết đến nơi này, cao phi hỏi trung quỷ, cũng tốt, những thứ này chúng ta nhìn nhìn lại, trung quỷ ra đầu phát trướng, như thế vật, tính là cho bọn họ thời gian mấy tháng, đều chưa hẳn có thể hiểu rõ. nhìn cao phi một cái, trung quỷ cũng nghĩ không thông. Cao Phi niên kỷ cũng không lớn, mấy thứ này hắn là thế nào nghĩ ra được. Ngươi nguyện ý phối hợp thực nghiệm. Cao Phi lớn tiếng hỏi, để hình giam trong người Lý ra đều có thể rõ ràng nghe được. Nguyện ý, chỉ cần các ngươi nói lời giữ lời. Lý Thuần Lương cắn răng nói rằng, tốt, ta lập lại lần nữa, lần này thực nghiệm, hữu tử nhất sinh, nếu có thể ở 10 cái vật thí nghiệm bên trong thành công, đã là kết quả tốt nhất, cho nên các ngươi 6 người có thể cũng sẽ chết. Cao Phi nhắc nhở. Lý Thuần Lương gật đầu, chúng ta có thể toàn lực phối hợp ngươi, bất quá ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, còn có yêu cầu? Kỳ Lan Phi sầm mặt lại, Các ngươi những thứ này hình tụ là hẳn phải chết, cho các ngươi một chút hy vọng sống, lại còn lựa thuận trọng điểm cầu. Đang trên đường tới, ta tại hình giam trong thấy Lữ Sương Hạo cùng Tống Cận, Lữ gia cùng Tống gia, có phải hay không cùng chúng ta lý ra giống nhau. Lý Thuần Lương chưa nói yêu cầu, mà là hỏi mặt khác hai nhà tình huống. Không đợi cao phi hỏi, Kỳ Lan Phi gật đầu nói, không sai, Lữ, Tống hai nhà, bởi vì phản bội thiết huyết di tộc, cùng các ngươi lý ra giống nhau. Yêu cầu của ta là, bù cho đủ vị đại sư này cần vật thí nghiệm số lượng, chúng ta muốn có người có thể nhìn tận mắt thực nghiệm thành công, có người nhìn người thành công có thể còn sống rời đi nơi này. Lý Thuần Lương kiên định nói rằng, yêu cầu này, Cao Phi âm thầm lắc đầu, vẫn là thanh niên a, các ngươi đã vào thần phạt, tính là để ngươi xem rồi người ly khai thì phải làm thế nào đây? Vô dụng, đứa nhỏng nhóc, tính là ngươi nhìn tận mắt ly khai, hắn không có khả năng bình yên vô sự đi ra thần bộ đại đạo, nên tới tổng sẽ đến. Ít nhất cần 12 cái vật thí nghiệm, tối đa 20 cái, nếu như vận khí tốt, cũng có thể có thể thứ nhất liền thành công. Cao Phi quay đầu đối Kỷ Lan Phi nói rằng, thiết huyết đối với hắn thực nghiệm hỗ trợ đến phân thượng này, Cao Phi đã thấy đủ, chuyện kế tiếp không phải là hắn có thể quyết định. Có thể, bất quá lư Tổng hai nhà người còn sống sót, chung vào một chỗ không đủ 20, ta lại chọn hai nhà người nhận biết. Kỳ Lan Phi nói rằng, có thể. Lý Thuần Lương gật đầu đáp ứng, chỉ cần có thể nhìn thật sự có người sống ly khai là tốt rồi. Kỳ thật Lý Thuần Lương so Cao Phi tưởng tượng muốn thông minh nhiều, những thế gian này đệ tử, theo tiểu thụ đến giáo dục là Cao Phi không cách nào tưởng tượng. Ngược lại cũng là cái chết, không bằng cho mình một phần hy vọng, dù cho cái này hy vọng là giả, lừa gạt lừa gạt mình là một loại xoa dịu. Quy một chương 116, là phế vật nhóm mở ra một cánh cửa. Chương 116, là phế vật nhóm mở ra một cánh cửa. Một hồi bận rộn loạn, cầm người Khuyên bảo, tận tới đêm khuya mới toàn bộ giải quyết, tổng cộng tuyển 24 người. Theo như Cao Phi lời giải thích, vật thí nghiệm là khẳng định đủ rồi, còn có thể nhiều hơn mấy người, có thể nhìn thành công người sống ly khai thần phạt. Mỗi người về nhà, Cao Phi buổi tối cũng sẽ không nhàn rỗi, ngoại trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi ngoại, còn phải học tập Lâm Phong cho tư liệu, luyện chế thần tượng phi kiếm dùng tới bảo mệnh, tu luyện cũng không có thể hạ xuống. Hôm nay có Nguyên Thạch, Cao Phi tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng. Nguyên võ giả tu luyện, ngoại trừ nguyên võ tiến giai tiến giai thiên tôn những thứ này cánh cửa ở ngoài, thuần túy tí tích lũy giai đoạn Đối Thiên Phú yêu cầu cũng không cao, trên lệnh chỉ là tài nguyên. Nguyên Thạch Kháng cũng không phải là khắp nơi trên đất đều có, cho dù có, cũng đều nắm giữ ở siêu cấp Thương Hội trong tay. Cả kia chút Thương Hội loại lớn muốn biết đến Nguyên Thạch cũng không dễ dàng. Giống Cao Phi như vậy, có thể xa xỉ đến thoải mái sử dụng Nguyên Thạch Cung Phụng là không thấy nhiều. Tính là Liễu Gia vẫn còn ở thời điểm, Liễu Như Vân không có khả năng giống Cao Phi như vậy lãng phí Nguyên Thạch. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Cao Phi mang theo 4 tên hộ vệ, lần thứ hai đi tới Thần Phạt. Thần Phạt ngoại đã có người đang chờ bọn họ. Lần này không phải là Kỵ Lãnh Vi, mà là ngày hôm qua đã gặp hai gã Thần Phạt thủ vệ. Thứ nhất vật thí nghiệm là Lữ Gia Lữ xương Hạo, một cái 15 tuổi thiếu niên, tương tự là một bậc nguyên võ giả, vẻ mặt bi trắng ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh, phụ cận 10 cái hình giam ở đây toàn bộ vật thí nghiệm, bọn họ có thể xuyên thấu qua to bằng cánh tay thu sắt thép hạo trực tiếp thấy quá trình thí nghiệm. Đây là cải tiến bản thứ nhất kinh, ngươi dựa theo phía trên nguyên lực quỹ tích vận hành vận hành nguyên lực, giống bình thường như vậy tu luyện là có thể, cho dù có chuyện, không cho phép dừng lại. Tại trong quá trình thí nghiệm, sẽ có 6 vị cung phụng, đem tay đắp ở trên thân thể người các nơi, cảm thụ nguyên lực vận chuyển tình huống, lấy thu thập số liệu, nghe rõ chưa? Cao Phi nói rằng. Minh Bạch Lữ Dương Hạo cắn răng nói rằng, vị thứ nhất vật thí nghiệm, cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết. Đêm qua, cái này 24 vị biết nhau thiếu nam thiếu nữ đã thương lượng xong thực nghiệm chính tự, đem việc hy vọng lưu cho nhỏ nhất mấy người hải tử. Không thể không nói, thiết huyết người huyết tính đã sâu tận xương thủy, cho dù là bị diệt tộc bọn nhỏ, đều có thể bảo trì giữ nghiêm luật sát, chỉ sợ bọn họ đã bị thiết huyết xóa tên. Dựa theo trước thương định, Cao Phi năm người cộng thêm Kỳ Lan Phi, phân biệt ngồi ở Lữ Dương Hạo bốn phía, tứ chi, đầu, thân thể đều có một cái tay ở phía trên, cảm thụ nguyên lực vận chuyển thời gian các hạng chỉ số. Chúng quy mang theo tàng thư các mọi người cầm giấy bút ngồi ở phía sau bọn họ tùy thời ghi lại cao phi nói các hạng số liệu nguyên năng thứ nhất kinh lữ xương hạo đã sớm thuần thủ sửa chữa chỉ có ba chỗ trên lệch đừng ở chỗ này 3 chỗ nguyên lực đi hướng cùng nguyên lực tốc độ chạy không tới nửa canh giờ lữ xương hạo liền nhớ kỹ một tiếng bắt đầu kỳ lan phi đem một khối nguyên thạch nhét vào trong tay hắn lấy tăng mạnh nguyên lực vận hành bên trong cường độ lữ xương hạo báo nguyên thủ nhất bắt đầu thôi động nguyên lực hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên năng tại kinh mạch bên trong chậm rãi chạy trong giây lát lữ xương hạo hai mắt trợn tròn một ngụm máu tươi phun tới cao phi hét lớn một tiếng kế tụ đừng có ngừng Đừng xem Lữ xương Hạo chỉ là một 15 tuổi thiếu niên, thật là có một cỗ thiết huyết người ngoan kính, rõ ràng trong cơ thể một đoạn kinh mạch đã nghiền nát, vẫn như cũ mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực, trong tay nguyên thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao, không đợi nguyên thạch tiêu hao hết, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân kinh mạch vỡ thành đứt đoạn. Số một vật thí nghiệm tử vong, toàn thân 30% kinh mạch vỡ vụn, đầu vận chuyển tốt đẹp, kinh mạch bởi vì liên kết mang có bộ phận vỡ vụn, công pháp bình thường. Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, phía sau hắn trung quỷ vội vã bắt đầu đi lại, không chỉ phải nhớ lục những cơ sở này số liệu còn phải ghi lại ở nguyên lực vận chuyển bên trong thông thuận trình độ cho điểm, lưu lượng cho điểm, kinh mạch cho điểm cùng mấy chục hạng số liệu. Cao phi nói xong, kỳ lan phi báo ra thân thể số liệu, những thứ này đều là ngày hôm qua trước đó giao phó tốt, từng mục một số liệu cuối cùng tập hợp đến cao phi trong tay, có chừng mười mấy trang. Cho ta một gian tĩnh thất, ta cần thời gian tiến hành tính toán. Cao phi cầm số liệu ly khai, gian phòng cũng là vốn có, một cái toàn bộ phong bế hình hạm vốn là dùng tới coi như hắc phòng hình huấn tác dụng, lâm thời đổi thành, cao phi tĩnh thất nhìn trung quanh một chút không có vấn đề gì, có thể cao phi hay là không dám sơ suất, thần phạt bên trong cao thủ quá nhiều, cấp 8 ở trên cao thủ liền có thật nhiều vị, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. cầm giấy bút, cao phi bắt đầu tiến hành tính toán, lấy học thức của hắn muốn hiểu rõ cải tiến nguyên lực chín kinh phương pháp tính toán là căn bản không thể nào, hắn chính là tại làm hình dạng. thằng đến bầu trời tối đen cũng không có tính toán ra kết quả, cầm tính toán tính ra số liệu, cao phi trở lại thần công quán, đến gian phòng của mình, cao phi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người vào thông thần châu. lâm phong đã sớm chờ đã lâu, cầm đến số liệu, trước tiên đem số liệu ghi vào chính tự. Siêu tính bắt đầu vận hành, lấy siêu tính năng lực, vẫn như cũ vận hành một ngày một đêm thời gian. Thông Thần Châu bên trong, nhiều hơn một phần lần thứ hai cải tiến bản thứ nhất kinh. Trung vì những ngày qua hầu như không có ngủ, một bên liệu mạng học tập ký ức cao phi cho lúc trước ra đánh dấu, đồng thời học tập cao phi tính toán ý nghĩ, cùng với cái đó gặp quỷ số liệu mô hình. Đồng thời đang bận rộn, còn có hắn hơn 10 vị tàng thư quán đồng hành người quản lý, số liệu tính toán lượng lớn, đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tính là đối những ký hiệu này, tính toán phương thức chưa quen thuộc, nhưng bọn họ có mười mấy người a, mỗi người trong tay còn có mười mấy đến mấy chục người trợ thủ, trên trăm người làm việc với nhau lại còn không bằng Cao Phi một cái người, đây là tinh khiết thiên phú và trí tuệ song trọng trên áp, mặc kệ hắn có nguyện ý không thừa nhận, cuối cùng không phải không thừa nhận Cao Phi ở phương diện này, viện siêu gia tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Về phần Kỳ Lan Phi, tại ngày thứ hai liền buông tha, muốn hiểu rõ mấy thứ này, nàng cảm thấy cả đời đều không làm được, vẫn là làm tốt tự mình phần bên trong sự tình đi. Mỗi ngày đều sẽ có một phần nàng tự tay viết báo cáo, đưa đến Phương Thiên ngai trước bàn, còn Phương Thiên ngai có thời gian hay không xem, ai cũng không nói chắc được. Thiết huyết nội bộ tài trừ, đã đến mức độ kịch liệt, trong năm qua đọc lại bản khí, tại Phương Thiên Nhai có ý định dưới sự thôi thúc toàn diện bạo phát, chỉ có tử vong người số, theo Cao Phi đưa ra thực nghiệm yêu cầu sau đó, bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu, thế cho nên lỗ hải phong tại đầu đau bắt người đồng thời, còn đau đầu hơn hình hạm số lượng không đủ. Cao Phi vận khí bình thường, thẳng đến người thứ 11 vật thí nghiệm, một cái 12 tuổi nhị cấp nguyên võ giả tiểu cô nương, cuối cùng thành công. Nguyên lực tiểu chuyển, an toàn hoàn thành, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng thực sự thành. Tuy rằng còn không biết thực nghiệm kết quả như thế nào, là có hay không giống Cao Phi tính toán như vậy, có thể để tăng 10% hiệu suất riêng là có thể thông thuận hoàn thành nguyên lực cứu chuyển, đã nói lên lần này cải tiến, đối nguyên võ giả là vô hại, là có thể an toàn sử dụng tu luyện chiến kỹ. Quá trình này, chỉ chết 10 tên vật thí nghiệm, cái này tại kỳ Lan Phi, chúng quỷ đám người xem ra, đã là khó tin. Cả kia cái ôm lòng quyết muốn chết 12 tuổi tiểu cô nương Tống Tỉnh, tại mở mắt, phát phát hiện mình lúc chưa chết, đều kích động khóc ồ lên. Khóc không chỉ nàng một cái, bốn phía hình hạm bên trong, còn sống 13 vị hình tù các thiếu niên, tương tự là một mảnh tiếng khóc, thực sự thành công. Tiếp theo có người nhẹ giọng kêu lên, Tống Tỉnh, Tống Tỉnh, Tống Tỉnh. Một mảnh tiếng hô Theo hỗn độn thay đổi chỉnh thể, thanh âm càng gọi càng lớn, thẳng đến tiếng hô rung trời, kéo nơi rất xa bọn thủ vệ đã chạy tới kiểm tra. Phi thường tốt, kế tiếp chắc thí cải tiến bản công pháp thực tế hiệu suất. Cao Phi âm thầm lau vệt mồ hôi, Lâm Phong cải tiến bản, tới cùng có thể thành công hay không, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nếu như ủng hộ lực độ không lớn, hắn ngược là có thể từ từ nghiên cứu. Nhưng lần này thiết huyết cho lực độ quá lớn, nếu là thất bại, hắn cũng không biết hẳn là nên kết thúc như thế nào. Thả ngươi, thả ngươi, thả ngươi. Cao Phi lời còn chưa dứt, hình ảnh trong lần thứ hai truyền đến thiếu niên hình tù nhóm tiếng gọi ầm mỹ. Cao Phi đứng lên, nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói rằng, chư vị yên tâm, nói đến làm đến, bất quá còn có chút chắc ý, cần tổng tinh cô nương hỗ trợ hoàn thành. dù sao nàng là người đầu tiên hoàn thành cải tiến bản người, quá trình này tiêu hao không được thời gian quá dài, trong vòng ba ngày, các ngươi nhất định có thể thấy nàng sống rời đi nơi này. Theo Cao Phi bảo chứng, tiếng gọi ầm ĩ lần thứ hai trở thành khóc, tổng tinh có thể sống ly khai, nhưng bọn họ đây, tu luyện hiệu suất khảo nghiệm là tương đối mơ hồ, dù sao thiên phú của mỗi người bất đồng, tu luyện hiệu suất tương đồng tự đại, cho nên chỉ có thể làm tự thân tương đối. Nhạc Thi cho Tống tình đi theo luyện, tốn một khắc đồng hồ, đem Tống tình trong cơ thể nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, cho nàng một khối nguyên thạch, bắt đầu ghi lại tu luyện của nàng thời gian. Lần đầu tiên sử dụng là nguyên bản nguyên năng tiêu kinh, lần thứ hai dùng cải tiến bản. Tổ thứ hai thực nghiệm thời điểm, thủ tiêu nguyên thạch, theo như tự thân tốc độ tu luyện so sánh, mỗi chủng so sánh số liệu, cần làm 10 tổ trở lên mới có thể xem có sai lệch. Một đêm này, Cao Phi không có hồi thần công quán, bận đến hướng đông, thẳng đến Tống tình thực sự không kiên trì nổi mới dừng lại. Tất cả số liệu đều cộng lại đến trên một tờ giấy thời điểm, trên lệch tuy rằng không lớn, lại một mực lý giải. Bình quân đề thăng 9%, phi thường phi thường phi thường tốt. Trung vị kích động hoa chân múa tay vui sướng, hai mắt tỏa ánh sáng, lần này thực nghiệm thành công, không chỉ đại biểu cho thiết huyết tân sinh thay mặt có thể so cái khác thương minh nguyên võ giả, đề thăng 9% tốc độ tu luyện, tiết kiệm 9% nguyên thạch sử dụng lượng, đồng thời cho bọn hắn những thứ này chỉ có thể ngồi xổm trong tàng thư các các lao ra mở ra một đạo mới tinh cửa chính. Tàng thư các người quản lý, cùng thiên ban đường không sai biệt lắm, cũng là một cái nửa dưỡng lão ngành, những thứ kia nguyên võ thiên phú tương đối kém công hơn con em thế gia, có thể tiến nhập tàng thư các, dùng một loại phương thức khác để đáp thiết huyết thương minh. Dù sao thực lực của bọn họ quá kém, phóng tới trên chiến trường chỉ có thể tặng người đầu. Tại thần tượng phương diện đồng dạng không có thiên phú, tính là muốn trở thành thần tượng không có khả năng. Hết lần này tới lần khác lại là nguyên võ giả, nuôi không chính bọn nó đều khó chịu, cũng chỉ có thể ngồi xổm trong tàng thư các, mỗi ngày cùng điện tịch làm bạn, lại không được tác dụng gì. Chỉ cần là người, đều có thực hiện tự mình giá trị nhu cầu, cao Phi cho hắn nhóm mở ra cánh cửa này, tự nhiên để chung quỷ cảm giác được tân sinh. Quy 1 chương 117, thiết viết các gán tra xử. Chương 117, thiết viết các gán tra xử. Phương Thiên ngay toàn thân bao vây lấy nồng hậu tinh lực, ngày hôm nay Vị cuối cùng đối địch thiết huyết đồng sự thoái vị, đi xa vạn ra, thiết huyết quyền lợi, rốt cục toàn bộ trở về, trước sau hơn nửa tháng, thiết huyết mặc dù không có tổn thương nguyên khí, tổn thất cũng là không nhỏ. Trước sau, thiết huyết ít đi 3 vị đồng sự, tiêu thất 79 cái thế gia, tổn thất nguyên võ giả mấy nghìn người, tuy rằng rất nhanh thì có người đi lên, đối với thiết huyết vận chuyển, vẫn có ảnh hưởng rất lớn, không, có thời gian 10 năm, là rất khó khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Mấy lần thăm dò, kỳ lão đại đối với lần này chẳng quan tâm, tựa hồ đang đứng ở một cái huyền diệu giai đoạn, điều này cũng làm cho Phương Thiên nhai nỗi lòng lo lắng để xuống mấy phần, chỉ cần kỳ lão đại không ra Gần trăm năm nay trong bóng tối tích lũy lực lượng, lần này quét sạch trong hành động, phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đừng xem hôm nay Nam Quyền có thể Phương Thiên Ngai như trước rất cẩn thận, trong lòng hắn rõ ràng tất cả vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện, chỉ cần Kỷ Nguyên Sư cho thấy hắn xa xa không cách nào so sánh siêu tuyệt chiến lực, những thứ kia nhìn như trung tâm gia hỏa, vài phút sẽ phản bội. Trong lòng Giá Tâm tại Bành Trướng khá tốt Phương Thiên Ngai là một phi thường người cẩn thận, không ngừng áp chế trong lòng Giá Vọng, bất kể lúc nào cũng sẽ trước tiên đem thiết huyết biến hóa hồi báo cho Kỷ Nguyên Sư, đồng thời chuẩn bị nhịn đau chấp hành Kỷ Nguyên Sư những khả năng kia sẽ để cho hắn khó chịu vô cùng mệnh lệnh. Không có, kỷ nguyên sư từ đầu đến cuối cũng không có phát ra âm thanh, hắn thậm chí cũng không biết kỷ nguyên sư có hay không có đang nghe hắn nói. Tựa hồ kỷ nguyên sư đối thiết huyết biến hóa, hoàn toàn tơ ơ, có thể càng như vậy, phương thiên ngay càng là cẩn thận. Một cái có thể đối như đại thương minh, hoàn toàn ủy quyền người, trong lòng hắn nghĩ cái gì? Tuy rằng phương thiên ngay cự ly này trùng cao độ còn rất xa, dù sao cũng là cấp 10 thiên tôn, dân gian truyền thuyết cao nhất đứng đầu tồn tại. Trên thực tế, phương thiên ngay cũng biết tại thiên tôn trên còn có một cái hư vô mở truyền thuyết, một cái siêu phàm thoát tục cảnh giới, một đám có thể bao quát chúng sinh cường giả tuyệt thế. Cho dù hắn cũng chỉ là nghe nói, lại cơ hội tận mắt thấy, kỳ nguyên sư chính là cách đám người kia gần nhất tồn tại. nghe nói, thần tộc có như vậy người, ma tộc cũng có, trong nhân loại cũng có. có thể tới cùng có hay không người, tại không có tận mắt thấy trước, phương thiên ngay là không muốn tin tưởng. thương minh chính là thống nhất quản lý thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất, thiên tôn cũng có thể là trên đời này cường đại nhất nguyên võ giả. kỳ nguyên sư đã có gần trăm năm chưa từng ra tay, có thể trăm năm trước nhìn thoáng qua, vẫn như cũ sâu đậm ấn ở trong lòng hắn. cho dù là hắn hiện tại đi qua trăm năm tu luyện, vẫn như cũ cự ly trăm năm trước kỳ nguyên sư còn chênh lệnh rất lớn. Kỳ Nguyên Sư hiện tại mạnh cỡ bao nhiêu? Đây là một cái không có người biết câu đố. Trên bàn để thật dày phương án, thân là Thiết huyết trên thực tế nắm trong tay. Nếu như không có lần này quét sạch hành động, hắn mỗi ngày đều có làm không sóng công tác, vì tự thân tiến độ tu luyện, nắm giữ dục vọng cực mạnh hắn, cũng không khỏi không để xuống hơn phân nửa quyền lợi, phân cho những thứ khác đồng sự. Người phía dưới đều cho rằng Thiết huyết đồng sự hội là chia chế, hắn phụ trách toàn bộ, toàn hưu tín phụ trách võ vệ, thương báo, cháy xém dương phụ trách tương đội. Trên thực tế, hai vị này cũng là hắn người. Phương Thiên Mai biết hai người này, thâm điểm có chút mờ ám, cũng giống như mình, cũng có dạ tâm nhưng hắn tuyệt đối có thể đè ép được bọn họ, liền như kỷ nguyên sư cái gì đều không làm, liền có thể gắt gao ngăn chặn hắn như vậy. một cái siêu cấp quang trường, để những thứ kiên nên nhảy ra ra hỏa đều nhảy ra ngoài, như vậy vừa đúng. một lần rõ ràng quét sạch sẻ, dù cho trả giá bằng máu cũng đáng. hôm nay thiết huyết vận hành càng thêm thông thuận, đồng thời để hai vị này minh mạch, cái nào mới là thiết huyết nói chuyện người. tùy tay cầm lên cao nhất lên văn án, thân tín của hắn hội theo như ngày, chuyện nặng nhẹ, đem văn án sắp xếp tốt, đặt ở phía trên nhất, nhất định là là túi yếu. Không biết lần này là cùng Phong Hoa vẫn là Vạn Gia lên xấu xa, đối thiết huyết mà nói, cùng mặt khác hai đại thương minh ma sát là phiền toái nhất. Cương ngạnh, nhất định phải cương ngạnh, thiết huyết nội tình không bằng hai nhà, càng cần nữa dùng sức mạnh cứng rắn thái độ, để cho bọn họ biết, thiết huyết tuyệt không lui về phía sau nửa bước, đây mới là thiết huyết lập thế bản. Nghi, tùy tay vừa lộn, Phương Thiên ngay thấy rõ ràng không phải cùng hai đại thương minh ma sát, một cái có chút tên xa lạ, dùng nặng nghề bút mực đánh dấu tới Cao phi. Suy nghĩ hơi đổi, hắn nhớ lại tên tiểu tử này, phát hiện kia siêu cấp nguyên thạch khoáng tràng tiểu tử, lần này quét sạch sự kiện dẫn phát người, phần thưởng của hắn hẳn là phát cho đi xuống. Lúc này không nên đang liều mạng tu luyện, hoặc có người theo dõi hắn 10 vạn nguyên thạch, cũng sẽ không, tiểu gia hỏa kia chỗ rửa vững chắc là Triệu Đức Hậu, lao gia hỏa kia cũng không phải là triệu người triệu thua thiệt. Chỉ cần cao phi không đốc, đem hơn phân nửa nguyên thạch nộp lên Triệu Đức Hậu, thiết huyết hẳn là không có mấy người dám hướng hắn hạ thủ. Ánh mắt lấp liếc, một đạo ánh mắt thật sự, bàn đầu dây lưng, Phương Thiên nhai vội vã tập trung ý chí, trong mắt tràn đầy khó tin. Cải tiến nguyên năng cựu kinh thứ nhất kinh hoàn thành, thực tế trong khảo nghiệm, tu luyện hiệu suất đề thằng 9%, tiết kiệm nguyên thạch 9%. Điều này sao có thể Hơn 10 ngày trước một chuyện tiểu lâm, hắn nghe qua sau đó liền đã quên, tính là trong lòng có chút ấn tượng, cho tới bây giờ không có làm qua thật, vô số tiền bối, dùng sự thực máu me nói cho thế nhân, nguyên năng cựu kinh là không thể sửa đổi, phàm là nghĩ như vậy người, cách cái chết liền không xa. Người, Phương Thiên ngai khẽ quát một tiếng, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, hai gã thân tín đứng ở ngoài cửa, chờ mệnh lệnh của hắn. Phần này tin tức chuẩn xác không? Phương Thiên ngai hỏi. Trước phái người kiểm tra thực hư, sau đó thuộc hạ tự mình thử qua, không có lầm. Một gã thân cao một trượng có hơn tráng hắn đáp lại nói, không có lầm. Làm sao có thể Phương Thiên Ngai Mê, dù cho hắn vừa mới hạ lệnh quét sạch, chém giết vượt quá và người, cũng không có để hắn động dung qua, phần này chỉ có một trang giấy tin tức, lại làm cho hắn trầm luân. Chỉnh thể đề thăng 9%, tiết kiệm 9% nguyên thạch. Đây là muốn lên trời. An bài thế nào? Một lúc lâu, Phương Thiên Ngai mới thanh tỉnh lại, ngẩng đầu hỏi. Đinh tổng quản đã phái người trong bóng tối bảo hộ, đồng thời phái người thâm nhập Phong Hoa, theo Yên Hoa thành cùng làm tam thập tam dịch bắt đầu phúc tra. Tráng hắn đáp. Ừ, không tà xấu. Đinh tổng quản tiên là Đinh Dực, là Phương Thiên Ngai từ nhỏ bồi đồng, trước kia 8 cái bồi đồng cũng chỉ có đinh Dực sống sót, cùng lại trở thành hắn tư nhân tầm quản. Đáng tiếc, đinh Dực Thiên Phú phải kém chút, tự mình đã cho hắn đầy đủ tài nguyên, hôm nay cũng chỉ là một vị cấp 8 đại tôn giả. Đặt ở đại hình thương minh bên trong, đại tôn giả đã là mạnh vô cùng tồn tại, có thể tại thiết huyết như vậy tam đại thương minh bên trong, đại tôn giả hiển nhiên không đủ nhìn, có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Dưới tay hắn lệ thuộc trực tiếp thần bộ trong nội đường, cấp 8 đại tôn giả tiếp gần trăm người, theo phương diện chiến lược xem, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Khá tốt, đinh dược đầu góc không sai, có thể trợ giúp chỗ hắn để ý thiết huyết sự vụ, thực lực của bản thân cũng có thể chịu đựng được, là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ. Đã hắn đã xử lý, tiểu gia hỏa kia an toàn cũng không có vấn đề, nhân tài như vậy, thiết huyết tuyệt đối sẽ không buông tay, muốn rời khỏi thiết huyết, chỉ có thể là một cố thi thể. Đinh tổng quản còn làm phương diện nào an bài?" Phương Thiên Ngai hỏi. "Đã xuống phát mệnh lệnh, thủ tiêu cao phi tham dò thành viên thân phận, theo thần bộ chuyển nhập thiết huyết các." Tráng hắn đáp lời. "Thiết huyết tức không phải là nào đó căn tòa nhà, cũng không tính là một cái ngành, là Phương Thiên ngay tư nhân họ hàng tổ chức, hoàn toàn nghe lệnh tại Phương Thiên ngay chỉ huy." trong đó đại bộ phận là theo tùy phương thiên nhai vài thập niên, thậm chí trên trăm năm lão nhân, còn bao gồm phương gia một phần quan hệ huyết thống. thiết huyết các có hai cái, ngoại trừ phương thiên nhai thiết huyết các, còn có một cái thùng rỗng kêu to thiết huyết các, đó là thuộc về kỷ nguyên sư. theo trăm năm trước bắt đầu, kỷ nguyên sư thiết huyết các sẽ không cắt đứt hướng ra phía ngoài thả người, đem vốn là họ hàng trao quyền cho cấp dưới đến thiết huyết các bộ môn bên trong. theo thời gian qua đi phai mở tại chúng. lúc trước phương thiên nhai đối với những người này, thế nhưng lần càng cẩn thận, tức không dám không cần, lại không dám trọng dụng, thẳng đến nhóm người này chết chết, lao lao, phương thiên nhai mới chậm giả yên tâm. Hôm nay thuộc về kỷ nguyên sư thiết huyết cát, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn tồn tại, nhưng thật ra là cái siêu nhiên tiểu tổ chức, người ở bên trong thành viên bất quá mười mấy, đều là kỷ nguyên sư truyền xuống tới hậu nhân bên trong, tương đối xuất sắc. Những thứ này người rất hiểu chuyện theo không đúng tay vào thiết huyết thương minh sự vụ, ngoại trừ cung cấp cho bọn hắn siêu nhiều tu luyện sinh hoạt tài nguyên ở ngoài, hoàn toàn có thể coi bọn họ không tồn tại. An bài những thứ này kỷ gia hậu nhân tiến nhập thiết huyết cát, còn chưa phải là kỷ nguyên sư yêu cầu, là phương thiên ngay chủ động an bài, đây là hắn đối kỷ nguyên sư kính sợ. Kỷ Lan Phi, chính là xuất từ kỷ thị thiết huyết các là gần 50 năm. Phương Thiên Ngai lần đầu tiên chủ động cho kỷ thị thiết huyết các người phân công nhiệm vụ, khi đó Phương Thiên Ngai coi như một trò đùa. Hơn nữa cái này kỷ Lan Phi cũng thực hiểu chuyện, sâu Phương Thiên Ngai yêu thích. "Hừ, an bài là chức vị gì?" Phương Thiên Ngai rất ít quan tâm người kia, lần này coi trọng trình độ, đã đuổi sát kỷ Nguyên sư. "Ngài thân sứ." Tráng Hán kế tục đáp lại. Thân dùng một cái cổ quái chức vị, không có thực quyền gì, lại vô cùng tôn quý. Chủ yếu chức trách là cầm Phương Thiên Ngai tự tay viết mệnh lệnh, truyền đạt cho tương ứng ngành. Thiết tiên ban quần chủ chính là do Phương Thiên Ngai tự mình hạ lệnh do thân sứ truyền đạt cho thiên ban đường, lại do thiên ban đường chế tác, sáng tác, sau đó do thiên sứ tiến hành thiên ban khấn thưởng. Không thích hợp, đổi thành án tra sử. Phương Thiên Ngai nói rằng: Vâng, Cao Phi, biến đổi chức là thiết huyết các án tra xử. Tráng Hán lấy giấy bút viết, lập lại một lần, đưa cho Phương Thiên Ngai xem. Sau khi xác nhận, Phương Thiên Ngai đưa tay dùng nguyên lực theo như trên giấy, đánh lên tự mình độc môn nguyên lực đánh dấu. Phần này mệnh lệnh tính là có hiệu lực. Nguyên lực cần ký, là dựa vào bất đồng nguyên lực lưu lại, không người nào có thể thay đổi, càng không theo giảm mạo. Án tra xử cái này nghề nghiệp số lượng ít hơn. Thay thế Phương Thiên Ngai tuần tra thiết huyết các bộ, theo thần bộ đến tương đội, không người không thể tra. Mặc dù không có quyền xử trí, nhưng có thể tốc hành ngày nghe, là Phương Thiên Ngai thần tín hiểu biết. Cao Phi hiện tại làm gì đó? Thay đổi hết chức vị, Phương Thiên Ngai kế tục hỏi. Cao án tra tại làm đệ nhị kinh cải tiến tự nghiệm. Tráng hán hồi đáp, rất hiển nhiên, theo thứ nhất kinh cải tiến thành công, Cao Phi đã thành thiết huyết các trọng điểm chú ý đối tượng, mọi cử động trốn không thoát thiết huyết các mắt. Đem hắn gọi tới. Phương Thiên Ngai suy nghĩ chốc lát nói rằng, "Vâng."